chương ba trăm hai mươi chín dự n g h ị không ra kinh biến chương ba trăm hai mươi chín dự n g h ị không ra kinh biến chỉ n g h e quanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ thiên địa phản phất đều vì đó run dày một cố c u n g bạo cơn báo năng lượng lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía càn quét mà đi chỗ đến cắt bay đã chạy cây cối bị nổ tận gốc nơi xa sơn phong cũng bị chấn động đến lăn xuống vô số cự thạch trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra biểu tình k i ế p sợ n g h ị không ra diệp trần vậy mà có thể cùng ma la đánh hòa nhau thậm chí hơi có một chút nghiền ép xu thế l i ê n ngay cả dạ thất dạ cũng bị luồn g sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến liên tiếp lui về phía sau sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi nhưng mà trong ánh mắt của hắn y nguyên tràn ngập sự không cam lòng cùng m ấ t lệ khắp khuôn mặt là kinh hãi diệp chân cũng không tốt đẹp gì hắn miệng lớn thở hồn hển thân thể run nhẹ nhẹ nhưng ánh mắt của hắn y nguyên kiên định tập trung vào dạ thất dạ dạ thất dạ cắn răng cước ép ổn định thân hình lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể hai tay của hắn nhanh trong múa trong miệng nói lẩm bẩm từng đạo màu đen phủ văn tại trước người hắn hiện hiện những phủ văn này ló phản phất tẩn chứa vô tận tà ác lực lượng theo dạ thất giả làm phép chung quanh hát cám khí tức cấp tốc hội tụ hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen vòng xoáy bên trong truyền ra trận trận khiến người dùng mình tiếng gầm gừ tựa hồ có vô số ác quỷ ở trong đó dãy rủa kêu khóc diệp chân thấy thế không dám có chút chủ quan hắn hít sâu một hơi lần nữa đem t ử lôi kình tăng lên tới cực hạ sấm xét màu tím ở trên người hắn điên c u ồ n g ngại vọn hình thành một tầng lóa mắt lôi màn dạ thất g i hét lớn một tiếng đem vòng xoáy màu đen đẩy hướng diệp trần vòng xoáy những nơi đi qua không gian đều bị diệp trần không sợ hai chút nào đón vòng xoáy màu đen xông tới khi hắn cùng vòng xoáy tiếp xúc nháy mắt sấm xét màu tím cùng màu đen khí tức đan vào lẫn nhau va chạm phát ra lốp b ố t tiếng vang diệp trần cảm giác thân thể của mình phảng phất muốn bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này xe rách nhưng hắn tín nhiệm trong lòng chống đỡ lấy hắn để hắn cắn chặn r ă n g l i ề u mạng chống cự tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong diệp trần dần dần chiếm cứ thơ phong hãn tử lôi kình không ngừng mà làm hao mòn lấy vòng xoáy màu đen lực lượng kia vòng xoáy màu đen không chịu nổi gánh nặng p h a n một tiếng nổ bề ra đến dạ thất dạ lần nữa nhận phản vệ thân thể như n h ư d i ề u đứt dây đồng dạng bay ra ngoài diệp trần thừa cơ xông lên phía trước chuẩn bị cho dạ thất dạ một kích trí mạng dạ thất dạ ngã trên mặt đất ánh mắt bên trong lộ ra một chút tuyệt vọng nhưng hắn vẫn không cam tâm như vậy thất bại ngay tại diệp trần nắm đấm sắp rơi xuống thời điểm dạ thất dạ đột nhiên buộc phát ra một cố lực lượng cuối cùng một đạo hát sắc q u a n g mang từ trong cơ thể hắn bắn ra bay thẳng hướng diệp trần diệp trần nghiêng người tránh né nhưng quan mang kia vẫn là sát qua bờ vai của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương máu tơi nh nhưng diệp trần không có chút nào lối bước ngược lại càng thêm phẫn nộ hắn lần nữa d ơ quả đấm lên mang theo vô tận l ử a giận cùng t ử lôi kình lực lượng hung hăng đánh tới hướng dạ thất d ạ n một quyền này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng cùng quyết tâm dạ thất d ạ n đã không có sức chống cự bị một quyền này đánh trúng thân thể lâm vào mắt đất chung quanh đất đá nhao nhao băng liệt diệp trần đứng ở m ộ t bên nhìn xem đã mất đi năng lực phản kháng dạ thất d ạ n chậm rãi thu hồi t ử lôi kình thân thể của hắn đã mọi mẹ không chịu nổi nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập thắng lợi vui sướng cùng kiên định lúc này hết thể chung quanh dần d chỉ có diệp trần kia thân ảnh cao lớn tại ánh nắng chiều hạ lộ ra phá lệ anh dũng hoa kháo lao đại thực là quá lợi hại cao manh cái thứ nhất đứng ra vì diệp trần lớn tiếng tán thưởng cao manh khắp khuôn mặt là hưng ơ phấn cùng sùng bái kia bởi vì kích động mà mặt đỏ lên bảng phản phất tại hướng thế nhân tỏ rõ lấy hắn đúng diệp trần lòng kính trọng không nghĩ tới lý chính dương hừ một tiếng nói còn cần người nói là người đều nhìn ra lý chính dương ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng nó ánh mắt bên trong đồng d ạ n g toát ra đúng diệp trần khâm phục chi ý ngay vào lúc này đám người mắt thấy bị diệp trần một quyền đánh vào mặt đất dạ thất dạ vậy mà cười d ạ thất dạ thanh em giống như kinh lôi tại mọi người bên thai nổ vàng khiến mọi người ở đây đều chấn động trong lòng mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm lúc lúc đầu bị t i t ồ n t ú c mời đến giúp đỡ bên trong ba người thình lình đột nhiên động thủ trực tiếp đánh ngã mấy người trong đó càng là bao quát thanh vân tông tông chủ sở thiên hà kiểu dương giao giáo chủ trương thái cùng thiên kiếm tông tông chủ hoa tự tại biến cố bất thình lình làm cho cả tràng diện lâm vào cực độ trong hỗn loạn diệp chân ánh mắt châm xuống đ ỗ n g nhiên xuất thủ đúng là hàn vũ phong mai thiên tuyết cùng tiêu bất phàm ba người diệp chân trong lòng nháy mắt dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng nghĩ hoặc hắn chẳng thể nghĩ tới. ba người này lại sẽ tại thời khắc mấu chốt phản bội các người làm cái gì vậy chẳng lẽ muốn cùng toàn bộ hoa hạ võ đạo là được sao ti t ồ n t ú c ngã trên mặt đất trong miệng không cam lòng đối bọn hắn lớn tiếng chất vấn ti t ồ n t ú c trên mặt tràn ngập c h ấ n kinh cùng phẫn nộ hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình tỉ mỉ mời đến giúp đỡ vậy mà lại quay giáo một kích tiêu bất phàm hư một tiếng cười lạnh nói ngươi cho rằng ta thực sẽ bái một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đường trụ tử để các ngươi nhìn xem chuyện cười của ta sao tiêu bất phàm ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng k i n h thường hắn cảm thấy ti tổn t ú c quá mức ngây thơ lại lấy vì diệp trần có thể t hàn vũ phong càng làm mở miệng làm do nói chúng ta đã sớm là ma la người chỉ là một mực có hai cái không biết tốt xấu ra hỏa thấy không rõ hiện thực hàn vũ phong trong giọng nói mang theo vẻ đ ắ c ý phản phất đang c ư ờ i nhạo t i tồn túc bọn người ngu x u ẩ n chỉ thấy mai thiên tuyết ánh mắt bên trong cực nhanh hiện lên một tia giấy ruộng tựa hồ nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh nhưng mà nàng cuối cùng không dám đụng vào hoa tự tại kia kinh ngạc tới cực điểm ánh mắt cử phải nói là ta nhìn lấm các ngươi trưng ơ thái khi biết cái này phía sau nguyên do về sau hận từ đó đến thanh âm bên trong tràn đầy không cách nào kiềm chế phẫn nộ hắn cắn chặt hàm răng mỗi một chữ đều phản phất là từ trong hàm răng gạt ra đường dạng tia phẫn nộ ánh mắt phản phất có thể đem trước mắt ba người đốt cháy hầu như không còn giờ phút này trưng ơ thái trong lòng giống như rời sông lấp biển tràn ngập hối hận cùng phẫn nộ hỗn hợp tâm tình rất phức tạp hắn nắm chặt n ắ m đấm móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay lại không cảm giác được một tia đau đớn nội tâm chỉ muốn lập tức đứng dậy đem cái này ba cái bội b ạ c phản đồ chém giết tại dưới kiếm trưng thái bởi vì tại chuyện xảy ra ngay lập tức liền vận công chống cự cho nên thụ thương kinh mạch bị hao tổn có lẽ đã mất đi sức tái chiến mà hoa tự tại tấm kia nguyên bản tuấn lãng vi phạm tràn ngập sinh cơ gương mặt giờ phút này lại tái n h u ậ n đến như là trời đông sưng ơ tuyết không có chút nào một tia huyết sắc hai mắt của hắn lỗ chống vô thần phản phất mất đi linh hồn đồng dạng ngơ ngác nhìn qua cái kia đạo đã từng vô cùng quen thuộc bây giờ lại vô cùng lạ lẫm lại tàn nhẫn thân ảnh cái kia đã từng cùng hắn từng có ngắn ngủi mà ngọt ngào duyên bèo nước nữ nhân giờ phút này lại thành đem hắn đẩy hướng vực sâu át ma hoa tự tại cảm giác lòng của mình trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số phiến mỗi l ô n g ngực của hắn kịch liệt pha phồng p mỗi một lần hô hấp đều giống như có ngàn vạn thanh lưới dao tại đâm vào lá phổi của hắn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ ấm áp chất lỏng đàng từ bụng của hắn chầm rãi chạy ra đến kia là máu tươi của hắn như một đầu ấm áp tiểu xà dọc theo thân thể của hắn uốn lượn mà hạ đau đớn giống như nước thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào thần kinh của hắn kia vết thương sâu đến cơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng tươi máu chạy như suối không ngừng phun ra nhuộn đỏ hắn hoa lệ quần áo hắn ý đổ giống róc trì đồng dạng nặng nghề, làm sao cũng không hoa tự tại ánh mắt bắt đầu mơ hồ hết thẻ t r u n g quanh đều trở nên mông lung không rõ hắn muốn lớn tiếng la lên muốn chất vấn nữ nhân kia vì sao tuyệt tình như thế có thể từ trong cổ họng hắn phát ra lại chỉ là yếu ớt mà khàn khàn dê lên gì thân thể của hắn lung lay sắp đổ phảng phất sau một khắc sẽ nga xuống nhưng hắn vẫn nương tựa theo cuối cùng một tia ý thức dáng chống đỡ lấy không muốn cứ như vậy khuất phục trái lại thanh vân tông tông chủ sở thiên hạ tình huống thì thảm thiết hơn khi hắn phát giác được nguy cơ giáng lâm muốn làm ra phản ứng lúc đã chậm một bước trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy không khí bốn phía phảng phất đều ngưng kết một c ấ nguy hiểm trí hàn vũ phong cùng tiêu bất phàm hai cái này phản đồ trong mắt lóe ra giữ tợn h u n g quang bọn hắn hạ thủ cực kỳ n g o a n động không có lưu tình chút nào hàn vũ phong song tay nắm chặt trường kiếm thân kiếm lóe ra hàn mang hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía sở thiên hà n g ư ợ c đ â m tới sở thiên hà bản năng nghiêng người tranh n ẽ nhưng vẫn là c h ậ m nửa nhịp trường kiếm xẹt qua vai trái của hắn mang theo một mảnh huyết hoa tiêu bất phàm cũng không cam chịu yếu thế hắn vũ động trong tay trường tiên trường tiên như xuất động gián động linh hoạt mà trí mạng trường tiên hung hăng quất vào sở thiên hà phía sau lưng lưng sở thiên hà chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ sau l ư n g đánh tới phản phất toàn bộ c ổ sống đều muốn bị đánh gãy ngay sau đó hàn vũ phong lần nữa phát động công kích hắn phi thân lên một cước đá vào sở thiên hà phần bụng sở thiên hà kêu lên một tiếng đau lớn thân thể giống đạn pháo một dạng bay ra ngoài nặng nghề mà đâm vào trên một tảng đá lớn cự thạch nháy mắt băng liệt mà sở thiên hà cũng miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn dây rủi lấy muốn đứng lên nhưng hai chân lại không nghe sai khiến làm không lên một chút khí lực miệm vết thương máu tươi không ngừng mà tuân ra tại dưới người h ắ n hình thành một cái v s ở thiên hà ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam l ò n g hắn nhìn trước mắt hai cái này phía sau xuất thủ phản đồ trong lòng tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng hắn ý đồ vận chuyển chân khí đến chữa thương nhưng kinh mạch trong cơ thể đã bị xáo trộn chân khí bốn phía tán loạn căn bản là không có cách hương tụ mỗi một lần n ế n thử đều mang đến càng thêm đau đ ớ n kịch liệt phản phất thân thể muốn bị xé nước đ n g dạng s ở thiên hà cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống chung q u n h các đệ tử hoàng sợ thấy cảnh này cũng không dám tiến lên tương trợ sợ thiên hà cảm giác sinh mệnh của hắn biết thương thế lần này quá mức nghiêm trọng mình khả năng thật muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh nhưng hắn vẫn nộ trong lòng c u n g bất khuất lại chống đỡ lấy hắn không chịu tùy tiện đổ xuống tại cục diện hỗn loạn này bên trong diệp trần tỉnh táo quan sát đến thế cục tự hỏi cách đối phó hắn biết rõ giờ phút này nhất định phải nhanh giải quyết ba người phản đồ này nếu không cục diện đem càng thêm khó mà khống chế Trưng Trưng phương phương song hôn chiến. 330, song hôn chiến. Ngay này... vào lúc này, phản loạn ba người thấy dạ thất dạ đánh m ã i không xong diệp trần hàn vũ phong cùng tiêu bất p h ả m đầu tiên cười g ầ n p h o n g tới chiến đoàn mai thiên tuyết do dự một chút vẫn là theo sát phía sau tiểu tử lão tử cái này liền đến giải quyết ngươi tiêu bất p h ả m phản phất nhìn thấy diệp trần kết cục không chút do dự lớn tiếng trào phúng mắt thấy diệp trần liền muốn rơi vào mấy người lên i dưới tay cao m a n h cùng lý chính dương lẫn nhau lập tức phi thân chặn đứng hàn vũ phong tiêu bất p h ả m cùng mai thiên tuyết ba người trên chiến trường khói lửa tràn ngập kêu rết tiếng biết t h i như góc cao minh thân hình cao lớn cơ bắp sôi sục song quyền cơ múa hổ hộ sinh phong mỗ p hàn ả n muốn không phất hư h đem bổ ra. vũ phong lại thân hình linh động như quỷ mị xuyên qua tại cao mánh quyền ảnh ở giữa ánh mắt của hắn tỉnh táo mà sắp bén tìm kiếm lấy cao mánh chiêu thức bên trong sơ hở cao mánh g ầ m thét liên tục chán nổi gân xanh lên hàn vũ phong ngươi tên bại hoại c t bã lao thử hôm nay liền muốn diện ngươi hàn vũ phong cười lạnh một tiếng chỉ bằng ngươi cũng xứng chỉ thấy cao mánh bỗng nhiên bước về phía trước một bước nắm đấm lấy thái sơn áp đỉnh chi thế nệ xuống hàn vũ phong nghiêng người l o a lên trường kiếm trong tay như rắn độc xuất động đâm thẳng cao mánh dưới sườn cao mánh xoay tay lại đó lại chưa từng ngờ tới hàn vũ phong kiếm pháp đột biến kiếm thế vẩy một cái đâm chúng cao manh thủ đoạn cao mãnh bị đau kinh lực hơi tiết hàn vũ phong thừa cơm ộ t cước đá trúng lực cao mãnh trùng điệp ngã xuống đất miệng phun màu tươi bất lực t á i chiến một bên khác lý chính dương cùng mai thiên tuyết tiêu bất phàm chiến đấu đồng dạng kinh tâm đ ộ n g phách lý chính dương toàn thân áo trắng tay cầm trường kiếm kiếm thức lăng lệ kiếm hoa lấp lóe y đ ồ đột phá hai người vây công mai thiên tuyết dáng người thất tha trong tay dây lụa như là linh xà bay múa mềm mãi bên trong ẩ n chứa cương kình dây lụa mỗi lần bạo qua đều mang tiếng lý chính dương một lòng muốn tốc chiến tốc thắng kiếm thức càng thêm lăng lệ hướng về tiêu bất phảm đâm tới tiêu bất phảm không chút hoang mang nhưng người tránh đi mai thiên tuyết dây lụa lại như bóng với hình c u ố n về lý chính dương thân kiếm lý chính dương dùng sức tránh thoát lại bị tiêu bất phảm nắm lấy thời cơ một quyền đánh vào đầu vai của hắn lý chính dương bước chân lảo đảo mai thiên tuyết dây lụa thừa cơ c u ố n lấy kiếm của hắn dùng sức hất lên lý chính dương trường kiếm trong tay rời khỏi tay hắn sát mặt đại biến còn không kịp phản ứng tiêu bất phảm thiết quyền đã tới trước ngực đem hắn đánh bay ra ngoài mà lúc này diệm trần cùng dạ thất dạ chiến đấu đã tiến vào sống còn giai đoạn. diệp trần quanh thân tử khí quanh quẩn tử lôi kình tại thể nội lao nhanh mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy lôi điện lấp lóe uy lực kinh người hắn hoành luyện công phu khiến cho thân thể của hắn cứng như bàn thạch không sợ dạ thất dạ công kích dạ thất dạ quanh thân ma công phun trào màu đen khí tức như xương khói lờ lờ cặp mắt của hắn huyết hồng tản ra vô tận khí tức tạ ác dạ thất dạ hai tay vung lên một vệ ánh sáng ma màu đen hướng về diệp trần vào tới diệp trần hét lớn một tiếng tử lôi kình b ộ phát hóa thành một tia chớp hậuẫn ngăn trở ma quang dạ thất dạ lập tức chung quanh hát cám khí tức ngưng tụ thành to lớn ma c h ả o hướng diệp trần hung hăng trục tới diệp trần không lùi mà tiến tới thân hình như điện nháy mắt đi tới ma c h ả o trước đó song quyền mang theo t ử lôi k ì n h anh ra h u a n h một tiếng vang thật lớn ma c h ả o vỡ vụn hóa thành đ ầ y trời khói đen dạ thất dạ thừa cơ khởi s ư ớ n g công kích mạnh liệt hơn trong miệng hắn phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen hỏa diễm trổ đến đại địa khô nước c ỏ cây đều khô diệp trần ánh mắt ngưng lại huấn luyện công phu vận chuyển tới cực hạc làn da nổi lên một tầng như kim loại quang trạch hắn vọt thẳng nhập trong ngọn lửa lửa hướng mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng van g kinh thiên động địa không gian chung quanh đều phảng phất đang run run dày dạ thất giả ma công quỵ dị khó lường khi thì hóa thành sắc bén gai nhọn khi thì huyên hóa thành nặng nề tự truy diệp trần nương tựa theo t ử lôi kình cùng hoành luyện công phu lần lượt hóa giải dạ thất giả công kích hai người đại chiến mấy t r ă m hiệp vẫn như c ũ khó phân thắng bại diệp trần trong lòng âm thầm suy nghĩ dạ thất giả ma công thâm hậu không thể đánh lâu nhất định phải tìm kiếm sơ hở của hắn nhất kích tất sát nghĩ đến đây diệp trần cố ý lộ ra một sơ hở hai tay ở giữa lộ giá kẽ hở dạ thất g i quả nhiên trung diệp t r ầ n nghiêng người tránh đi từ lôi k ì n h hội tụ bên phải quyền hung hăng đánh vào dạ thất dạ lồng ngực dạ thất dạ kêu t h ả m một tiếng hướng về sau bay đi nhưng dạ thất dạ vẫn chưa như vậy đổ xuống hắn dây rủa lấy đứng dậy trong miệng lần nữa phun ra máu đen ma công lần nữa bốc phát so trước đó càng thêm h u n g mánh diệp t r ầ n cắn chặt răng chuẩn bị nên đón dạ thất dạ cuối cùng điên cuồng diệp t r ầ n cùng dạ thất dạ đứng đối mặt nhau bốn phía bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể c h ả y ra nước c u ồ n phong gào thét thổi đến bọn hắn tay náo liệt liệt r u n động dạ thất đầy dữ tợn cùng điên cuồng chỉ thấy hai tay của hắn múa quanh thân dâng lên quần quần hát sắc ma vụ kêu ma vụ cấp tốc ngưng tụ thành vô số bén nhọn màu đen lưới dao như như mưa to hướng phía diệp trần bay đi diệp trần sắc mặt nghiêm túc không dám có chút chủ quan hắn hít sâu một hơi thể nội t ử lôi kình nháy mắt vận chuyển tới cực hạ trên thân b ộ c phát ra lóa mắt t ử sắc lôi điện những cái kia lôi điện đan vào một chỗ hình thành một tầng kiên cố lôi điện hộ thuẫn va chạm phát ra liên tiếp bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn hỏa hoa văng khắp nơi quang mang lấp lánh đem vương thiên đ i ệ này chiếu lên giống như ban ngày dạ thất dạ theo hắn chú ngữ một cỗ tả ác lực lượng từ dưới đất dâng lên mặt đất bắt đầu run dày kịch liệt từng đạo khe nước to lớn như mạng nệ n lan tràn ra từ khe hở bên trong thoát ra từng cái từ ma lực ngưng tụ mà thành ác ma dương anh múa v ố t hướng diệp trần đánh tới diệp trần lạnh hư một tiếng thân hình loại lên giống như quỷ mị tại ác ma bảy bên trong xuyên qua hai tay của hắn không ngừng vung đ ẩ y mỗi một kích đều mang lăng lệ tử lôi chi lực những cái kia ác ma bị kiếm kích bên trong nháy mắt hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại không trung nhưng mà da thất dạ công kích vẫn chưa đình chỉ hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay trong miệ cái này hỏa diễm nhiệt độ cực cao không khí chung quanh đều bị thiêu đốt đến v ạ n mẹo biến hình diệp t r ầ n cảm nhận được kia đập vào mặt nóng bỏng hắn cấp tốc thi triển hành luyện công pháp toàn thân làn da trở nên như là kim là tầm thường cứng rắn nhưng dù vậy khi hỏa diễm tiếp xúc đến thân thể của hắn lúc vẫn mang đến đau đớn một hồi diệp t r ầ n cố nén đau đớn không lùi mà tiến tới hướng phía dạ thất dạ vào tới bàn tay của hắn giống như lưới dao trực chỉ dạ thất dạng ngực trên ngón tay t ử lôi quang mang càng phát ra cường thịnh dạ thất dạng nghiêng người tránh đi một cách này đồng thời vung ngược tay lên một đạo màu đen ma lực quang mang h xoay người một cái dùng bàn tay ngăn lại đạo này ma lực quang mang nhưng dạ thất giả thừa cơ l ớ n người tiến lên cùng diệp trần triển khai cận thân bắt đấu dạ thất giả quyền pháp âm tàn tốc các mỗi một chiêu đều nhắm chuẩn diệp trần yếu hại diệp trần thì nương tựa theo hành luyện công phu cường đại lực phòng ngự cùng tử lôi kình bạo phát lực lượng cùng dạ thất giả đ ố i cứng hai người khẩn thiết tương giao chân chân va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng mỗi một lần va chạm đều nhắc lên một trận năng lượng ba động chung quanh cây cối bị nhổ tắt gốc cắt đá bay lên dạ thất g i càng đánh càng điên cuồng công kích của hắn càng phát ra lệ, lực cũng tiêu hao đến càng lúc càng nhanh diệp trần thì duy trì tỉnh táo. hắn tại phòng thủ đồng thời không ngừng tìm kiếm lấy dạ thất dạ sơ hở đột nhiên diệp trần phát hiện dạ thất dạ tại một lần công kích sau khi tức xuất hiện một tia hỗn loạn hắn bắt lấy cơ hội này đ ỗ n g nhiên bung ra một kích trên bàn tay tử lôi q u a n g mang hóa thành một đầu cự long gầm thép phóng tới dạ thất、giả. dạ dạ né tránh không kịp bị cự long đánh trúng cả người bay rớt ra ngoài nhưng dạ thất dạ dù sao cũng là ma công thâm hậu người hắn tại không bên trong một cái xoay người vững vàng rơi trên mặt đất khoe miệng tràn ra một tia máu tươi nhưng ánh mắt của hắn n h ư n g như c ũ tràn ngập đầu trí dạ thất dạ hét lớn một tiếng lần nữa điều động toàn thân ma lực. Thân thể của cơ bắp hở ra trên da xuất hiện quỷ dị màu đen đường v â n hắn lực lượng nháy mắt tăng lên mấy lần sau đó hướng về diệp trần lao đến diệp trần cảm nhận được dạ thất dạ lúc này khí tức cường đại trong lòng không dám có chút lười biếng hắn lần nữa vận chuyển từ lôi kềnh đem tất cả lực lượng đều hội tụ đến trên bàn tay hai người lần nữa đụng vào nhau lần này s u n g kích so trước đó bất kỳ lần nào đều mánh liệt hơn không gian t r u n g quanh phản phất đều muốn bị x é rách phát ra làm người sợ hãi ken k é tâm thanh tại cái này giao phong kịch liệt bên trong diệp trần cùng dạ thất dạ đều đã đến cự hạ nhưng bọn hắn ai cũng không chịu lùi bước đều tại cắn răng kiên tr chương ba trăm ba mươi mốt đại chiến dạ thất dạ chương ba trăm ba mươi mốt đại chiến dạ thất dạ dạ thất dạ quanh thân bị quần quận ma vụ v ư ợ quanh hai mắt của hắn giống như thiêu đốt địa ngục chi hỏa t ả n ra vô tận tà ác cùng cuồng bạo hai tay của hắn múa ma vụ nháy mắt ngưng tụ thành vô số màu đen gai nhọn lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng diệp trần tật bắn đi diệp t r ầ n mặt trầm như nước ánh mắt lại kiên định như bàn thạch hắn hít sâu một hơi thể nội tử lôi kình như mánh liệt dòng lũ chạy b ư c lên quanh thân lấp lánh ra hóng ánh tử mang hình thành một đạo không thể phá vỡ lôi điện hộ thuẫn những cái kêu hỏa hoa v a n g khắp nơi phảng phất trong bầu trời đêm nở rộ i trói lọi pháo hoa d ạ thất dạ thấy thế g ầ m thét liên tục hai tay của hắn bỗng nhiên cắm vào mặt đất đại địa run dày kịch liệt từng đạo to lớn kẽ đất như là giữ tận c ự thú miệng thông suốt mở ra từ kẽ đất bên trong dâng lên quần c u ộ n ngọn lửa màu đen nhiệt độ nóng bỏng phảng phất có thể đem hết thể đều hóa thành cho tàn diệp trần không sợ h ã i chút nào thân hình hắn loay lên tựa như tia chớp xuyên qua tại hỏa diệm ở giữa trong tay tay tia chớp xuyên qua tại hỏa diệm ở giữa trong tay tia tia chớp xuyên lôi vung đầy mỗ ma gió gào thét lên trong đó sen lẫn vô số sắc bén băng nhận như gió báo c ả n quét hướng diệp trần diệp trần lâm uy không sợ hắn thi triển ra tinh diệu thân pháp như cùng ở tại trong cồn u g phong nhẹ nhàng nhảy múa hậu điệp xảo diệu tránh né lấy băng nhận công kích đồng thời trong tay hắn quang mang phát ra một tiếng vụ vụ một đạo tử lôi từ trên bàn tay gào thét mà ra trực kích dạ thất d ạ dạ thất dạng h i ê n g người né tránh tử lôi nhưng quần áo của hắn hay là bị tử lôi sắt qua nháy mắt hóa thành cho bụi hắn trợn mắt tròn xoe hai tay kết xuất phức tạp thân pháp trong miệm nói lầm bầm theo hắn chu thuật trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen. từ đó truyền đến khiến người dùng mình tiếng gầm g ử một con to lớn ma thủ từ vòng xoáy bên trong n ô ra hướng về diệp trần hung hăng bắt tới diệp trần hai mắt nhắm lại lộ ra kiên quyết c h i sắc hắn đem tử lôi kính rót vào trong trong lòng bàn tay bàn tay nháy mắt trở nên quang mang v à trượng phản g phất một vầng mặt trời trói trang hắn phi thân lên đón lấy kia to lớn ma thủ hét lớn một tiếng phá tử lôi cùng ma thủ chạm vào nhau buộc phát ra một cỗ hủy thiên d i ệ t đ ị a n ă n g lượng ba động quang mang lóa mắt để người mắt mở không ra khi quang mang tiêu tán con kia ma thủ đã bị diệp trần một kích chém vỡ dạ thất giả sắc mặt tái nhuận khí tức bắt đầu hỗn loạn nhưng hắn vẫn không cam tâm thất bại hắn cắn c h ố t lưỡi phun ra một n g ụ m máu tươi máu tươi tại không trung hóa thành một cái phù văn tần h bí phù văn lóe ra q u ỷ dị quan mang bao phủ lại dạ thất giả thân thể làm hắn lực lượng nháy mắt tăng vọt hai tay của hắn nắm tay mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới diệp trần diệp trần không sợ chút nào động thân nên địch hai người quyền ảnh lập tức đan vào một chỗ mỗi một lần va chạm đều phát ra kinh tiên động địa tiến vang không gian c u n g quanh đều phảng phất không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này xuất hiện từng tia từng tia khẽ hở. d ạ thất dạ dẫn đầu làm khó dễ thân hình hắn không động nhưng nó quanh thân quần quận ma vụ lại giống như là có sinh mệnh kịch liệt lan lộn trong chốc lát ma vụ cấp tốc ngưng tụ huyên hóa thành từng cây vô cùng sắc bén hiện ra tối t ă m quang mang gai nhọn những n à y gai nhọn lóe ra quỷ dị phù văn mỗi một đạo phù văn đều gần chứa tà ác ma lực d ạ thất dạ xong đồng hiện lên một tiêu ngân lệ hai tay bỗng nhiên vung lên những cái kia lít nha lít nhít màu đen gai nhọn tựa như như mưa to hướng về diệp trần bay đi gai nhọn xé liệt khốc khí phát ra bén nhọn chói hai tiếng rít những nơi đi qua không gian đều xuất hiện nhỏ bẽ vặt vẹo đối mặt cái này ph diệp chân mắt sắc mặt ngưng trọng lại không có chút nào ý sợ hãi hắn hít sâu một hơi thể nội tử lôi kình như sôi trào mánh liệt giang hà cấp tốc phun trào nháy mắt b ó n g ánh tử mang từ thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong p h ơ n ra cấp tốc sen lẫn hội tụ tại chung quanh thân thể hắn hình thành một tầng kiên cố vô cùng lôi điện hộ thuẫn cái này hộ thuẫn phản phất tử vô số đầu linh động tử lôi tạo thành nhảy vọt lấp lóe phóng xuất ra làm người sợ hãi lực lượng cường đại khi những cái kia màu đen gai nhọn đụng vào lôi điện hộ thuẫn lúc b ộ c phát ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang mỗi một lần va ch đều kích xạ ra tia lửa chói mắt giống như trong bầu trời đ ê m nở rộ trói lọi khói lửa hòa hoa cùng lôi điện đan vào một chỗ hình thành một mảnh lộng lấy mà trí mạng quan g mang trí võng d ạ thất dạ thấy thế trong miệng phát ra một tiếng hét lên hai tay bỗng nhiên cắm vào mặt đất đại đ ị a lập tức run dày kịch liệt từng đạo sâu không thấy đáy giống như vực sâu miệng lớn kẽ đất lấy khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cấp tốc lan tràn ra cùng lúc đó từ kẽ đất bên trong dâng lên quần quận nóng bỏng ngọn lửa màu đen cái này hỏa diễm không tầm thường ẩn chứa trong đó dày đặc sức mạnh ma quái nhiệt độ hỏa diếp như to lớn mãng xả hốn lượn mà ra hình thành một cái biển lửa lấy thôn vệ hết thệ chi thế hướng phía diệp trần c á n quét mà đi diệp trần thân hình linh động như y ế n tại mảnh này cháy hừng hực trong biển lửa xuyên qua tự nhiên bước tiến của hắn tựa như vũ bộ đồng dạng nhẹ nhàng l ưu nhã nhưng lại vô cùng tình chuẩn tránh đi mỗi một đám lửa xâm nhập mỗi khi có hỏa diếp tới gần trong tay hắn tử lôi liền sẽ nháy mắt huy động mỗi một đạo quan g mang đều tựa như một đạo hóng ánh tinh hà sẹt qua bầu trời đêm mang theo cường đại tử lôi chi lực quan mang chỗ đến ngọn lửa màu đen nháy mắt bị đá hắn mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cô âm trầm thấu xương màu đen ma gió cái này ma gió cũng không tầm thường c u â n phong trong đó sen lẫn vô số sắc bén như đ a o b ó n g ánh sáng long lanh băng nhận những này băng nhận tại ma gió lôi cuốn hạ như là một trận cồn u g bạo băng nhận phong bạo lấy thế tôi khô l ạ p hủ hướng diệp trần cổ tới băng nhận trong gió đụng vào nhau phát ra bén nhọn tiếng kêu to phản phất l à ác ma thét lên diệp trần ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo hắn thi triển ra tinh diệu tuyệt luân thân pháp như là một lá tại cồn phong sóng lớn bên trong khoan thai hành xử thần con thân hình của hắn lơ lửng không cố định khi thị như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. khi thì lại xuất hiện tại không tưởng được vị trí đang tránh né băng nhận công kích đồng thời trong tay hắn quang mang phát ra từng tiếng sáng long n â m một đạo tráng kiện t ử lôi từ trên bàn tay gào thét mà r a đạo này t ử lôi giống như một đầu gào thét tự long d ư ơ n g n anh múa vớt phóng tới dạ thất dạ t ử lôi những nơi đi qua không khí phát ra lốp bốp tiếng nổ đ ồ n g đoẳng không gian phảng phất đều bị nó lực lượng cường đại chỗ và ặ mẹo dạ thất dạ không dám thất lễ hắn nghiêng người cấp tốc né tránh may mắn tránh đi t ử lôi chính diện xung kích nhưng mà từ lôi xắt qua quần áo của hắn nháy mắt đem nó hóa thành cho đùi dạ thất tinh huyết ở giữa không trung hóa thành một cái thần bí phức tạp tản ra quỷ dị quang mang phù văn phù văn nháy mắt biển lớn như là một vầng huyết nguyệt treo ở không trung theo phù văn lấp lóe dạ thất dạ thân thể bị một cỗ nồng đậm hắc cám lực lượng bao phủ làm lực lượng nháy mắt tăng vọt hai tay của hắn nắm tay trên nắm tay quanh q u ầ n lấy quần quần khói đen mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng phía diệp trần bánh tiến lên diệp trần hai mắt nhắm lại lộ ra kiên quyết cùng kiên nghị chi quang hắn đem toàn thân tử lôi kình điên cồn dốc vào trong trong ngón tay bàn tay nháy mắt trở lên quang vật nhật diệ trường kiếm trong tay của hắn vạch ra từng đạo lộng lẫy nhưng lại tràn ngập trí mạng uy hiếp đường vòng cung khi trường kiếm cùng dạ thất dạ nắm đấm va chạm nháy mắt buộc phát ra một cỗ đủ để rung động thiên địa năng lượng ba đậu quang mang trói l o a mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cương đại lực trùng kích khiến cho chung quanh mặt đất nháy mắt băng liệt đ á vụn như như đạn pháo b ắ n ra khi quang mang dần dần tiêu tán dạ thất dạ phát hiện cánh tay của mình bị diệp trần ngón tay vạch ra một đạo thật sâu vết thương tươi máu chảy như suối chảy ngay tại diệp trần cùng dạ thất dạ kịch chiến say xưa thời điểm đột nhiên phong vân biến sắc ba đạo cường đại thân ảnh từ trên trời r á n g xuống chính là bách hoa cốc chủ mai thiên tuyết nguyên ảnh cung cung chủ tiêu bất p h ẳ m cùng huyễn hại các các chủ hàn vũ phong ba người bọn hắn giải quyết cao manh c ù n g lý chính dương hai người vì cấp tốc giải quyết diệp trần càng thêm thanh vân tông bí mật vẫn là lần lượt đúng diệp trần dùng ra s á t chiêu mai thiên tuyết tay h áo đồng bền tựa như tiên tử lâm thế nàng thu hồi dây lụa trong tay xuất ra một cây bích ngọc ống sáo lóe ra ôn nhuận quang trạch theo nàng ngôi son khẽ mở du dương sao tiếng vang lên Nháy m ắ trong tay hắn lanh nguyện từ á t loan đao tại tà dương chiếu rọi xuống phản xạ ra khiến người sợ hãi lanh mang chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt trôi đao bỗng nhiên vung về phía trước một cái một đạo cự đại hình trang khuyết đao khí thoát lưới đao mà ra đào khí những nơi đi qua không khí phản phất bị cắt đứt phát ra tiếng đ ề u trói thai đạo này đao khí mang theo sát ý vô tận thẳng tắp phóng tới diệp trần hàn vũ phong song trưởng tung bay lòng bàn tay ở giữa hào quang màu xanh lam giống như thủy triều tụ tập mỗi một đạo quang mang đều mang năng lượng cường đại ba động hình thành từng cái năng lượng to lớn bóng những năng lượng này bóng giống như l ư u tinh mang theo h óng ánh đuôi lửa vạch phá bầu trời hướng về diệp trần t ầ m v a n g đập tới diệp trần đối mặt bất thình lình cường địch liên hợp thần s á c càng thêm ngưng trọng nhưng trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào lùi bước chi ý tại cái này thiền quân một phát trong lúc nguy cấp h ắ n không do dự nữa thế ra bảo vật cái này thất tinh b ả o phiến vừa mới xuất hiện liền tản mát ra thần bí mà khí tức tương đại mặt quạt bên trên thất tinh đồ án như là hóng ánh phồ n tinh lòng l á n h khiến người hoa mắt thần mệ quan mang thấy thế mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi nhưng ngay sau đó tại hàn vũ phong cùng dạ thất dạ trong mắt hiện ra vô cùng tham lam quan mang trong lòng đều muốn mình dùng thủ đoạn gì mới có thể đem bảo vật thu vào trong tay diệp chấn hít sâu một hơi đem toàn thân tử lôi k ì n h điên cùng quan chú tiến thất tinh b ả o trong quạt sau đó hai tay của hắn cầm chặt cán quạt đối mấy người b ỗ n nhiên dùng sức vung lên phiến trong chốc lát một cỗ hủy tiên diệt địa phong bạo từ trong quạt cơn báo táp này cũng không tầm thường c u â n phong trong đó sen lẫn lóa mắt tinh quang mỗi một k h ỏ a tinh quang đều phảng phất có được lực lượng vô tận phong bạo gào thét lên tựa như một đầu gào thét tự lòng hướng phía địch nhân đánh tới mai thiên tuyết màu hồng màn sáng dẫn đầu cùng phong bạo gặp nhau nhìn như mỹ lệ yếu đuối màu hồng cánh hoa tại phong bạo tứ ngược hạ nháy g n mắt mất đi nguyên bản hào quang trong gió lốc tinh quang như là vô số thanh lưới đao s ắ p bén đem cánh hoa dễ dàng xoắn nát xe rách màu hồng màn sáng tại phong bạo xung cách hạ phá thành mảnh nhỏ hóa thành điểm, điểm hình quan tiêu tán tại không trung mai thiên tuyết sắc mặt đại biến ý đồ rút về nhưng kia lực lượng c u ầ n bạo nháy mắt đưa nàng t h ố p h ệ nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới cả người như là phiêu linh lá rụng bị hung hăng ném bay ra ngoài lập tức trong miệng máu tươi c u ầ n vún như ngọc khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy tiêu bất phàm lánh n g u y ệ t đao khí tại phong bạo trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớ t đao khí vừa mới tiếp xúc đến phong bạo tựa như cùng miếng băng mỏng gặp được liệt diễm nháy mắt tan rã tia cố cường đại lực phản chấn thuận trôi đao truyền lại đến, tiêu bất phàm trên cánh tay, chấn động đến hai tay của h ắ n nứt gan bàn tay máu tươi văng khắp nơi hắn còn đến không kịp làm ra c trong gió lốc tinh quang như sắc bén kim nhọn vô tình xuyên thấu thân thể của hắn tiêu bất phàm phát ra thống khổ gào thét trên thân áo bào đen bị xé nứt thành mảnh vỡ cuối cùng giống một khối vải rách một dạng nặng nề g h mà ké lăn trên đất không rõ sống chết hàn vũ phong năng lượng cầu tại phong bạo trước mặt cũng giống như lấy trứng trọi đá năng lượng cầu cùng phong bạo va chạm nế mắt liền bị tinh quang xoắn nát phát ra liên tiếp đinh thai n h ứ c cóc tiếng nổ bạo tạc sinh ra quang mang cùng sương mù nháy mắt đem hàn vũ phong bào phủ trong đó hắn hoảng sợ phát hiện mình hộ thể chân khí tại cố lực lượng này trước mặt thùng rông kêu to trong gió lốc lực sơn ư g sơn đứt gây thanh âm rõ ràng có thể nghe hắn tiêu thảm thân thể như giống như d i ề u đứt dây bay ra ngoài tại không trung sẹt qua một đường vòng cung sau đó rơi xuống ở trong bụi bặm bất tỉnh nhân sự mà dạ thất dạ vốn là cùng diệp trần khổ chiến đã lâu lúc này đối mặt cái này khủng bố phong bạo đã là có lòng không đủ lực hắn muốn phải thoát đi nhưng tiêu phong bạo tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đem hắn bao phủ dạ thất dạ đem hết toàn lực chống cự nhưng miệm vết thương trên người hắn không ngừng gia tăng mó tươi cốt cốt chảy ra tại phong bạo tiếp tục xung kích hung hăng đánh tới hướng mặt đất lâm vào hôn mê thương thế cực kỳ t h n g trọng mọi người ở đây coi là giả thất giả rốt cục chấm dứt thời điểm hắn vậy mà lại hố sâu bên trong nhảy ra tóc thai bù sù toàn thân tràn đầy vết máu thảm đạm khuôn mặt bên trên phủ kín vẻ dữ tợn tiểu tử n g ư ờ i đang tìm cái chết Giả thất giả khàn giọng biết hầu phun ra thanh â m như l à như cú đêm bén nhọn trói thai diệp t r ầ n ánh mắt phát lạnh lãnh đạo nói kia liền nhìn xem rốt cục là ai đang tìm cái chết tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc ngay sau đó hai người lại phát sinh mấy lần đối doanh mà tại diệp trần thể nội từ lôi kình điên cuồng vận chuyển hắn cảm thấy một cỗ trước thế công đột nhiên biến đổi trở nên càng hung hiểm hơn cùng bá đạo dạ thất dạ dần dần chống đỡ hết nổi cánh tay của hắn bị diệp trần hào quang màu tím quẹt làm bị thương máu me đầm địa diệp trần nhìn đúng thời cơ hai tay như gió táp mưa rào đánh phía dạ thất dạ dạ thất dạ l i ề u mạng ngăn cản nhưng hắn phòng thủ đã sơ hở t r ă m chỗ phốc diệp trần bàn tay đâm xuyên dạ thất dạ phần bụng dạ thất dạ thống khổ gầm thét thân thể lung lay sắp đổ dạ thất dạ ngay tận thế của người đến diệp trần quất lớn dạ thất dạ ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng nhưng hắn vẫn ý đổ dãy rụa một đạo tử lôi kiếm khí gào thét mà ra trực tiếp đánh trúng dạ thất dạ ngực dạ thất dạ phun ra một ngụm lớn máu tươi thân thể như n h ư d i ề u đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi ngã dầm trên mặt đất hắn ý đồ đứng lên lần nữa nhưng lại bất lực chỉ có thể vô lực nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển diệp trần chậm rãi đến gần dạ thất dạ trong tay q u a n g mang chỉ vào cổ họng của hắn dạ thất dạ ngươi làm nhiều việc gắt hôm nay chính là tử kỷ của ngươi diệp trần thanh â m băng lãnh mạ kiên quyết đúng lúc này dạ thất dạ trong mắt lóe lên một tia rào hạt hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên hạt Dạ dạ h ạ dạ dạ theo Châu n dạ thất dạ tại cố cường đ hác trận kia kinh tâm động phép chiến đấu bên trong bị thương đào tẩu thanh vân tông la thiên đại tiếu không thể không im bặt mà dừng vội vàng hạ màn kết thúc trận này xác nhận vinh quang cùng huy hoàng thịnh hội lại bởi vì đ hãng từng từng từng kêu n nguyên bản oai hùng uy nghiêm khuôn mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào khí tức yếu ớt đến phảng phất đến tàn trong gió tùy thời đều có thể dập tắt môn hạ đệ tử nhóm lo lắng và phần nhưng lại thúc thủ vô sách chỉ có thể khẩn cầu tông trù có thể gắng gượng qua một kiếp này cao mạnh cùng lý chính dương hai vị này đồng dạng trong chiến đấu bị thương cao thủ cũng không thể không lưu tại thanh vân tông dưỡng thương bọn hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể suy yếu ngày xưa uy phong cùng sức sống biến mất không thấy gì nữa nhưng mà giờ phút này càng thêm khó giải quyết vấn đề là xử lý như thế nào hàn vũ phong tiêu bất p h ạ m cùng mai thiên tuyết ba người phản bội đối với tuyệt đại đa số thanh vân tông người mà nói ba người này tội ác quả thực là thiên lý năng d u n g bọn hắn hận không thể đem mấy cái này phản đồ thiên đao vật quả mới có thể giải mối hận trong lòng cho thanh vân tông một cái công đạo nhất là cựu dương giáo giáo chủ trương thái hắn tính cách cương liệt tính tình nóng này đối với ba người này phản bội hành vi càng là giận không kèm được chủ trương muốn đem bọn hắn chém thành m ô n mảnh lấy chính k ỳ cương trương thái ở trước mặt mọi người trừng mắt chấn mắt lớn tiếng kêu gọi bực này vô sỉ phản đồ nếu không thi lấy cực hình có thể nào hiện lộ rõ ràng tông môn chuẩn mực bọn hắn sợ tác sở vi quả thực là đúng thanh vân tông cực lớn vũ n h ụ nhất định phải lấy tàn khốc nhất thủ đoạn trừng phạt bọn hắn nhưng là đối với hoa tự tại đến nói tình huống lại hoàn toàn khác biệt hắn ở sâu trong nội tâm đúng mai thiên tuyết vẫn còn có một tia tình cảm không hy vọng nàng luân lạc tới thi thể tách rời kết cục bi thảm bởi vậy hắn kiên quyết không đồng hoa tự tại ngốc nằm trong phòng ánh mắt t r ố n g r i ô n g vô thần suy nghĩ như gây dối đồng dạng x e lẫn hắn nhớ tới cùng mai thiên tuyết đã từng từng ly từng tí những cái kia ngọt ngào nháy mắt bây giờ lại như lưỡi đao sắp bén lần lượt nhói nói h nội tâm của hắn hắn biết mai thiên tuyết phạm phải không thể tha thứ sai lầm phản bội thanh vân tông tổn thương quá nhiều người lý trí nói cho hắn mai thiên tuyết hẳn là vì hành vi của mình trả giá đắt nhưng trên tình cảm hắn lại không cách nào dứt bỏ đã từng kia phần thâm tình ta đến cùng nên làm cái gì hoa tự tại hai tay ô n đầu thống khổ nói nhỏ nội tâm của hắn tại chính nghĩa cùng tình cảm ở giữa đau khổ g i y ruộ hoa tự tại trong lòng phảng phất có hai thanh â m tại cãi vã kịch liệt một thanh â m nói nàng phản bội t ô n g môn tổn thương mọi người ngươi không thể mềm lòng nhất định phải để nàng nhận phải có trừng phạt một thanh â m khác lại đang cầu khẩn thế nhưng là ngươi đã từng yêu nàng như vậy sao có thể nhận tâm nhìn xem nàng gặp thực hình lông mày của hắn nhữ chặt khuôn mặt vật mẹo nội tâm dày vò để hắn không cách nào bình tĩnh hoa từ đang không ngừng trong phòng khổ sở suy nghĩ ý đồ tìm tới một cái có thể cân bằng nội tâm mâu thuẫn phương pháp nhưng thủy chung không có kết quả mỗi một lần nghĩ đến mai thiên tuyết khả năng đứng trước tàn khốc kết cục hoa tự tại tâm liền giống bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt đau đến không thể thở nổi nhưng mà khi hắn nghĩ tới tông chủ sở thiên hà k i a hôn mê bất tỉnh bộ dáng nghĩ đến cao mánh cùng lý chính dương thụ thương thống khổ cùng tông môn đám người phẫn nộ hắn lại cảm thấy mình cầu tình là cỡ nào tự tư cùng vô lý ta đến tột u cùng là cái trọng tình si nhân vẫn là cái bất trung tội nhân hoa tự tại tự lẩm b ầ m nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh loại này nội tâm giấy rủa để hắn đêm không thể say giấc ăn không biết vị cả người nhanh chóng tiều tụy xuống dưới lúc ấy song phương bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không n ớ t mắt thấy cục diện lâm vào thế bí mắt thấy như thế tranh luận tiếp không phải biện pháp sẽ chỉ làm tông môn càng thêm h ỗ n loạn tại diệp trần chủ c h ư n g hạ đám người tạm thời đình chỉ cãi lộn diệp trần ánh mắt kiên định thanh âm trần một nói tạm thời trước tiên đem mấy người kia nhốt lại chờ đợi tông chủ sở thiên hà khôi phục lại tự mình c h ố i để ý đến bọn họ tông chủ từ trước đến nay anh minh hắn định sẽ làm ra nhất công trình phán quyết đám người nghe đều cảm thấy diệp trần đề nghị có chút hợp lý lúc này mới tạm thời lắng lại trận này tranh chấp tông chủ sở thiên hà tại hôn mê trước đó cuối cùng bàn giao đem thanh vân tông sự vụ giao cho ty tồn túc đại diện bởi vì khi đó ý thức của hắn coi như thanh tình m không không ngay tại diệp trần cảm thấy không có việc gì thời điểm hắn đột nhiên nhớ tới ngày bình thường yêu thích trò chơi dự định lấy điện thoại di động ra đăng nhập trò chơi nhìn xem dùng cái này đến đổi cái này nhàm chán thời gian thế nhưng là hắn thân ở trong thâm sân này tín hiệu yếu ớt đến cơ hồ tương đương không có nơi này cơ hồ cùng khu không người không sai bị lắm diệp trần bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể coi như thôi tiếp tục tại cái này nhàm chán thời gian bên trong giày v ò qua trong giây lát bảy ngày trôi qua trong bảy ngày này diệp trần trừ ngẫu nhiên bị ti tổn t ú c nắm tới khi trắng đinh hỗ trợ xử lý một chút tông môn sự vụ bên ngoài thời gian còn lại chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm cùng tịch mịch làm bạn bất quá khiến người vui mừng chính là cao manh cùng lý chính dương thương thế trên người đều có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp bọn hắn đã có thể xuống đất đi lại mặc dù bước chân còn có chút tập tễm nhưng trạng thái tinh thần đã dần, dần khôi phục liền ngay cả thụ thương nặng nhất sở thiên hà cũng tại mọi người dốc lòng chăm sóc hạ, Ti tổn túc cho vì để cho sở thiên hà an tâm dưỡng bệnh, ý an bài cáng cứu thương, để hắn tình tâm thể tại hơi thoải mái dễ chịu tình trạng tại mái hiện hơi chịu hạ hiểu cố cứu có bài để dễ rõ hiện tại tông môn sự vốn ụ Sở thiên hà v định đem thanh vân tông trả lại cho t i tổn t ú c nhưng mà t i tổn t ú c lại là tức giận mắng ít nói lời vô ích mơ tưởng ỉ lại vào ta mặc dù hắn trên miệng nói như vậy nhưng hành động bên trên lại không chút nào lười biếng vẫn như c ũ tận tâm tận lực xử lý lấy tông môn sự vụ lớn nhỏ c ự dương giáo giáo chủ trương thái khôi phục được rất tốt hắn mang đúng thanh vân tông phức tạp tâm tỉnh đã rời đi thanh vân tông trở lại tông môn của mình mà hoa tự tại vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ thất hồn là phách cả ngày nằm ở trên giường ánh mắt đờ đẫn một câu không nói phảng phất thành không có tư tưởng người thực vật ai nấy đều thấy được nội tâm của hắn bị thống khổ cùng ấ y n ấ y s ở c h i ế m cứ không cách nào tự kiềm chế lại qua mấy ngày d i ệ p t r â n ở trên núi thời gian càng phát ra gian nan rốt cục rốt c u ộ c chịu không được cái này khiến người ngạt thở t ì n t m ị c h dùng qua điểm tâm về sau hắn kia không an phận tâm rốt cuộc kìm nén không được vậy m à một mình lặng lẽ xuống núi dự định đi tìm kiếm một phen trong lòng của hắn nghĩ đến nhìn xem phụ cận có cái gì chân quý linh thảo loại hình bà bối nếu có thể đụng vào mấy con yêu thú quái vật vậy thì càng tốt vừa vặn bắt về nói không chừng còn có thể cho mình tăng thêm mấy phần thực lực lúc trước bọn hắn lên núi thời điểm đều là ngồi cưỡi tiên hạc mà đến k i u tiên hạc dáng người ưu nhã vô cánh bay cao s á c thực làm lòng người sinh hướng tới bất quá đối với diệp trần đến nói nếu không phải vì ẩn giấu thực lực hắn căn bản không cần đến mượn nhờ tiên hạc chi lực tuy nói tại cuối cùng đại chiến bên trong lâm vào mấy người vây công phía dưới hắn bất đắc dĩ vẫn là vận dụng mình bí ẩn bảo vật nhưng hôm nay hồi tưởng lại trong lòng của hắn không khỏi có chút thấp thỏm không biết bảo vật này bại lộ sẽ, sẽ không khi dù sao lòng người khó giỏ lại có thể nào tùy tiện biết được người khác ý nghĩ trong lòng đâu diệp chân bước chân nhẹ nhàng đi tới bên b á c h núi bên trên đưa mắt trông về phía xa chỉ thấy cảnh tượng trước mắt như mộng như ảo hắn phảng phất đưa thân vào vô biên vô hạn trong t ầ n g mây dưới chân đại địa nháy mắt trở nên xa không thể chạm phía dưới như là sâu không thấy đáy vượt sâu đồng dạng làm lòng người sinh tính sợ cho đến lúc này hắn mới đối câu kia khi ngươi nhìn chăm, chú vực sâu, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi có khắc sâu hơn lý giải k i cái gọi là vượt sâu có lẽ cũng không phải là vẹn vẹn là trước mắt cái này khiến người sợ hai vách đá văn trượng mà là tự thân ở sâu trong nội tâm sợ hãi dục vọng cùng dãy r u a diệp chân lẳng lặng hai mắt nhắm lại c ả m thụ được gió nhẹ nhẹ phẩy gương mặt ý lạnh suy nghĩ cũng theo đó phiêu đãng hắn suy nghĩ thế gian này đủ loại dụ hoặc cùng nguy hiểm không chính như cái này vượt sâu đồng dạng để người tại trong lúc lơ đãng ham sâu trong đó mà ngay mặt đúng khốn cảnh cùng địch nhân lúc nội tâm sợ hãi lại có hay không sẽ trở thành mình không cách nào vượt qua vượt sâu lúc này k h n g sẽ trở thành m n h k h n g cách nào v ư qua vượt sâu lúc này h ô n g trận thấm vào ruột gan ý lạnh nhưng cỗ này ý lạnh cũng không có để hắn lùi bước ngược lại làm nội tâm của hắn càng thêm thanh tình diệp t r ầ n minh bạch nhân sinh con đường bên trên tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến mỗi một lần lựa chọn đều như là đứng tại cái này bên bờ vực hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phủ hắn hít sâu một hơi chầm rãi mở hai mắt ra ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt diệp t r ầ n nói với mình vô luận phía trước chờ đợi hắn là như thế nào gian nan hiểm trở hắn đều phải dũng cảm phóng ra một bước kia dù là vực sâu tại nhìn chăm c h ú mình hắn cũng phải có tới đối mặt dũng khí cùng lực lượng tại này nháy mắt chầm tư về sau diệp chân không do dự nữa sau đó thả người n h ả lên bên hai tiếng gió gào thét giống như là đang vì hắn tấu vang một khúc sục sôi hành khúc nói cho hắn giờ phút này sáng sớm lạnh xuống thanh lánh cũng không thể ngăn cản hắn tiến lên quyết tâm thân thể của hắn như là một viên sao băng cấp tốc rơi xuống hướng về không biết vận mệnh dũng cảm đánh tới chương ba trăm ba mươi bốn g ồ i quên nói một chương ba trăm ba mươi bốn g ồ i quên nói bên trên diệp trần thân thể cấp tốc rơi xuống ngay tại lúc sắp đến gần mặt đất thời điểm hắn vận chuyển thể nội k i n h lực một cái nhẹ nhàng xoay người vững vàng rơi trên mặt đất còn chưa chờ hắn đứng bước góc chân một con hình thể to lớn lông cóc như ngọn lửa thiêu đốt yêu thú từ trong rừng cây th hướng phía diệp trần phát r a đình thai nhức cóc gào thét nhìn hình dạng như là một con hổ nó cặp k i a máu con mắt màu đỏ tràn ngập hung ác cùng ngang ngượng móng vuốt sắc bén trên mặt đất cầm ra thật sâu vết tích ta dựa vào không phải đâu diệp trần trong lòng ám mắng một câu nhưng rất nhanh tỉnh táo lại con mắt chăm chú c h ầ m c h ầ m lên trước mặt y ê u thú trong lòng cấp tốc phân tích nhược điểm của nó y ê u thú này tốc độ cực nhanh lực lượng kinh người nhưng mỗi lần công kích trước phần lưng cơ bắt đều sẽ có nhỏ bé co vào diệp trần thân hình chất động tránh đi yếu thú lần lượt tấn công yếu thú càng phát phẫn nộ thế công càng thêm mánh liệt diệp trần nhìn đúng thời cơ thừa dịp yêu thú vô hụt nháy mắt bỗng nhiên nhảy lên phần lưng của nó yêu thú điên cuồng rẫy rủa thân thể ý đồ đem diệp trần bỏ rơi đến diệp trần nắm chắc yêu thú lông tóc trong tay ngưng tụ kinh lực thường phía yêu thú phần lưng dùng sức một kích nhưng mà yêu thú da lông cứng rắn như sát một kích này vẫn chưa đối với nó tạo thành tổn thương quá lớn yêu thú cùng tính đại phát điên cuồng phóng tới một gốc tráng kiện đại thụ muốn đem diệp trần đập xuống đến diệp trần tại thiên quân thời điểm nguy kịch thả người vẫn lên nhảy đến khắc trên một thân cây yêu thú thấy diệp trần đào thoát càng thêm từ trên cây bay nào mà hạ trong tay lóe ra t ử sắc hàn mang đâm thẳng yêu thú mắt trái yêu thú phát giác được nguy hiểm quay đầu tránh né nhưng vẫn là bị diệp trần quẹt làm bị thương gương mặt máu tơi ư kích thích để yêu thú triệt để lâm vào đ i ê n cuồng nó liều l ĩ n h hướng diệp trần vào tới diệp trần linh hoạt né tránh đồng thời không ngừng mà tìm kiếm lấy công kích cơ hội đột nhiên hắn phát hiện yêu thú tại liên tục công kích bên trong phía bên phải chân hơi có vẻ chậm chạp diệp trần trong mắt lóe lên một tia tí mang hắn cố ý dẫn dụ yêu thú hướng phía bên phải đánh tới tại yêu thú đánh tới n h á n mắt hắn nghiêng người tránh đi trong tay quang man yêu thú kêu thảm một tiếng chân phải thụ thương để hành động của nó trở nên chậm chạp diệp trần thừa cơ khởi s ư ớ n g liên tiếp công kích kinh lực như mãnh liệt thủy triều không ngừng đập nện tại yêu thú trên thân cuối cùng yêu thú thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất diệp trần thở hồng hộc lồng ngực kịch liệt phập phỏng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận chán của hắn không ngừng lan xuống nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười chiến thắng hắn nâng lên ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán sau đó thở vào một hơi phản phất muốn đem chiến đấu bên trong mọi mệnh cùng hồi hộp đều cùng nhau hô ra ngoài thân thể hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên hai chân còn có chút hơi run ngầm đầu quan sát đỉnh mây phía trên kia như ẩn như hiện thanh vật tông trong lòng dâng lên một c ỗ phức tạp tình cảm sau đó hắn bắt đầu ngắm nhìn một phía phát phát hiện mình chính đặt mình vào tại một mảnh xanh đun tươi tốt rừng cây bên trong chỉ là làm người kỳ quái chính là lúc này vốn là cuối thu bắt đầu vào mùa đông mùa địa phương khác sớm đã là có cây tàn lụi một mảnh điệu hiệu c h i cảnh mà nơi này thực vật nhưng vẫn là c ả n h lá rậm rạp tràn ngập sinh cơ giống như sinh trưởng tại nóng bức mùa hạ nghĩ lại diệp trần trong lòng minh ngộ nơi này đã có thể dựng dục ra yêu thú cường đại nhìn tới đây linh khí tất nhiên s o địa phương khác muốn nồng nặc nhiều cái này linh khí nồng nặc có lẽ chính là vùng rừng t u n g này bốn mùa thường thanh huyền b ỹ chỗ nghỉ m ộ ư ơ i phút sau diệp trần cảm giác thể lực dần dần khôi phục lúc này mới nhấc chân hướng trốn đi hắn dọc theo một đầu hoang vắng ra đường đi thẳng xuống dưới trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc để hắn cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng một bên hô hấp lấy cái này tinh khiết mà linh khí nồng nặc diệp trần ngạc nhiên phát giác mình mấy lần đại chiến tích lũy am thương đều chiếm được rất lớn làm dịu những cái kia đi qua ẩn, ẩn làm đau vết th giờ phút này phản phất bị một đôi ôn nhu nhẹ tay khẽ vớt an ủi đau đớn dần dần giảm bớt cứ như vậy đi có hơn hai mươi phút hắn ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện một cái tàn tạ không chịu nổi đạo quán đạo q u a n kia vách tường c h e kín dấu vết tháng năm mảnh ngói cũng phần lớn tàn khuyết không đầy đủ dù sao thời điểm còn sớm diệp trần quyết định đi vào nhìn một cái mặc dù đạo quán bên ngoài nhìn xem tàn tạ không chịu nổi nhưng là đi vào bên trong nhìn xem lại rất sạch sẽ mặt đất không có cỏ dại cùng cho đụi trong phòng bài trí mặc dù đơn giản lại bày ra đến ngay ngắn rõ ràng mà tại đạo quán chính trung ương lại có hai người ngay tại đánh c thế u ậ t nhưng ư ờ i là đạo sĩ cũng có vẻ có phần là lôi thôi tóc dài lung tung dùng một chiếc đũa đừng lên đỉnh đầu hoa dâm lộn xộn sợi dâu tại khoe miệng tùy ý quanh quần đũa lượn thoạt nhìn như là đang đánh cờ cũng b ấ tại quá là t m ộ trong khối p sự nhận thức của hắn đánh cờ tựa hồ chỉ là một loại tiêu kiện h thời gian hoạt động chưa hề xâm nhập tìm tòi nghiên cứu qua trong đó môn đạo cùng chỗ tinh diệu đang cảm giác không thú vị muốn bay người rời đi thời điểm vị kia đạo si trong tay chăm chú vân vê một viên màu đen quân cờ trong m à y ánh mắt trên bàn cờ bốn phía dao động nhưng thủy trung tìm không thấy phù hợp rơi vào điểm hắn lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn lớn tiếng hỏi tiểu tử ngươi cảm thấy hẳn là hạ đến cái kia diệp t r â n hơi s ứ n g sở trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ nói đạo trưởng ta thật sẽ không hạ sẽ không vậy ngươi tại cái này nhìn thời gian dài như vậy dù sao ván này thắng thua không tính ngươi ngươi liền tùy tiện chỉ cái địa phương cho ta tham khảo một chút đạo sĩ ngay vậy trứng mắt mặt mũi tràn đầy vội vàng cùng bất mãn rất là không khách khi nói diệp t r ầ n mặc dù không h i ể u cờ vây quy tắc cùng k ỹ xảo thế nhưng là đã từng nghe người ta nói qua cờ vây là một môn học vấn cực kỳ cao thầm t ẩn chứa trong đó phong phú triết học biện chứng quan hệ tâm h ẳ n muốn có lẽ có thể từ một chút dễ hiểu logic ù n g trực giác xuất phát thế là diệp t r ầ n bắt đầu nghiêm túc quan sát đến bàn cờ quân cờ đen trắng răng khắp nơi cục diện phức tạp mê ly hắn hơi suy nghĩ một lát trong đầu suy nghĩ lát lộn ý đồ từ cái này nhìn như không có thứ tự ván cờ bên trong tìm tới một tiêm a n h mối rốt cục hắn giống là nghĩ đến cái gì dội ra ngón tay điểm hướng một chỗ đạo sĩ đầu tiên là rất k i n h thường li nhưng mà khi hắn lần nữa cẩn thận dò xét vị trí kia lúc ánh mắt sáng rõ p h ả n phất phát hiện đại lục mới đồng dạng không chút do dự rơi quân cờ mắt nhìn đối phương lạc từ địa phương hoa thượng sắc mặt lập tức đại biến nguyên bản bình thản khuôn mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên hắn ngẩng đầu rất nghiêm túc quan sát diệp trần một chút t h ở thật dài một cái ánh mắt bên trong tràn ngập phức tạp cảm xúc dường như kinh ngạc lại như là bất đắc dĩ hoa thợ ư n g thật ở t h dài một cái về sau lần nữa lâm vào trầm tư ánh mắt trên bàn cờ vừa đi vừa về liếp nhịn diệp trần cũng bị cái này hồi hộp không khí lây nhiễm không khỏi càng th nói thế nào lao hòa thượng nước cờ này ngươi thật không nghĩ đến đi hòa thượng chắp tay trước ngực chậm dãi nói chớ nên đắc ý quá sớm thắng bại còn chưa phân h i ể u lúc này diệp trần trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g lo lắng cho mình tùy ý chỉ một nước cờ sẽ cho đạo sĩ mang đến bất lợi nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến v á n cờ tiếp tục hòa thượng cau mày suy nghĩ hồi lâu sau rốt cục rơi xuống một từ đạo sĩ thấy thế nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết bắt đầu vắt hết góc suy nghĩ đối sách thời gian từng giây từng phút trôi qua không khí c u n g quanh phản phất đều trở nên ngưng trọc lên diệ t h ở mạnh cũng không dám sợ quay dày đến suy nghĩ của bọn hắn ngay tại đạo sĩ trầm tư suy nghĩ lúc hắn đột nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng diệp trần nói tiểu tử lại giúp ta xem một chút việc này làm như thế nào đi diệp trần có chút kinh ngạc liên tục k h o á t tay đạo trưởng ta thật không hiểu đánh cờ a đạo sĩ lại không b h ô n g tha ngươi vừa rồi kêu bức cũng có thể làm cho ta chiếm thượng phong lại tới giúp ta nghĩ một chút biện pháp diệp trần bất đắc dĩ đành phải lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ cố gắng suy tư trải qua một phen quan sát diệp trần cẩn thận từng ly từng tý đưa ra một cái đề nghị đạo sĩ nghe xong bán tin bán ngh lần này hòa thượng sắc mặt càng thêm khó coi cái chắn cũng bước lên suất mùa hồi trâu cục diện càng phát ra hồi hộp ba người nhịp tim phảng phất đều cùng quân cờ nhảy lên đồng bộ cuối cùng trải qua số vòng giao phong kịch liệt đạo sĩ cười lên ha h à hòa thượng ngươi thua hòa thượng lắc đầu bất đắc dĩ nhìn về phía diệp trần nói không nghĩ tới ngươi tiểu tử này tuy là cái ngoài nghề nhưng cũng có thể ảnh hưởng cái này ván cờ thắng bại diệp trần ngượng ngùng gãi gãi đầu nói đơn thuần trùng hợp đơn thuần trùng hợp mà đạo sĩ thì vỗ vỗ diệp trần bà vai nói tiểu tử bàn cờ này tính ngươi thắng diệp trần lắc đầu cười khổ thế nhưng là đạo sĩ từ băng ghế đã đứng lên cười lớn nói lao hòa thượng rốt cục cho ngươi thua một lần lời còn chưa dứt đạo sĩ thân hình nhất c h u y ể n vọt ra ngoài cửa không thấy chương 335, ngồi q cứ nói hai chương 335, ngồi q cứ nói bên trong mặc dù thua tổng thể nhưng cùng còn tâm cảnh lại giống như bình tĩnh nước hồ không có nhấc lên mảy may vợ sóng không vội không buồn bực hắn kia trong suốt mà ánh mắt thâm thúy như là xuyên thấu mây mù ánh nắng đ ỗ n g nhiên rơi vào diệp trần trên thân thanh âm trầm ổn mà ôn hòa nói vị thí chủ này nhưng là đến từ kia thanh vân tông trên núi cư khai ta diệp t r ầ n khẽ vớt c ằ m mang trên mặt một tia ủ rũ c h ậ m rãi nói trên núi thời gian dài rằng giặc lại b ồ n thẻ mỗi ngày chứng kiến hết thẻ đều là giống nhau cảnh trí cùng nhân sự loại tia đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt khiến người cảm thấy vô cùng ngột ngạt cùng kiềm chế cho nên mới xuống núi đến khát vọng tại cái này rộng lớn thế gian tìm được một tia khác sắc thái cùng ý vị hòa thượng khẽ gật đầu một cái tia thấy do hết thẻ ánh mắt bén nhạy bắt được diệp trần hai đầu lông mày tiềm ẩn kia sợi ưu sâu tiếp theo lo lắng mà hỏi thăm nhìn t h ấ chủ một mặt ngưng trọng đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra thật sâu ưu t chắc hẳn tại n g à i ở sâu trong nội tâm nhất định có một chút như đay dối xoắn suýt đến nay vẫn chưa thể giải khai hoang mang sự tình diệp t r â n lộ ra một vòng cười khổ trong ánh mắt để lộ ra một tiêu mê mang thành khẩn mà hỏi tham đại sư không biết n g à i nhưng có tuệ tâm diệu pháp có thể giúp ta giải khai những này bối rối hòa thượng có thể thành p h ậ t h ô hòa thượng trên mặt như có như không t i ế u dung nhìn như bình thản một câu hỏi lại nó ánh mắt lại giống như thâm thúy giếng cổ ẩn chứa vô tận h u y ề n cơ diệp t r â n lâm vào thật lâu trầm ặ c không khí chung quanh phảng phất cũng theo đó ngưng kết sau đó hắn ngầm đầu ánh mắt kiên định mà chấp nhất không chút do dự trực tiếp hồi đáp. hòa thượng thành công phận liền như là phạm nhân khó mà vũ hóa thành tiên một dạng hòa thượng nghe nói lời ấy trên mặt vẫn chưa lộ ra mảy may v ẻ tức giận ngược lại trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng quan mang khẽ gật đầu một cái tiếp tục truy vấn nói nguyên do trong đó thì chủ có thể kỹ càng nói tới tại cái này khó phân phức tạp thế gian trong lòng của mỗi người đều ẩn nút khó mà ngăn chặn dục vọng cùng t ạ c niệm những này như ác ma tồn tại không ngừng mê hoặc lấy lòng người khiến người mê thất tại hồng trần trong s ư ơ n ngủ khó mà tìm được nội tâm yên tĩnh cùng thanh minh lại có thể nào đạt tới kia siêu thoát tục giác ngộ chi cảnh. Còn nữa, phật cảnh giới cao thâm m ặ chắc há lại sẽ là chỉ dựa vào đám tăng lữ ngày qua ngày tu hành liền có thể tùy tiện với tới diệp chân cóc mày thân s ắ c trang trọng n u ố t tử ở giữa tràn ngập đối nhân tính cùng tu hành khắc sâu suy tư hòa thượng lần nữa khe vớt cảm biểu thị tán đồng nhưng m à ngự khí bên trong lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nói thí chủ có thể có như thế thông thấu lại thâm thúy kiến giải đúng thế gian này bản chất có như thế tinh chuẩn nhìn rõ theo lý tới nói nên đã siêu thoát tại phiền não bên ngoài không nên bị trần thế việc v t sở k h ố n nhớm mời đúng a thế nhưng là chúng sinh đều khổ diệp chân thở dài một tiếng tiếng thở dài đó phảng phất gánh chịu lấy thiên quân trọng lượng tràn ngập bất đắc dĩ cùng tương h xót ta dù có thể thấy rõ một số lý lẽ nhưng ở trong biển người mê n h m ô n g này lại có bao nhiêu người có thể chân chính thoát đi cực khổ công xiềng nghe thấy lời ấy hòa thượng cũng không nhịn được đi theo thật sâu thở dài lông mày của hắn nhũ chặt trong ánh mắt tràn đầy bi a i chậm rãi nói đích sắc đáng buồn đến cực điểm chúng sinh phần lớn tại ngơ ngơ ngác ngác trung độ qua cả đời căn bản chưa từng phát giác được tự thân vị trí đau khổ tri cảnh ngay sau đó hắn giống như là lâm vào thật sâu suy tư lẩm bẩm truy vấn đến tột cùng vì sao chúng sinh khó mà tự biết nó kh có lẽ là bởi vì tại cái này kỳ quái thế giới bên trong đ ổ i trắng thay đen sự tình nhìn mãi quen mắt lại thao tác quá mức dễ dàng diệp trần ánh mắt trở nên có chút mê ly phản phất nhìn thấy thế gian vô số bất công cùng bẻ cong hòa thượng như có điều suy nghĩ gật gật đầu ánh mắt tại diệp trần trên thân c ẩ n thận cứu van mây vòng thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng hỏi đèn trắng vốn nên kinh vị rõ ràng nhưng vì sao một khi tiến vào nhân gian liền trở nên như thế mơ hồ dễ biến đại khái là bởi vì nhân tính vốn là tràn ngập rất nhiều không xác định cùng tính chất phức tạp người tạp trên mặt không hồi tỉnh tầm nhìn viết thiện lương tiêu ký người thậm chí những cái k i n lòng dạ khó lường người thường thường sẽ không ngay từ đầu liền trắng trợn làm ác mà là trước mưu kế tỉ mỉ ngụy trang r a thiện lương bộ dáng làm ra mấy món nhìn như việc thiện sự t ì n h đến mê hoặc đám người tê liệt thế nhân cảnh giác c h i tâm tại bọn hắn còn chưa hoàn toàn bại lộ nó diện mục chân thật trước đó lại có ai có thể bằng vào kia ngắn mùi biểu tượng liền thấy rõ thật sâu dấu gia tâm đâu mọi người luôn luôn quen thuộc dùng vào t r ư ớ c là chủ quan niệm đi bình phán người khác thường thường bị mặt ngoài mỹ hảo làm cho mê hoặc đợi đến cuối cùng phát hiện chân tướng thời điểm cũng đã vì lúc đã t r ư m hám sâu tại cực khổ trong vũng bùn khó mà tránh thoát diệp t r ầ n t h ở phào ra một ngụm c h ọ c khí thanh âm bên trong bao hàm lấy đối nhân tính chất vấn cùng đúng thế sự vô thường cảm khái một mạch mà thành đem trong lòng m á n h liệt suy nghĩ như dòng lũ tiết ra lúc này diệp trần phản phất không còn vẹn vẹn là tại cùng hòa thượng giao lưu đối thoại càng giống là tại hướng toàn bộ thế giới hò hét thổ lộ hết sâu trong nội tâm mình đối nhân sinh đủ loại suy nghĩ thoại âm rơi xuống bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hơi gió nhẹ nhàng phất qua mang đến một tia hơi lạnh hòa thượng nhìn chăm chú lên diệp trần trong ánh mắt mang theo vài phần suy tư chậm dãi nói thí chủ lời nói dù lộ ra đ nhưng như người người đều như thí chủ như vậy đối đại thế gian hạ không nản lòng thoải trí mất đi đúng mỹ hảo truy cầu cùng hướng tới diệp chân có chút ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia du lịch mây cười khổ nói đại sư không phải là ta tận lực bi quan chỉ là gặp nhiều thế gian thăng trầm lòng người giỏi thay đổi khó giỏ thực tế khó mà bảo chỉ lạc quan thái độ hòa thượng chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng nhật phật a di đạo phật thí chủ nhân sinh d ù khổ nhưng cũng có vui chính như bốn mùa thay đổi có trời đông cũng có mùa xuân ấm áp cực khổ có lẽ là tạm thời m a luyện vì để chúng ta càng thêm hiểu được chân quý kia kiếm không dễ hạnh ph d i ệ p chân c h ầ m mặc một lát mà rồi nói ra đại sư lời nói tất nhiên là ẩn chứa thiền lý chỉ là cái này hạnh phúc quá mức mờ mịt thường thường tại chúng ta chưa phát giác thời điểm liền đã tan biến hòa thượng mỉm cười lắc đầu thí chủ hạnh phúc cũng không phải là m ở mịt không thể nắm lấy có khi nó ngay tại một cháo một bữa cơm ấm áp bên trong tại thân nhân bằng hữu quan tâm bên trong tại trong lúc lơ đãng một cái mỉm cười thăm hỏi một câu bên trong chỉ là thế nhân thường thường phập phồng không yên xem nhẹ bên người những này nhỏ bé lại chân thực mỹ hảo diếp chân nhẹ nhàng thở dài đạo lý dù hiểu nhưng chân chính làm được lại nói nghe thì dễ hòa thượng ánh mắt hiền lành, tu hành không phải một ngày chi công cần trong năm tháng chậm rãi lĩnh n g ộ thí chủ hôm nay có thể có này suy nghĩ đã là khó được bắt đầu diệp trần như có điều nộ ra đại sư vậy theo ngài góc nhìn chúng ta ứng như thế nào tại cái này khó phân phức tạp trong trần thế thủ vương bản tâm hòa thượng chậm rãi nói tâm không động tâm vì ngoại vật không bị danh lợi chỗ dụ không bị giận dữ chỗ nhiễu thương tôn tiện h nhiệm nhiều giúp đỡ sự tình tin tưởng nhân quả luân hồi tự có phúc báo diệp trần nhữ mày nhưng thế gian không thiếu người tốt chịu khổ ác nhân tiêu giao sự tình cái này lại nên giải thích như thế nào hòa thượng bình tĩnh trả lời thiện ác chi báo hoặc tại kiếp này hoặc tại đ ờ i sau nhất thời biểu tượng chưa hẳn có thể đại biểu kết cục sau cùng người tốt chịu khổ có lẽ là kiếp trước chi nhân hoặc là vì thành tựu càng cứng cỏi linh hồn ác nhân tiêu dao bất quá là ngắn ngủi h u y ế tượng t cuối cùng cũng có tội ác trồng chất thời điểm diệp trần trầm tư thật lâu mà rồi nói ra đáng tiếc thế nhân cũng sẽ không bởi vậy tình ngộ hơn nữa còn tại thờ phụng vị thần phảng phất khi người lúc vô dụng tựa hồ thành quỷ so làm người lúc còn lợi hại hơn hậu thế đều đang cầu phù hộ hòa thượng ấm nhan trên mặt hiện lên một nụ cười khổ thở dài không biết tiếp theo nên nói cái gì bất chi bất giác ở giữa hai người đã từ buổi sáng trò chuyện với nhau đến ban đêm mà lại bóng đêm cũng càng ngày càng ảm đạm xuống tới trong ư Trưng n ngồi quên nói, g ngồi quên nói, quên t r hạ.、Trong、lúc nhất thời hai người đều bắt đầu c h â m mặc phảng phất đều tại khổ sở suy nghĩ vấn đề đáp án quanh mình không khí phảng phất h ư n g kết chỉ có ngẫu nhiên thổi qua hơi gió nhẹ nhàng phát động lấy góc áo c h â m mặc một lúc lâu sau diệp trần mình nói tiếp trên đời này bây giờ phảng phất thành quyền lực cùng tiền tài chỗ cấu thành lồng giam vô tình nuôi nốt đại đa số như sâu kiến người bình thường dùng tiền làm việc lại thành mọi người trong miệm thiện lương cử chỉ mọi người không chút nào hỏi đến việc này có nên hay không xử lý tiền này có nên hay không thu phản phất chỉ cần có tiền có quyền liền có thể vặn vẹo không phải là đúng sai liền có thể để trắng đen lẫn lộn đúng vậy a t h i ệ n ác khó phân biệt không phải là không phân lịch sử đến nay chẳng phải như thế sao hòa thượng nghe diệp trần nói cũng cảm khái nói h á n g kia t ă n g thương khuôn mặt bên trên tràn đầy bất đắc dĩ ngữ điệu bên trong lộ ra thật sâu thở dài diệp t r ầ n ngồi và o hòa thượng đối diện phá trên gỗ thân một chút lưng mọi sau ngữ khí nặng nề nói bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước nhưng là tựa hồ lại dậm chân tại chỗ vương triệu thay đổi tân vương triều thành lập lúc đầu kết thúc bách tính cực khổ cấp mọi người mang đến h y vọng cùng ước mơ nhưng mà theo thời gian trôi qua bách tính cực khổ tựa hồ lại là từ vương triều thành lập lúc đã lặng yên trôn xuống phục bút tranh đoạt quyền lực tài nguyên phân phối không đồng đều để cực khổ giống như ấu linh từ đầu đến cuối bồi hồi ở nhân gian hòa thượng cảm thấy kinh dị nhìn diệp trần một chút mơ hồ đúng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì cái này thầm t r ầ m kiến giải viễn siêu một người trẻ tuổi phải có lịch việt cho nên năng lực của chúng ta đều là có hạn bởi vì cái gọi là sống ngày nào hay ngày ấy a hòa thượng đau khổ cười một tiếng không thể làm gì khác hơn nói nụ cười kêu bên trong tràn đầy đắng chắt cùng tự dễ ưu phản p h ấ t đúng thế giới này sớm đã mất đi cải biến lòng tin diệp chân nhữ mày lại đúng hòa thượng thuyết pháp để lộ ra không đồng ý vẫn là phối hợp nói nếu như tùy ý một cái thế giới đi đen trắng đi n đ ả o tùy ý cường giả tùy ý trà đạp kẻ yếu tùy ý thế gian mất đi công bằng cái gọi là thế giới loài người cùng sâu kiến cùng thế giới động vật đến nói khác nhau ở chỗ nào tại thế giới động vật bên trong mạnh được yếu thua là pháp tắc sinh tồn nhưng nhân loại tự khoe là vạn vật tri linh chẳng lẽ liền nên tuân theo tàn khốc như vậy lại vô tình quy tắc sao hòa thượng cũng nhữ mày lại tự hộ không ki phần lớn người đang cố gắng truy cầu quyền lực cùng t à i phú hoặc là tại giữ gìn quyền lực đều là hy vọng từ quyền lực khe hở bên trong đạt được lợi ích đạo lý này không chỉ có ở trên vùng đất này tại thế giới nơi hẻo lánh bất luận cái gì thổ địa bên trên đều đã thực tiễn mấy ngàn năm đời đời kế i p tiếp mọi người tại dạng này trong luân hồi dãy giụa lại tươi có người có thể chân chính nhảy thoát ra cho nên ta muốn cải biến thế giới này muốn thành lập một cái chân chính bình đẳng thế giới không có cường giả cùng kẻ yếu phân biệt không có quyền lực cùng tiền tài quan niệm một cái làm cho tất cả mọi người đều trong lòng còn có e ngại lại tin tưởng mỹ hào thế giới diệp trần một hơi nói xong ảm đạo ánh mắt dường như phát sáng lên trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng p h ả n p h ấ t thư này niệm đã thật sâu cắm rễ ở sâu trong linh hồn không thể lay động hòa thượng nhìn chăm chú diệp trần hồi lâu sau mới chậm rãi nói người trẻ tuổi lý tưởng cố nhiên mỹ hảo nhưng thế gian này tệ nạn kéo dài lâu ngày há lại lực lượng một người có thể tùy tiện cả i biến quyền lực cùng tiền tài dụ hoặc nhân tính l ư ợ c điểm lịch sử q u c n tính không có chỗ nào mà không phải là trở ngại to lớn diệp trần kiên định đáp lại đại sư ta biết rõ đường này gian nan nhưng nếu như người, người đều bởi vì e ngại mà lùi bước thế giới này khi nào mới có thể nên đón chân chính biến đổi ta nguyện trở thành người mở đường kia dù là thịt nát sưng ơ tan cũng sẽ không tiếc hòa thượng khuôn mặt có chút động thí chủ can đảm lắm chỉ mong ngươi có thể thủ vững sơ tâm không bị thế gian này mưa gió trấu ngăn trở diệp trần đứng dậy nhìn về phía phương xa đại sư yên tâm ta đã hạ quyết tâm liền không quay đầu con đường cho dù con đường phía trước rậm rạm bẫy dập trông gai ta cũng sẽ vượt mọi trông gai dũng cảm tiến tới diệp trần nói xong lời này hòa thượng lâm vào thời gian dài hơn trở mặc thật lâu hòa thượng chậm rãi mở miệng nói thí chủ có này hòi nguyện thực là thế gian may mắn chỉ là cái này biến đổi con đường tràn đầy trông gai cùng cặp ấy cần có đại trí tuệ đại nghị lực mới có thể vì đó diệp chân ánh mắt k i ê n định nhìn thẳng hòa thượng nói đại sư ta đã chuẩn bị sẵn sàng vô luận phía trước có khó khăn bực nào hiểm trở ta cũng sẽ không lùi bước quyền lực cùng tiền tài ăn mòn lòng người nhưng ta tin tưởng người khác tâm cũng có hướng thiện trí lực chỉ cần có thể tỉnh lại đám người chưa hẳn không thể đánh phá cái này lồng giam hòa thượng lắc đầu thắt nhẹ thí chủ lòng người phức tạp khó g i muốn tỉnh lại đám người nói nghe thì dễ còn nữa đã được lợi ích người như thế nào dễ dàng vung tha trong tay tri quyền cùng tài bọn hắn chắc chắn liều chết ngăn cản trong cái này tranh đấu huyết tinh tàn khốc t h í chủ có bao giờ nghĩ tới diệp chân nắm chặt s o n g quyền cắn răng nói ta minh bạch nhưng vì trong lòng lý tưởng thế giới cho dù máu vẩy h i ế n trường ta cũng không oán không hối những cái kia đã được lợi ích người bất quá là bị dục vọng che đậy hai mắt ta muốn dùng chân lý cùng chính nghĩa để bọn hắn thấy rõ tội ác của mình hòa thượng khẽ vứt cảm trong mắt lóe lên một tia khen ngợi thí chủ can đảm lắm nhưng biến đổi sự t ì n h cần bàn bạc kỹ hơn không thể chỉ dựa vào nhất thời nhiệt huyết lỗ mãng làm việc diệp chân hít sâu một hơi đại sư yên tâm ta tự sẽ cẩn thận làm việc ta sẽ trước từ bên người việc nhỏ làm lên ảnh hưởng bên người người lại từng bước mở rộng ảnh hưởng ta muốn khiến mọi người nhìn thấy một cái bình đẳng công chính thế giới cũng không phải là xa không thể chạm lúc này mà nêm đ lặng yên giáng lâm đầy sao lấp lánh lấp lóe tại chân trời hòa thượng ngẩng đầu nhìn tinh không cảm khái nói thí chủ xem cái này vũ trụ minh n ô n g nhân loại sao mà nhỏ bé nhưng dù vậy vẫn có người trong lòng trí khí muốn cải thiên hoán đ ị a quả thật khiến người khâm phục diệp trần cũng nhìn về phía tinh không nói đại sư chính bởi vì nhân loại nhỏ bé sinh mệnh ngắn ngủi mới càng ứng tại có hạn thời gian bên trong làm ra có ý nghĩa sự tình ta không muốn tại cái này đục ngầu thế giới bên trong nước chạy bẹo trôi tầm thường vô vi hòa thượng chắp tay trước ngực a di đà phật chỉ mong t h í chủ có thể đạt được c ớ muốn nhưng cái này trên đường nhất định không thể bị cựu hận che đậy hai mắt nếu không liền cùng ngươi chỗ truy cầu mỹ hảo thế giới đi ngược lại diệp chân trịnh trọng gật đầu đại sư dạy bảo ta khác trong tâm khảm ta chỗ truy cầu là chân chính hòa bình cùng mỹ hảo mà không phải lấy bạo chế bạo hòa thượng trùng điệp gật đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc tia cảm xúc bên trong hình như có sầu lo lại như đành chịu cuối cùng mới lên tiếng nói đã ngươi có ý nghĩ này ta bập cửa này ngoại nhân giúp không được gì tốt nhất cũng không cần cho ngươi loại thêm diệp chân nợ nụ cười nụ cười kêu bên trong lại lộ ra mấy phần đ ắ n g chát lập tức trầm giọng nói đại sư nói quá lời thế gian sở dĩ đen trắng điên đ ả o một phương diện cường giả không chỉ có không giữ gìn công bằng ngược lại bằng vào tự thân quyền thế tùy ý trà đạp công lý bọn hắn xem quy tắc như không đem chính nghĩa quên sạch sành xanh chỉ vì thỏa mãn mình vô tận t ư dục dừng một chút nói tiếp càng quan trọng chính là cường giả phụ thuộc cũng tại lật ngược phải trái những cái kiên định mọi người vì một chút lợi ích căn g nguyện biến thành c h ó săn đúng cường giả a dua định hót đúng kẻ y ế u ư ớ c hiếp lăng lục bọn hắn như là cỏ đầu tường ngã theo phía không có chút nào nguyên tắc cùng d a n h giới cuối cùng phản phất thế gian đen trắng đúng sai chỉ là há miệng liền có thể tùy ý v ậ n b ẹ o ăn nói bừa mãi nghe nhìn lẫn lộn đại đa số người bình thường ở vào tình thế như vậy có khổ khó nói có oan khó thân thanh âm của bọn hắn bị áp chế bọn hắn tố cầu bị xem nhẹ mà ta quyết tâm đánh vỡ cái này hắc á m hiện trạng để chân tướng rõ ràng khắp thiên h ạ để công bằng chính nghĩa trở lại thế gian Chương chương ba trăm ba mươi bảy phân biệt mới là bắt đầu hòa thượng nhìn chăm chú diệp trần hồi lâu sau c h ậ m rãi nói thí chủ ngươi có như thế trí khí hào hùng lao nạp cảm giác sâu sắc kính nghệ nhưng thế gian này rất nhiều dụ hoặc lòng người dễ biến ngươi làm sao có thể cam đoan tại dài rằng giặc biến đổi trên đường sơ tâm không thay đổi diệp trần ánh mắt k i ê n định đón lấy hòa thượng ánh mắt nói đại sư tâm ta đã định giống như bàn thạch mỗi một lần nhìn thấy thế gian khốn khổ mỗi một v ề nghe nói bất công t a n nộ đều trong lòng ta khắc xuống thật sâu ẩn ký những cái kia cực khổ chính là ta thủ vững sơ tầm độc lực hòa thượng chắp tay trước ngực có chút nhắm mắt lại nói thí chủ cho dù ngươi tín nhiệm kiến nghị nhưng dọc theo con đường này tất nhiên sẽ có sự hiểu lầm cùng phỉ báng ngươi lại nên làm như thế nào ứng đối diệp t r â n đột nhiên thẳng tắp thân thể cất cao giọng nói đại sư người khác hiểu lầm cùng phỉ báng bất quá là tạm thời mưa gió ta tin tưởng chân lý cuối cùng rồi sẽ xua tan vẻ lo lắng chỉ cần ta đi sự tỉnh quang minh lỗi lạc thì sợ gì người khác lời đàn tiếu h lúc này thượng mở to mắt trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu nói thí chủ ngươi cũng biết biến đổi con đường thường thường nương theo lấy hy sinh ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng đi tiếp nhận những cái kia mất đi diệp trần hít sâu một hơi nói đại sư ta minh bạch biến đổi cần trả giá đắt nhưng vì càng nhiều người hạnh phúc ta nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy nếu ta hy sinh có thể đổi tới thế giới cải biến đó chính là đáng giá hòa thượng thở dài một tiếng nói a di đà phật t h i chủ có này rất ngộ quả thật đại nghĩa chỉ là một đường này ngươi có lẽ sẽ mất đi thân nhân cùng bằng hữu duy trì thậm chí khả năng chúng bạn xa lánh ngươi nhưng có nghĩ qua diệp trần nao nao lập tức kiên định nói đại sư như thân nhân của ta cùng bằng hữu không có thể hiểu được lựa chọn của ta đó cũng là hành động bất đắc dĩ nhưng ta tin tưởng khi bọn hắn nhìn thấy cuối cùng thành q u ả lúc sẽ minh bạch khổ tâm của ta hòa thượng khẽ gật đầu nói thí chủ chỉ mong như ngươi mong muốn nhưng thế gian này quyền lực cùng tài phú sen lẫn thành lưới quá mức chặt chẽ ngươi muốn thế nào đánh vỡ diệp trần trầm tư một lát nói đại sư ta sẽ từ căn nguyên vào tay gọi lên thế nhân thức tỉnh để mọi người đoàn kết lại cộng đồng đối kháng cái này hắc cám thế lực hòa thượng chắp tay trước ngực nói thí chủ đường này gian khổ nhìn ngươi nhiều hơn bạo trọng diệp trần chắp tay hành lễ nói nhiều tạ đại sư chỉ điểm diệp trần ổn thỏa khắc trong tâm khảm như vậy t hòa í chủ không? h đói bụng không? Hòa thượng đ ỗ n g nhiên cười đúng diệp trần hỏi nụ cười kia thân thiết mà hòa ái ánh mắt bên trong lộ ra tràn đầy lo lắng diệp trần cười khổ một tiếng nói thật sự là đói có ăn sao giờ phút này diệp trần khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy trong mắt lộ ra mọi mệt cùng đúng đồ ăn khát vọng lại không muốn cùng còn đã sớm chuẩn bị nhấn một cái dưới hòn đá cơ quan chỉ nghe răng rắc răng rắc vang động lập tức từ lớn trong viên đá vượt lên đến thức ăn nóng hổi tia đồ ăn hương khí nháy mắt tràn ngập ra khiến người thèm nhỏ rãi hòa thượng mang trên mặt mấy phần tự hào cung đắc ý nói mặc dù không nói được quá pha diệp t r ầ n sững sờ nói nhìn không ra còn có loại vật này hắn mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh h ỉ p h ả n phất phát hiện một cái thần kỳ bí mật hòa thượng thì có chút ngựa đầu trên mặt tràn đầy thần bí tiêu d u n g sau đó hai người phong quyển tàn vân ăn m ấ u nghiến chỉ thấy diệp t r ầ n một tay cầm đũa nhanh chóng đem đồ ăn hướng miệng bên trong đưa hòa thượng cũng không lo được hình tượng miệng l ớ n ăn hắn khi thì n h a o mắt lại một mặt thỏa mãn không bao lâu thách thức ăn trên bàn liền bị ăn đến không còn một mảnh hơn mười phút sau diệp chân đánh lấy nóng xem ra lời nói cũng là lãng phí thể lực sống hắn s trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc hòa thượng cười nhìn xem diệp trần trong mắt tràn đầy vui mừng cùng vui vẻ sau đó cùng còn lại ấn xuống một cái cơ quan trên tảng đá đồ ăn biến mất khôi phục thành nguyên lai tảng đá mặt bàn diệp trần bởi vì cũng không có chỗ để đi cho nên tại hòa thượng an bài xuống trực tiếp ngủ ở đạo quán bên trong thằng đến nhanh ngủ lúc diệp trần mới chợt nhớ tới cái gì hỏi đại sư vị tiêu đạo ra đi đâu rồi a hắn đi ta trong miếu ở hòa thượng trở mình thuận miệng đáp sáng sớ ngày thứ hai tại thanh n g cổ phát trong đạo quan diệp trần mang theo lòng tràn đầy hoang mang cùng kiên định từ bên ngoài bước vào một phương này yên tính chi điệu ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá tươi, như nhỏ vụn bạc vụn vẩy trên mặt đất phảng phất vì đối thoại của bọn họ trải lên một tầng xương bạc hòa thượng vẫn như c ũ lẳng lặng mà ngồi tại bồ đoàn bên trên hai mắt khép hở trong tay phật c h â u chậm chạp mà có tiết tấu chuyển động tựa h ồ ngay tại làm t o khóa diệp trần rón rén đi lên trước cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại hòa thượng đối diện ngồi xuống thật lâu hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra hắn nhìn chăm chú lên diệp trần chậm rãi mở miệng nói ra thí chủ một đêm trôi qua chắc hẳn trong lòng chỗ buồn sự tình hẳn là có chút mặt mày diệp t r ầ n khẽ vất c ằ m thân s ắ c nghiêm túc bên trong mang theo một chút m ỏ i mệt hồi đáp đại sư ta đã nghĩ đến đi con đường có thể nói là k h ó m b đùi gai sinh long đong không ngừng các quyền quý kịch liệt chèn ép nó thủ đoạn càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào âm tàn đến cực điểm hòa thượng c h ắ p tay trước ngực thanh â m nhẹ nhàng chậm chạp mà thâm trầm thí chủ chuyện thế gian đều có nhân quả tuần hoàn các quyền quý si mê với quyền lực cùng tài phú nội tâm bị vô tận d ụ n vọng thốn vệ tự nhiên đem ng nhưng mà cái này vừa vặn là đúng ngơi ư tín nhiệm cùng quyết tâm t á n k h ó c khảo nghiệm diệp chân nhũ mày trong ánh mắt để lộ ra thật sâu mê man g cùng bất lực hỏi đại sư ta một mực lo liệu chính nghĩa tri tâm lập trí vì mọi người mưu cầu phúc lợi khát vọng sáng tạo một cái công bằng công chính thế giới thế gian này chính đạo như thế gặp gành khó đi ta phải chăng có thể đến hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt hiện ra một vòng từ bi mỉm cười chậm dãi nói thí chủ muốn đi chính đạo át gặp mưa gió tẩy lễ thế nhân phần lớn bị trước mắt biểu tượng làm cho mễ hoặc hãm sâu tại hư hảo danh lợi bên trong khó mà nhìn rõ bản chất của sự vật cùng chân tướng nhưng chỉ cần ngươi tâm thủ q u a m ì n h kiên định không thay đổi hướng lấy mục tiêu tiến lên kiên trì bền bỉ trả giá cố gắng cuối cùng sẽ có một ngày đám người sẽ tại ngươi cảm hóa hạ thất tỉnh minh bạch ngươi chuyện làm ý nghĩa cùng giá trị diệp chân hít sâu một hơi hai tay không tự giác nắm chặt ngựa khí kiên quyết nói đại sư cho dù con đường phía trước tràn ngập gian nan hiểm trở che kín bùi gai cả b ấ y ta cũng sẽ không có chút từ bỏ suy nghĩ chỉ là ta có khi thậm chí sẽ hoài nghi mình lực lượng phải trăng quá mức nhỏ bé giống như giọt nước trong biển cả không cách nào dung chuyển cái này khổng lồ mà mục nát quyền quý thế lực hòa thượng mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy lý giải cùng c từ bi nói thí chủ không cần thiết tự coi nhẹ mình tích thủy tuy nhỏ lại có thể mặc thạch thinh t i n h chi hỏa cũng có liệu nguyên chi thế chỉ cần ngươi kiên nhẫn kiên trì bền bỉ một ngày nào đó sẽ hội tụ thành quần quận giang hà hình thành hừng hực liệt hỏa đem hết thẻ hắc cám cùng bất công đốt cháy hầu như không còn diệp trần như có điều suy nghĩ t r ầ m mặc một lát sau nói đại sư ngài một phen dạy bảo để ta như là thể hồ có đ ỉ n h minh bạch kiên trì chân chính ý nghĩa nhưng đối mặt các quyền quý tầng tầng lớp lớp âm h ư quý kế ta như thế nào khó mà tìm tới phá cục chi pháp Hòa t tỉnh tỉnh lúc này một trận hơi gió nhẹ nhàng phất qua gợi lên chuỗi miếu bên trong màn tre phát ra rất nhỏ vang lên sàn sạt diệp trần trong mắt lóe lên một tia minh nộ quan mang nói đại sư ta hiểu ta không thể bị trước mắt khó khăn cùng ngăn trở hù dọa ngược lại mà là muốn l ấ y càng kiên định hơn tín nhiệm càng ý chí kiên cường cùng càng xảo diệu hơn sách lược đi ứng đối ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì không ngừng cuối cùng có một ngày có thể thực hiện trong lòng lý tưởng hòa thượng hài lòng gật đầu ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi cùng chúc phúc nói thí chủ đường dài còn lắm gian c h â n nguyện ngươi tại cái này tràn ngập gian nan cùng khiêu chiến con đường bên trên từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm không thay đổi không bị trần thế ồn ào náo động cùng dối bởi chỗ mất phương hướng tin tưởng ngươi cuối cùng có thể vượt mọi c h ư n g gai mở ra một đầu quang minh đại đạo lại một trận giói Diệp t r ầ ngay Thân ảnh đã từ biến mất tại ảnh chỗ. biến n đã ư n Trưng Tranh. n h Phật đạo Chi g Đạo a tại diệp trần rời đi không lâu vốn nên tiến vào sáng sớm thời gian lại bị bốn phía tụ lại mây đen ngăn chặn trong lúc nhất thời màn đêm bao phủ đạo quán bốn phía t ĩ n h mịch đến làm người sợ hãi sau một khắc liền ngay cả mặt trăng cũng từ mây đen hạ trôi ra để người hoảng hốt cảm thấy liền nên thân ở trong đêm tối ngay sau đó một trận hàn phong gào thét m à qua thổi đến trong đạo quan kia cổ xưa song cửa sổ c á c rung động ngay vào lúc này một thân ảnh khác lạc yên mã tới u y ệ n giống như quỷ mị vô thanh vô t ư c phẳng p h lúc này đỉnh đầu kia một vòng lãnh nguyện tung xuống thanh lanh anh sáng huy cho hòa thượng thân ảnh phát họa ra một tầng viên bạc đạo sĩ thở dài nói ai có thể nghĩ tới một cái vạn ma chi ma lại hướng một cái không dành thế sự tiểu tử truyền bá cái gì phật lý đạo sĩ lông mày nhũ chặt biểu lộ n g h n g trọng trong mắt lộ ra thật sâu sầu lo đồng thời tay trái không tự giác vỗ nhẹ là bảo ngươi hòa thượng này đến cùng có chủ ý gì đạo quán nơi hẻo lánh bên trong tỉnh thoảng truyền đến vài tiếng quỷ dị côn trùng tiêu vang khiến lòng người càng phát ra b ấ t an cái gì chẳng lẽ hòa thượng này cũng không phải là người bình thường chỉ nghe hòa thượng kêu lại cười lớn nói ai có thể nghĩ đến năm đó đã ma thiên sư trương tam phong sẽ còn, vẫn còn tồn tại nhân gian đâu hòa thượng một bên n ử a đầu cười to Một v ừ đương phất tay, nhiên h dạng này một người trẻ tuổi trên thân không nên ẩn giấu quá nhiều bí mật hòa thượng ánh mắt chầm xuống lại ngự khí bất thiện nói giờ phút này hòa thượng hai tay ôm ở trước ngực sắc mặt âm trầm xuống phảng phất bị mây đen bao phủ hử, nhưng cái này lại có liên quan gì tới ngươi lúc này trong đạo quan tượng thần tại trong bóng tối lộ ra phá lệ âm trầm phảng phất đang dòm ngó lấy hai người đối thoại đạo sĩ cũng đi theo ánh mắt khẽ biến trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi muốn giết hắn đạo sĩ trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương cùng cảnh giác hai tay nắm tay người xuất ra chẳng lẽ không nên lấy lòng dạ từ bi sao không cần đến ta xuất thủ chỉ cần hắn muốn pha trộn sự t ì n h liền có rất nhiều người đẩy hắn vào chỗ chết hòa thượng cười lạnh một tiếng nói hòa thượng hai tay chắp sau lưng n h ế miệng lên tiêu cười lạnh tràn đầy thế gian này t à n g k h ố c ngươi lại không phải không biết t r u n g quanh hắc cám tựa hồ càng thêm dày đặc ép tới người có chút không thở nổi đạo sĩ thần sắc không thay đổi vẫn là không nhịn được nói cho nên ngươi nói một thiên thao thao bất tuyệt đi duy trì hắn quét dọn trong lòng của hắn chướng lại đạo sĩ lời nói vội vàng phảng phất nóng lòng muốn biết hòa thượng ý tưởng chân thật vừa nói vừa sốt ruột đi tới đi lui ngươi đến tột u cùng ý muốn như thế nào đó là bởi vì ta cũng muốn để thế giới này thay đổi một chút dơ bẩn ngay cả ta cũng không tiếp tục chờ được nữa hòa thượng hừ một tiếng nói hòa thượng nặng nề mà dấm chân trên mặt tràn ngập với cái thế giới này ch chẳng lẽ liền cam tâm như thế. ngươi liền lẽ tâm đột nhiên một con cú đêm tại cách đó không xa thê lương kêu lên khiến người dùng mình đạo sĩ bỗng nhiên vừa cười vừa nói xem ra ma đầu cũng không quen nhìn trên thế giới này thị phi không phân đen trắng điên đảo đạo sĩ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ nụ cười kêu bên trong bao hàm vô tận tang thương khẽ lắc đầu nhưng cái này như thế nào dễ dàng như vậy cả i biến ta không có nhàm chán như vậy liền muốn nhìn một chút có người hay không thật có thể làm đến dạng này sự t ì n h hòa thượng lại hừ một tiếng nói hòa thượng nếp miệng hai tay ôm ở trước ngực một mặt ngạo mạ chúng ta lại chờ xem ngay vậy đạo sĩ thở dài nói dạng này sự t ì n h từ xưa đến nay chưa hề có lao đạo sống nhiều năm như vậy mới từ chưa từng nghe qua có người sẽ nghĩ làm dạng này sự t ì n h có người có thể làm thành dạng này thực hiện không được sự t ì n h đạo sĩ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ thật dài thở dài bên trong để lộ ra tuế nguyệt nặng nghề bất đắc d ĩ khoát tay á o ngươi ý tưởng này quá mức mạo hiểm đích xác những hoàng đế kia vô luận làm nhiều xấu lại có ai chịu đem giang sơn chắp tay tặng cho người khác đâu hòa thượng tiếp, lời đầu tiếp tục nói hòa thượng có chút meo mắt lại biểu lộ nghiêm túc trong giọng nói tràn ngập đúng thế sự nhìn rõ đạo sĩ nhẹ gật đầu nhìn chăm chú hòa thượng nói cho nên ngươi làm như vậy. khẳng định không phải để hắn đi chịu chết đạo sĩ ánh mắt kiên định tràn ngập chờ mong đồng thời bước một bước về phía trước chỉ mong ngươi không phải chơi với lửa thế nhưng là nghe đạo sĩ nói hòa thượng vẫn chưa trả lời lại ngồi dưới đất bắt đầu tụng kinh hòa thượng nhắm mắt lại chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm trên mặt khôi phục bình tĩnh cùng siêu thoát phảng phất ngoại giới hết thể đều không có quan hệ gì với hắn mà t r u n g quanh hắc cám vẫn như cũ như mực đậm đặc không khí khẩn trương thật lâu không tiêu tan mà giờ khắp này diệp trần chính đi tại đường xuống núi bên trên nhìn lên trời sắc càng ngày càng mờ không khỏi buồn bực nói đây là có chuyện gì. Không phải vừa mới trời sáng l ầ m b ầ m nói xong lại lắc đầu không để ý tới hắn nhưng lại không biết lúc này trong đạo quan một tăng một đạo đã dương cùng bạc kiếm bầu không khí hồi hộp phảng phất không khí đều ngưng kết hòa thượng chắp tay trước ngực hai mắt nhắm n g h i ề n trong miệng nói l ầ m b ầ m quanh thân tản mát ra nhàn nhạt phật quang đạo sĩ thì là tay cầm phất trần trực chỉ hòa thượng ánh mắt lạnh leo như băng đạo sĩ dẫn đầu đánh vỡ c h ầ n mặc hắn quát lớn hòa thượng hôm nay nhất định phải điểm cái cao thấp dứt lời đạo sĩ chạy như bay thân hình như điện hướng phía hòa thượng đâm tới tia phất trần trong không khí xe qua phát ra bén nhọn âm thanh xe gió hòa thượng đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt tinh quang loay lên nghiêng người tránh đến đạo sĩ một đòn mánh liệt bước chân hắn nhẹ nhàng như là lơ lửng ở mặt nước lá sen phiêu giật mà linh động đạo sĩ thấy một chiếu thất bại cũng không n h ụ c trí thủ đoạn xoay chuyển phất trần như dao long xuất hải lần nữa hướng hòa thượng công tới mỗi một kích đều mang tiếng gió v u n vút phản phất muốn đem không khí chung quanh đều chặt đứt hòa thượng cũng không cam chịu yếu thế song trường đ ẩ y ra một cổ chân khí cường đại mánh liệt mà ra cùng đạo sĩ phất trần đụng vào nhau trong lúc nhất thời chân khí cùng phất trần quang mang đan vào một chỗ chung quanh cái bản vỡ nát lúc này trong đạo quan tượng thần bị phất trần cùng chân khí ảnh hưởng kịch liệt chập t r ầ n lúc sáng lúc tối trên tường bức họa cũng bị thổi đến hoa hoa tác hưởng phảng phất như nói trận này tranh đấu kịch liệt đạo sĩ kiếm pháp càng phát ra lăng lệ chiêu thức biến hóa đa đoan khi thì đâm thẳng khi thì quét ngang khi thì n g h i ê n g mù hòa thượng thì là lấy bất biến ứng và biến song trưởng như là tường đồng vết sắt vững vàng ngăn cản đạo sĩ công kích ngay tại hai người khó phân thắng bại thời điểm thân hình của bọn hắn vậy mà biến mất nguyên lai vừa mới đánh nhau chẳng qua là một trận h u y tượng lẫn nhau thăm dò mà thôi một cái đứng tại chỗ không động một cái ngồi dưới đất không động nhưng là như thế này đọ sức lại so chân chính đánh nhau còn hung hiểm và phần chương ba trăm ba mươi chín p h ậ t đạo liên thủ chương ba trăm ba mươi chín p h ậ t đạo liên thủ giờ phút này trong chùa cổ bầu không khí càng ngưng trọng thêm phản phất thời gian cũng vì đó đ ỉ n h trệ đạo sĩ thấy hòa thượng không nói nữa nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt hắn n h u mày hướng về hòa thượng lại đến gần mấy bước nói ngươi chớ có cho là như vậy trở mặc liền có thể xong việc chuyện hôm nay ngươi nhất định phải cho ta cái minh bạch thuyết pháp đạo sĩ thanh âm tại chống trải trong chùa cổ quanh quẩn mang theo vài phần vội vàng cùng tức giận hòa thượng vẫn như cũ bất vi sở động chỉ là trong miệng tiếng tụng kinh càng thêm vân g rội tựa hồ muốn dùng cái này kinh văn để chống đỡ đạo sĩ truy vấn đạo sĩ t h ế thế trong lòng càng là nôn nóng bất an hắn đ ỗ n g nhiên hất lên ống tay áo quắt lớn ngươi hòa thượng này ngày bình thường nhìn như thông thấu bây giờ lại như vậy bướng bình thật chẳng lẽ muốn nhìn xem thế gian này h ố n độn tiếp tục kéo dài vừa dứt lời một đạo thiểm điện đột nhiên s ẹ t qua bầu trời đêm n g á y mắt đem chùa cổ chiếu lên giống như ban ngày ngay sau đó là một trận một ngạt tiếng sấm ẩm vang vang lên phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới chớm vỡ c ù n phong gào thét l hòa thượng rốt cục có chút mở hai mắt ra ánh mắt bình tĩnh như nước mà nhìn xem đạo sĩ chậm dai nói đạo hình ngươi cần gì phải cố chấp như thế thế gian này nhân quả luân hồi tự có nó i định số đạo sĩ lạnh hừ một tiếng định số như hết thệ đều là định số vậy chúng ta tu hành thì có ích lợi gì trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên phẫn nộ cùng không cam l ò n g trong tay phất trần đã xuất thủ búi đ ô i tại lôi quang hạ lóe ra hàn mang hắn chân trái bước về phía trước một bước chân phải đ ô n g nhiên đạ một cái cả người như như mũi tên rời cùng phóng tới hòa thượng trong tay phất trần giơ lên cao cao hung hăng hướng phía hòa thượng bổ tới hòa thượng nghiêng người vừa trốn bước chân nhẹ nhàng như y ế n đạo sĩ thế đi không ngừng vót ngang trẻ dọc chiêu chiêu lăng lệ tay hắn cổ tay linh hoạt chuyển động phất trần còn như du long khi thì trái đ ô n g khi thì phải chọn đạo sĩ mỗi một lần xuất thủ đều mang theo tiếng gió gào thét trong đạo quan là rách bị tức kỉnh quay đến bay múa đầy trời hòa thượng chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm quanh thân tản m á t ra một t ầ n g nhàn nhạt phật quang chống cự lấy đạo sĩ kiếm chiêu đạo sĩ thấy kiếm chiêu vô công chiêu số biến đổi như gió tắc mưa rào hướng hòa thượng công tới mỗi một kích đều ẩn chứa cường đại nội lực, cao đến mặt đất bụi đất tung bay đạo quán nơi h ẻ o lánh bên trong cỏ dại bị kỉnh khí n ổ tận gốc trong gió lộn xộn hòa thượng lại không chút hoang mang dưới chân đạp trên kỳ diệu bộ pháp tại phất trần ả n h bên trong xuyên qua tự nhiên hắn khi thì xoay người n g ử a ra sau khi thì nghiêng người l a n lộn xảo diệu tránh đi đạo sĩ lăng lệ công kích hòa thượng nhắm ngay một sơ hở song trưởng đầy ra một cố cường hoành chân khí hướng phía đạo sĩ g i n g mánh lao tới đạo sĩ giật mình vội vàng huy kiếm ngăn cản chỉ c ả m thấy một cố đại lực chuyển đến chấn động đến cánh tay r u lên nhưng hắn không thối lui chút nào ngược lại hét lớn một tiếng, chiêu số Phất t r ngay từ dưới đi lên n v u lên, n g sau đó một cái lượt vòng b ố i đôi lại nằm ngang quét về phía hòa thượng ngay tại hai người rằng c ó không xong thời điểm bên ngoài chùa đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận huyền náo thanh â m đạo sĩ trong lòng giật mình cảnh giác nhìn về phía cửa chùa phương hướng hòa thượng lúc này cũng đình chỉ cùng đạo sĩ giao phòng thân xác trở nên ngưng trọng lên chỉ chốc lát sau một đám thân mang áo đen người thần bí xuất hiện tại đạo quán cổng bọn hắn từng cái tay cầm lưới dao thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sát khí người cầm đầu lạnh lùng nói hai vị chớ có lại tranh luận hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi đây đạo sĩ trợn mắt nhìn các ngươi người nào d á m ở đây làm càn t i ê n g người cầm đầu âm trầm cười một tiếng h ử người lấy tính mạng ngươi dứt lời vung tay lên sau lưng người áo đen liền giống như thủy triều tràn vào c u n g phong tại thời khắc này càng thêm t ứ ngược thổi đến người áo đen tay háo tung bay đạo sĩ không sợ hai chút nào trong tay phất trần múa đến kín không kẽ hở mỗi một kích đánh ra đều mang theo một đạo huyết quang đạo sĩ chân trái bỗng nhiên đạp lên mặt đất phi thân lên phất trần thẳng tắp như là lôi kiếm tại không chung sẹt qua một đường vào cung nháy mắt đâm ngã mấy cái người áo đen hòa thượng cũng không do dự nữa chấp tay hành lễ trong m i ệ nghiệm lên kinh văn từng đạo kim quang từ trên người hắn phát ra. tới gần người áo đen bị kim quan g đánh trúng lập tức kêu thảm ngã xuống đất hòa thượng khi thì s o n g trưởng ngay cả đập phát ra kình khí cường đại đem người áo đen đẩy lui khi thì đơn trưởng vung lên một đạo phật quang như đao chém về phía địch nhân trong lúc nhất thời trong chùa cổ đao quang kiếm ảnh hô tiếng g i ế t dung trời đạo sĩ chiêu số lăng lệ thân hình lơ lửng không cố định như quỷ mị tại trong hắc ý nhân ở giữa xuyên qua chiêu chiêu trí mạng hắn một cái hoạt bộ phất trần từ phía bên phải nhanh chóng xé qua đánh bay một người áo đen vũ khí lại một cái nhảy vọn phất trần từ trên hướng xuống đâm thẳng xuyên qua khắc một người áo đen lồng ng m như nhưng mà người áo đen số lượng đông đảo lại nghiêm chỉnh huấn luyện đạo sĩ các loại còn dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm liền trong lúc nguy cấp này trên bầu trời đột nhiên hàng hạ một đạo tường thụy chi quang đem toàn bộ chùa cổ bào phủ trong đó người áo đen rơi quan mang này hành động trở nên chậm chạp lực lượng cũng giống như bị suy yếu lúc này một vị tiên nhân bộ dáng lao giả xuất hiện tại giữa không t h ú n g hắn nhẹ phẩy ống tay áo người áo đen nháy mắt ngã xuống đất không d ậ y nổi đạo sĩ các loại còn nhìn qua vị này thần bí tiên nhân tràn ngập kính sợ tiên nhân chầm rãi mở miệng nói ra thế gian thiện ác tự có nó báo hai người các ngươi tranh luận dù điểm xuất phát vì thiện nhưng phương thức lại quá chấm nhất đạo sĩ các loại còn nghe nói tiên nhân dạy bảo đều cúi đầu chầm tư đạo sĩ có chút chắp tay nói tiên nhân nói cực phải chúng ta chỉ lo tranh luận lại suýt nữa lâm vào càng lớn nguy cơ hòa thượng cũng chắp tay trước ngực gật đầu đáp á di đ ả phật đa tạ tiên nhân điểm hóa tiên nhân nói tiếp thế gian này biến đổi cũng không phải là một lần là xong cần lấy trí tuệ cùng từ bi làm dẫn đạo hai người bắt đầu ở trong chùa cổ chỉnh lý chiến trường dọn dẹp người áo đen thi thể cùng vết máu lúc này trên bầu trời mây đen dần dần tắn đi ánh nắng một lần nữa chiếu xuống đạo quán bên trong hòa thượng một bên quét dọn vừa nói lần này trải qua để bẩn tăng minh bạch vũ lực dù có thể giải quyết nhất thời chi khốn nhưng nội tâm bình thản cùng trí tuệ mới là căn bản đạo sĩ dừng lại trong tay động tác ngầm đầu nhìn về phía mặt trăng cảm khái nói không sai nếu chúng ta một mực tranh đấu không ớt lại như thế nào có thể ứng đối thế gian tạ ác quét dọn xong hai người ngồi tại trong chùa trên bậc thang hơi gió nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt của bọn hắn đạo sĩ nói không biết sau này còn sẽ có như thế nào khiêu chiến chờ đợi chúng ta hòa thượng mỉm cười về nhưng chỉ cần chúng ta tâm hướng chính nghĩa nhất định có thể vượt qua trùng đ i ể khó khăn đúng lúc này chùa cổ bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hài đồng tiếng khóc đạo sĩ các loại còn lẫn nhau lập tức đứng dậy hướng phía phương hướng của thanh em đi đến chỉ thấy một người quần áo lam lũ tiểu nữ h à i chính ngồi xổm ở ven đường thút thít hòa thượng tiến lên nhẹ g i ọ n g hỏi tiểu cô nương ngươi vì sao ở đây thút thít tiểu nữ h à i thút thít nói người nhà của ta đều bị người xấu bắt đi đạo sĩ cho mày nói định lại là kia làm nhiều việc các người hòa thượng an ủi tiểu nữ h à i chớ sợ chúng ta sẽ giúp ngươi tìm về người nhà thế là đạo sĩ các loại còn mang theo tiểu nữ h à i đạp lên tìm kiếm người nhà nàng hành trình lúc này chân trời nổi lên ngân b ạ c sắc một ngày mới tức sắp đến đạo sĩ các loại còn mang theo tiểu nữ hải một nhà rời đi đạo quán Thân ảnh chương ủ a bọn ắ n t ba trăm bốn mươi loại này thịt rất tăng ngon chương ba trăm bốn mươi loại này thịt rất ă n ngon diệp t r ầ n thuận đường núi đi hơn một giờ cái này mới nhìn đến một đầu d a dáng đường cái dọc theo con đường này đường núi gồ ghế nhấp đ ô che kín lớn nhỏ không đều hòn đá cùng thật sâu nhàn nhạt, nhạt cái hố diệp t r ầ n chậm rãi từng bước đi tới ướt đẫm mồ hôi quần áo của hắn liền ngay cả sợi tóc cũng đều ướt súng rán tại cái chán có thể đi đến đường cái nói do phụ cận không ra vài d á m nhất định có thành c h ấ n nghĩ đến cái này diệp trần không khỏi bắt đầu vui vẻ phi thường cần thiết tìm một chỗ hảo hảo ăn một bữa một mực ở, ở trên núi ăn chay hắn cảm thấy mình đều nhanh thoái hóa thành động vật quả nhiên diệp trần ánh mắt phát sáng lên phía trước mơ hồ nhìn thấy nhà lầu kiến trúc mặc dù không phải nhà cao tầng nhưng hiện đại hóa công trình để hắn rất cảm thấy thân thiết những cái kia san sát nối tiếp nhau phong ố c còn có sen kẽ trong đó cột điện cùng ngẫu nhiên gào thép mà qua cốt xe đều để hắn rõ ràng cảm thụ đến khói lựa nhân d a n khí cảm giác này tựa như một cái vợi người trực tiếp tiến hóa thành nhân loại nhìn thấy b đều có cảm giác chấn động mạnh mẽ hắn bước nhanh hơn hắn không thể lập tức liền dung nhập cái này náo nhiệt tiểu t r ấ n bên trong đi vào tiểu t r ấ n diệp t r ầ n ánh mắt liền tìm kiếm khắp nơi có thể chỗ ăn cơm đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn thấy một cái rất lớn tiệm cơm liền đi thẳng vào tiệm cơm cửa trên đầu treo một khối có chút phai màu bảng hiệu cổng còn trưng bày mấy b ồ n cây xanh bất quá trên phiến lá tre một tầng cho bụi tiếp khách tiểu muội trông thấy diệp trần tiền đến hờ hưng trào hỏi một tiếng trên mặt nàng biểu lộ lộ ra mười phần giá ờ i ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiều nhiệt tình mà lúc này trong tiệm cơ diệp t r ầ n tìm tới một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống cũng không nhìn menu tùy tiện hô có cái gì tốt ăn nhất định phải là thịt đồ ăn cứ việc đi lên đầu tiểu nội đáp ứng một tiếng liền chuyển hướng bếp sau đi thông chi cho đến lúc này diệp t r ầ n mới chú ý tới hắn ngồi đến nơi đ â y sau có mấy người ánh mắt bất thiện hưu ý vô ý nhìn về phía hắn những trong ánh mắt kia có mang theo cảnh giác có tràn ngập hoài nghi còn có thì là không che giấu chút nào chẳng ghét diệp t r ầ n mỉm cười cũng không quan tâm vẫn phối hợp đánh giá chung quách nước chừng mười mấy phút liền cho diệp chân bên trên cả bản đồ ăn đều là hương khi phun phun thịt đồ ăn tia từ tản ra mê người mùi thơm diệp trần dơ đuôi lên kẹp lên một miếng thịt nếm thử một miếng hai l ò n g nhẹ gật đầu hương vị thật là không tệ xem ra không có tìm sai chỗ nhưng hắn vừa muốn ăn vào tiếp theo miệng thời điểm trận phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương bởi vì khối này ra thịt bên trên vị trí để hắn đặc biệt quen thuộc kia đặc biệt hoa văn cùng màu sắc để hắn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường nháy mắt sau đó diệp trần chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bút lên suýt nữa đem bữa cơm đêm qua phút ra cái này không phải liền là người thịt trên người sao làm sao thịt tan không n o sao chẳng biết lúc nào tiếp khách tiểu mội ngồi vào diệp trần đối diện một mặt ý cười mà hỏi nụ cười kia tại diệp trần xem ra giờ phút này lại có vẻ phá lệ quỷ dị cùng âm trầm các ngươi đây rốt cuộc là cái gì t i ệ m cơm diệp trần âm thanh r u n giày lấy hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt tiểu dung quỷ dị tiếp khách tiểu mội thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ hai tay cũng không tự giác nắm chặt n ắ m đấm tiếp khách tiểu mội tiểu dung càng thêm âm trầm nàng trầm d ã i nói đây là ngươi không nên đến t i ệ m cơm đã ngươi đã phát hiện vậy cũng đừng nghĩ đi diệp trần trong lòng căng thẳng mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đấm phía sau lưng lúc này trong tiệm ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng mà hưng ác phản phất một đám sắp chụp mồi át lang diệp trần cố giả bộ chấn định vẫn nhìn một phía nói các ngươi chớ làm loạn đây chính là xã hội p h á p trị nhưng mà hắn cũng không có khiến cái này người bước chân dừng lại trong đó một cái vóc người khôi ngô đ ạ i hắn cười lạnh nói tiểu tử tiến nơi này liền đừng đang suy nghĩ cái gì p h á p trị nói hắn bước một bước về phía trước lộ ra cánh tay trắng k i ệ n tựa hồ tùy thời chuẩn bị đậu thủ diệp trần nhịp tim cấp tốc tăng tốc đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi kế thoát thân hắn liếc qua cửa sổ trong lòng có một tia mạo hiểm ý nghĩ t i ế ngay vào lúc này tiếp khách tiểu mội bỗng nhiên nháy mắt nó bên trong một cái áo đen đại hán đưa tay chụp vào diệp trần đại hán động tắc tấn manh như điện phán phất nhất định phải được thế nhưng là nguyên bản diệp trần nhát gan nhu nhược giá vẻ đột nhiên biến đổi trên mặt lộ ra giống như cởi mà không phải cởi khuôn mặt ngay tại đại hán tay vừa muốn dựng đến bờ vai của hắn lúc diệp trần rốt cục động động tác của hắn giống như lôi đình và quân tay phải đấm ra một q u y ề n lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát trực tiếp đánh vào áo đen đại hán ngực chỉ nghe phanh một tiếng văng trầm đại hán như là như diều đứt dây đồng dạng kêu thảm bay ra ngoài nặng nghề mà đụng ở trên tường đem vách tường đều xô ra một vết nứt nhìn tới hay là cái khó đối phó ra hỏa trước đó tên kia dâu ria đại hán cũng không thèm để ý đồng bạn bị thương vẫn là chẳng hề để ý nói hai tay của hắn ôm ở trước ngực có chút h diệp t r â n khép mỉm cười nói nếu như các ngươi cho ta ăn chút đồ vật ra hồn có lẽ liền sẽ không như thế phiền phức ngữ khí của hắn nhẹ nhõm phản phất nguy cơ trước mắt đối với hắn mà nói không có ý nghĩa ngươi thật cho là mình liền thắng định sao tiếp khách tiểu mội vừa dứt lời từ khoe miệng lộ ra hai viên huyết tinh răng n à n h con mắt của nàng cũng biến thành huyết hồng sắc tản mát r a q u ỷ dị q u a n mang hấp huyết quỷ sao diệp t r â n ánh mắt ngưng lại xem ra có đôi khi truyền thuyết cũng không đều là giả trong lòng của hắm thầm cảnh giác nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên mà đúng lúc này cái khác mấy bản khách nhân cũng n h o nhao biến cơ to lớn b ư ớ c sói từng bước tới gần diệp trần trên người bọn họ lông tóc đứng thẳng trong miệng phun ra trận trận nhật k h í mặt mũi dư tận để người không rét mà run lúc nào người sói bị hấp huyết quỷ thống trị diệp trần thần sắc không thay đổi có phần có thâm ý mà hỏi ánh mắt của hắn tại những quái vật này trên thân đ à qua ý đồ tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn dâu quai nón người sói cười lớn nói không cần đến châm ngòi lý rán vì đối kháng các ngươi hoa hạ thần linh chúng ta nhất định phải liên hợp lại hắn cười tiếng biết h a i nhức góc trong mắt tràn đầy điên cuồm quyết tuyệt diệp trần lạnh hư một tiếng chỉ bằng các ngươi cũng giáng lưu lời của hắn t r ị c h địa hữu thanh tràn ngập miệt thị lúc này trong tiệm cơm bầu không khí hồi hộp tới c ư ợ c điểm một trận ác chiến hết sức căng thẳng diệp trần hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp của mình lực lượng trong cơ thể bắt đầu chậm rãi tụ tập hắn biết cái này chính là một trận sinh tử chi chiến dung không được mảy may chủ quan những người sói kêu bọn quái vật đã không kịp chờ đợi nhao nhao nhào về phía diệp trần diệp trần thân hình loại lên x ả o rượu tránh đi trước hết nhất đánh tới một con người sói hắn thuận thế một cước đá vào người sói phần bụng đem nó bị đá ngược lại lùi lại mấy bước nhưng mà càng nhiều quái vật theo nhau mà tới diệp trần tránh trái tránh phải. đồng thời không ngừng ra quyền phản thời k ra í chương ba trăm bốn mươi một đại chiến hấp huyết quỷ ẩn người sói chương ba trăm bốn mươi một đại chiến hấp huyết quỷ ẩn người sói đối với mấy cái này tạp là mét diệp trần còn không để vào mắt trên thân kinh lực bốc phát nháy mắt giải quyết hết mấy cái người sói kia lực lượng cường đại như mãnh liệt thủy triều diệp trần thân hình nhanh như thiểm điện mỗi một lần xuất thủ đều mang lôi đình vạn quân chi thế nắm đấm của hắn giống như cứng rắn thiết truy nện ở người sói trên thân phát ra tiếng vang trầm nặng n trên mặt của bọn hắn treo nụ cười lạnh lùng ánh mắt bên trong để lộ ra khinh thường cùng c h à o phúng những ngày hấp huyết quỷ thân mang trường bào màu đen tại trong bóng tối như ẩn như hiện phản phất đang đợi diệp trần lộ ra sơ hở tuất thừa cơ phát động một kích trí mạng mặc dù người sói mặc dù có cường đại lực công kích cùng kinh người phòng ngự thế nhưng là cùng diệp trần đối kháng còn chưa đủ nhìn chỉ là mấy hơi thở còn lại mấy tên người sói đều bị giải quyết diệp t r ầ n động tác gọn gàng không có chút nào dây dưa dài dòng cái cuối cùng người sói ngã xuống đất lúc mở to hai mắt nhìn tựa hồ không thể tin được mình liền dễ dàng như vậy bị đánh bại lúc này trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh diệp t r ầ n đứng tại người sói trong thi thể ở giữa có chút thở hào hển ánh mắt của hắn chuyển hướng những cái kia thở ớ lạnh nhạt hấp huyết quỷ ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu chiến giờ đến p h i ê n các ngươi diệp t r ầ n lạnh lùng nói hấp huyết quỷ nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau rốt cục có một cái hấp huyết quỷ nhịn không được bước về phía trước một bước thân ảnh của hắn nháy mắt trở nên mơ hồ lấy hắn nghiêng người tránh né hấp huyết quỷ công kích đồng thời trở tay một quyền vung r a hấp huyết quỷ linh hoạt né tránh há mồm phun ra một cỗ sương mù màu đen diệp t r ầ n sớm có phòng bị hắn cấp tốc lui lại tránh đi sương mù bao phủ nhưng mà sương mù cho đến mặt đất đều bị ăn mòn ra từng cái lô đen cái khác hấp huyết quỷ cũng không còn quan sát nhao nhao thi triển ra riêng phần mình bản lĩnh có phóng xuất ra cường đại tinh thần sung kích ý đồ nhiễu loạn diệp trần tâm trí còn có triệu hồi da đen á n mới làm hình thành bén nhọn trường mâu hướng diệp trần tâm tới diệp trần tập trung tinh thần ứng đối nghịch từ bốn phương tám hướng công kích Một tiếng, hướng về sau bay đi. diệp trần thừa cơ triển khai càng thêm mãnh liệt phản kích quyền pháp của hắn lăng lệ vô cùng mỗi một chiêu đều mang theo quyết tâm phải dết nhưng là hấp huyết quỷ nhóm cũng không phải dễ tới bối bọn hắn cấp tốc điều chỉnh chiến thuật lần nữa đem diệp trần bao vây lại chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn diệp trần thể lực đang không ngừng tiêu hao mà hấp huyết quỷ nhóm nhưng như cũng liên tục không ngừng phát động công kích diệp trần thừa dịp ánh nắng suy yếu hấp huyết quỷ lực lượng càng thêm dũng mãnh hắn như cùng một đầu mạnh mẽ báo săn tại trong b ầ y đ ị c h xuyên qua một hấp huyết quỷ thừa diệp diệp trần không sẵn sàng từ phía sau lưng đánh lén móng đốt sắc bén thẳng hướng diệp trần phía sau lưng t r ộ c tới diệp trần lại phảng phất phía sau mọc thêm con mắt một cái nghiêng người né tránh trở tay chính là một cái cho quyền trực tiếp nện ở kia hấp huyết quỷ trên gương mặt hấp huyết quỷ răng đều bị đánh cho b a y thấp mấy khỏa. một cái khác hấp huyết quỷ mở ra huyết bùn đại khẩu đánh tới ngưu toan cắn diệp trần cái cổ diệp trần cấp tốc chấm xuống sau đó bỗng nhiên vọt lên đầu gối hung hang đỉnh tại hấp huyết quỷ phần bụng hấp huyết quỷ thống khổ không nhưng hấp huyết quỷ nhóm vẫn chưa lùi bước bọn hắn phối hợp lẫn nhau ý đồ lần nữa vây công diệp trần nó bên trong một cái hấp huyết quỷ phóng xuất ra một cỗ đen năng lượng tối ý đồ q u ấ y n h u diệp trần á n h mắt diệp trần chỉ cảm thấy trước mắt một trận x ư ơ n g ngủ t r ă n ngập trong lòng ám kêu không tốt l i ê n trong lúc nguy cấp này diệp trần ổn định lại tâm thần bằng vào nhạy cảm tính giác cảm giác động tĩnh của đ ị c h nhân hắn nghe tới bên trái có nhạy cảm tính giác cảm giác cườn trái vừa vặn đánh c r ú n g sông lại hấp huyết quỷ cái cảm đem nó đánh cho bay lên cao cao lúc này kia tiếp khách tiểu mọi hóa thân hấp huyết quỷ dẫn quát một tiếng nàng lấy tốc độ cực nhanh phóng tới diệp trần diệp trần tập trung tinh thần tại nàng tới gần máy mắt nhưng người tránh thoát nàng tấn công đồng thời hai tay gắt gao bắt lấy hai cánh tay của nàng một cái ném qua vai đưa nàng nặng nề mà đập xuống đất nhưng mà tiếp khách tiểu mội cấp tốc xoay người mà lên lần nữa công tới diệp trần trong mắt lóe lên một t i a kiên quyết thể nội lực lượng nháy mắt bộc phát nắm đấm của hắn phía trên phảng phất bao trù một tầng quang mang n h ạ t nhạt một quên vung ra cùng tiếp khách tiểu mội móng vớt đụng vào nhau chỉ nghe một tiếng vang thật lớn một cổ lực lượng cường đại ba động k h u ế c tán ra đến chung quanh cái bản nhao nhao vỡ、vụ. tiếp khách tiểu mội bị cố lực lượng này kích lùi lại mấy bước nàng móng đuốt run nhẹ nhẹ ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi diệp trần nhưng không có cho nàng cơ hội thở dốc thừa thắng s u n g lên lần nữa phát động liên tiếp tấn manh công kích đánh cho tiếp khách tiểu mội liên tục bại lui tiếp khách tiểu mội ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam l ò n g nàng phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú quanh thân mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm chỉ gặp nàng hai tay múa vô số máu đen xương mù t ạ i t r o n g tay n à n g ngưng k í c thành sắc bén gai nhọn hướng về diệp trần tật bắn đi diệp tr nhưng gai nhọn số lượng thực tế quá nhiều cánh tay của hắn vẫn là vô ý bị quẹt làm bị thương máu tươi nháy mắt chảy ra diệp t r ầ n cắn răng cố nén đau đớn ánh mắt càng phát ra kiên nghị liền chút bản lánh này sao diệp t r ầ n lớn tiếng rêu cực nói ý đồ chọc giận tiếp khách tiểu mội để nàng đang tức giận bên trong lộ già sơ hở quả nhiên tiếp khách tiểu mội bị diệp t r ầ n lời nói kích thích mất đi lý trí nàng liều l ĩ n h phóng tới diệp t r ầ n chiêu thức cũng biến thành lộn xộn diệp chân nhìn đúng thời cơ nghiêng người tránh thoát nàng b ộ nhảo sau lưng nàng bên trên tiếp khách tiểu mội nặng nề mà té ngã trên đất nhưng nàng vẫn như cũ ngoan Lần Trần nữa hướng diệp phát Diệp một cái ô n Cùng g kích. lúc c đó, hấp c h huyết quỷ mưu toan từ phía sau lưng đánh lén diệp trần diệp trần lại phảng phất sau đầu mở to mắt bỗng nhiên một cái hồi to cước đem nó đá bay đụng ở trên tường người sói thì nương tựa theo lực lượng cường đại cùng cứng cõi thân thể t r ọ i cứng lấy diệp trần công kích ý đ ồ tới gần hắn diệp trần linh hoạt nhảy vọt trốn tránh không cho người sói cơ hội gần người trong chiến đấu kịch liệt diệp trần phát hiện hấp huyết quỷ cùng người sói ở giữa phối hợp tồn tại một tia khe hở hắn bắt lấy cơ hội này tập trung lực lượng công kích nó bên trong một cái yếu kém hấp huyết quỷ thành công đem nó đánh bại theo cái này hấp huyết quỷ đổ xuống địch nhân vòng vây xuất hiện lỗ thủng diệp trần thừa cơ xông ra vây quanh hắn nhanh chóng di động thân hình để cho địch nhân khó mà nắm lấy vị trí của hắn thừa dịp địch nhân hoảng lúc dối loạn diệp trần lại liên tục đánh bại mấy cái người sói trong lúc nhất thời trận cất của địch nhân đại loạn nhưng mà địch nhân cũng không hề từ bỏ bọn hắn một lần nữa điều chỉnh trận hình lần nữa hướng diệp trần phát động công kích ngay tại diệp trần cùng địch nhân rằng có không xong lúc hắn không thể không điều động từ lôi k i n h lực lượng cố lực lượng này để k i n h lực của hắn nháy mắt tăng gấp bội công kích của hắn trở nên càng hung hiểm hơn cùng tấn mánh diệp trần lần nữa xông vào địch bảy như vào chỗ không người mỗi một quyền của hắn đều mang không gì sánh kịp vĩ lực đánh cho hấp huyết quỷ cùng người sói không hề có lực hoàn thủ rốt cuộc tại diệp trần cường đại thế công h ạ n địch nhân bắt đầu tan tác chương ó ba trăm bốn n g ư ơ i hai đột biến ngoài ý mới chương t ba trăm bốn mươi hai đột biến ngoài ý mới diệp trần chậm rãi đứng thẳng người ngắm nhìn một phía trong lòng tràn đầy mọi mệnh cùng cảm khách ánh mắt của hắn đảo qua đầy đất vượt bụng cùng ngổn ngang lộn xộn địch người thi thể phản phất đang nhớ lại vừa mới trận kia kinh tâm động phép chiến đấu quần áo của hắn đã bị máu tơi ư cung ớt đấm mồ hôi trên quần áo cũng che kín to to nhỏ nhỏ người nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định ánh mắt kia để lộ ra bất khuất cùng k i ê n nghị phản phất như nói hắn vô luận đối mặt loại nào gian nan hiểm trở cũng sẽ không lùi bước quyết tâm đột nhiên tiệm cơm nơi hẻo lánh bên trong truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ diệp trần cảnh giác quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh tại trong bóng tối run dày thần kinh của h ắ n nháy mắt căng cứng cẩn thận từng ly từng tí đến gần mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận thận diệp chân nhẹ giọng an ủi thanh âm của hắn ôn nhu mà tràn ngập lực lượng ý đồ xua tan tiểu nữ hải nội tâm sợ hãi tiểu nữ hải ngầm đầu trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực âm thanh r u n dày nói thúc thúc ta rất sợ hai thanh â m kia giống như thụ thương thú nhỏ tràn ngập bất lực cùng mê mang diệp chân mỉm cười nếm thử nhẹ khẽ vớt vớt đầu của nàng đừng sợ thúc thúc sẽ bảo hộ ngươi động tác của hắn nhu hòa phản phất đối đãi một kiện chân quý dê nát bảo vật tiểu nữ hải lại gấp nói tiếp thúc thúc ta không động đậy vừa nói gấp nhanh khóc lên diệp chân người biết chuyện tại cực độ trong sự sợ hãi thần kinh giao cảm hương phấn dẫn đến trong đại nao hạch hạnh nhân sinh ra ứng kích phản ứng bắp thịt toàn thân cứng nhắc mà không cách nào động đậy húng chi đây là cái tuổi tác như thế tiểu nhân hải tử cho nên diệp trần ngồi sổ người xuống đem phía sau lưng của mình tặng cho tiểu nữ hải cũng nhẹ giọng c h ấ n an nói đừng sợ thúc thúc có ngươi ra ngoài có được hay không ngữ khí của hắn tràn ngập kiên nhẫn cùng yêu mến ngay vào lúc này tiểu nữ hải đột nhiên nào h tới diệp trần phía sau lưng hai cái cánh tay vờn quanh ở diệp trần cổ cũng ngữ khí khàn khán nói tiểu tử chịu chết đi b i ế nhưng cố bất t mà, mà cũng không có vang động kịch liệt chuyển đến diệp trần vô ý thức quay đầu nhìn lại nơi nào vẫn là cái gì tiểu nữ hải nghiễm nhiên biến thành một cái diện mục tranh ác lao thái bà ngươi chính là lao bản của nơi này đi diệp trần chậm tới một hơi nhìn chằm chằm đối phương hỏi ánh mắt của hắn như đuốc phản phất muốn đem lao thái bà xem thấu lao thái bà đầu tiên là cười quái dị một tiếng sau đó mới chậm rãi nói ta đã sớm nên bóp chết ngươi tiếng nói giống như dùng móng tay vạch lên pha lê bén nhọn c h ó i thay để người khó mà chịu đựng diệp t r ầ n nhữ mày cố nén kia c h ó i t hai thanh âm mang đến cảm giác khó chịu nói ngươi cái này tên ta ác đến tột u cùng lập n h ư cái gì lao thái bà trong mắt lóe lên một tia âm tàn cười lạnh nói ngươi cái này vô c h i tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được chúng ta đại kế diệp t r ầ n thẳng tắp thân thể nghĩa chính ngôn từ nói không quản các ngươi có âm n h ư gì ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được lao thái bà hai tay múa trong miệm nói lầm bầm, không khí chung q u n h phảng ph vậy liền để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta trong lúc nhất thời hát cám khí tức từ trên người nàng tuân ra hóa thành từng sợi khói đen hướng diệp trần quân quanh mà đi diệp trần không sợ h ã i chút nào thể nội tử lôi kình lần nữa bộc phát hình thành một tầng lôi quang hộ thuẫn đem khói đen ngăn cản ở ngoài lao thái bà thấy thế tăng lớn pháp lực chuyển vận khói đen càng thêm nồng đậm không ngừng đánh thẳng vào diệp trần hộ thuẫn diệp trần cảm nhận được áp lực dần dần tăng lớn nhưng hắn tín nhiệm trong lòng lại càng thêm kiên định ta sẽ không ngược lại ở đây hắn hét lớn một tiếng tử lôi kình lực lượng lần nữa tiêu thang lôi quang hộ thuẫn lao thái bà bị cái này lực lượng cường đại phản chấn lui về phía sau mấy bước sắc mặt của nàng trở nên càng thêm dữ tợn ngươi tiểu tử này còn thật là khó dây dưa diệp trần thừa thắng sông lên thân hình loại lên nháy mắt xuất hiện tại lao thái bà trước mặt huy quyền hướng nàng đánh tới lao thái bà nghiêng người né tránh diệp trần công kích miệng bên trong tiếp tục nói lẩm bẩm một đạo hát sắc quang mang từ trong tay nàng bắn ra thẳng bước diệp trần diệp trần phản ứng cấp tốc lan mình một cái tránh đi công kích hào quang màu đen kia đánh trên mặt đất nháy mắt nổ ra một cái hố to đá vụn như là cỗ sao trồi vẩy lên đời trời đ e m chung quanh đều bao p h mảnh hốn ủ tại một mảnh đột ngươi bên trong chân á ác i này tà p á p thuật, mơ tưởng mơ may may. giống giận lần nữa x u ố n g tới tốc độ của hắn nhanh như gió tác quyền phong gào thét mỗi một quyền đều mang quyết tâm phải giết chỉ thấy thân hình hắn như điện quyền ảnh trung điệp mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận phảng phất có thể xé rách hư không lao thái bà thấy tình thế không ổn quay người muốn trốn diệp chân làm sao có thể để nàng tùy tiện đào thoát hắn thả người nhảy lên nhảy đến lao thái bà trước người ngăn trở đường đi của nàng muốn chạy không dễ dàng như vậy diệp chân quát lớn thanh âm của hắn như hồng trung vang dội chấn động đến không khí chung quanh đều run nhẹ nhẹ lao thái bà ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bồi dối nhưng rất nhanh lại khôi phục hung ác tiểu tử ngươi chớ đáp ý ta chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi diệp trần c h o mày ngươi chủ nhân hừ bất kể là ai chỉ cần làm ác ta đều sẽ không bỏ qua dứt lời hắn lần nữa phát động công kích lần này quyền pháp của hắn càng thêm bị mãnh như d a o long xuất hải thế không thể đỡ nhưng mà đúng lúc này lao thái bà đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận thê lương thét lên thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến hình làn da của nàng cấp tốc trở nên thô giáp như cách mọc r a nồng đậm bộ lông màu đen hai tay biến thành sắc bén lại to lớn móng u ố t răng cũng biến thành bén nhọn vô cùng bén nhọn móng tay lóe ra hàng quang nàng triệt để biến thân thành người sói biến thành người sói sau l á o thái bà tốc độ cùng lực lượng đại tăng nàng đ ỗ n g nhiên n h à o về phía diệp trần kia nhảy lên phảng phất có thể vượt qua sân h ạ mang theo một trận cuồng phong kia móng u ố t sắc bén trong không khí xae qua mang ra từng đạo hà n mang tiếng gió g i ế t đ ảo diệp trần không sợ chút nào hắn linh hoạt nghiê người né tránh đồng thời đánh trả một quyền đánh vào người sói phần bụn nhưng người sói chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn người sói thân thể khe run lên nhưng lại chưa nhận quá lớn ảnh hưởng ngược lại càng thêm điên cuồng công kích diệp t r ầ n phảng phất tại cuồng phong sóng lớn bên trong ngật đứng không ngã đáng n ầ m cứ việc người sói thế công như thủy t r i ề u hắn lại có thể lần lượt xào rượu tránh đi người sói mở ra huyết b u ồ n đại khẩu ý đồ cắn về phía diệp trần diệp trần một cái cấp tốc sau lật mạo hiểm né tránh hắn nhắm ngay người sói công kích sau khe hở bay lên một cước đá vào người sói bên cạnh eo người sói lảo đảo mấy bước nhưng người sói thoáng qua lại lại lần nữa đánh tới diệp chân sau đó hắn cấp tốc nhảy dựng lên cưới tại người sói trên thân n ắ m đấm như mưa rơi rơi xuống mỗi một quyền đều nện ở người sói dày đặc phần lưng phát ra tiếng vang trầm nặng người sói không ngừng giấy ruộng tứ chi múa ý đồ đem diệp trần bỏ rơi đi ngay tại diệp trần coi là người sói muốn bị chế phục thời điểm lão thái bà lần nữa phát sinh biến hóa thân thể của nàng tản mát r a quỷ dị mà t à á c t ử hồng sắc quan g mang quan g mang bên trong sói người hình thái dần dần biến mất thân thể của nàng kịch liệt thu nhỏ làn da trở nên trắng bệnh như tờ giấy không có chút nào một tia huyết sắc tựa như là băng lanh đá cầm thạch lộ ra một c ố khiến người không rét mà run hàn ý nàng răng nanh trở nên càng thêm bén nhọn đột xuất giống như hai hàng sắc bén trùy thủ lóe r a âm trầm lanh quang hai mắt biến đến đỏ bừng như máu giống như thiêu đốt liệt diễm nhưng lại sâu không thấy đáy phản phất có thể đem người linh hồn hút vào trong đó tóc của nàng trở nên như là thác nước rủ xuống mỗi một cây sợi tóc đều giống như màu đen sợi tơ tung bay theo gió phía sau chậm rãi mọc ra một đôi to lớn cánh màu đen cánh xương cốt có thể thấy rõ ràng giống như hắc á m nhánh cây đan vào một chỗ trên cánh phảng phất nhẹ nhàng vung lên liền có thể đem hết t h ể cắt ra môi của nàng hiện ra h à o quang màu tím có chút mở ra lúc thở ra khí hơi thở phảng phất đều mang khí tức tử vong biến thành hấp huyết quỷ lao thái bà tốc độ nhanh như quỷ mị nháy mắt bay đến không trung nàng cánh k h ẽ vỗ nổi lên một trận mạnh mẽ cùng phòng cắt bay đá chạy sau đó nàng tựa như tia chớp lao xuống dùng bén nhọn răng cắn về phía diệp trần diệp t r ầ n một cái ngựa ra sau thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song hiểm, hiểm tránh đi cái này chí mạng k h é cắn hấp huyết quỷ lao t h á i bà quanh quẩn trên không trung cánh vua ở giữa hình thành từng đạo khí lưu cường đại khí lưu hình thành vòi dòng nhỏ để diệp trần khó mà tới gần nàng khi thì hối h ạ lao xuống khi thì đột nhiên lên không xuất quỷ nhập thần công kích để diệp trần mệt mỏi ứng đối diệp trần mắt sáng như đ ư ớ c chăm chú nhìn hấp huyết quỷ động tác không bỏ qua một tơ một hào sơ hở đột nhiên hắn phát hiện hấp huyết quỷ tại lao xuống thời điểm cánh sẽ có một nháy mắt dừng lại diệp trần bắt lây cái này thoáng qua liền mất cơ hội đột nhiên nhảy dựng lên toàn lực một quyền đánh tại hấp huyết quỷ phần bụ hấp huyết quỷ kêu t h ẳ n một tiếng bị đánh cho như nhưng nàng rất nhanh lại ổn định thân hình lần nữa lao đến lần này diệp trần có chuẩn bị hạn tại hấp huyết quỷ tới gần thời điểm đột nhiên thi triển một cái lăng lệ xoay tròn đá thối phong gào thét vừa vặn đá trúng hấp huyết quỷ đầu hấp huyết quỷ bị đá đến đầu váng mắt hoa rơi xuống đất ném ra một cái thật sâu hô to diệp trần thừa thắng x ô n g lên x ô n g đi lên chuẩn bị cho nàng một kích cuối cùng nhưng hấp huyết quỷ lao thái bà đột nhiên phóng xuất ra một cỗ nồng đậm khói đen sương mù cấp tốc tràn ngập ra như đậm đặc mực nước che kín diệp trần ánh mắt diệp trần trong lòng cảnh giác không dám t h y tiện tiến lên đúng lúc này hấp huyết quỷ từ trong dùng móng vuốt tựa như tia chớp c h ả o thương diệp trần cánh tay diệp trần bị đau cấp tốc lui về phía sau mấy bước hắn liếc mắt nhìn trên cánh tay máu me đầm địa vết thương l ử a g i ậ n trong lòng cháy hừng hực ngươi cái này tên tạ ác hôm nay chính là của ngươi t ậ n thế diệp trần hét lớn một tiếng điều động lên thể nội toàn bộ lực lượng lao thái bà hú lên quái dị lập tức trả lời nói kịch liệt giao phong song phương khó phân thắng bại đúng lúc này lao thái bà thân thể đột nhiên bắn ra một trận á n h liệt hắc quang quang mang bên trong thân hình của nàng lần nữa phát sinh khiến người trần kinh biến hóa thân thể của nàng bắt đầu rung hợp người sói cùng hấp huyết quỷ đặc thù đầu y nguyên bảo lưu lấy hấp huyết quỷ bén nhọn răng l a n h cùng huyết hồng hai mắt nhưng lỗ thai lại trở nên như là chó sói nhọn đứng thẳng không ngừng rung động phảng phất tại bén nhạy bắt giữ lấy chúng quanh nhỏ bé t i ế n g vang trên thân cánh không còn thuần túy làm à u đen mà làm ọ c ra lông sói lông tơ biên giới chỗ còn mang theo sắc bén như đao đầu ngón tay l o ạ ra hàn mang khiến người không rét mà run hai tay đã có hấp huyết quỷ thon dài bén nhọn m ó n g tay còn như là lưỡi đao sắc bén lại có người sói tráng kiện hữu lực cơ bắp đường nét mỗi một lần huy động đều mang hô, hô h dung hợp hình thái lao thái bà phát ra một tiếng đ i ế t hai nhức cóc gà o thét sóng âm đánh thẳng vào bột phía mặt đất đá vụn nao h nhao bật lên toát ra như là cồn u hoàn tiểu tinh linh vách tường t r u n g quanh bên trên vật phẩm trang sức cũng bị chấn động đến dì rào l o ạ n chiến toàn bộ bức tường bên trên vôi thành khối bay xuống phản p h ấ t hạ một trận màu trắng mưa cồn phong gà o thét vòng quanh bụi đất cùng hạt cát hình thành từng cái c ỡ nhỏ vòng xoáy diệp chân bị l u ồ n g sức mạnh mạnh mẽ này xung kích đến lui về phía sau mấy bước hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích hắn ổn định thân hình ánh mắt bên trong xem ra g i a hỏa này vẫn là cái biến dị thể vậy mà dung hợp hấp huyết quỷ cùng người sói hai cái giống loài đặc thù mà lại nơi này tựa hồ làm rất tốt cách â m động tinh lớn như vậy sửng sốt không ai sang đây xem náo nhiệt các người đến hoa hạ đến cùng có cái gì bẩn thỉu i mục đích diệp trần vẫn là muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng không nghĩ tới lao thái bà nhưng phải trách cười nói ngươi muốn biết sao k i u liền ngoan ngoan tới để ta hít một hơi máu vừa nói vừa dôi ra huyết hồng đầu lưới tại bờ môi t r u n g quanh liếm một vòng dạng như vậy p h á n phất còn rất hưởng thụ thế nhưng là diệp trần lại hừ một tiếng nói vậy ngươi liền đến a xem ta như thế nào đem xương cốt của ngươi từng cây rút ra đem ra của ngươi làm thành dây lưng bắn đi nghe nói như thế lao thái bà lập tức khó thở một nháy mắt nào về phía diệp trần tốc độ nhanh chóng giống như một tia chớp màu đen nàng tiêu mang theo lợi chảo cánh đ ô n g nhiên vung lên bén nhọn đầu ngón tay vạch phá không khí phát ra chói thai tiếng rít diệp trần né tránh không kịp l g ự c nháy mắt bị lưu lại mấy đạo vết máu thật sâu máu tơi cốt cốt chảy ra nhuộn đỏ quần áo của hắn nhưng diệp trần cắn chặt răng chịu đựng kịch liệt đau nhức nổi giận gầm lên một tiếng huy quyền đánh trả nhưng thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ v à n mèo giống như quỷ mị ngay sau đó lao thái bà dùng bén nhọn răng nanh hướng cổ của hắn ta tới tia răng nanh tại quang mang hạ lóe ra âm trầm quang p h ả n phất không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp máu tươi tư vị thời khắc mấu chốt diệp chân một cái n g h i người thân hình như như du ngư linh hoạt né tránh cái này trí mạng khe cắn hắn nhấc chân hung hăng đá hướng lao thái bà phân bụng lại p h ả n phất đá vào sắt thép cứng rắn bên trên to lớn phản tác dụng lực để chân của hắn tê dại một hồi toàn bộ chân đều khe u lên lao thái bà phát ra một trận cười lạnh tiếng cười kia trong gió trong miệng nàng phun ra ngọn lửa màu đen hỏa diễm cháy hương h ự c phản v h ấ t có thể đem hết thảy đều hóa thành cho tàn đồng thời trên cánh đầu ngón tay bắn ra từng đạo hắc cám tia sáng tia sáng chỗ đến không khí đều phát ra xì xì tiếng vang diệp trần thân hình nhanh chóng chất động như cùng ở tại nhảy múa trên lưới lao hạn tại hỏa diễm cùng tia sáng khe hở bên trong xuyên qua t r á n h né mỗi một cái động tác đều vừa đúng mạo hiểm và phần lúc này chiến đấu càng thêm kịch liệt mặt đất bị phá hư đến cảnh hoàng tán khắp nơi to lớn cái hố một cái tiếp theo một cái sâu không thấy đáy cứng rắn nham thạch bị đánh nát khói vụn văng từ、phía. trong không khí tràn ngập khói lửa cùng b ụ i đất ánh mắt đều trở nên mơ hồ không rõ diệp trần thể lực dần dần tiêu hao nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại không dám chút nào mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ c h á n của hắn lan xuống hắn miệng lớn thở hồn hển nhưng như cũ ánh mắt kiên định hắn đang tránh né công kích khé hở hết sức chăm chú quan sát lấy lao thái bà sơ hở rốt cục hắn phát hiện mỗi khi lao thái bà đồng thời phát động nhiều loại công kích lúc động tác của nàng sẽ có ngắn ngủi dừng lại tia dừng lại mặc dù ngắn ngủi lại bị diệp trần bén nhẹ bắt được diệp trần bắt lấy cơ hội ngàn năm một th q u y ề n phong gào thét tránh thoát hắc cám tia sáng tránh đi ngọn lửa màu đen một quyền đánh vào lao thái bà dung hợp sau tương đối yêu ớt chỗ khớp nối chỉ nghe răng rắc một tiếng tựa hồ có xương cốt đứt gây âm thanh âm vang lên lao thái bà đau nhức k ê u một tiếng thân thể lung lay trên mặt lộ ra thần s ắ c thống khổ diệp trần thừa cơ liên tục công kích không cho lao thái bà cơ hội thở dốc mỗi một quyền của hắn đều mang phẫn nộ cùng quyết tâm giống như gió táp mưa rào đánh tới hướng lao thái bà nắm đấm của h ắ n nhanh như thiểm điện mỗi một kích đều phát ra tiếng vang trầm nặng đánh cho lao thái bà liên Lao thái ba à s o lại trăm ù y tiện t bại đánh bị o n bốn mươi bốn tiếp Trưng còn muốn đánh tiếp chỉ thấy lao thái bà hai cánh chấn động mang theo một cỗ khí lưu cường đại t r u n g quanh đá vụn cùng đùi đất nháy mắt bị cuốn lên giữa trời nàng thân hình như điện nháy mắt xuất hiện tại diệp trần sau lưng móng đuốt sắc bén đâm thẳng diệp trần phía sau lưng tại vắng vẻ gian phòng bên trong bọn hắn giữa hai bên chiến đấu nếu như bị người khác nhìn thấy nhất định cho rằng không phải nhân loại gây nên nhưng nói cho cùng bọn hắn cũng đích sắc không phải nhân loại bình thường diệp trần thực lực đã đạt tới luyện thể thuật trúc cơ hậu kỳ cấp độ mà lao thái bà dung hợp hấp huyết quỷ cùng người sói huyết mạch trực tiếp đạt tới biến dị giai đoạn hai tựa hồ cũng đạt tới trúc cơ viên mãn cảnh giới trên thực lực cùng diệp trần là không thua bao nhiêu nếu như diệp trần chỉ là phổ thông tu sĩ khẳng định không phải lao thái bà này đối thủ nhưng cũng may mắn diệp trần không phải phổ thông tu sĩ nếu không tất nhiên sẽ trở thành lao thái bà món ăn trong hầm diệp trần cảm nhận được sau l ư n g nguy cơ một cái đánh ra trước thuận thế trên mặt đất lan lộ ra lao thái bà thép câu móng đuất giống như là cắt đầu phụ diệp trần vừa mới đứng dậy lao thái bà răng nhanh sắc bén đã c à n tới hắn đ ỗ n g nhiên những người hiểm lại càng hiểm tránh đi đồng thời vung ra một cái t r ọ n g quyền đánh vào lao thái bà trên gương mặt lao thái bà đầu lâu hơi méo nhưng tội hồ vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng nàng cánh vung lên một cỗ đen năng lượng tối như sóng xung kích hướng diệp trần đánh tới diệp trần hai tay khoanh ở trước ngực toàn lực chống cự cô năng lượng này hai chân của hắn trên mặt đất không ngừng lùi lại cho đến phía sau lưng chống đỡ trụ cùng nhau cột đá mới dừng lại cột đá tại cỗ lực lượng này xung kích hạn lại cũng xuất hiện một đạo đạo liền ngân lao thái bà không cho diệp trần m Từng đạo hắc cám vết cào tại không trung giao thoa hình thành một trường trí mạng lưới hướng diệp trần bao phủ tới diệp trần thân hình nhanh quay ngược trở lại như là x o é như gió tại cái này dày đặc vết cào bên trong xuyên qua tranh né nhưng y phục của hắn hay là bị vạch phá mấy chỗ máu tươi từ vết thương chảy ra diệp trần trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ hắn đột nhiên đình chỉ tranh né đón lao thái bà công kích xuống tới n ă m đấm của hắn còn như là cỗ sao trổi vung ra cùng lao thái bà móng vuốt lần lượt va chạm phát ra liên tiếp như kim loại tiếng va đập mỗi một lần va chạm đều có thể trong không khí khuấy động ra từng vòng từng vòng vận sóng lao thái bà công kích càng thêm mãnh liệt nàng mở ra huyết bùn đại khẩu phun ra một cỗ màu đen rất hút trong đó còn kèm theo băng xương hình thành một loại băng hỏa sen lẫn khủng bố công kích diệp trần nhiệt độ chung quanh nháy mắt chợ t hạ xuống lại đột nhiên lên cao phản phất đưa thân vào băng hỏa l ư ỡ n g trọng tiên nhưng diệp trần không sợ chút nào trong cơ thể hắn tử lôi kình vận chuyển hết tốc lực tại chung quanh thân thể hình thành một tầng phòng hộ màn sáng ngăn cản cái này băng hỏa công kích cùng lúc đó dưới chân hắn bộ phát biến ảo như là huyết ảo diệp trần thừa cơ liên tục công kích quyền pháp của hắn như gió, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại lão thái bà bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau vết thương trên người không ngừng gia tăng nhưng trên mặt tựa hồ càng ngày càng hưng phấn nhưng mà dung hợp sau lão thái bà có kinh người năng lực khôi phục những vết thương k i a lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trong mắt của nàng lõe g a đ i ê n c u ồ n g quan mang lần nữa hướng diệp trần đánh tới lần này lão thái bà trên cánh bắn r a vô số đạo màu đen tia sáng tia sáng đan vào một chỗ hình thành một cái tự đại lưới ánh sáng diệp trần bị giam ở trong đó vô luận hắn như thế nào va chạm đều không thể đột phá cái này lưới ánh sáng trói buộc lưới ánh sáng không ngừng có vào diệp trần cảm thấy một cô áp lực cực lớn hắn xương cốt đều tại khanh khách rung động nhưng hắn cắn chặt răng cố nén t h ô n g khổ cố gắng tìm kiếm lấy lưới ánh sáng sơ hở ngay tại hắn cơ hồ muốn chống đỡ không nổi thời điểm diệp trần đột nhiên phát hiện lưới ánh sáng một chỗ năng lượng ba đậu yếu kém hắn tập trung lực lượng toàn thân hướng phía cái hướng k i ê u bỗng nhiên một ích chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn lưới ánh sáng bị đánh vỡ diệp trần từ trong đó vào ra lúc này diệp trần đã vết thương chấm quên quên đến thịt chiêu chiêu trí mạng không khí chung quanh đều bị bọn hắn chiến đấu năng lượng quấy đến hỗn loạn không chịu đổi hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy lao thái bà đột nhiên ngửa đầu thét dài trong miệng nói l ầ m b ầ m chung quanh đen năng lượng tối điên cùng hướng nàng hội tụ thân thể của nàng tản mát ra khí tức kinh khủng phản phất biến thành một cái hắc cám đầu mườn đồng thời trên mặt khuôn mặt cũng càng ngày càng quỳ dị diệp trần trong lòng run lên biết lao thái bà sắp phát động càng thêm cường đại công kích hắn hít sâu một hơi điều chỉnh khí tức của mình chuẩn bị nên đón cái này một cách trí mạng lao thái bà hai tay vung lên một đạo c trong sáng nghiền ép lên không gian, không gian đều xuất hiện õ ràng và m Diệp t r ầ đem đem hết toàn lực, đem tất n n lực, cả ă lúc ư trường ợ n sòng bên trên, đón lấy đen sáng. Trong g màu tím màu tụ tại cột hội cái kia đạo lấy l nhất thời hào quang màu tím cùng cổ sáng va chạm buộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt đ ị a n ă n g lượng toàn bộ chiến trường đều bị cô năng lượng này bao phủ sụp đổ đại đ ị a run r à y tại cái này kịch liệt va chạm bên trong diệp trần cùng lao thái bà đều dùng hết lực lượng cuối cùng tại quang mang cùng hắc á m va chạm dư ba dần dần tiêu tan sau diệp trần cùng lao thái bà làm sơ thở dốc nhìn nhau sau ngay sau đó lần nữa cận thân chiến đấu lại với nhau lao thái bà như quỷ mị nào về phía diệp trần nàng bén nhọn móng tay s ẹ t qua không khí phát ra khiến người dùng mình tiếng còi diệp trần nghiêng người né tránh thuận thế bắt lấy lao thái bà thủ đoạn dùng sức u ố néo lao thái bà lại thuận thế xoay người một cái dùng cánh manh kích diệp trần phần lưng diệp trần bị đau nhưng lại chưa bưng tay ngược lại mượn cố lực lượng này đem lão thái bà kéo hướng mình đầu gối bỗng nhiên đỉnh hướng bụng của nàng lao thái bà kêu lên một tiếng đau lớn song c h à o điên cùng chụp vào diệp trần gương mặt diệp trần vội và ngựa ra sau đồng thời huy quyền trực kích lao thái bà ngực diệp trần cấp tốc hướng về phía trước bay lên một cước đá hướng đầu gối của nàng lao thái bà trọng tâm bất ổn quỳ một chân trên đất nhưng nàng nháy mắt bật lên dùng răng nanh cắn về phía diệp trần bà vai diệp trần đ ố n g nhiên vung tay đ ó nỡ đ cùng lao thái bà răng va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang hắn ngay sau đó đánh một tủ t r ỏ nện ở lao thái bà trên lưng lao thái bà tức giận rít gào lên lấy song c h ả o liên tục xuất kích tốc độ nhanh như thiểm điện diệp trần bình tĩnh nhưng đối thân hình linh hoạt di động khi thì xoay người tranh né khi thì nghiêng người lên diệp trần chờ đúng thời cơ một phát bắt được lao thái bà cánh tay dùng sức Lao thái ba à v vào trăm ê n vách t ư ờ bốn ứ c t ư g mươi năm h á giải quyết chiến đấu ba trăm bốn mươi năm giải quyết chiến đấu diệp trấn vẫn cùng biến thành hớp huyết quỷ lao thái bà kịch liệt giao phong song phương khó phân thắng bại đúng lúc này lao thái bà thân thể đột nhiên bắn ra một trận mãnh liệt hắc quang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 lại có người sói tráng kiện hữu lực c ơ bắp đường nét mỗi một lần huy động đều mang hô hô phong thanh đạt tới biến dị giai đoạn hai hình thái lao thái bà phát ra một tiếng biết hai nước góc gà thét sóng âm đánh thẳng vào gian phòng một phía diệp t r ầ n bị cái này sắc nhọn kêu g ạ o chấn lỗ thai run lên gấp v ộ i vươn tay che lỗ thai chờ thanh âm này đi qua diệp t r ầ n trên mặt hiện lên một tia kinh dị nhưng cùng lúc ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm lao t h á i bà đồng thời trong lòng thầm nghĩ thật là một cái khó giải quyết ra hỏa chẳng lẽ nước mỹ hấp huyết quỷ cùng người sói đạt tới hợp tác sao có thể khai phá ra loại này biến thái đồ vật nh lao thái bà tốc độ nhanh chóng giống như một tia chớp màu đen nhào về phía diệp trần nàng kia mang theo lợi c h ả o cánh đ ô n g nhiên vung lên bén nhọn đầu ngón tay vạch phá không khí phát ra chói thai tiếng rít thời khắc m â u chốt diệp trần một cái quay người ba trăm sáu thân hình như cá chép m ợ t mà né tránh cái này một k í c h trí mạng nhưng mà lao thái bà lại là cười lạnh một tiếng tiếng cười kia tại gian phòng quanh quẩn đúng diệp trần lộ ra vô tận trào phúng ngay sau đó nàng kia buồn nôn trong m i ệ n g phun ra máu ngọn lửa màu đỏ hỏa diễm phát ra bạo đầu tiếng vang phản phất có thể đem hết thạy đều hóa thành cho tàn đồng thời trên cánh đầu ngón tay bắn ra từng đạo màu đỏ sậm q u a n g nhận quang nhận trổ đến trong không khí vạch ra xì xì tiếng vang diệp trần thân hình nhanh chóng chất động như cùng ở tại mưa bom báo đạn bên trong vũ đạo h ắ n tại nguy hiểm khe hở bên trong linh hoạt t r á n h né mỗi một cái động tác đều vừa đúng mạo hiểm và phần lúc này chiến đấu càng thêm kịch liệt gian phòng bên trong mặt đất bị phá hư đến cảnh hoàng t á n khắp nơi trong không khí tràn ngập khói lửa cùng bụi đất ánh mắt đều trở nên mơ hồ không rõ diệp trần thể lực dần dần tiêu hao nhưng ý chí chiến đấu của hắn lại không giảm chút nào mồt lớn chừng hạt đậu từ trán của hắn lan xuống như h hắn đang tránh né công kích khé hở hết sức chăm chú quan sát lấy lao thái bà sơ hở rốt cục hắn phát hiện mỗi khi lao thái bà đồng thời phát động nhiều loại công kích lúc động tác của nàng sẽ có ngắn ngủi dừng lại tia dừng lại mặc dù ngắn ngủi lại bị diệp trần bén nhạy bắt được diệp trần bắt lấy cơ hội ngàn năm một thời này đem hết toàn lực xuống tới hắn lực lượng toàn thân đều hội tụ tại trên n ắ m tay quyền phong gào thét tránh thoát tám tia sáng màu đỏ tránh đi ngọn lửa màu đỏ một quyền đánh vào lao thái bà rung hợp sau tương đối yếu ớt chỗ k h ô n ố i chỉ nghe răng rắc một tiếng tựa hồ có xương cốt đứt gây âm thanh âm v t h â nhưng t ể l lay, trên mà ặ lao thần sắc thống khổ. Diệp trần thừa cơ thừa liên lao thái bà trên mặt càng thêm dữ thợn trong mắt của nàng hiện lên vẻ điên cuồng lần nữa giống giận vọt lên cùng diệp trần triển khai lại một vòng càng thêm kịch liệt sinh tử đọc sức lao thái bà hai cánh chấn động mang theo một c ố khí lưu cường đại chung quanh đá vụn cùng bụi đất nháy mắt bị cuốn bên trên nóc nhà nàng thân hình như điện hô hấp nhìn thấy hiện tại diệp trần sau lưng móng vuốt sắc bén thẳng móc diệp trần hậu tâm diệp trần cảm nhận được sau lưng nguy cơ một cái đánh ra trước thuận thế trên mặt đất lan lộ ra lao thái bà móng vuốt thật sâu cắm vào mặt đất phát ra tiếng cọ sát trói thai diệp trần vừa mới đứng dậy lao tanh hôi răng nanh cắn về phía cổ của hắn hắn bỗng nhiên xoay chuyển những ư ờ i mạo hiểm tránh đi đồng thời vung ra một cái trọc quyền đánh về phía lao tháo ý đ ồ né tránh một k í c h này đồng thời nàng cánh vung lên một cố năng lượng màu đỏ sậm như sóng xung kích hướng diệp trần đánh tới diệp trần hai tay che ở trước ngực toàn lực chống cự cô năng lượng này hai chân của hắn trên mặt đất không ngừng n g i lại phát ra kịch liệt tiếng ma sát lao thái bà không cho diệp trần mảy may cơ hội t h ở dốc song t r ả o liền huy t ừ n g đạo hắc cám vết cào tại không trung giao thoa hình thành một trường trí mạng lưới hướng diệp trần bao phủ tới diệp trần thân hình nhanh quay ngược trở lại như là xoé như gió tại cái này dày đặc vết cào bên trong xuyên qua tranh né nhưng y phục của hắn hay là bị vạch phá mấy chỗ có mấy giọt máu tươi từ vết thương chảy ra diệp trần trong lòng biết như lại như vậy rằng có nữa mình sớm muộn sẽ kiệt lực mà bại hắn hai con ngơi ư ngưng lại quyết định thi triển ra mình áp đáy h ò m tuyệt kỹ t ử lôi k ì n h diệp trần hai mắt nhắm chặt k hít sâu hai ngụm cố gắng bình phục thể nội quần quần khí huyết chỉ gặp hắn chậm rãi điều động trong kinh mạch tiềm ẩn lực lượng một c ỗ tử s ắ c lôi điện chi lực bắt đầu ở bên trong thân thể của hắn lao nhanh p h u trào kia lôi điện chi lực giống như từng đầu linh động từ xả thuận kinh mạch nhanh chóng xuyên qua những nơi đi qua mang đến trận, trận tê dại cùng nói, nói. khi lối đi qua mang đến trận trên nắm tay lúc lóa mắt tử quang nháy mắt nở rộ lốp bóp tiế khiến cho bốn phía sáng như ban ngày đem hắn kiên nghị khuôn mặt chiếu dọi đến phá lệ rõ ràng diệp chân hét lớn một tiếng tiếng như hùng trung vang tận mây xanh hắn hai chân mánh đ ạ p mặt đất cả người như như mũi tên rời cung hướng phía lao thái bà tật bắn đi nắm đấm của hắn bên trên tử lôi lấp lóe nhảy vọt không chỉ phảng phất muốn tránh thoát trói buộc hủy diệt hết thảy mà lao thái bà tại cảm nhận được cỗ này vô cùng cường đại lực lượng lúc trong mắt lần đầu hiện lên một vẻ bối rối nhưng rất nhanh nàng kêu bị điên cùng chiếm cứ đôi mắt một lần nữa trở nên kiên định nàng mở ra cánh khổ đen năng lượng tối tại cánh biên trong n g á y mắt diệp chân nắm đấm cùng lao thái bà s o n g trào hung hang đụng vào nhau trong chốc lát tử lôi kình lực lượng giống như vỡ đê nước lũ đồng dạng m a n h liệt mà ra cương đại dòng điện nháy mắt thuận lao thái bà s o n g trào chuyển khắp toàn thân của nàng thân thể của nàng run lầy bầy thống khổ tiếng thét chói thai vang vọng đất trời lôi điện tại trên người nàng tứ ngược lấy chỗ đến làn da bị đốt cháy khét xì xì rung động toát ra từng sợi khói đen nàng kia nguyên bản mặt mũi giữ tận tại tử lôi chiếu dọi lộ ra càng thêm vặn vẹo khủ bố nhưng mà lao thái bà cũng không có dễ dàng ngông tha chống cự. nàng dùng hết cuối cùng một tia lực lượng ý đồ đem diệp trần nắm đấm bắn ra đen năng lượng tối từ trong miệng nàng phân ra cùng t ử lôi đụng vào nhau buộc phát ra liên tiếp năng lượng xung kích diệp trần cắn chặt răng trên trán nổi gân xanh hắn dốc hết toàn lực k h ô n g chế t ử lôi k ì n h không ngừng tăng lớn chuyển vận mỗi một lần phát lực đều nương theo lấy tiếng giống giận dữ của hắn p h ả n phất muốn đem lửa giận trong lòng cùng đấu trí toàn bộ thả ra thời gian dần qua lao thái bà chống cự trở nên càng ngày càng yếu ớt nàng cánh bắt đầu v ớ vụn song trào trở nên cháy đen đen năng lượng tối cũng tại từ lôi xung kích hạ dần dần tiêu tán rốt cục, thân thể của nàng như như d i ề u đứt dây nặng nề mà ngã trên mặt đất mặt đất bị nện ra một cái hố to đuôi đất tung bay nhưng diệp trần vẫn như cũ không dám có chút bung lỏng hắn tiếp tục phóng thích ra từ lôi kỉnh bảo đảm lao thái bà triệt để mất đi năng lực phản kháng từ s ắ c dòng điện tại lao thái bà trên thân thể tiếp tục lấp lóe một hồi lâu thẳng đến khí tức của nàng hoàn toàn biến mất diệp trần mới chậm dai thu hồi từ lôi kỉnh hắn lúc này bởi vì lực lượng quá độ tiêu hao sắc mặt tái nhuận h ư tờ giấy toàn thân hôi đĩa, hai chân mềm lún kém chút có cắp ngã xuống đất diệp trần từng ngụng thở hển ánh mắt nhưng như cũ kiên định nhìn qua hoàn cảnh chung quanh một mảnh hỗn độn cảnh hoàn g t à n khắp nơi bức tường bị phá hủy mặt đất che kín ránh sâu hoắm cùng cháy đen với tích diệp trần nhìn qua cái này mảnh phế tích chiến trường trong lòng ngũ vị t ạ m trần trận này chiến đấu kịch liệt để hắn k h á t sâu cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng cũng làm cho hắn càng thêm kiên định mình truy cầu cường đại quyết tâm nghỉ ngơi một lát sau diệp trần kéo lấy mọi mệnh thân thể chuẩn bị đứng dậy xem xét lao thái bà thi thể thế nhưng là bỗng nhiên thanh âm kỳ quái gây nên chú ý của hắn chương ba trăm bốn mươi sáu bí ẩn phía sau loại kia thanh âm gần như bộ đàm bên trong phát ra bén nhọn mà lại dẫn một chút chói thai dòng điện tạ tâm diệp trần nhịu nhữ mày trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực cùng cảnh giác cước bộ của hắn trở nên càng cẩn thận kỹ càng như cùng một con cẩn thận mèo chậm rãi tới gần lao thái bà thi thể mỗi đi một bước đều lưu ý lây chung quanh khả năng xuất hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay rốt cục diệp trần nghe rõ bên trong truyền g a nhỏ bé ba động số mười ba còn sống sao mấy chữ này giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng của hắn số mười ba chẳng lẽ đây là trong phòng thí nghiệm chạy da biến dị thể sao diệp trần trong đầu nháy mắt hiện lên vô số cái suy ngh suy nghĩ như đ â y dối đồng dạng xen lẫn lúc này diệp trần ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề đó chính là loại này biến dị thể đến tột u cùng còn có bao nhiêu cái này ẩn số giống như một khối nặng nề g h tảng đá ép trong lòng của hắn tiểu tử mặc dù ngươi chơi chết số mười ba nhưng là chúng ta đúng ngươi càng cảm thấy hứng thú nghe tới đối phương địa đạo hoa hạ ngữ diệp trần thần kinh nháy mắt càng cứng vậy mà có thể nói ra mình hình dạng chẳng lẽ đối phương còn ẩ n giấu đi quay phim trang bị ánh mắt của hắn bắt đầu ở lão thái bà thi thể chung quanh vội vàng tìm tỏi diệp trần trong lòng không ngừng suy đoán quyết định cẩn thận xem xét một、phen. ánh mắt của hắn đảo qua lao thái bà toàn thân rốt cục phát hiện lao thái bà một con mắt cũng không co ảm đạm ngược lại lóe ra yếu ớt điểm sáng màu đỏ k i a điểm sáng tại ưu ám hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ quỷ dị ngay vào lúc này một loại không hề có điểm báo trước dự cảm bất tường mãnh liệt gây nên diệp trần bất an đó là một loại nguồn gốc từ bản năng cảnh giác phản phất có một cái bàn tay vô hình đang gắt gao nắm chặt trái tim của hắn không tốt mắt lửa đây là diệp trần vô ý thức loại thứ nhất ý nghĩ chỉ nghe phanh một tiếng biết hai nhức ó p tiếng vang vang lên thanh âm tựa như kinh lôi nổ tùng nháy mắt đánh vỡ ch lao thái bà thi thể phảng phất một viên bị nhen lửa cự hình bom đông nhiên buộc phát ra một cố lực lượng hủy thiên d i ệ t địa đầu tiên là một đạo bạch quang trói mắt từ thi thể nội bộ bắn ra như là mặt trời nháy mắt bạo tạc chiếu sáng toàn bộ hắc cám không gian ngay sau đó một cố nóng bỏng khí lãng lấy thi thể làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía càn q u é t ra cố này khí lãng lực lượng cực kỳ cường đại những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến v ặ n mẹo biến hình lao thái bà thi thể tại cố này năng lượng cường đại súng cách hạ nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ những cái kia mảnh vỡ bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng bay đi có giống bén phát ra chói hai tiếng d í t còn có như thiêu đốt xà băng kéo lấy thật dài b ô i lửa ở giữa không trùng s ẹ t qua từng đạo l ó a mắt đường vòng cung huyết n ụ c văng tung tóe sương vỡ văng khắp nơi nông đậm khí tức hôi thối hỗn hợp có khói lửa hương vị tràn ngập trong không khí khiến người buồn nôn cơ ư ngại đ lực trùng kích như cùng một con vô hình tự thủ đem diệp trần hung hăng hất tung ở mặt đất thân thể của hắn giống một mảnh phiêu linh lá rụng bị nặng nghề mà ném nơi xa cùng mặt đất kịch liệt va chạm kích thích một mảnh bụi đất mà liên tại cái này kinh tâm động phách bạo tạc nháy mắt trước đó diệp trần rõ ràng nghe tới đối phương k chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt thật lớn uy lực nhanh đ ổ i k i ị m trúc cơ kỳ tụ lực m ộ t kích diệp trần ở trong lòng âm thầm sợ hãi t h á n phục hãn tử tràn đầy mảnh vụn hòn đá cùng khiến người buồn nôn vụn vặt bên trong khó khăn đứng dậy trên thân quần áo đã rách m ư ớ c nhiễm lấy vết máu cùng vết bẩn một tiếng này bạo tạc vẫn là gây nên bên ngoài mọi người chú ý khủng hoảng tiếng hô hoán vội vàng tiếng bước chân dần dần tới gần có thủy tinh cường lực tại trọng áp hạ xuất hiện nổ tung phát ra thanh thúy vỡ tan đ ó thanh vì không bại lộ mình diệp trần quyết định thật nhanh quyết định đem nơi này hủy diệt thế là diệ hắn thả người nhảy lên như là mạnh mẽ báo đồng thời thuận thế ném ra một cái cái bật lửa ngay sau đó kịch liệt tiếng nổ chuyển ra ánh lửa n g ú t trời toàn bộ khách sạn thậm chí xuất hiện đổ sụp to lớn bụi mù c u ầ n c u ộ n dâng lên che khuất bầu trời cái này liền thành một kiện phổ thông gas bạo tạc án trừ phi có nhân viên chuyên nghiệp đi tới hiện trường cẩn thận thăm dò diệp chân rời đi tiểu chân sau kéo lấy mọi mẹ thân thể dọc theo con đường tiến lên ánh mắt của hắn đảo qua ven đường tiêu chí cột múc đường phía trước không xa lại còn có một cái chân nhỏ có lẽ nơi đó sẽ có đầu nối mới, mới có lẽ có thể để cho hắm tạm thời lấy được phải nghỉ n ơ i diệp trần giấu trong lòng một chút hy vọng quyết định tới đó thử thời vận gió ghé vào lỗ thai hắn gào thét phản phất nói không biết vận mệnh diệp trần rời đi kêu mảnh phế tích sau trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn lão thái bà thi thể uy lực nổ tung thật là kinh người mà đối phương kia tràn ngập khiêu khích ngữ càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng hắn một đường đi nhanh dưới chân con đường tại bước tiến của hắn hạ cấp tốc lui lại cảnh sát chung quanh từ hoang vu vùng hoang vu dần dần biến thành chập trùng gọn ú i gió thổi qua rừng cây lá cây vang xào sạt phản phất đang thì thầm lấy nguy hiểm không biết diệp trần tâm tình càng thêm nặng nghề. h ắ ngay biết một rõ mình cuốn n vào v ò x o khổng tại h chức, bọn hắn thao n bọn túng những tổ ai nào cho cái biến kêu đến như diệp trần t r ầ m t ư lúc đột nhiên trên bầu trời chuyển đến một trận t r ầ m thấp tiếng oanh minh hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một khung màu đen máy bay trực thăng chính hướng phía phương hướng của hắn bay tới máy bay trực thăng cánh quạt khoái động không khí hình thành khí lưu cường đại diệp trần trong lòng xếp chặt thân hình l o i lên trốn vào bên cạnh trong rừng cây hắn xuyên thấu qua lá cây khẽ hở cảnh giác quan sát đến máy bay trực thăng động tĩnh máy bay trực thăng ở phía trên xoay quanh trong chốc lát tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện ta diệp trần trong lòng âm thầm suy nghĩ sau một lát máy bay trực thăng hướng về phương xa bay đi diệp trần lúc này mới thở dài một hơi nhưng mà hắn không dám xem thưởng tiếp tục tăng tốc bước chân tiến lên lúc chạm vào tối diệp trần rốt cục đi tới tòa kia tiểu trấn tiểu trấn trên đường phố người đi đường thưa thớt lộ ra phá lệ yên tĩnh nhưng diệp trần trực giắc bén nhẹ nói cho hắn loại này yên tính phía sau khả năng ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết hắn đi vào một nhà cụ nát khách sạn chủ cửa hàng là một vị khuôn mặt lão nhân d ư ơ n g mắt nhìn một chút diệp trần trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc gian phòng diệp trần hứng h ờ nói lão nhân giữ im lặng xuất ra chìa khóa đưa cho diệp trần ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi hắn diệp trần cầm qua chìa khóa lên lầu sau khi vào phòng hắn cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận không có có gì thường lúc này mới thoáng trầm t ĩ n h lại nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi ngoài cửa sổ đột nhiên t r u y ề n đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân diệp trần nháy mắt cảnh giác lặng lẽ đi đến bên cửa sổ hướng ngoại nhìn trộm chỉ thấy mấy cái bóng đen tại quán trọ bên ngoài trong hẻm nhỏ xuyên qua bọn hắn hành động cấp tốc mà bí、ẩn. diệp trần trong lòng cảm thấy n g h i hoặc chẳng lẽ cái c h ấ n nhỏ này cũng có vấn đề hắn lặng lẽ mở cửa phòng d ó n rén dọc theo hành lang chuẩn bị dò xét đến tập cùng tại khúc quanh thang lầu hắn nghe tới mấy cái kia người xa lạ nói chuyện cấp trên nói nhất định phải tìm tới người kia không thể để cho hắn chạy yên tâm cái này tiểu chấn cư như vậy lớn hắn chắp cánh khó thoát diệp trần trong lòng cảm giác nặng nề nhìn tới hay là cùng mình có quan hệ hắn hít sâu một hơi quyết định đánh đòn phụ đầu diệp trần bỗng nhiên liền xông ra ngoài thân hình như điện mấy cái kia bóng đen bị bất thình lình công kích giật này mình còn không có kịp phản ứng liền bị di chương ba trăm bốn mươi bảy nộp nhập lạc lối chương ba trăm bốn mươi bảy nộp nhập lạc lối diệp trần giải quyết hết mấy cái kia bóng đen sau cấp tốc trở lại quán trọ gian phòng bắt đầu cẩn thận điều tra hắn lật khắp gian phòng mỗi một cái góc hy vọng có thể tìm tới một k i a cùng tổ chức thần bí tương quan manh mối nhưng mà gian phòng bên trong trừ một chút cũ nát đ ồ dùng trong nhà cùng cuộc sống đơn giản vật dụng cũng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị diệp trần không cam tâm cứ như vậy tay không mà về hắn quyết định đi chủ cửa hàng gian phòng thử thời vận hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới chủ cửa hàng cửa gian phòng ý đồ gọi vài tiếng nhẹ nhàng đẩy cử phát hiện cửa không có khóa sau khi vào phòng diệp trần nhìn thấy trên mặt bàn đặt vào một bản cũ nát sổ sách hắn cầm lấy sổ sách lật xem hy vọng có thể từ đó tìm tới một chút dấu vết để lại sổ sách bên trên ghi chép phần lớn là quán trọ thường ngày thu chi nhưng ở trong đó một tờ nơi hẻo lánh bên trong hắn phát hiện một cái kỳ quái ký hiệu cùng một chuỗi chữ số diệp trần trong lòng hơi động cảm thấy đây khả năng cùng tổ chức thần bí có quan hệ đúng lúc này hắn nghe tới ngoài cửa chuyển đến một loạt tiếng bước chân diệp trần vội vàng trốn đến tủ quần áo đằng sau ngưng thở chủ cửa hàng đi tiến g a phòng tựa hồ không có phát giác được diệp trần tồ hắn ngồi tại trước bàn thở dài một hơi diệp trần từ tủ quần áo khe hở bên trong quan sát đến chủ cửa hàng nhất cử nhất động chủ cửa hàng từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ ố vàng ảnh chụp trong ánh mắt tràn ngập s â u lo diệp trần mơ hồ nhìn thấy trên tấm ảnh tựa hồ có một đám mặc thống nhất chế phục người đang lúc diệp trần chuẩn bị hiện thân hướng chủ cửa hàng hỏi thăm lúc bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm huyền áo chủ cửa hàng biến sắc vội vàng đem ảnh chụp cùng sổ sách c ấ t kỹ đi ra khỏi phòng diệp trần bất đắt dĩ chỉ có thể tiếp tục cần giấu trong phòng hắn ngồi ở trên giường tự hỏi vừa mới phát hiện mặc dù còn không thể xác định cái k i a ký hiệu cùng với con số cùng tấm hình k i a cùng tổ chức thần bí có quan hệ trực tiếp nhưng ít ra cho hắn một chút manh mối cùng hy vọng nhưng mà ngay tại diệp trần chuẩn bị rời mở quán trọ lúc hắn ngoài ý muốn tại dưới giường n g ệ mặt phát hiện một tờ giấy trên tờ giấy viết n g a y viết mấy chữ cẩn thận bọn hắn ở khắp mọi nơi cái này khiến diệp trần càng thêm tin chắc nhà này quán trọ nhất định ẩ n giấu đi một ít liên quan tới tổ chức thần bí tin tức trọng yếu chỉ là còn cần hắn tiến một bước đi đào móc cùng thăm dò khi hắn trong phòng tiếp tục suy tư thu hoạch manh mối lúc đột nhiên nghe tới căn phòng cách vách chuyển đến một trận kỳ quái tiếng vang phản phất là có người đang r ã y rủa cùng la lên hắn lặng lẽ tới gần căn phòng cách vách cửa ý đồ nghe rõ động tinh bên trong lúc này cửa lại bỗng nhiên bị từ bên trong phá tan một người cả người l à máu m đổ vào trước mặt hắn không đợi diệp trần kịp phản ứng từ trong phòng lại lao ra mấy cái tay cầm lưỡi dao người bịt mặt trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập lánh khốc cùng sát ý diệp trần ý thức được nguy hiểm giáng lâm cấp tốc cùng những người b ị mặt này triển khai vật lộn nhưng mà đang đánh nhau quánh nhau quá mà lại phối hợp ăn ý, h i ệ n nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện sát thủ ngay tại diệp trần dần dần chiếm thượng phong lúc q u á n t r ọ sàn nhà đột nhiên bắt đầu run dày kịch liệt phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng nguyên lai là địch nhân khởi động loại nào đó phá hư trang bị ý đồ đem toàn bộ quán trọ phá hủy để diệp trần táng thân nơi này diệp trần một bên ứng đối công kích của địch nhân một bên tìm kiếm lấy an toàn được ra lúc này q u á n trọ trần nhà cũng bắt đầu rơi xuống hòn đá cùng khối gỗ gia tăng hắn đào thoát độ khó đang lúc diệp trần khó khăn tránh né lấy rơi xuống vật thể lúc gian phòng bên trong lại tràn ngập lên một cỗ gây mũi s cố này x ư ơ n g mù rất có thể là có độc khí thể diệp trần cảm thấy thân thể dần dần trở nên suy yếu mà những người bịt mặt kia lại tựa hồ như không nhận x ư ơ n g mù ảnh hưởng tiếp tục hướng diệp trần tới gần diệp trần cố nén khó chịu cùng địch nhân cùng nhau trong lòng minh bạch hơi không cẩn thận hắn liền sẽ mệnh tăng nơi này cùng lúc đó quán trọ bên ngoài cũng chuyển tới ô tô tiếng oanh minh cùng tiếng bước chân dày đặc tựa hồ có c à n g nhiều địch nhân ngay tại chạy đến đem quán trọ đoàn đoàn bao vây để diệp trần chấp cánh khó thoát diệp trần tại cái này trùng điệp trong nguy cơ trong lòng cảnh giác nhắc tới cực hạn hắn ra sức huy động với cước ý đồ đánh mỗi một lần xuất thủ đều mang đập nổi dìm thuyền quyết tâm sương mù càng ngày càng đậm diệp trần con mắt bị kích thích đến nước mắt chảy r ò n g hô hấp cũng càng thêm gian nan hắn nương tựa theo ký ức hướng phía trong trí nhớ cửa sổ phương hướng tìm tòi đi qua đúng lúc này một đạo hàn quang hiện lên hắn nghiêng người l ó i lên người đ a o sắc bén vạch phá ống tay áo của hắn diệp trần nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước sông lên một quyền đánh trúng trước mặt người bị mặt phần bụng người kêu kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất nhưng cái khác người bị mặt lại không thối lui chút nào tiếp tục điên cuồng công kích tới hắ hắn dùng sức đẩy mở cửa sổ không khi mới mẹ đập vào mặt nhưng không đợi hắn thở một ngụm một mũi tên từ ngoài cửa sổ phăng tới s á t gương mặt của hắn bay qua hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nhìn xuống dưới chỉ thấy dưới lầu cũng đứng một đám tay cầm vũ khí đ ị c h nhân diệp trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan phía sau là từng bức ép sát che mặt sát thủ ngoài cửa sổ là trận địa sẵn sàng đ ị c h nhân ngay tại hắn do dự thời điểm gian phòng bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn nguyên lai、like、là địch nhân phá hư trang bị dẫn phát cục bộ bạo tạc hỏa diễm nháy mắt thôn phệ nửa cái gian phòng diệ lúc này trên người hắn đã có nhiều chỗ thụ t h ư ơ n g nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định diệp trần đột nhiên phát hiện gian phòng nơi hẻo lánh bên trong một sợi dây thừng hắn nhạy cảm k h ẽ động cầm dây chói một mặt cột vào nặng nề g h đồ dùng trong nhà bên trên một chỗ khác ném ra ngoài ngoài cửa sổ sau đó hắn không chút do dự thả người nhảy ra cửa sổ dưới lầu địch nhân nhìn thấy diệp trần nhảy cửa sổ nhao nhao giơ lên vũ khí chuẩn bị công kích nhưng diệp trần hạ xuống tốc độ thật nhanh để công kích của địch nhân rơi vào khoảng không nhưng mà diệp trần tại trong quá trình hạ xuống đột nhiên bị một viên bay tới đạn đánh gãy doa h ắ ngay rơi vào một đ ố n xốp hàng h ó bên trên, trùng Nhưng hắn còn chưa kịp đứng làm lực dịu d kịp kích. chưa ậ địch đã nhân liền đã xuống tại ớ i Diệp、trần、hai tay tay, chuẩn bị cùng địch nhân tiến hành cuối Trần tay tay, quyết tử đấu tranh. t nắm chuẩn cùng nhân hành cùng Ngay địch đấu bị cái này tiên quân thời điểm nguy kịch một cỗ màu đen xe việt g ã chạy nhanh đến cửa sổ xe quay xuống một cái thanh âm xa lạ hô mau lên xe diệp trần tập trung nhìn vào phát phát hiện mình cũng không nhận ra người tới nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều cấp tốc nhảy lên xe người kia tự giới thiệu gọi đường tư nam là theo dõi lấy nhóm này người thần bí đổi tới vừa nói xong nàng liền đạp mạnh chân ga xe việt giã như như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài địch nhân ở phía sau theo đuổi không bỏ đạn không ngừng mà bắn tại trên thân xe đường tư nam lái xe việt giã tại trật hẹp đường đi bên trong xuyên qua ý đồ thoát khỏi địch nhân truy kích liền tại bọn hắn coi là sắp thoát khỏi địch nhân lúc con đường phía trước đột nhiên bị một cố dương xe hàng ngăn chặn đường tư nam khẩn cấp thang xe bánh xe trên mặt đất ma sát ra một làn khói xanh lần này xong đường tư nam s ắ c mặt một trận tái nhợt diệp chân lại không hề từ bỏ hắn mở cửa xe nhảy xuống xe thân ảnh chất động ở giữa đấm ra một quyền lập tức đem dương xe hàng bén lật qua thừa cơ hội này, đường tư nam lái xe việt r ã từ hàng bên cạnh xe khe hở vào tới nhưng bọn hắn còn chưa kịp thở p h à o phát hiện phía trước lại xuất hiện một đạo chướng ngại vật trên đường diệp trần cùng đường tư nam n h ì nhau n trong lòng tràn ngập quyết tuyệt bọn hắn quyết định liều lính xông phá con đường này chướng xe việt giã lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới chướng ngại vật trên đường phát ra một trận tiếng va chạm to lớn cuối cùng bọn hắn thành công xông phá chướng ngại vật trên đường thoát khỏi địch nhân truy kích nhưng xe việt giã cũng bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng mà không cách nào tiếp tục hành xử diệp trần cùng đường tư nam không thể không xuống xe dưới sự h ể m hộ của bóng đêm hướng phía nơi xà sơn lâm bỏ chạy bọn hắn không biết phía trước còn có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi bọn hắn mà diệp trần nhưng trong lòng thì minh bạch cái này phát triển phát sinh nhất định cùng nước ngoài cái kia tổ chức thần bí có quan hệ chương ba trăm bốn mươi tám thần bí hoa tìm hội chương ba trăm bốn mươi tám thần bí hoa tìm hội diệp trần cùng đường tư nam dưới sự hiểm hộ của bóng đêm l i ề u mạng chạy trốn không biết chạy bao lâu rốt cục đi tới một chỗ ưu tính sơn lâm tại sơn lâm chỗ sâu bọn hắn phát hiện một tòa nhìn như không đáng chú ý nhà gỗ nhỏ diệp trần cẩn thận từng ly từng tí tới gần nhà gỗ nhỏ đẩy ra cửa đi vào trong phòng bố trí đơn giản nhưng lại sạch sẽ sạch sẽ. lúc này một nữ tử từ, từ giữa phòng đi ra nàng chính là đường tư nam mội mội đường tư dĩnh nguyên lai、like、đây là đường tư nam điểm dương chân nàng ở đây tạm thời t r á n h tránh đầu sóng ngọn gió điều tra mình ra ra mất tích chi mê diệp trần cùng đường tư nam cảnh giác liếc nhau một cái tại xác nhận chúng quanh không có địch nhân động tính sau ba người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu trò chuyện nói một chút người tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ kia đi diệp trần nhanh chóng nhìn lướt qua hai người sau trước mở miệng hỏi xem ra hai người đích xác giống như là tỉ muội mặt may ở giữa có chút sáu bảy điểm tương tự chỉ là tỉ tỉ đường tư nam nhiều hơn mấy phần khí khá hào hùng mà mọi mọi đường tư dĩnh nhiều hơn mấy phần thanh tú mà lại hai người tối thiểu nhất lớn ba tuổi trở lên đều là mặc một thân đồ thể thao ta hoài nghi ra ra bị người bắt đi mà những thần bí nhân này lại trùng hợp xuất hiện cho nên một mực theo dõi bọn hắn ai biết bọn hắn lại ra tay với ngươi nói đến đây đường tư nam đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói vậy ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi đó ta chẳng qua là tới du lịch ai biết sẽ gặp phải như vậy không thể tưởng tượng sự tình diệp trần hơi suy nghĩ một chút nói diệp trần nhìn như lơ đáng giảng thuật mình tăng ộ kỳ thực tại xảo diệu lời nói khách sáo đường tư nam cũng không có hoàn toàn vung lòng cảnh giác chỉ là nói một cách đơn giản lấy tình huống của mình liên t ạ i bọn hắn giao lưu lúc đột nhiên nghe tới ngoài phòng truyền đến một trận nhỏ bé tiếng vang diệp t r ầ n trong lòng siết chặt ra hiệu mọi người giữ yên lặng hắn lặng lẽ đi đến bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở hướng nhìn ra ngoài chỉ thấy một đám bóng đen ngay tại hướng nhà gỗ tới gần không tốt là đ ị c h nhân diệp t r ầ n nhẹ giọng nói đường tư nam cùng đường tư dĩnh nháy mắt khẩn trưng lên nao nhau, nhau cầm lấy bên người vũ khí chuẩn bị nên chiến yếu ớt cửa gỗ bị bỗng nhiên phá tan đầu tiên xông đi vào làm ấ y cái thân mang màu đen ní ra phục thân ảnh bọn hắn hành động cấp tốc trong tay đoàn đao lấp lóe trong bóng tối lấy hàng quang diệp trần không sợ h ã i chút nào tiến ra đón cùng ní ra triển khai kịch liệt vật lộn ngay sau đó một đám trang bị tinh lương lính đánh thuê cũng xông vào bọn hắn tay cầm súng tự động đối trong phòng chính là một trận bắn phá diệp trần bọn người chỉ có thể mượn nhờ trong phòng đ ồ dùng trong nhà cùng công sự che chăn tránh n é đạn cũng tìm cơ hội phản kích đường tư nam đối mặt một đám trang không có chút nào sợ hãi ngược lại tràn ngập kiên định cùng quyết tuyệt chỉ thấy một cái lính đánh thuê dẫn đầu vật lên hắn giơ lên xuống tiểu liên ý đồ khoảng cách gần bắn phá đường tư nam đường tư nam nghiêng người loại lên linh hoạt tránh đi đạn công kích nàng thuận thế lăn mình một cái tới gần lính đánh thuê bay lên một cước đá trúng cổ tay của hắn lính đánh thuê trong tay s ú n g tiểu liên rời tay mà bay một cái khác lính đánh thuê thấy thế cơ trong tay giao quân dụng hướng đường tư nam bổ tới đường tư nam cấp tốc hướng về sau xoay người giao quân dụng ở trước mặt nàng xẹt qua nàng ngay sau đó một cái đấm thẳng hung hăng đánh ở tên này lính đánh thuê phần bụng lính đánh thuê thống khổ c u i người đường tư nam nắm lấy thời cơ đánh một t u i tròn đện ở trên lưng của h ắ n lính đánh thuê lập tức ngã xu càng nhiều lính đánh thuê xuống tới đường tư nam không thối lui chút nào nàng lợi dụng trong nhà gỗ cái bàn làm vì hiểm hộ cùng lính đánh thuê nhóm của nhau một lính đánh thuê từ phía sau l ư n g đánh lén đường tư nam phảng phất phía sau mọc thêm con mắt xoay người một cái tránh thoát đánh lén đồng thời bắt lấy cánh tay của đối phương dùng sức cố néo nương theo lấy một tiếng hét thảm lính đánh thuê cánh tay bị xoay đến chợ cướp mà m ộ i m ộ i đường tư dĩnh lại là một mực tránh ở một bên trong hai mắt tràn đầy sợ hãi ai cũng không có chú ý đến trong mắt nàng còn ngươi màu đen vậy mà từ màu đen chuyển biến thành màu trắng liên tiếp tóc cũng biến thành màu trắng nháy mắt sau đó cả người thế nhưng là tỷ tỷ đường tư nam một chút cũng không lo lắng còn tại tập trung chú ý cùng địch nhân đánh nhau một bên khác diệp trần cùng áo đen nỉ dạ chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn áo đen nỉ dạ thân hình như quỷ mị nháy mắt xuất hiện tại diệp trần bên trái trong tay đoạn đao vạch ra một đạo hàng quang diệp trần phản ứng cực nhanh né tránh cái này một đao đồng thời xoay người vung ra một q u y ề n đánh về phía nỉ dạ mặt thấy cảnh này áo đen nỉ dạ hiển nhiên lấy làm kinh hãi diệp trần thừa cơ phản kích một cước đá hướng áo đen nỉ dạ phần bụ nỉ dạ linh hoạt hướng về sau nhảy tới tránh đi một cước này sau đó áo đen nỉ dạ hai tay nh một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn phát ra không khí chung quanh phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên diệp trần cảm thấy áp lực tăng gấp bội nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định ni dạ lần nữa lao đến đoàn đao trong tay hắn mua đến như là một đạo gió lốc diệp trần tránh trái tránh phải tìm kiếm lấy ni dạ sơ hở rốt cục hắn phát hiện ni dạ tại công kích lúc bên trái lộ ra một k i a lỗ hổng diệp trần không chút do dự một quyền đánh về phía ni dạ bên trái ni dạ bị một quyền này đánh cho lui về phía sau mấy bước nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình lần nữa nhào về phía diệp trần diệp trần cùng áo đen n ị ra ngươi tới ta đi không ai nhường ai. mỗi một lần va chạm đều tràn ngập lực lượng cùng mạo hiểm để người không khỏi vì diệp t r ầ n bóp một cái mồ hôi lạnh ngay tại tình hình chiến đấu rằng coi thời điểm một cái thân mặc kỳ dị phục sức âm dương sư xuất hiện tại cửa ra vào trong miệng hắn nói lẩm bẩm trong tay phủ chú lóe ra quỷ dị quan mang trong chốc lát trong phòng bầu không khí trở nên âm trầm khủng bố diệp t r ầ n cảm thấy một cỗ áp lực cường đại đánh tới phản phất có một đôi bàn tay vô hình tại trói buộc hắn hành động nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường cố gắng tránh thoát cố này lực lượng thần bí trói buộc đường tư nam thừa cơ vây quanh em dương sư sau lưng khở phụ trú lực lượng cũng theo đó yếu bớt sau đó cùng diệp trần thừa cơ hợp lực giải quyết mấy cái lính đánh thuê cùng phổ thông lý dạ thế cục dần dần có c h u y ể n cơ nhưng mà càng nhiều địch nhân còn đang không ngừng vào tới diệp trần bọn người vừa đánh vừa lui dần dần thối lui đến nhà gỗ sau phòng lúc này đường tư nam phát hiện một cái ẩn giấu địa đạo cửa vào đường tư dĩnh cũng hiện lộ thân hình chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhận loại này quỷ dị pháp thuật đối n à n g tiêu hao cũng rất lớn nhanh từ nơi này đi đường tư nam đúng diệp trần thấp giọng hô ba người không chút do dự tiến vào địa đạo trong địa đạo ấm ú ấm ức tràn ngập một cỗ mùi hôi khí tức bọn hắn tại trong địa đạo tìm tòi tiến lên sau lưng không ngừng chuyển đến địch nhân truy kích thanh âm đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo chỗ rẽ diệp trần quyết định chia ra hành động lấy phân tán địch nhân lực chú ý các ngươi cẩn thận diệp trần nhìn xem các nàng dặn do đường tư nam cùng mội mội gật gật đầu phân biệt lựa chọn khác biệt lối rẽ diệp trần thì hướng về một đầu nhìn như nguy hiểm nhất thông đạo đi đến trong thông đạo che kín c ạ m ấy diệp trần cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nhưng vào lúc này một cái ẩn nút trong bóng tối địch nhân đột nhiên nào ra nhìn tới đây sớm đã bại lộ hoặc là đối phương từ bên ngoài phát hiện địa đạo bí mật dù sao dùng địa đạo đối kháng địch nhân là hoa hạ người một cái phát minh vĩ đại mà lúc này diệp trần cũng cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh nhất cuối cùng thành công đem nó chế phục ngay tại một bên khác đường tư nam ở trong đường hầm cũng tao ngộ địch nhân tập kích nhưng nàng nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng ý chí kiên c ư ờ n g lần lượt biến nguy thành an ba người trên mặt đất nói chỗ sâu một lần nữa hội hợp tạm thời thoát khỏi địch nhân truy kích nhưng mà bọn hắn biết chân chính nguy cơ còn xa chưa kết thúc con đường phía trước vẫn như c ũ tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm hoặc là trên mặt đất nói lối ra có thể có chút tồn tại càng nguy hiểm hơn cho nên diệp trần quyết định đường cũ trở về đem bên trong nhà gỗ địch nhân giải quyết triệt đề chương ba trăm bốn mươi chín hồng Y nghĩ ra chương ba trăm bốn mươi chín hồng Y nghĩ ra diệp trần thuận địa đạo đường cũ trở về cũng không có phát hiện đôi tỉ bội này ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập lo lắng ta cảm thấy hắn cũng không phải là người bình thường không nghĩ tới mở miệng chính là mội mội đường tư dĩnh đường tư nam nhữ mày lại hơi nghi hoặc một chút nói ngươi làm sao thấy được không phải nhìn ra là nữ nhân cứu giác đường tư dĩnh có chút tự hào nói nghe vậy đường tư nam xích lại gần nàng ngửi ngửi có chút ý vị t h ô n trường nói khác không có nghe được chỉ nghe đến một cỗ hôi trôi vị đường tư dĩnh hơi đỏ mặt Có chút tức nói nói nói hiệu giận vượng, người đường ế n cùng ngặt Nghe nói n cái cái gì tới một về ra hòa. h thế, đ ư tư nam sắc rốt cục chịu không được n g mội mội cưng ờ thế bắt đầu mở miệng phản bác nếu như xem bọn hắn phong cách hành sự nhất định sẽ đem t ỷ t ỷ khi thành m u ộ i muội mà đem muội muội khi thành t ỷ t ỷ bởi vì thông thường t ỷ t ỷ càng không quả quyết lộ ra mảnh mai một điểm muội muội càng ngang ngược vô lý lộ ra quả cả một m chút tại trong địa đạo tiến lên diệp trần cũng không biết tại hắn rời đi thời gian bên trong hai cái t ỷ muội vì hắn ẩ m ý lật trời hắn trở về tới tiến vào địa đạo vị trí lập tức an tính lại xác định bên ngoài có không có âm thanh tại xác định không có âm thanh sau đột nhiên một n ả y ra phát giác được bốn phía yên tĩnh có chút q ỳ dị mà đúng lúc này mấy thân ảnh trợt lói lên vây quanh diệp trần dạo sát mà đến trường đao tản mát ra hàn mang khiến người diệp trần cơ hồ là vô ý thức xuất thủ đánh trả lập tức giải quyết hết mấy cái đẳng cấp cấp thấp nỉ dạ ngay sau đó t r u n g quanh lại an tính lại nhưng là một cái hồng y nỉ dạ từ trong bóng tối hiện thân tựa hồ đem diệp trần xem như một cái đồ chơi tại kia cũ nát trong nhà gỗ nhỏ ưu á m kia sáng xuyên thấu qua tàn tạ cửa sổ tung xuống r ơ i lên cho bụi tại quang ảnh bên trong bay múa diệp trần cùng hồng y nỉ dạ rằng có để không khí t r u n g quanh phản phất l ư n g kết ngoài phòng cồn phong gào thét nhánh cây trong gió chập trờn quất vào nhà gỗ trên vách tường phát ra ba ba tiếng vang trong nháy mắt tiếp theo hồng y nỉ dạ thân hình như quỷ mị, trong tay đoàn đao tại ánh sáng yếu ớt bên trong vạch ra một đạo l ạ n h thấu xương hà n quang diệp chân bén n h ạ y phát giác được cái này một k í c h trí mạng thuận tay giơ lên một cái tại trong địa đạo mang ra một cái côn sắt đoàn đao cùng côn sắt kịch liệt va chạm tràn ra một chuỗi tia lửa trói mắt tại cái này u ám hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt diệp chân thừa cơ phản kích một cước đá hướng hồng y nị dạ phần bụng nị dạ thân ảnh như là trong gió lá rụng linh hoạt hướng về sau nhảy tới tránh đi cái này cương m á n một cước sau đó nị dạ hai tay nhanh chóng kết tấn trong miệm nói lầm、bầm. một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn phát ra không khí chung quanh nguyên bản trong phòng bay lên cho bụi giống như là nhận loại nào đó vô hình áp bách đ ỗ n g nhiên rơi xuống diệp trần cảm thấy áp lực tăng gấp b ộ i trên trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn nhưng ánh mắt của hắn y nguyên vô cùng kiên định giống như đêm lạnh bên trong ngôi sao nghĩ dạ lần nữa tựa như tia chớp lao đến đoạn đao trong tay hắn mua đến như là một đạo lăng lệ gió lốc đao quang kiếm ảnh để người hoa mắt diệp trần tránh t r á i tránh phải mỗi một lần tránh né đều lộ ra mạo hiểm và phần y d ị phục của hắn trong chiến đấu kịch liệt bị vạch phá mấy lô lớn nhưng mà hắn không dành bận tâm đột nhiên hắn phát hiện nghĩ dạ tại công diệp trần không chút do dự ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền mang theo phá phong chi thế đánh về phía n g ị dạ phía bên phải n g ị dạ bị cái này lôi đình vạn quân một quyền đánh cho lui lại mấy bước nặng nề g h mà đụng ở trên tường trên tường tấm ván gỗ nháy mắt vỡ tan nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình trong mắt lóe lên một tiêu ngân lệ lần nữa như như ác lang nhào về phía diệp trần trong phòng bầu không khí càng thêm hồi hộp phản phất một giây sau liền sẽ có sinh tử quyết đoán diệp trần cùng hồng ý n ị dạ chiến đấu càng thêm kịch liệt mỗi một chiêu mỗi một t ứ c đều tràn ngập sinh tử đỏ sức kinh tâm đ ộ phách lúc này ngoài phong gió càng mạnh nhà gỗ nhỏ trong gió phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng rên rỉ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụt diệp trần cùng hồng y nhị dạ thân ảnh tại cái này không gian thu hẹp bên trong giao thoa hô hấp của bọn hắn càng thêm gấp rút ánh mắt lại như c ũ tràn ngập quyết tuyệt diệp trần nhìn chuẩn một cái cơ hội phi thân vọt lên một cước đá hướng hồng y nhị dạ mặt nhị dạ nghiêng người tránh né trong tay đoạn đao thuận thế hướng lên vung lên vạch phá diệp trần ống quần diệp trần sau khi hạ xuống cấp tốc lan lộn tránh đi n ị dạ đến tiếp sau công kích mà nhị dạ thừa cơ khởi sướng liên tiếp tấn công mạnh đoạn đaoạn đ c á ngay h hắn h tay quẹt t của đao đoàn n bị bị làm ư ơ máu tươi lập tức lập chảy r nhưng hắn cắn chẳng răng, nén đau đớn. Trong không khí tràn khí h cố đau u ngập ế tại tinh mùi, kích thích thần t mùi, kinh của bọn hắn. Ngay kích của diệp trần ở thế yếu thời điểm hắn đột nhiên phát hiện nhà gỗ nơi hẻo lánh một cái ghế hắn bỗng nhiên dỗi tay nắm lấy băng ghế chân hướng phía nị dạ chân vung đi nị dạ vội vàng không kịp chuẩn bị bị băng ghế đánh trúng một cái lảo đảo kém chút ngã xuống diệp trần thừa cơ phản công hắn cơ băng ghế cùng nị dạ đoàn đao đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy tia lửa tung tóe chiếu sáng hồng y nỉ dạ trong mắt một tia dạo h o ạ nhưng mà nị dạ rất nhanh điều chỉnh trạng thái hắn xử x u ấ t một chiêu thân pháp quỷ dị nháy mắt vây quanh diệp trần sau lưng diệp trần cảm nhận được phía sau h ắ n ý vội vàng xoay người lại phát hiện nị dạ đã nhảy lên thật cao đoàn đao hướng phía đỉnh đầu của hắn đánh xuống tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần vô ý thức dùng băng ghế ngăn chở cái này một k í c h trí mạng to lớn lực trùng kích để cánh tay của hắn tê dại một hồi nhưng hắn ý nguyên cầm thật chặt băng ghế chân không chịu bông tay lúc này nhà gỗ ngoại chuyện đến một trận tiếng hô h á n tựa hồ là địch nhân tiếp việc đến diệp trần trong lòng căng thẳng biết không thể lại mang xu hắn buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại đem nhị ra đánh lui mấy bước sau đó hắn xử x u ấ t khí lực toàn thân đem băng ghế hướng nhị ra ném đi nhị ra nghiêng người né tránh diệp trần thừa cơ phong tới cổng vừa bước ra nhà gỗ diệp trần liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy một đám địch người tay cầm vũ khí chính hướng phía nhà gỗ xuống lại tới tại những địch nhân này bên trong còn có mấy cái dáng người mạnh mẽ võ giả trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra hung á c cùng tàn nhẫn diệp trần hít sâu một hơi trong lòng âm thầm thể cho dù là chết cũng phải liều ra một con đường sống hắn đón địch nhân x u n g tới cùng bọn hắn triển khai một trận quyết tử đ diệp t r ầ n quyền c ư ớ c như gió mỗi một lần công kích đều mang phẫn nộ cùng quyết tâm địch nhân nao nhao ngược lại dưới chân hắn nhưng càng nhiều địch nhân lại liên tục không ngừng mà dâng lên đến ngay tại diệp t r ầ n cảm thấy thể lực dần dần chống đỡ hết n ổ i lúc một mũi tên nhọn từ đằng xa phóng tới thẳng bức cổ họng của hắn diệp t r ầ n mạo hiểm tránh đi lại phát hiện bắn tên người là một dấu ở trên cây xạ thủ diệp t r ầ n cố nén mọi m ệ n h phóng tới gốc cây kia trên cây xạ thủ thấy thế không ngừng mà bắn tên ngăn cản hắn tới gần diệp chân tránh, tránh phải rốt cục đi tới dưới cây hắn thả người nhảy lên bắt lấy thân cây cấp tốc leo lên đi. ngay tại hắn lúc sắp đến gần xạ thủ thời điểm xạ thủ rút ra một cây bằng kiếm hướng phía diệp trần đâm tới diệp trần nghiêng người tránh thoát một quyền đánh vào xạ thủ trên mặt xạ thủ từ trên cây rơi xuống diệp trần cũng đi theo nhảy xuống tới lúc này trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng diệp trần thân ảnh trong đám người xuyên qua trên người hắn đã tràn đầy máu tươi cùng vết thương nhưng hắn vẫn không có từ bỏ chiến đấu chương ba trăm năm mươi đối chiến tam đao lưu chương ba trăm năm mươi đối chiến tam đao lưu diệp trần tại cái này thời khắc sống còn biết rõ thông thường thủ đoạn khó mà thủ thắng h ắ n hai mắt trở lên hết lớn một tiếng trong không khí tràn ngập mãnh liệt dòng điện khí thức khiến cho không khí chung quanh đều phản phát bị điện dật dời trở nên có chút và mẹo diệp trần khí thế đột nhiên kéo lên tựa như một tôn vô cùng u ý nghiêm chiến thần ngay sau đó dưới chân hắn bỗng nhiên đạp một cái thân hình như điện hướng phía hồng y nhị dạ manh tiến lên mỗi bước ra một bước mặt đất đều run nhẹ nhẹ lưu lại một cái cái giấu chân thật sâu hồng y nhị dạ thấy thế cũng không dám thất lễ hai tay của hắn nắm chặt đoàn đ a o trong miệng nói l ầ m b ầ m trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chỉ thấy thân ảnh của hắn nháy mắt chia ra làm ba đạo tốc độ nhanh chóng để người căn bản không phân rõ cái kia mới là chân thực bản thể đây chính là hồng ý nị ra tuyệt kỹ t a m đao lưu ba đạo thân ảnh đồng thời cơ đoàn đ a o đao quang sen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở lưới hướng về diệp trần bao phủ mà đến đao quang kia lóe ra băng lanh h à n mang như là lưỡi hái của tự thần mang theo sát ý vô t ậ n diệp trần không sợ hái chút nào hắn huy động bị tử lôi bao khoảng m đấm trực tiếp đánh tới hướng đao quang kia chỉ khi nắm đấm cùng đao quang va chạm nháy mắt phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ năng lượng cường đại sùng kích hướng bốn phía quyết tán nhấc lên một trận cuồng phong cuồng phong gào thét lấy cuốn lên trên mặt đất bụi đất cùng đá vụn hình thành một cái c ỡ nhỏ vòi rồng t r u n g quanh cây cối tại cái này trong cuồng phong kịch liệt lay động cành lá nhao nhao bẻ gãy diệp trần nắm đấm đột phá đao quang trực kích trong đó một thân ảnh nhưng mà k i a đúng làn nhị dạ huyết ảnh chân chính hồng y nhị dạ đã xuất hiện tại diệp trần sau lưng đoạn đao đâm thẳng diệp trần hậu tâm thời khắc m ấ chốt diệp trần trên thân tử lôi tự bị cường đại dòng điện nháy mắt b ắ n ra dòng điện thuận đoàn đao truyền đến hồng y nị dạ trên cánh tay nị dạ cánh tay tê dại một hồi không thể không lôi về phía sau diệp chân q u a y người lần nữa hướng hồng y nị dạ phát động công kích hắn trên nắm tay từ lôi hóa thành từng đạo hồ quang điện bắn về phía nị dạ những cái kia hồ quang điện giống như t ử s ắ c mũi tên mang theo hủy diệt lực lượng nị dạ nhanh chóng vung vẩy b ằ n đao đem phóng tới hồ quang điện từng cái chặt đứt nhưng vẫn có mấy đạo hồ quang điện đánh trúng thân thể của hắn nị dạ quần áo bị đốt cháy khét lộ ra bị đất thương, thương khói đen lờ lờ. lần nữa thi triển tam đao lưu ba đạo thân ảnh từ phương hướng khác nhau công hướng diệp trần mỗi một thân ảnh động tác đều nhanh như t h i ề m điện để người không kịp nhìn diệp trần dưới chân bộ p h á p biến nào thân hình giống như quỷ mị tại ba đạo thân ảnh ở giữa xuyên qua bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà linh hoạt mỗi một lần di động đều vừa đúng tránh đi nị dạ công kích hắn nhìn đúng thời cơ một quyền đánh trúng một thân ảnh phân bụng thân ảnh kia nháy mắt tiêu tán hóa thành một đoàn sương mù nhưng vào lúc này mặt khác hai thân ảnh đồng thời xuất đao bổ về phía diệp trần hai vai diệp trần hai tay giao nhau dùng tử lôi kình bảo vệ yếu hại những cái kêu hỏa hoa như là trói lọi pháo hoa trong bóng đêm nở rộ nhưng cái này mỹ lệ phía sau lại là sinh tử đỏ sức hai người chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn diệp trần tử lôi kình càng ngày càng mạnh cặp mắt của hắn đều bị hào quang màu tím bao phủ phản p h ấ t hai viên lấp lánh t ử tinh trên người hắn lôi điện càng thêm cùng bạo thỉnh thoảng có to lớn hồ quang điện hướng bốn phía v ọ t tới đánh trúng mặt đất lưu lại một cái cái cháy đen c á i hố mà hồng y n ỉ dạ tam đao lưu cũng phát huy đến t ự c hạn đao quang càng hung hiểm hơn hung ác hắn mỗi một đao đều mang thanh âm xe gió trong không khí chuyển đến bén nhọn gà th thân ảnh của hắn di chuyển nhanh chóng cùng diệp trần triển khai một trận tốc độ cùng lực lượng quyết đấu đỉnh cao diệp trần đột nhiên phi thân vọt lên tại không trung xoay xoay người đồng thời s o n g quyền tế xuất tự lôi hóa thành một cái cự đại lôi cầu hướng phía hồng y nị dạ đập tới tia lôi cầu đường k í n h mấy mét chung quanh hồ quang điện điên cuồng lấp lóe phát ra xì xì tiếng vang lôi cầu những nơi đi qua không khí đều bị điện giật rời hình thành một đạo chân không thông đạo ni dạ hét lớn một tiếng ba đạo thân ảnh hợp lại là một hai tay giơ cao đoàn đao lực lượng toàn thân rót vào trong thân đao đoàn đao nháy mắt bị một tầng màu đen khí tức bao phủ hắn đón l cả người như là một cái vòng xoáy màu đen muốn thôn vệ hết thảy khi lôi cầu cùng đoàn đao gặp nhau toàn bộ không gian phảng phất đều bị động lại thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa ngắn ngủi yên tĩnh về sau buộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt đ ị a năng lượng ba động cỗ năng lượng này ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên c u ồ n g quyết tán mặt đất bị s ú c lên v u n đất cùng hòn đá bị ném không c h u n g địch nhân ở chung quanh bị cỗ năng lượng này xung kích đến ngao ngao xuống đất có thậm chí bị trực tiếp đánh bay xa mấy chục thước nhà gỗ nhỏ cũng tại cái này cường đại xung kích hạ t r ệ t để đổ sụt hóa thành một vùng diệp trần cùng hồng y nhị dạ đều bị cố năng lượng này đánh bay ra ngoài diệp trần ngã dầm trên mặt đất hắn dây r u i lấy muốn đứng lên lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa hồng y nhị dạ cũng không tốt gì hắn nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hổn hển vết thương trên người không ngừng chảy máu diệp trần nương tựa theo ý chí kiên cường chậm dại đứng dậy từng bước từng bước hướng phía hồng y nhị dạ đi đến trong ánh mắt của hắn tràn ngập sắc ý từ lôi kình ở quả đấm của hắn lấp lóe phản phất tại tuyên cáo hồng y n ị dạ tập thế ngay tại diệp trần sắp cho hồng y nhị dịuẩy đến một trận qu một đạo hắc ảnh từ trên trời r á n g xuống tại hồng y nị dạ trước người hình thành một lớp bình phong diệp trần nắm đấm bị cái này lớp bình phong ngăn trở cường đại lực phản chấn để hắn lui về phía sau mấy bước sương mù tan đi một cái thân mặc trường bảo màu đen đầu đội âm dương mặt nạ người xuất hiện ở trước mắt người này chính là thần bí âm dương sư âm dương sư trên mặt nạ lóe ra tia sáng kỳ dị hai tay của hắn múa không khí chung quanh bên trong xuất hiện từng nét của chú những phủ văn này giống như là có sinh mệnh hướng phía diệp trần bay vụt mà đến diệp trần thân hình chất động tránh đi phủ văn công kích nhưng những cái tia phủ văn lại tại phía sau hắn bạo tạc nhấc lên một m diệp t r ầ n nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa phóng tới âm dương sư hãn tử lôi kình hóa thành vô số hồ quang điện bắn về phía âm dương sư âm dương sư không chút hoang mang trong tay xuất hiện một cây pháp trượng màu đen nhẹ nhàng vung lên một cái cự đại âm dương đ ổ xuất hiện trước người đem hồ quang điện toàn bộ hấp thu hấp thu hồ quang điện về sau âm dương bắt quái đồ quang mang đại thịnh hướng phía diệp trần ép tới diệp t r ầ n cảm nhận được gáp lực tực lớn hai chân có chút ối l ư ợ n nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì không để cho mình bị áp đảo đúng lúc này âm dương sư trong miệm nói lầm bầm, trên pháp trượng đột nhiên dối ra một đầu màu đen dây leo, hướng phía diệp đồng thời huy quyền đánh gây dây leo nhưng càng nhiều dây leo từ bốn phương tám hướng vào tới để hắn đáp ứng khống xuệ một sợi dây leo thừa cơ c u ố n lấy diệp trần cánh tay hắn dùng sức t r á n h thoát lại phát hiện dây leo càng c u ố n càng c h ặ t tâm dương sư thừa cơ phát động công kích một đạo đen năng lượng tối từ pháp t r ư n g bên trong bắn ra trực kích diệp trần ngực diệp trần tại thời khắc mấu chốt dù n g từ lôi kình ở trước ngực hình thành một tầng h ộ thuẫn ngăn trở một kích này nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là để hắn miệm phun màu tươi nhưng mà diệp trần cũng không có lùi bước trong mắt của hắn quang mang càng thêm kiến định thể nội từ lôi kình điên của vận chuyển hắn hét lớn một tiếng. trên thân h ổ quang điện nháy mắt bộc phát đem quấn quanh dây leo toàn bộ phá hủy tiếp lấy diệp trần lần nữa phóng tới âm dương sư cùng hắn triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt thân ảnh của hai người tại phế tích bên trong giao thoa mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang ầm ầm cùng hào quang trói sáng diệp trần quên đầu đeo tử lôi như lôi thần c h i nộ không ngừng mà công kích tới âm dương sư âm dương sư thì nương tựa theo quỷ dị pháp thuật cùng linh hoạt thân pháp lần lượt hóa giải diệp trần công kích trên chiến trường bầu không khí hồi hộp tới cực điểm thắng bại tựa h ầ ngay tại một tuyển ở giữa diệp trần quên đầu đeo t ử lôi như lôi thần c h i nộ không ngừng mà công kích tới âm dương sư âm dương sư thì nương tựa theo q u ỷ dị pháp thuật cùng linh hoạt thân pháp lần l ư ợ t hóa giải diệp trần công kích âm dương sư ánh mắt bên trong hiện lên một tiêu văn lệ hai tay của hắn kết tấn trong miệng nói lầm bầm chung quanh khí tức đống nhiên trở nên âm trầm đột nhiên hắn hét lớn một tiếng triều tịch c h i mộng chỉ thấy lấy âm dương sư làm trung tâm một cố năng lượng cường đại ba động giống như thủy chiều hướng bốn phía d ũ mánh lao tới cố năng lượng này ẩn chứa bóng tối vô tận cùng thần bí phản phất có thể thôn vệ hết thể quang minh diệ chân nh nhưng hắn cắn chặt răng cố gắng chống cự lại cỗ này áp lực chật thể nội t ử lôi k ì n h bắt đầu điên cuồng vật chuyển y đổ sông p h á cái này trói buộc nhưng vào lúc này diệp trần t ử lôi k ì n h phản g p h á t nhận loại nào đó kích thích bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản lấp lóe t ử sắc hồ quang điện dần dần trở nên t r ắ n g kiện màu sắc cũng càng thêm thâm trầm lộ ra một loại thần bí ám t ử sắc diệp trần nổi giận gầm lên một tiếng lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra chung q u n h hắn đen năng lượng tối bị cố lực lượng này tách ra hắn lần nữa phóng tới âm dân sư diệp trần mỗi một b ư ớ c đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu ám sấm sét màu tím vây quanh thân thể của hắn hình thành một tầng cường đại hộ thuận âm dương sư t h ế thế pháp trượng vung lên một đạo hát sắc quang mang từ pháp trượng đỉnh bắn ra thẳng b ư ớ c diệp trần diệp trần không tránh không né dù t ừ lôi hộ thuận n g ạ n h kháng một cách này quang mang cùng hộ thuận va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm cùng hào quang trói sáng không khí chung quanh đều bị cái này xung kích chấn động đến sóng gió nổi lên diệp trần thừa cơ phản kích hắn xuể bàn tay ra một đạo ám sấm sét màu tím như là như cự long phóng tới âm dương sư âm dương sư cấp tốc nghiêng người t r á n h né lôi điện đánh trúng phía sau hắn cự thạch cự thạch nháy mắt hóa thành một phân âm dương sư lần nữa kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm t r u n g quanh đen năng lượng tối cấp tốc hội tụ đến hắn trên pháp trượng hình thành một cái cự đại năng lượng màu đen bóng hắn đem năng lượng cầu hướng phía diệp trần ném ném qua năng lượng cầu những nơi đi qua mặt đất đều bị nhấc lên một tầng diệp trần đối mặt bay tới năng lượng cầu chắp tay trước ngực tử lôi kình tại trước người hắn ngưng tụ thành một thanh khổ lôi điện chi kiếm hắn huy động lôi đ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa năng lượng cường đại s ù n g kích để hai người đều bị đánh lui mấy mét diệp trần quỳ một chân trên đất khoe miệng tràn ra một tiêu n g ó tươi nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định âm dương sư cũng có chút thở dốc sắc mặt có chút tái nhuận diệp trần một lần nữa đứng dậy trên người hắn tử lôi kình lần nữa bục phát q u a n g mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường dưới chân hắn đạp một cái như như đạn pháo phóng tới âm dương sư âm dương sư vội vàng dùng pháp trượng ngăn cản diệp trần nắm đấm cùng pháp trượng n g cản diệp trần nắm đấm cùng pháp trượng va chạm phát ra kim loại va chạm thanh âm tại kịch liệt va ch một cước đá vào âm dương sư phần bụng âm dương sư kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau bay đi còn chưa chờ âm dương sư rơi xuống đất diệp trần đã đuổi theo hắn hai tay nắm ở lôi điện chi kiếm hướng phía âm dương sư mánh vua xuống âm dương sư hoảng sợ chừng lớn hai mắt lần nữa thi triển pháp thuật trước người hình thành một đạo màu đen bình t r ư ớ n g lôi điện chi kiếm cùng màu đen bình t r ư ớ n g răng co phát ra xì xì tiếng vang diệp trần không ngừng thêm đại lực lượng từ lôi kình tại thời khắc này đạt tới cực hạng diệp trần không ngừng thêm đại lực lượng từ lôi kình tại thời khắc này đạt tới cực h n g ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch âm dương sư trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí tức cường đại một đạo p h ù văn thần bí tại trán của hắn thoáng hiện cỗ khí tức này tạm thời ngăn chở diệp trần công kích nhưng diệp trần cũng không hề từ bỏ hắn lần nữa dùng sức tự lôi k ì n h như hồng thủy m a n h thu đột phá cuối cùng này phòng ngự âm dương sư kêu thảm một tiếng bị diệp trần lôi điện chi kiếm đánh trúng thân thể thẳng tắp rơi xuống mặt đất nhưng ngay tại diệp trần coi là thắng lợi trong tầm mắt lúc âm dương sư thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen biến mất tại nguyên chỗ diệp trần cảnh giác ngắm nhìn một phía trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười âm chầm thanh âm kia phảng phất đến từ cựu u vực sâu để người dùng mình t i ể u tử ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao âm dương sư thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên để người khó mà nắm lấy phương vị của hắn diệp chân nhữ mày trong lòng âm thầm cảnh giác đột nhiên hắn cảm giác được dưới chân thổ địa chuyển đến một trận d ị động vô số màu đen xúc tu từ dưới đất c h u i ra hướng hắn đánh tới diệp chân thân hình lại lên tránh đi xúc tu công kích nhưng những cái kia xúc tu lại như bóng với hình tốc độ càng lúc càng nhanh diệp chân lạnh hư một tiếng trong tay t a lôi kinh hóa thành vô chỉ nghe lốt bốt một trận tiếng vang xúc tu bị điện giật mang đánh trúng bốc lên khói đen rụt trở về nhưng mà còn chưa chờ diệp trần t h ở dốc âm dương sư lại phát động mới công kích không gian chung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu v n mẹo từng đạo màu đen khe hở xuất hiện từ đó chuyển giá hấp lực cường đại diệp trần cố gắng ổn định thân hình không để cho mình bị hút đi vào ngay tại diệp trần đau khổ c h ố n g cự thời điểm âm dương sư xuất hiện ở phía sau hắn trong tay pháp trượng tản ra quỷ dị quan mang hướng phía diệp trần phía sau l ư n g đập tới thiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần lương t ự theo trực giác bén nhạy nghiêng người tránh thoát cái này một cách trí mạ lần nữa phát động công kích hai người tại cái này vặn b ẹ o không gian bên trong triển khai giao phong kịch liệt mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập mạo hiểm lúc này diệp trần thể lực cùng tử lôi kình đều tại đại lượng tiêu h a o mà âm dương sư công kích lại càng phát ra máy liệt diệp trần trong lòng minh bạch không thể còn như vậy mang xuống nhất định phải tìm tới âm dương sư sơ hở nhất cử đánh bại hắn đột nhiên diệp trần phát hiện âm dương sư tại mỗi lần công kích lúc trên pháp trượng quan g mang đều sẽ có ngắn ngủ yếu bớt hắn trong lòng hơi động nảy ra ý hay tại âm dương sư lần nữa phát động công kích lúc diệp trần cố ý bắn một sơ hở dẫn tới ngay tại âm dương sư coi là muốn được tay thời điểm diệp trần m á n h xoay người trong tay tử lôi k ì n h toàn lực bộ phát đánh c h ú n g trên pháp trượng quang mang yếu ớt địa phương răng rắc một tiếng pháp trượng xuất hiện vết rách âm dương sư phát ra một tiếng thống khổ gầm rú thưa cơ hội này diệp trần khởi s ư ớ n g cuối cùng công kích h ắ n tử lôi k ì n h ngưng tụ thành một thanh khổng lồ đ i ệ n truy hướng phía âm dương sư đập tới âm dương sư hoảng sợ ý đồ chống cự nhưng đã thụ thương hắn căn bản là không có cách ngăn cản diệp trần cái này toàn lực một k í c ngay tại điện truy sắp đánh trúng âm dương sư nháy mắt một đạo thần bí quang mang từ trên trời gián xuống bao phủ lại âm dương sư. diệp trần công kích bị quan g mang này ngăn cản không cách nào tiến lên m ả y may. ngay sau đó một cái thần bí thân ảnh xuất hiện tại không trung người này toàn thân tản ra thần thánh khí thức cùng âm dương sư tà ác hoàn toàn khác biệt dừng tay người thần bí quát diệp trần ngẩng đầu nhìn người thần bí trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng cảnh giác người thần bí trầm dai nói âm dương sư mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng vận mệnh của hắn không nên từ ngươi đến quyết định diệp trần phẫn nộ quát hắn làm sằng làm bậy chẳng lẽ không nên nhận trừng phạt người thần bí trầm mặc một lát nói cái này phía sau có phức tạp hơn nhân quả ngươi như giết hắn sẽ dẫn phát càng lớn hai nạn diệp trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan đến tột cùng là không để ý người thần bí ngăn cản khăng khăng giết chết âm dương sư vẫn là nghe từ thần bí người nói bỏ qua cái này cương định chương ba trăm năm mươi hai ngẫu nhiên đạt được bí bảo chương ba trăm năm mươi hai ngẫu nhiên đạt được bí bảo diệp trần ánh mắt kiên định chăm chú nhìn người thần bí nói ta mặc kệ cái gì n h â n quả hắn làm nhiều v i ệ c ác, liền nên nhận phải có trừng phạt dứt lời diệp trần lần nữa thôi động từ lôi kình ý đồ xông phá kia thần bí quang mang ngăn cản người thần bí thấy thế khe nhữ mày hai tay vung lên một cổ lực lượng cường đại tuân ra càng đem diệp trần chấn lùi lại mấy bước diệp trần chỉ cảm thấy khí huyết c u ồ n c u ộ n nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra kiên quyết lần nữa hướng về âm dương sư phóng đi người thần bí ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm trật lệ quát một tiếng minh ngoan bất linh lập tức hai tay của hắn kết ấ n trong miệng nói l ầ m b ầ m không gian chung quanh nháy mắt trở nên ngưng trọng lên phản phất có vô hình gông xiềng trói buộc chặt diệp trần hành động ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì diệp trần khét quát một tiếng làm đáp lại đồng thời điều động toàn thân tử lôi kình tiến hành phản kháng ngay tại diệp trần ra sức dậy g i a thời điểm âm dương sư tại thần bí quang mang che chở cho lại bắt đầu khôi phục lực lượng miệng vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại ánh mắt bên trong âm tàn lần nữa hiện hiện thấy cảnh này diệp trần trên mặt có chút có biến hóa nhưng cũng sẽ không bởi vậy lùi bước ha ha diệp trần người hôm nay chú định không cách nào giết ta âm dương sư tùy ý cười to nghĩa mai diệp trần nghe thấy lời ấy diệp trần càng là giận không kèm được thể nội t ử lôi kình điên cuồng p h u n g trào phát ra trận trận oanh minh đột nhiên hắn buộc phát ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tránh thoát người thần bí trói buộc nhưng mà lúc này âm dương sư đã khôi phục hơn phân nửa thực lực hắn cùng người thần bí đứng sau vai cộng đồng đối mặt với diệp trần. diệp trần không có chút nào lùi bước hắn biết do trận chiến này gian nan nhưng trong lòng kiên trì để hắn nghĩa vô phản cố ngay tại song phương rằng có không song lúc hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản âm v trên bầu trời trong khoảnh khắc liền mây đen dày đặc điện t h i ể m l ô i minh thoáng chốc một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức hướng bên này tràn ngập ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận trước nay chưa từng có cảm giác áp bách chỉ thấy một đạo không gian thật lớn khe hở ở giữa không trung chậm dạy triển khai từ đó truyền ra một cỗ lực lượng thần bí âm dương sư cùng người thần bí sắc mặt đồng thời đại biến tựa hồ đối với cỗ lực lượng này c diệp trần trong lòng cũng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác cùng trong cơ thể hắn tử lôi kình nhận ẩn hình thành kêu gọi phản phất cái này khe hở bên trong có có thể cải biến chiến cuộc mấu chốt ngay tại hắn do dự thời điểm một đạo quang ảnh từ khe hở bên trong cực tốc bay ra bay thẳng hướng diệp trần diệp trần cơ hồ là vô ý thức đưa tay tiếp được phát hiện là một bản tản gia thần bí quang mang cổ tịch nhưng còn chưa chờ hắn nhìn kỹ cổ tịch bên trên quang mang liền dung nhập trong cơ thể của hắn nháy mắt diệp trần cảm giác được một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng trong thân thể chạy h á n tử lôi kình lại có lần nữa thăng hoa s u thế âm dương sư cùng người thần bí thấy cảnh này ánh mắt lộ ra tham lam cùng sợ hai sen lẫn thần sắc phức tạp đây là thượng cổ b í bảo tuyệt không thể rơi vào tay hắn người thần bí ánh mắt biến đổi lập tức gấp giọng hô ngay sau đó cùng âm dương sư cùng nhau lần nữa hướng diệp trần phát động công kích nhưng mà diệp trần tay cầm tử lôi ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết cùng kiên nghị đón lấy người thần bí cùng âm dương sư lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc ép tới cất thấp phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường thốn phong gào thét lấy cuốn lên đầy trời cắt bụi Để người thần bí cũng không cam chịu yếu thế hắn chắp tay trước ngực trong miệng quát nhẹ một đạo kim sắc quang mang từ lòng bàn tay bắn ra hắn ó dùng sức vung quyển lôi cầu mang theo tiếng rít đánh tới hướng người thần bí cùng âm dương sư người thần bí hai tay nhanh chóng kết tấn trước người hình thành một cái năng lượng to lớn tâm thuẫn lôi cầu va chạm ở trên h i ê n phát ra một tiếng vang thật lớn cường đại lực trùng kích để người thần bí lui về phía sau mấy bước t r u n g quanh đại địa run dày k ị c h liệt cắt đá băng liệt hình thành một đạo đường danh thật sâu khe âm dương sư thừa cơ từ mặt bên phát động t ậ p kích trong tay hắn pháp trượng vung lên một đạo màu đen gió lốc hướng phía diệp trần c u ố n tới trong gió lốc sen lẫn bén nhọn băng thứ để người khó lòng phong bị gió lốc những nơi đi qua cắt bay đá chạy một mảnh hỗn độn diệp t r ầ n nhảy nhảy dựng lên tránh đi gió lốc đồng thời tại không bên trong q u n người tử lôi hóa thành vô số đạo lôi điện trường mâu bắn về phía âm dương sư âm dương sư vội vàng vẫy pháp trượng ngăn cản một chút trường mâu bị nhưng vẫn có mấy cây trường mâu đột phá phòng ngự của hắn đâm trúng thân thể của hắn người thần b í thấy thế trong miệng n i ệ m lên một đoạn phức tạp chú ngữ không gian chung quanh nháy mắt trở nên bắt đầu và mẹo nguyên bản liền bầu trời âm trầm càng thêm ưu ám phảng phất tận thế sắp xảy ra diệp t r ầ n chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo hành động trở nên chậm chạp âm dương sư thừa cơ lần nữa phát động công kích hai tay của hắn kết xuất một cái phức tạp thủ ấn một đạo hát sắc quan mang từ trong tay của hắn bắn ra trực kích diệp trần n ự c diệp chân cảm nhận được nguy hiểm hắn toàn lực điều động thể nội từ lôi kình tại hắn lần nữa xông tới tử lôi kỉnh như mánh liệt như thủy triều bộc phát tốc độ của hắn nhanh như thiềm điện nháy mắt xuất hiện tại âm dương sư trước mặt đấm ra một quyền âm dương sư đến không kịp né tránh bị một quyền này đánh cho bay ra ngoài thân thể nặng nề mà đập xuống đất giơ lên một mảnh bụi đất người thần bí i ẫ n quát một tiếng trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm hướng phía diệp trần đâm tới kim sát trường kiếm tại ưu ám hoàn cảnh bên trong lóe ra hào quang trói sáng diệp chân nghiêng người t r á n h thoát phản tay nắm lấy người thần bí thủ đoạn dùng sức cố néo người thần bí bị đau trường kiếm trong tay rơi xuống lúc này chiến trường hỗn loạn tưng ơ bừng năng lượng ba động bốn phía tứ ngược cồn phong cắt bụi lôi điện quang mang đan vào một chỗ hình thành một bức kinh tâm động phép hình tượng diệp chân lấy một đ ị c h hai lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hãn tử lôi kình càng phát ra cường đại mỗi một lần công kích đều mang lôi đỉnh vạn quân chi thế ngay tại ba người chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn lúc trên bầu trời vết n ư ớ c không gian đột nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực cường đại đem ba người đều hướng khe hở bên trong lôi kéo diệp t r ầ n ra sức chống c ự lại cỗ lực hút này đồng thời còn muốn ứng đối người thần bí cùng âm dương sư công kích cục diện càng thêm nguy cấp t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ba còn chưa kết thúc t r ư ờ n g ba trăm năm mươi ba còn chưa kết thúc diệp t r ầ n cắn chặt răng chống c ự lấy kêu hấp lực cường đại hai chân của hắn như là đóng ở trên mặt đất đồng dạng tử lôi tại quanh người hắn điên cùng l g ấ p lóe ý đồ chống lại cỗ này lực lượng thần bí âm dương sư cùng người thần bí cũng đang khổ cực trèo trống nhưng trong mắt bọn họ hung quang y nguyên không giảm âm dương sư lần nữa m ú a phát trượng trong miệng n i ệ m c h ú tốc độ càng thêm gấp rút chung quanh hắc cám khí tức càng thêm dày đặc lại ngưng tụ thành từng cái g i ữ tợn ác quỷ đầu lâu mở ra huyết b ồ n đại khẩu hướng diệp trần đánh tới diệp trần lạnh h ơ một tiếng hai tay dùng sức vung lên tử lôi nháy mắt hóa thành vô số đạo lăng lệ đệ mang đem những cái kia ác quỷ đầu lâu từng cái đánh nát nhưng mà những này ác tóc tóc hướng ph diệp trần trong lòng r u lên vội vàng nín thở đồng thời vận chuyển tử lôi kỉnh tại chung quanh thân thể hình thành một t ầ n g phòng hộ màng nhưng xương khói kia tựa hồ vô không bất nhập lại có một chút xuyên tấu h phòng hộ màng ý đồ ăn mòn diệp trần linh hồn lúc này người thần bí nhìn đúng thời cơ hai tay k ế tấn một đạo cự đại p h ù văn màu vàng trống rông xuất hiện hướng về diệp trần c h ấ n áp mà hạ phù văn này t ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại những nơi đi qua không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két t m thanh diệp trần ngựa đầu gấm thét toàn t h â n tử lôi kỉnh toàn lực bộc phát giống như một vầm mặt trời màu tím h lôi điện cùng phù văn b a chạm nháy mắt bắn ra chói lọi quang mang cùng năng lượng ba đậu khủng bố tại cái này giao phong kịch liệt bên trong diệp trần dưới chân đại địa băng liệt đ á vụn bay tán loạn quần áo của hắn tại năng lượng xung kích hạ trở nên rách nước nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định lộ ra ý chí bất khuất âm dường sư thừa dịp loạn lần nữa phát động công kích hắn từ trong ngực móc ra một viên hạt trâu màu đen trong miệng nói lẩm bẩm hạt trâu kia nháy mắt phóng xuất ra một cỗ tà ác lực lượng hóa thành một đầu màu đen tự long g ư ơ n g anh múa vớt phóng tới diệp trần diệp trần đối mặt cái này theo nhau mà tới công đem lực lượng toàn thân hội tụ ở lòng bàn tay chuẩn bị nên đón cuối cùng này quyết chiến người thần bí lại là hai tay cây tấn một đạo cự đại phù văn màu vàng trống rông xuất hiện hướng về diệp trần trấn áp mà hạ phù văn này hào quang rực rỡ b ú n phía tựa như một vầng mặt trời vàng nóng từ giữa không trung rơi xuống tại màu đen cự long ra trì hạ bên trong n g ợ n chứa lực lượng phảng phất có thể đập vụn hư không nương theo lấy tiếng long âm phù văn không gian chung quanh bị nó lực lượng cường đại đẻ ép đến vạn bẻo biến hình không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đúng đoạn phảng phất không chịu nổi g á n n ặ n nó tản mát ra kim sắc quang mang nóng bỏng vô phù văn tới bên trên thần bí đường vân lõe ra quỷ dị qua mang mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng giống như vô số đầu công xiềng ý đồ đem diệp trần trói buộc chặt để hắn không thể động đậy pham la tới gần phù văn tử nôi đều bị nó lực lượng cường đại chỗ xô tan không cách nào phát huy ra phải có uy lực phù văn màu vàng những nơi đi qua mặt đất xuất hiện một đường danh thật sâu khe đại điệu tại nó áp bách dưới run không ngừng phảng phất đang sợ hãi lấy cố này lực lượng hủy thiên diệt đ ị a diệp chân dưới áp lực to lớn hai mắt t r ợ lên nổi giận gầm lên một tiếng thể nội t ử lôi kình lần nữa bộc phát xông phá k i a chói buộc công xiềng hai tay của hắn cầm thật chặt hội tụ t ử lôi kình nằm đấm hướng phía người thần bí phù văn màu vàng toàn lực đánh tới chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang từ lôi cùng phù văn màu vàng va và chạm sinh ra sóng súng kích hướng bốn phía điên cuồng quyết tán người thần bí sắc mặt đột biến hắn không nghĩ tới diệ tại cái này kịch liệt va chạm bên trong người thần bí phủ văn bắt đầu xuất hiện vết dạng quang mang dần dần đảm đạm hắn ý đ ồ càng cường lực lượng duy trì phụ văn nhưng diệp trần công kích càng phát ra mãnh liệt rốt cục nương theo lấy một đạo ánh sáng trói mắt màu đen cự long cùng phụ văn màu vàng như băng kính phá vỡ đi ra hóa thành vô số kim sắc mảnh vỡ tiêu tán tại không trung người thần bí như gặp phải trọng kích thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay đi miệng bên trong há miệng phun ra màu tươi hắn ngã dầm trên mặt đất muốn dậy rủa lấy đứng dậy nhưng thân thể lại không nghe sai khiến diệp trần từng bước từng bước đi hướng người thần bí mỗi một bước đều mang khí thế cường đại. người thần bí hoảng sợ nhìn xem diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng c ũ n g không c ă m lòng diệp trần đi tới trước người hắn giơ lên mang theo tử lôi nằm đấm lạnh lùng nói ngươi với gác hôm nay ngay tại này kết thúc dứt lời diệp trần không chút do dự vung xuống nằm đấm một đạo tử lôi nháy mắt xuyên qua thần bí người thân thể người thần bí phát ra một tiếng tiếng k ê u t h ê thảm thân thể run dậy kịch liệt mấy lần sau đó liền không có động tĩnh lúc này trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có diệp trần kia thân ảnh mạnh mẽ rắn g ỏ i cùng chúng quanh bị phá hư đến một mảnh hỗn độn cảnh tượng chứng kiến lấy trận này chiến đấu kịch liệt diệp trần giải quyết hết người thần bí sau. u trong, trong chốc lát hát cám lực lượng từ dưới chân của hắn dâng lên hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen vòng xoáy bên trong truyền ra trận trận khiến người dùng mình tiếng gầm gừ từng cái hình thái vặt vẹo quái vật từ trong đó leo ra những quái vật này có mọc da bén nhọn răng nanh có có móng đuốt sáp bén bọn chúng vừa xuất hiện liền điên cùng hướng lấy diệp trần đánh tới diệp trần không sợ h ã i chút nào trong tay tử lôi hóa thành một mảnh lưới điện đem đánh tới quái vật nhao nhao điện thành cho t à n nhưng mà quái vật liên tục không ngừng từ vòng xoáy bên trong tuần ra phản phất vô cùng vô tận diệp trần ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn nhất định phải tìm tới âm dương sư nhược điểm cho một kích trí mạng ngay tại diệp trần suy nghĩ đối sách thời điểm một con hình thể quái vật to lớn thừa dịp bất ngờ đông nhiên vọt tới hắn diệp trần bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này kích lui lại mấy bước khoe miệm tràn ra một tia máu tươi âm dương sư thay thế trên mặt lộ da tươi cười đầy ý hắn coi là diệ diệp trần chính đang lặng lẽ xúc tích lực lượng diệp trần lao đi vết máu ở khoe miệng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết hắn đột nhiên phi thân lên phóng tới kia vòng xoáy màu đen âm dương sư quá sợ hãi hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà lại mạo hiểm như vậy diệp trần tiến vào vòng xoáy sau chung quanh hát cám lực lượng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn nhưng hắn nương tựa theo cường đại tử lôi kình gian nan chống tự lại tại vòng xoáy trung tâm diệp trần phát hiện một viên tản g a h á cám quang mang hạt châu đây chính là âm dương sư lực lượng nguồn ngay tại diệp trần diệp trần cắn chặt răng c ù n g cố này hắc cám lực lượng triển khai một trận quyết tử đấu tranh lúc này trên chiến trường thế cục càng thêm hồi hộp bọn quái vật bởi vì mất đi âm dương sư không chế trở nên càng thêm điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn diệp trần trong bóng đêm không ngừng d ấ y ruộng rốt cục bắt lấy hạt trâu kia nhưng mà ngay tại hắn bắt lấy hạt trâu nháy mắt một cô cường đại lực phản đánh thẳng vào linh hồn của hắn diệp trần thống khổ gầm dù lấy nhưng hắn ý nguyên cầm thật chặt hạt trâu không tung tay ngay tại diệp trần cơ hồ muốn bị cầm thật chặt hạt trâu không tay ngay ngay ngay ngay tại d i cuối cùng từ lôi kình thành công áp chế hắc á m lực lượng diệp trần thành công cấp đ o ạ t hạt châu mất đi hạt châu âm dương sư nháy mắt trở nên suy yếu vô cùng hắn co quắp ngã xuống đất miệng lớn thở hổn hển diệp trần từ vòng xoáy bên trong bay ra tay cầm hạt châu lạnh lùng nhìn xem âm dương sư hết thể đều kết thúc diệp trần nói cầm trong tay hạt châu b ó p nát theo hạt châu vỡ vụn âm dương sư phát ra tuyệt vọng tiêu thảm thân thể dần dần tiêu tán trong không khí lúc này chiến trường khôi phục bình tĩnh diệp trần m ệ n mọi co quắp ngồi dưới đất miệng lớn thở phì phò nhưng h ắ n biết chuyện này còn còn lâu mới có được kết thúc. Nhưng mà, ngay tại diệp trần vừa phải b ô n g l ò n g cảnh giác thời điểm nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận t r ầ m thấp tiếng cười diệp trần trong lòng x i ế t chặt hướng phía tiếng cười phương hướng nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đi tới t r ư ờ n g ba trăm năm mươi b ố t h ầ n bí nữ t ử áo trắng t r ư ờ n g ba trăm năm mươi b ố t h ầ n bí nữ t ử áo trắng diệp trần ánh mắt lạnh như băng nhìn t r ầ m t r ầ m vị này ông lão mặc áo bào đen trong tay tử lôi kiếm vẫn như cũ lóe ra hảo quang nhỏ yếu trên mặt của hắn khắc đầy dấu vết tháng năm nhưng ánh mắt lại lộ ra một cỗ thâm bất khả chắc sắc bé n o bào đen láo giả nhét miệch lên lộ ra một vòng thầm tr quá ngây thơ diệp trần lạnh hư một tiếng không quản các ngươi có âm mưu gì ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được lão giả cười ha ha hai tay múa không khí chung quanh đều phản p h ấ t bị ngưng đ ộ n g chỉ bằng ngươi một tên m a o đầu t i ể u tử cũng như t o à n đối kháng lực lượng của chúng ta diệp trần không hề sợ hãi tử lôi kiếm trong tay có chút rung động phản p h ấ t tại đáp lại nội tâm của hắn phẫn nộ cùng kiên định lão giả đột nhiên thân hình nói lên giống như quỷ mị xuất hiện tại diệp trần sau lưng dội ra bàn tay gầy gục trụt vào phía sau lưng của hắn diệp trần phản ứng cực nhanh quay người huy kiếm ngăn cản tử lôi cùng sức mạnh của ông lão va chạm phát ra một tiế chung quanh vách tường đều xuất hiện vết rách diệp trần thừa dịp khe hở tự quan sát kỹ lấy lao giả chiêu thức ý đồ tìm giá sơ hở lao giả công kích càng phát ra lăng lệ mỗi một chiêu đều mang theo uy hiếp trí mạng nhưng diệp trần nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng ý chí kiên cường lần lượt hóa giải nguy cơ một phen giao phong kịch liệt sau diệp trần dần dần thể lực chống đỡ hết nổi trên chán tre kín mồ hôi lao giả thay thế đắc ý cười nói từ bỏ đi ngươi không có cơ hội diệp trần cắn răng kiên trì t h ầ n g lên hoa hạ an uy ánh mắt trở nên càng thêm kiên định đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện lao giả mỗi lần công kích lúc. chân phải đều sẽ có một tia không dễ dàng phát giác trầm c h ạ m diệp trần bắt lấy cơ hội này giả bộ không địch lại dẫn tới lao giả lần nữa toàn lực xuất kích khi lão giả chân phải nâng lên nháy mắt diệp trần bỗng nhiên như người từ lôi kiếm đâm thẳng lão giả chân phải nhược điểm lão giả kêu t h ả m một tiếng thế công lập tức dừng một chút diệp trần thừa cơ khởi s ư ớ n g mưa to gió lớn phản kích từ lôi kiếm trong tay hắn tách ra h à o quang t r ó i sáng lao giả liên tục bại lui sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đang lúc diệp trần coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm lão giả trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt trong miệm nói hình thành một cái cự đại màu đen lồng giam đem diệp trần giam ở trong đó diệp trần ra sức dây ruộng tử lôi kiếm không ngừng chém vào lấy lồng giam nhưng lồng giam lại dị thường kiên cố không có chút nào tổn hại dấu hiệu áo bào đen lão giả đứng tại lồng giam bên ngoài làm c a n địa đại cười nhìn ngươi còn có thể như thế nào đ à o thoát ngay tại lúc sau một khắc diệp trần trên thân tử lôi kình phảng phất nổ tung đem màu đen lồng giam kéo căng thành vô số mảnh vỡ phanh một tiếng qua đi diệp trần bị khí lãng hất tung ở mặt đất lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý ánh mắt không n ú c n í c h chăm chú vào diệm dậy cảnh giác nhìn chầm chầm vị này khách không mời. l ã o giả mỉm cười nói người trẻ tuổi ngươi cho rằng cái này liền kết thúc diệp trần c h o mày hỏi ngươi lại là người phương nào thế nhưng là hoa hạ võ đạo d ư n g h i ệ t l ã o giả n g ử a đầu cười to ta các ngươi hoa hạ võ đạo còn chưa xứng với ta các ngươi tranh đấu trong mắt của ta bất quá là một trận nho nhỏ nháo kịch mà thôi dứt lời lão giả hai tay vung lên một cỗ cường đại đen năng lượng tối mánh liệt mà ra thẳng bức diệp trần diệp trần cấp tốc điều động thể nội còn sót lại từ l ô i kình hình thành một đạo phòng hộ bình chướng nhưng cỗ này đen năng lượng tối quá mức cường đại phòng hộ bình chướng nháy mắt xuất hiện vết rách d i ệ p chân cắn chặt răng cố gắng chống cự lại ngay tại hắn cảm thấy khó mà chống đỡ được thời điểm trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo bạch quang đánh chúng kia cố đen năng lượng tối đen năng lượng tối nháy mắt tiêu tán lao giả biến s á c phẫn nộ quát là ai lúc này một vị nữ tử áo trắng từ trên trời r g xuống nàng dáng người ưu mỹ khuôn mặt thanh lệ trong tay cầm một cây tản ra bạch quang phát trượng nữ tử nhẹ nói thả ma ngoại đạo dư n g h i ệ t lao giả lạnh hư một tiếng bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ lập tức lần nữa phát động công kích nữ tử áo trắng múa phát trượng bạch quang cùng đen năng lượng tối đụng vào nhau trong lúc nhất thời. toàn bộ chiến trường quang mang lấp lóe năng lượng ba động kịch liệt diệp trần thừa cơ khôi phục thể lực quan sát đến chiến cuộc trải qua một phen giao phong kịch liệt lao giả dần dần chiếm t h ư n g phong nữ t ử áo trắng hơi có vẻ vẻ mệt mỏi diệp trần thấy tình thế k h ô n g ổn không chút do dự gia nhập chiến đấu cùng nữ t ử áo trắng k ề vai chiến đấu tại hai người phối hợp xuống thế cục dần dần xoay chuyển lao giả thấy tình thế k h ô n g ổn đột nhiên quay người muốn chạy trốn diệp trần sao lại để hắn tùy tiện đảo thoát hắn thi triển ra cuối cùng từ lối kình hóa thành một đầu tự sắc xiến xích hướng lao giả bay đi l ã o giả bị tỏa liên vây khốn nhưng hắn y nguyên không ngừng g i ã y ruộng y đổ tránh thoát trói buộc nữ tử á o trắng thửa cơ huy động phát trượng một đạo bạch quang đánh trúng l ã o giả l ã o giả hét thảm một tiếng cuối cùng ngã trên mặt đất đang lúc diệp trần cùng nữ tử á o trắng thở dài một hơi lúc không gian chung quanh đột nhiên bắt đầu và ặ mẹo một cái lỗ đen thật lớn ra hiện tại bọn hắn trước mặt một cố cường đại lực hấp dẫn từ trong lỗ đen chuyển đến diệp trần cùng nữ tử á o trắng cố gắng chống tự lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp trần lớn tiếng hỏi nữ tử á o trắng sắc mặt nghiêm túc đây diệp trần cùng nữ tử áo trắng dần dần khó mà ngăn cản liên t ạ i bọn hắn sắp bị hút vào lỗ đen thời khắc mấu chốt diệp trần đột nhiên phát hiện trong lỗ đen một chút kẽ hở đi theo ta diệp trần lôi kéo nữ tử áo trắng hướng phía kia kia sơ hở phóng đi hai người dùng hết toàn bộ lực lượng rốt c ụ c đột phá l ỗ đen trói buộc khi bọn hắn lần nữa đứng vững lúc phát phát hiện mình đi tới một nơi xa lạ nơi này một mảnh hoang vu tràn ngập khí tức quỷ dị đây là nơi nào nữ tử áo trắng nhữ mạnh ỏ i diệp trần mờ mịt lắc đầu không biết nhưng chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới được ra đúng lúc này nơi xa truyền đến một trận rít gào chầm chầm âm thanh một con quái thú to lớn hướng lấy bọn hắn lao đến diệp t r ầ n cùng nữ tử á o trắng nhìn qua kia băng băng mà tới to lớn quái thú tim đều nhảy đến cổ rồi quái thú thân cao mấy chục trượng thân thể như là một t o a núi nhỏ mỗi một bước đều để mặt đất vì đó run dày diệp t r ầ n hít sâu một hơi dẫn đầu x s n g tới trong tay tử lôi lấp lóe hóa thành từng đạo lăng lệ điện mang bổ về phía quái thú nhưng mà quái thú da dày thịt béo đẽo đĩao đạnh vào trên người nó vẹn vẹn chỉ còn sót lại một chút dấu vết mờ mờ nữ tử thá từng đạo thánh quang từ trên trời r g xuống bao phủ ở quái thú trên thân quái thú bị thánh quang thiêu đốt phát ra thống khổ gầm rú nhưng thế công của nó lại không chút nào giảm ngược lại càng thêm hứng m ánh diệp chân ở quái thú công kích đến tranh trái tránh phải tìm kiếm lấy n h ư ợ c điểm của nó đột nhiên hắn phát hiện quái thú con mắt tựa hồ là nó phòng ngự điểm yếu bởi vì nhìn về phía bọn hắn thân hình lúc ánh mắt luôn luôn rất t r ì đ ộ t hắn hướng phía nữu từ áo trắng hô to công kích con mắt của nó nữ từ áo trắng ngầm hiệu tập trung lực lượng đem bạch quang hội tụ thành một chùm bắn về phía quái thú con mắt quái thú phát ngay tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch diệp trần thừa cơ nhảy đến quái thú đỉnh đầu trong tay tử lôi ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắp bén hung hăng đâm về con mắt của nó quái thú bị đau điên cuồng vung v ề đầu muốn đem diệp trần bỏ rơi đi diệp trần cầm thật chặt chua kiếm dùng sức một cái quái thú phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn con mắt c h ố máu tươi vang khắp nơi nữ tử áo trắng thừa cơ lần nữa phát động cường đại thánh quang công kích quái thú thân thể tại thánh quang chiếu dọi xuống bắt đầu tiêu đốt nó thống khổ trên mặt đất lăn lộn chung q u n h thổ địa bị nó nhấc lên trận, trận bụi mù tại bọn hắn hợp lực phía dưới quái thú khí tức càng ngày càng yếu ớt cuối cùng ngã trên mặt đất không động đậy được nữa chính khi bọn hắn coi là thắng lợi trong tầm mắt lúc quái thú thi thể đột nhiên b ộ c phát ra một cô đen năng lượng tối cô năng lượng này tại không trung ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người chính là trước k i a đào tàu lão giả thần bí lão giả thần bí g i ữ tợn cười nói các ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta quá ngây thơ dứt lời hắn hai tay vung lên đen năng lượng tối hóa thành vô số đạo màu đen mơ tên hướng diệp trần cùng nữ tự áo trắng phóng tới diệp trần cùng thánh quang đan vào một chỗ h càng càng nữ, nữ tử áo trắng gật gật đầu hai người đồng thời phát lực xông phá mưa tên phong tỏa phóng tới lao giả thần bí diệp trần trong tay tử lôi kiếm quan mang đại thịnh nữ tử áo trắng pháp trượng cũng lóng lánh n g anh thánh khiết bạch quang đang đến gần lao giả thần bí nháy mắt diệp trần cùng nữ tử áo trắng đồng thời phát động một kích mạnh nhất tử lôi cùng bạch quang dung hợp lại cùng nhau hình thành đánh chúng thần lượng cường một cổ lực lượng đại, đánh chúng lao giả đại, ba í l trăm h phát n bí t i năm g vọng gào tuyệt thét, thân mươi dần dần lăm quỷ dị chi chiến ba trăm năm mươi lăm quỷ dị chi chiến diệp chân cùng nữ t ử á o trắng mệt mỏi co quắp ngã xuống đất miệng lớn thở hồn hển trên mặt lại tràn đầy nụ cười chiến thắng nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp hưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản hoang vu thổ bắt đầu chấn động kịch liệt mặt đất xuất hiện từng đạo khe nước to lớn từ khe hở bên trong dâng lên một cỗ nồng đậm sương mù màu đen diệp chân cùng nữ t ử áo trắng trong lòng siết chặt ngay cả vội vàng đứng dậy cảnh giác nhìn chăm chú lên m ộ n phía theo sương mù màu đen tràn ngập một cái âm trầm thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai các ngươi coi là dạng này liền kết thúc rồi hả quá ngây thơ lời còn chưa dứt trong sương mù chậm rãi đi ra một thân ảnh đúng là kia thần bí linh hồn của ông lão hình thái thần bí linh hồn của ông lão tản ra một cỗ cường đại khí tức tà ác. để diệp trần cùng nữ t ử áo trắng cảm thấy một trận hàn ý diệp trần cầm thật chặt trong tay tử lôi kiếm nói coi như ngươi xuất hiện lần nữa chúng ta cũng sẽ không e ngại nữ tử áo trắng cũng g ơ lên phát trượng chuẩn bị tùy thời ứng đối công kích lao giả thần bí cười lạnh một tiếng hai tay múa sương mù màu đen cấp tốc hội tụ thành từng cái to lớn màu đen hình cầu hướng bọn hắn đập tới diệp trần cùng nữ tử áo trắng cấp tốc phân tán ra đến tránh né lấy công kích diệp trần lợi dụng linh hoạt thất pháp đang tránh né đồng thời không ngừng huy kiếm chém về phía màu đen hình cầu tử lôi kiếm cùng màu đen hình cầu va chạm phát ra trận, trận hò nữ tử áo trắng thì thi triển bạch quan g pháp thuật tịnh hóa l ấ y chung quanh sương mù màu đen nhưng mà lao giả thần bí công kích càng thêm máy liệt màu đen hình cầu số lượng càng ngày càng nhiều để bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh đúng lúc này diệp t r ầ n đột nhiên phát hiện lao giả thần bí tại phát động công kích lúc linh hồn lực lượng sẽ có ba động ngắn ngủi hắn hướng phía nữ tử áo trắng h ô chúng ta cùng một chỗ tập trung lực lượng công kích hắn lực lượng ba động nháy mắt nữ tử áo trắng ánh mắt sáng lên lập tức trả lời nói、Tốt. hai người bắt đầu ăn ý phối hợp diệp chân hấp dẫn lấy lao giả thần bí lực chú ý không ngừng khiêu khích hắn lao gi ngay tại hắn lực lượng ba động một khắc này nữ tử áo trắng thi triển ra một đạo cường đại thanh quang diệp trần cũng toàn lực huy động tử lôi kiếm tử lôi cùng thanh quang dung hợp lại cùng nhau hình thành một đạo cự đại quan g mang trực kích thần bí linh hồn của ông lão lão giả thần bí hét thảm một tiếng linh hồn bắt đầu trở nên hư hảo nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ vẫn như cũ liều chết chống cự linh hồn của hắn phóng xuất ra cuối cùng hắc á m lực lượng y đổ làm cuối cùng dãy r a diệp trần cùng nữ tử áo trắng cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại nhưng niềm tin của bọn họ kiên định không thay đổi bọn hắn liếp mắt nhìn nhau lẫn nhau trong mắt tràn Toàn thân bị t ử sắc quang mang bao phủ. Nữ t ử á o trắng pháp trưởng cũng l o n g l á n h l ó a mắt thanh quang quang mang chiếu sáng toàn bộ hắc ám không gian. Bọn hắn đồng thời phát ra mạnh nhất một kích quang mang nháy mắt bao phủ thần b í linh hồn của ông lão. Tại một trận quang mang mạnh liệt cùng tiếng vang về sau thần b í linh hồn của ông lão rốt c ụ c triệt để tiêu tán sương mù màu đen cũng biến mất theo. Hoàn cảnh t r u n g quanh khôi phục bình tĩnh diệp t r ầ n cùng nữ t ử á o trắng m ỏ i m ệ t không chịu nổi nạ trên mặt đất Lúc này, một đạo thần bì quang mang từ trên trời ra xuống bao phủ bọn hắn. Tại quang mang tầy lễ hạ bọ bọn hắn phát phát hiện mình thân ở một cái mỹ lệ trong s ơ n cốc trong sơn cốc chim hót h o a n ở suối nước r ấ c rách diệp chân cùng nữ t ử áo trắng nhìn nhau ngạc nhiên trong lòng tràn ngập sống sót sau hai nạn kinh ngạc cùng vui sướng bọn hắn dọc theo sơn cốc đường nhỏ tiến lên đi tới đi tới phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa c ổ bảo cổ bảo đại môn đóng chặt bốn phía tràn ngập khí tức thần bí diệp chân cùng nữ t ử áo trắng dừng bước lại trong lòng tràn ngập nghi hoặc đúng lúc này cổ bảo đại môn từ từ mở ra một cái thanh niên hoan nghênh lại tới đây bọn hắp nhau sau đó dứt khoát đi vào cổ bảo diệp t r ầ n cùng nữ t ử áo trắng đi vào cổ b ả o bên trong u ám tính mịch tràn ngập một cỗ cổ xưa mục nát khí tức chính khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc một vị lao giả thần bí còn lương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại s ả n h phần cuối thần bí linh hồn của ông lão giờ phút này tựa hồ càng thêm cường đại t r u n g quanh quanh quần lấy nồng đậm hắc cám lực lượng cặp mắt của hắn l ó e ra q u ỷ dị quang mang các ngươi cũng dám xâm nhập nơi đây cái này chính là các ngươi nơi trông thây chẳng biết tại sao lao giả thần bí ngược lại tức giải quát hắn hai tay vung lên hắc á m lực lượng hóa thành vô số màu đen xúc tu diệp trần không thối lui chút nào trong tay tử lôi phảng phất lợi kiếm vung lên sấm xét màu tím trong không khí nổ tung đem tới gần xúc tu nháy mắt chặt nước nữ tử áo trắng thì huy động phát trượng phóng xuất ra từng đạo thánh quang bình t r ư ớ n g ngăn chở hắc ám xúc tu công kích lao giả thần b í thấy thế trong miệng nói lẩm bẩm hắc ám lực lượng lần nữa hội tụ hình thành một cái cự đại hắc ám vòng xoáy hấp lực cường đại ý đồ đem diệp trần cùng nữ tử áo trắng quấn vào trong đó diệp trần hai chân dùng sức ổn định thân hình đồng thời đem tử lôi cắm vào mắt đất lấy chống cự k i a cỗ hấp lực nữ tử áo trắng thì không ng Tại kịch liệt đối kháng bên trong diệp trần đột nhiên phát hiện hắc ám vòng xoáy trung tâm tồn tại một cái lô đen hắn ánh mắt ngưng lại đúng nữ tử áo trắng hô hiểm hộ ta nữ tử áo trắng n g ầ m h i ể u tăng lớn b ạ c h quang chuyển vận vì diệp trần sáng tạo cơ hội đột phá diệp trần rút lên từ lôi lập tức toàn thân bị tử lôi b a o khỏa như là một đạo thiểm điện phóng tới hắc ám vòng xoáy trung tâm lão giả thần bí điên cùng tăng cường hắc ám lực lượng chuyển vận ý đồ ngăn cản diệp trần nhưng diệp trần tốc độ cực nhanh nháy mắt đột phá hắc ám lực lượng ngăn cản một kiếm đâm về vòng xoáy trung tâm đ ư ợ điểm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhưng mà hắn vẫn chưa như vậy bỏ qua mà là lần nữa ngưng tụ hắc cám lực lượng lần này hình thành một thanh khổng lồ hắc cám chi kiếm lão giả thần bí cơ hắc cám chi kiếm hướng diệp trần cùng nữ tử gáo trắng chém mạnh tới diệp trần cùng nữ tử gáo trắng chặt chẽ phối hợp diệp trần lợi dụng tử lôi ngăn cản hắc cám chi kiếm công kích nữ tử gáo trắng thì thừa cơ p h ó n g thích mãnh liệt bạch quang suy yếu thần bí sức mạnh của ông lão người tới ta đi ở giữa chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn t o à thành đại sảnh tại song phương lực lượng xung kích hạ trở nên lung lay sắc đổ diệp trần nhìn đúng thời cơ thì c h u ể n ra một chiêu tử lôi trên tay lôi điện nháy mắt hóa thành một đầu t ử s ắ c lôi long hướng phía lao giả thần bí đánh tới lao giả thần bí toàn lực ứng đối lôi long ngay tại sự chú ý của hắn bị lôi long hấp dẫn lúc nữ t ử áo trắng từ phía sau lưng phát động một cái cường lực bạch quan g công kích lao giả thần bí hai mặt thù địch trong lúc nhất thời khó mà ngăn cản h á c ám lực lượng xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn diệp trần thừa cơ lần nữa phát động công kích t ử lôi quan g mang đại thịnh như là lợi kiếm đâm xuyên lao giả thần bí lồng ngực lao giả thần bí phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét thân thể dần dần tiêu tán hát ám lực lượng cũng biến mất theo vô tung theo sát l ấ y biến mất còn có tên kia nữ t ử áo trắng mà diệp trần vậy mà phát phát hiện mình trở lại trước đó kia phiến trong núi rừng chương ba trăm năm mươi sáu xuất phát đi anh đảo chương ba trăm năm mươi sáu xuất phát đi anh đảo diệp trần mờ m ị t đứng ở trước nhà gỗ ánh mắt quét mắt bốn phía một mảnh hỗn độn những cái kêu b ẻ gãy cây tối c o n mẹo ngã trên mặt đất c ả n h gãy l à gúa rơi là tả trên đất tựa như một bức tận thế cảnh tượng trên mặt đất còn có thật sâu nhàn nhạt hố to bùn đất bên ngoài lật phảng phất như nói chiến đấu kịch liệt cùng tán khốc đường tư dĩnh thở phì phò đi đến diệp trần trước mặt lơn tiếng nói ngươi có biết hay không chúng ta tại trong địa đạo có lo lắng nhiều ngươi ngược lại tốt không rên một tiếng liền mất tu n g ả n h khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên diệp trần bất đắc dĩ nhun nú b a i cười khổ trả lời ta cũng không nghĩ dặn g này nhưng tình huống lúc đó thực tế nguy cấp ta cũng là thân bất gió kỷ đường tư nam đi lên phía trước nhẹ nhàng lôi kéo đường tư dĩnh ống tay áo ôn nu nói tốt tư dĩnh bây giờ không phải là trách cứ hắn thời điểm diệp trần nh lúc o lắng mà hỏi h t ă này hiểm、đi. đường i đ tư Nam dinh di lớn trong một lòng n mực h t huống tìm n n quay g ư ờ nói đi anh đạo nơi đó nhất định có thể tìm tới ra người ra manh mối diệp t r â n cùng đường tư nam ánh mắt nháy mắt tập trung tại đường tư d ĩ n h trên thân tràn ngập kinh ngạc đường tư d ĩ n h nói tiếp ta đã điều tra rõ ràng ra ra khẳng định là bị những người kia đưa đến anh đ ả o đi diệp t r â n nhìn một chút mình toàn thân trên dưới rách rách r ơ i r ư ớ i như là xin cơm ăn mày trong lòng không xác định nói sẽ không cứ như vậy đi thôi nhưng hắn vẫn làm ộ t mặt hoài nghi nhìn xem nàng nói ngươi một cái tiểu c ô đường sao có thể khẳng định như vậy đường tư d ĩ n h ưỡng ngực tự tin nói ta tự nhiên có biện pháp của ta cùng con đường các ngươi đây liền đừng quản diệp chân bất đắc dĩ thở dài nói tốt ta đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi thử xem thời gian vội vàng trôi qua đảo mắt mấy người liền trèo lên lên máy bay trên máy bay diệp trần nhìn qua ngoài cửa sổ mây trắng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn khi máy bay rơi xuống đất diệp trần kia sắc mặt tái nhật để hắn xem ra càng thêm t i ể u tụy đường tư dĩnh nhìn xem hắn không chút lưu tình dễ c ự c nói nhìn một cái ngươi cái bộ dáng này còn tự xưng là cao thủ đâu thật là khiến người ta cười đến rụng răng diệp trần bất lực phản bác chỉ có thể yên lặng n h ẫ n thụ lấy theo sát lấy đường tư dĩnh còn nói thêm ta đều đói dẹp bụng chúng ta nhanh đi ăn cái gì diệp trần cùng đường tư nam bất đắc di lấy nhau đành phải đi theo các bộ của n n g m thừa nhận bị một cái mười bốn mười lăm tuổi tiểu g i a hỏa d ắ t cái mũi đi diệp trần tái n h ậ t như mặt miễn cưỡng đuổi theo đường tư dĩnh nhẹ nhàng bộ pháp trong lòng âm thẩm đoán thẩm tiểu n h a đầu này thật đúng là tinh lực trần đầy bọn hắn đi tới một nhà bên đường một cái q u á n ăn đường tư dĩnh tràn đầy phấn khởi địa điểm một đống mỹ thực xem ra đối với nơi này vô cùng quen thuộc diệp trần nhìn xem đầy b à n đồ ăn lại không có chút nào khẩu vị đường tư nam tựa hồ nhìn ra diệp trần khó chịu nhẹ nói ngươi trước nghỉ n ơ i một hồi chớ miễn cưỡng diệp gật, gật đầu dựa vào ghế hai mắt nhắm lại ý đồ hóa giải một chút x y máy bay mang đến cảm giác khó chịu đường tư dĩnh một bên ăn như gió quấn còn vừa không quên t r e o chọc diệp trần nhìn một cái người điểm này nhỏ tình trạng đều chịu không được còn thế nào cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ diệp trần lười nhác đáp lại trong lòng lại nghĩ đến tiểu nha đầu này miệng thật đúng là không tha người ăn uống no đủ sau đường tư dĩnh lau lau miệng nói đi thôi chúng ta phải nhanh đi tìm ra ra manh mối diệp trần bất đắc d ì đứng dậy đi theo các nàng đi tại đường đi lạ lẫm bên trên ven đường rộn rộn ràng ràng đám người cùng lạ lẫm n ô n ngữ để diệp trần càng thêm tâm phiền ý loạn đường tư nam nhìn xem diệp trần sắp mặt lo âu nói nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi để ngươi điều chỉnh một chút trạng thái diệp trần lắc đầu nói không có thời gian vẫn là mau chóng tìm đến lao g i a t ử tung tích quan trọng bọn hắn bốn phía n g h e ngóng lại từ đầu đến cuối không có được đến tin tức hữu dụng bất chi bất giác s á t trời dần tối đầu đường ánh đèn lần lượt sáng lên đường tư dĩnh có chút h ề phải nói vậy phải làm sao bây giờ một điểm đầu mối đều không có diệp trần hít sâu một hơi nói đừng có gấp chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp lao đường tư nam nhãn tình sáng lên đúng thế ta làm sao không nghĩ tới thế là nàng tranh thủ thời gian ở trên người tìm tòi một phen phát hiện một khối đồ án kỳ quái n g ọ c bội đó chính là lao ra từ gần nhất lưu cho đồ đạc của nàng diệp trần tiếp đưa tới tay đ ỗ n g nhiên thần sắc xếp chặt có chút không xác định nói cái này đồ án ta tựa hồ nhìn thấy qua đường tư nam cùng đường tư dĩnh nghe nói lập tức mừng rỡ bởi vì vì bọn họ cũng nhớ tới đến cái này đồ án trên đường liền thấy qua bọn hắn dọc theo cái này manh mối tiếp tục truy tung đi tới một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ trong hẻm nhỏ tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị an tính để người sợ hãi trong lòng diệp trần cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước ra hiệu đường tư nam tỷ bội theo sát phía sau đột nhiên một trận âm phong vội qua diệp trần cảnh giác dừng bước lại đúng lúc này mấy đạo bóng đen từ chỗ tối c h u i ra ngăn lại bọn hắn đường đi mấy cái kêu bóng đen thân hình mạnh mẽ cấp tốc đem diệp trần bọn người vây quanh diệp trần nắm chặt n ắ m đấm trận địa sẵn sàng nó bên trong một cái tựa hồ thủ lĩnh người lạnh lùng nói đừng có lại đi lên phía trước nếu không tính mạng các ngươi khó đảm bảo diệp trần lạnh hư một tiếng bớt nói nhảm mau nói các người đem láo ra tử thế nào các người áo đen trầm mặc không nói chỉ là từng bước tới gần đường tư dinh thấy thế, la lớn. các ngươi dám làm loạn chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi ngay tại song phương rằng có không song thời điểm diệp trần bén nhạy phát hiện trong đó một người láo đen bên hông treo một viên đặc biệt huy chương cái kia đồ án cùng lao r a tử lưu cho đường tư nam khối ngọc bội kia đồ án không có sai biệt hắn chỉ vào kia tấm huy chương bực tức nói xem ra các ngươi quả nhiên cùng lao r a tử mất tích có quan hệ các bóng đen nao nao tựa hồ không nghĩ tới diệp trần sẽ phát hiện chi tiết này diệp trần thừa cơ nói chỉ muốn các ngươi giao ra lão g a tử chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua hừ mơ tưởng cái này âm thanh gầm thét như là kinh lôi nổ vàng vừa dứt lời những người này tựa như ác lang đồng dạng hướng phía diệp trần mấy người điên cùng đánh tới bọn hắn diện mục dữ tợn vũ khí trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra h à n mang phảng phất muốn đem diệp trần bọn người đưa vào chỗ chết nhưng mà bọn hắn thực lực tại diệp trần cùng đường tư nam trước mặt quả thực không chịu nổi một kích diệp trần thân hình như điện mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang lăng lệ t í n h phong năm đ ấ m chỗ đến địch nhân nao nhao ngã xuống đất đường tư nam cũng là dáng người mạnh mẽ động tác nhẹ nhàng mà nhanh nhẹ quyền cước của nàng giống như gió táp mưa rào để những người công kích này căn bản là không có cách chống đỡ cơ hồ là hô hấp ở gi những người này liền đều bị dứt khoát đánh ngã xuống đất từng cái rên rỉ thống khổ lấy trên mặt đất vặn vẹo thành các loại quái dị tư thế cái tia thủ l ĩ n h thấy cảnh này sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh quay người liền muốn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn đường tư nam ánh mắt run lên thân hình loé lên nháy mắt liền chặn đứng đường đi của hắn nàng trợn mắt nhìn nghiêm nghị nói mau nói da da của ta bị bắt đi nơi nào tia thủ l ĩ n h ánh mắt lấp lóe ánh mắt bên trong để lộ ra một tia rào hạt nhìn thấy hắn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đường tư nam không chút do dự một cước đá vào trên bụng của hắn một cước này lực đạo cực lớn Tiêu thủ l ĩ ngay h lập tức cảm i á c phần bụng chuyển đến đ u đau quan đầu xuống, đớn một hồi, đau đến hắn ngũ quan mẹo, mồ hôi hột lớn trừng hạt đầu từ cái chán lan n một mẹo, mồ hột vật hạt từ hồi, hôi cái á m ắ tại liền nhẹm khuôn mặt của hắn. Ngay ướt mặt t của đường tư nam còn muốn tiếp tục động thủ lúc cái t i ê u thủ lĩnh rốt cục trong lòng sinh ra sợ hãi run rẩy nói chúng ta chỉ là cựu cúc nhất phái tập binh các ngươi cũng căn bản không phải đối thủ vừa dứt lời chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vậy mà rút ra đoạn đao hung hăng đâm hướng bụng của mình phải biết cựu cúc nhất phái trong giang hồ từ trước đến nay thần bí quỷ dị thủ đoạn âm tàn độc ác bọn hắn tổ chức như mật làm việc bí ẩn để người khó mà nắm lấy mà lần này bọn hắn bắt đi đường tư nam ra ra phía sau tất nhiên ẩn giấu đi âm mưu to lớn đường tư nam nhìn trước mắt tự sát thủ lĩnh l ử a g i ậ n trong lòng càng thêm tràn đầy nàng biết rõ tìm kiếm ra ra đường xá tất nhiên tràn ngập gian nan hiểm trở mà diệp trần ở một bên biểu lộ nghiêm trọng hắn biết đối mặt cường đại như thế mà địch nhân thần bí bọn hắn nhất định phải càng cẩn thận e rẽ hơn bởi vì hắn cũng rất khó đoán ra ngoại giới thế lực đúng hoa hạ võ đạo có ý đồ gì chương ba trăm năm mươi bảy người hoa đường phố a thành chương ba trăm năm mươi bảy người hoa đường phố a thành cho đến lúc này một mực ở vào tình trạng bên ngoài đường tư dĩnh mới như ở trong mộng mới tỉnh có chút mờ mịt mở miệng dò hỏi i ể u cúc nhất phái k i a là có ý gì nàng k i a thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng tò mò diệp chân miết miệng có chút khinh thường nói bọn hắn bất quá là trộm lấy hoa hạ thuật pháp bên trong một chút da lông thôi liền tự cao tự đại tự lập m ô n phái quả thực là không biết m ù i vị dứt lời trên mặt của hắn lộ ra một k i a khinh miệt đường tư nam như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thần xác sầu lo mở miệng nói vậy bây giờ chúng ta làm sao xem ra cần ta xuất mã đường tư dĩnh một mặt tự tin hai tay chống lạnh diệp chân nhũ mày hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm ngươi ngươi có thể làm gì xem thường người ra ra tại anh đảo người hoa đường phố là có người quen mà lại cùng ta cũng là bằng hữu đ ư ờ n g tư dĩnh nhịn không được nói ra nguyên nhân thần tình kia phản phất đ a n g nói đừng xem nhẹ ta sau đó mấy người thẳng đến người hoa đường phố mà đi còn không có xuống xe xa xa liền thấy một vị lão giả tinh thần quắc tức h dẫn đầu một ba người trẻ tuổi tại đường khẩu trận địa sẵn sàng nên đón mấy người bọn họ đến trang diện kia rất là long trọng thạch k bay dương chiêng t ố n g vang trời phi thường náo nhiệt nhìn thấy cái này c h i ế n trận diệp trần cùng đường tư nam đều mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn như nghịch ngợm t ù y h ứ n g tiểu nha đầu lại có lớn như thế mặt m ũ i vừa nhìn thấy đường tư dĩnh tên lão giả kia liền sài bước đi lên phía trước thân thiết giữ chặt tay của nàng c h ắ c cứ làm sao thời gian dài như vậy cũng không tới có phải là ghét bỏ ta lão gia hòa này lão giả trong giọng nói đã c o i yêu thương lại có mấy phần giả bộ tức giận sao có thể à a thành ta không phải không thời gian mà đường tư dĩnh vừa nói vừa đại đại liệt liệt đi tới không có chút nào câu thúc cảm giác a thành diệp trần cơ hồ vô ý thức cùng đường tư nam lẫn nhau trong mắt của hai người đều tràn ngập kinh ngạc cùng khó có thể tin miệng hạ to đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối cho đến lúc này lão giả lúc này mới nhữ m ạ y liếc mắt nhìn diệp trần cùng đường tư nam hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm đây đều là bằng hữu của ngươi sao phải biết dưới loại tình huống này chỉ có đường tư dĩnh cùng gia ra bằng hữu có liên hệ mà đường tư nam căn bản chưa từng tới anh đạo đối với nơi này hết thầy đều là lạ l ậ m à một cái tỷ tỷ của ta cái kiếm lốc hô hô chính là tỷ phu của ta đường tư dĩnh không thèm quan tâm bật tốt lên giọng nói nhẹn tùy ý nghe nói như thế đường tư nam mặt nháy mắt đỏ đến giống trái táo chín m hung hăng chừng mắt liếc đường tư dĩnh sau còn vụng trộm liếc một cái diệp trần thế nhưng là diệp trần tựa hầu nghĩ đến chuyện quan trọng gì biểu lộ ngưng trọng phản phát không có nghe được đường tư dĩnh nói trên thực tế diệp trần một chữ không sót nghe đi vào chỉ là giờ phút này hắn thần sắc hồi hộp chính đang suy tư tiếp xuống khả năng đứng trước tình huống cho nên cô ý giả vờ giả vịt giả vờ như không có nghe thấy khi đường tư nam ánh mắt quét về phía hắn lúc cảm thấy trái tim đều thiếu nhảy nửa nhịp một loại cảm giác khác thường xông lên đầu nghe đường tư dĩnh nói lão giả khẽ gật đầu kỳ quáy nhìn thoáng qua diệp trần sau liền không hỏi thêm nữa cùng đường p h ấ t là quen biết bạn cũ lâu năm người hoa giữa đường người người nhốn náo phi thường náo nhiệt các loại đ i ể u trung quốc bảng hiệu rực rỡ mươn màu tràn ngập nồng hậu dày đặc hoa hạ phong tình diệp trần vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống hành động đường tư nam thì yên lặng theo ở phía sau ngẫu nhiên liếc trộn một chút diệp trần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn mà đường tư d ĩ n h cùng lão giả trò chuyện lửa nóng thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười lão giả còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút diệp trần cùng đường tư nam trong mắt lộ ra tìm kiếm ánh mắt đám người bọn họ tại người hoa giữa đường xuyên、qua. dẫn tới không ít người ghé mắt cùng tò mò chú ý nhưng giờ phút này diệp chân bọn người không dành bận tâm người bên ngoài ánh mắt tâm tư của bọn hắn toàn đang tìm kiếm đường tư nam ra già trên đ ồ u mối bọn hắn đi tới một gian cổ kính trà lâu lão giả nhiệt tình c h à o hỏi chúng nhân ngồi xuống trong trà lâu tràn ngập thanh lưu hương trà để người bỗng cảm giác tâm thần yên tĩnh tiểu dinh a ngươi lần này tới anh đạo cần làm chuyện gì lão giả một bên vì mọi người trong trà vừa nói đường tư dĩnh nhấp một miếng trà liền e m ra ra bị cựu cúc nhất phái bắt đi sự tỉnh từ đầu tới cuối nói cho giả. lão giả nghe nói sắc mặt trở nên ngưng trọng lên bình trà trong tay run nhẹ nhẹ. nước trả vẫy ra một chút cái này cựu cúc nhất phái năm gần đây càng thêm phết lối làm việc càng thêm quý bí muốn tìm tới ra ra ngươi cũng không phải một chuyện dễ dàng à. lao giả thở dài một hơi nói diệp trấn lúc này mở miệng nói tiền bối không biết ngài đúng này nhưng có đầu mối gì hoặc đề nghị lao giả trầm tư một lát nói theo ta được biết cái này cựu cúc nhất phái tại anh đảo cứ điểm đông đảo nhưng nó nhân vật trọng yếu thường ẩn hiện tại thành đông một tòa cổ xưa miếu thờ chỉ là k i ê n miếu thờ chung quanh tre kín cơ quan c ả b ấy nguy hiểm trùng điệp đường tư nam lo làm nói dù vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết dù sao cũng phải đi tìm một chút diệp t r ầ n nhẹ gật đầu ánh mắt kiên định không sai không không vào h à n g cọp sao bắt được có con nhưng trước đó chúng ta còn cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị sau đó lão giả an bài đám người tại một chỗ yên tĩnh khách sạn ở lại cũng vì bọn họ chuẩn bị một chút tất yếu trang bị cùng lương khô ban đêm diệp t r ầ n một thân một mình trong phòng suy nghĩ n g à n vạn hắn hồi tưởng lại cùng đường thị tỷ mọi quen biết đến nay đủ loại trải qua trong lòng cảm khái không thôi lần này anh đ à o chi hành tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm nhưng hắn biết rõ mình vai chịu trách nhiệm mà căn phòng cách vách đường từ nam cũng là trằn trọc khó mà ngủ nàng lo lắng ra ra an nguy lại đối kế tiếp đến hành động tràn ngập thấp t h ỏ g sáng sớm ngày thứ hai ánh nắng vẩy vào khách sạn trong đ ì n h viện đám người thu thập xong hành lý chuẩn bị xuất phát tiến về thành đông miếu thờ trên đường đi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút chủ quan khi bọn hắn tiếp cận miếu thờ lúc không khí chung quanh càng thêm âm trầm khủng bố miếu thờ trên vách tường bò đầy quỷ dị dây leo cổng hai cái to lớn sư tử đá phạm phất tại căm tức nhìn bọn hắn diệp chân hít sâu một hơi dẫn đầu bước vào miếu thờ mới vừa vào cửa liền nghe tới một trận âm trầm phong thanh ngay sau đó vô số chi ám tiễn từ bốn phương tám hướng phong tới diệp trần thân hình chất động hiểm lại càng hiểm tránh đi những n à y ám tiễn đường tư nam cùng đường tư dinh theo sát phía sau ba người l ư n g tựa lưng cảnh giác quan sát đến bốn phía độc tính lúc này một cái bóng đen từ nóc nhà lướt qua diệp trần hét lớn một tiếng truy bọn hắn tại miếu t h ở bên trong đuổi theo bóng đen xuyên qua từng đạo khúc chít hành lang đi tới một gian mật thất t r ư ớ c cẩn thận khả năng có trá diệp trần nhắc nhở nhưng đường tư dĩnh lòng nóng như lửa đốt không để ý tới nhiều như vậy trực tiếp đẩy ra cửa mật thất trong cửa một cỗ mùi gay mũi đập vào mặt đám người tập trung nhìn vào chỉ thấy trên mặt đất trưng bày một chút kỳ quái phù văn cùng pháp khí đúng lúc này. bốn phía đột nhiên vang lên một trận tiếng cười âm trầm t r ư ờ n g ba trăm năm mươi tám đầm rồng hang hổ chương ba trăm năm mươi tám đầm rồng hang hổ đúng lúc này bốn phía đột nhiên vang lên một trận tiếng cười âm trầm tiếng cười k i a phẳng phất đến từ địa ngục chỗ sâu để người dùng mình d i ệ p trần đường tư nam cùng đường tư d ĩ n h ba người nháy mắt thần kinh c ă n g cứng hai tỷ mọi rượi lưng vào nhau cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía ai. Ra. Diệp tay r ầ n lớn, quá t h n n h thất âm mật tại à bên trong quanh quần. Nhưng đường tư nam hít sâu một hơi cố gắng để cho mình bảo trì chấn định cẩn thận ứng đối không cần loạn chất ư ớ c đột nhiên t r u n g quanh vách tường bắt đầu chậm rãi di động mặt đất cũng bắt đầu run dày lên diệp trần ý thức được tình huống không ổn không tốt nơi này khả năng có cơ quan chúng ta tranh thủ thời gian tìm lối ra bọn hắn đang không ngừng thay đổi trong mật thất khó khăn lục lọi trong bóng tối thỉnh thoảng có kỳ quái tiếng vang chuyển đến phảng phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn liền tạy bọn hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm diệp trần phát hiện một chỗ bí ẩn cửa đá dùng sức đầy ra sau lại phát hiện bên trong ba người chỉ có thể kiên trì đi vào thông đạo trong thông đạo tràn ngập một cỗ mùi hôi mùi trên vách tường lóe ra q u ỷ dị quang mang đường tư nam không cẩn thận dẫm lên một khối b u n g lòng p h i ê n đá nháy mắt phát động cơ quan vô số bén nhọn gai sắc từ vách tường hai bên đâm ra diệp t r ầ n tay mắt lanh lẹ một tay lấy đường tư nam kéo ra phía sau mình nghiêng người tránh thoát gai sắc công kích đường tư dinh ở một bên dọa đến sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn là cố nén sợ hãi không có nhọn têu ra tiếng trải qua một phen kinh tâm động phép tranh lẽ bọn hắn rốt cục đi ra thông đạo đi tới một cái rộng rãi đại sành đại sành đại sành trung người áo đen thanh â m khàn khàn mà chấm thấp diệp chân bước về phía trước một bước nói ngươi chính là cựu cúc nhất phái người mau đưa đường tư nam ra ra dao ra, ra người áo đen cười lạnh một tiếng muốn người không dễ dàng như vậy các ngươi xâm nhập cấm địa cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài dứt lời người áo đen hai tay vung lên bốn phía tuân ra một đám thân mang áo đen võ sĩ tay cầm lưỡi dao hướng bọn hắn lao đến diệp chân cùng đường tư nam không sợ hãi chút nào đón lấy địch nhân diệp chân dựa vào nhục thân cường hành chỉ là thi triển g a phổ thông quân pháp mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại đem từng cái địch nhân đánh lui lối mặt cường、địch. đường tư năm cũng cho thấy thân thủ bất phẩm rắn người linh động phiêu d i ậ t chiêu thức lại có phần tàn nhẫn đường tư dinh ở một bên vì bọn họ góp phần trợ uy đồng thời cũng cẩn thận tránh né lấy chiến đấu dư ba trải qua một phen kịch liệt kịch chiến địch nhân dần dần ở vào hạ phong người áo đen thấy thế trong mắt lóe lên một tiếng ân lệ đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu đen trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát một cố cường đại hắc á m lực lượng từ lệnh bài bên trong tuần ra hướng diệp trần bọn người đành tới diệp trần lập tức la lớn tại thời khắc mấu chốt này đường tư nam đột nhiên phát hiện đại s ả n h đỉnh chóp một cái cơ quan nàng n g ạ y c ả m khéo động diệp trần chúng ta hợp lực công kích nơi đó diệp trần lĩnh hội nàng ý tứ cùng đường tư nam cùng một chỗ đem lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay hướng phía đỉnh chóp sơ hở phát ra một kích trí mạng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đại s ả n h đỉnh chóp bị kích phá ánh nắng chút xuống chiếu vào bóng đen cùng những võ sĩ kia trên thân người áo đen h é t thảm một tiếng hát cám lực lượng nháy mắt tiêu tán các võ sĩ cũng nhao nhao ngã xuống đất diệp trần ba người thừa cơ phóng tới người áo đen ép hỏi đường tư nam ra giá tung tích người h áo đen tại diệp trần khí thế bị áp hạ rốt cuộc khuất phục nói ra đường tư nam ra ra bị cầm tù địa điểm bọn hắn dọc theo bóng đen chỉ phương hướng tiếp tục tiến lên trong lòng tràn ngập hy vọng nhưng cũng rõ ràng phía trước có lẽ còn có nhiều nguy hiểm hơn đang đợi bọn hắn diệp trần ba người căn cứ bóng đen cung cấp manh mối tiếp tục thâm nhập sâu cựu cúc nhất phái xào huyệt chỉ thấy bốn phía tràn ngập khí tức âm sâm để người không rét mà run đi không bao lâu bọn hắn liền tao nộ cựu cúc nhất phái địch nhân cường đại hơn một đám thân mang kỳ trang dị phục trên mặt vẽ lấy quỷ dị phù văn cựu cúc nhất phái cao thủ ngăn lại bọn hắn đường đi. những người này ánh mắt che lấp quanh thân tản ra từng cơn lớn lạnh phản phất là từ trong địa ngục leo ra ác quỷ đường tư nam không sợ h ã i chút nào dẫn đầu xuống tới nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giờ phút này lại b ộ c phát ra lực lượng kinh người đ o ạ n kiếm trong tay tại ưu ám tia sáng bên trong lóe ra h à n mang nàng như cùng một đầu nhanh nhẹn báo nhỏ tốc độ c ự c nhanh chỉ gặp nàng một cái bước xa phóng tới cách nàng địch nhân gần nhất đ o ạ n kiếm trong tay tựa như tia chớp đâm về đối phương tên tia địch nhân nghiêng người tranh thoát vung lên trường đa hướng đường tư nam bổ tới lưới lao vạch p h á không khí phát ra bén nhọn tiếng rít đường tư nam phản ứng cấp t Tránh đi cái này lăng đi lệ một k í cựu h thời, đang đồng đoàn lăn lộn trong t kiếm cúc nhất g u h ế xẹt qua đối nhất phái n g cao thủ ý đổ từ phía sau lưng đánh lén diệp trần người kia thân hình như quỷ mị lạc nhiên không một tiếng động tới gần ngay tại người đánh lén kia đao sắc bủ về phía diệp trần phía sau lưng lúc đường tư nam mắt s ắ c phát hiện lớn tiếng nhắc nhở diệp trần cẩn thận sau lưng diệp t r ầ n phản ứng cấp tốc như là phía sau mọc thêm con mắt hắn manh xoay người một c ư ớ c đá trúng kẻ đánh lén phần bụng một c ư ớ c này lực đạo cực lớn người đánh lén kia nháy mắt giống đạn pháo một dạng bị đạp bay cách xa m ấ y mét nặng nề g h mà đụng ở trên vách tường sau đó trượt xuống trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đường tư nam lấy nhẹ nhàng dáng người xuyên qua tại địch nhân ở giữa động tác của nàng ưu nhãm à nhanh ẹ tựa nhẹ nhàng tựa nhẹ n à n g nhẹ nhàng nhẹ n h à n nhẹ nhàng tử nàng trưởng pháp như nhẹ nhàng n h à n nhàng nhàng h n h à n địch nhân đều sẽ cảm thấy một cố kình lực xâm nhập thể nội thống khổ không chịu nổi nàng đầu tiên là tránh đi một địch nhân đấm thẳng thân thể như là trong gió tơ liễu nhẹ nhàng phiêu đậu sau đó tại cùng một tên khác địch nhân giao thoa nháy mắt song trưởng nhanh chóng đánh ra đánh c h ú n g đối phương n g ư ợ c địch nhân kia chỉ cảm thấy một cố lực lượng khổng lồ chuyển đến thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi nhưng mà cựu cúc nhất phái người càng tụ càng nhiều bọn hắn dần dần hình thành vây quanh chi thế tựa như một chương lít nha lít nhít lưới đem diệp trần ba người chăm chú vây ở chính giữa diệp trần ba người lưng t ự lưng chặt chẽ phối hợp chống cự lấy địch nhân một đợt, lại một đợt công kích. hô hấp của bọn hắn trục dần gấp rút ướt đấm mồ hôi quần áo nhưng ánh mắt y nguyên kiên định đột nhiên một cựu cúc phái cao thủ thi t r i ể n ra một loại kỳ lạ pháp thuật t r u n g quanh lập tức tràn ngập lên sương mù màu đen cái này sương mù đậm đặc đến như là mực nước để người ánh mắt bị ngăn trở diệp chân lớn tiếng nói mọi người cẩn thận không muốn phân tán thanh âm của hắn ở trong sương mù quanh quẩn nhưng có vẻ hơi mơ hồ đường tư nam nương tựa theo trực giác bén nhạy ở trong sương mù tiếp tục công kích bệnh nhân nàng hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh chung quanh bất luận cái gì nhỏ bé tiếng hít thở tiếng bước chân đều chạy không khỏi nháy mắt xuất kiếm chuẩn xác đâm t r ú n g một thiết hầu của địch nhân địch nhân kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất đường tư dinh thì hai mắt nhắm lại d ù n g tâm cảm giác vị trí của địch nhân nàng vứt bỏ ngoại giới q u á n nhiễu đem tinh thần của mình tập trung đến cực hạn nàng cảm nhận được có địch nhân từ chính diện vào tới song trưởng liên tục đánh ra trưởng phong gào thét kia địch nhân đến gần c h ỉ cảm thấy một c ỗ lực lượng vô hình ngăn trở bọn hắn tiến lên mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan diệp chân nổi giận gầm lên một tiếng thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại khí thế kết như như c ù n phong vậy mà đem chúng quanh xương mù x hắn như manh hổ rời núi phóng tới địch nhân trận tranh quyền pháp của hắn như gió mỗi một quyền đều mang phẫn nộ cùng quyết tâm chỉ gặp hắn một quyền đánh trúng một địch nhân bộ mặt địch nhân kia sống m ú i ngáy mắt đứt gãy mặt m ú i tràn đầy màu tươi hắn lại một cái nghiêng người né tránh một tên k h á c công kích của địch nhân đồng thời xoay tay lại một quyền đánh vào đối phương phần bụng địch nhân kia thống khổ không người xuống l i ê n tại chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn lúc cựu cúc nhất phái đàn chủ xuất hiện từ a thành miệm bên trong biết được cựu cúc nhất phái lại điểm bốn môn chín cục m ư ơ i hai đàn trong đó đàn chủ thực lực có thể đạt tới trúc cơ cấp độ càng lên cao thực lực c chỉ thấy người tới thân hình cao lớn trên mặt mang theo một cái dữ tợn mặt nạ chỉ lộ ra một đôi lanh khốc con mắt hai tay của hàn múa một cổ lực lượng cường đại ba động phát ra lực lượng này như là vô hình s ó n g lớn hướng diệp trần ba người ép đi đường tư nam thấy tình thế khớp ổn phi thân hướng về phía trước muốn ngăn cản c ổ lực lượng này nhưng lực lượng này quá mức cường đại đường tư nam bị trực tiếp đánh bay ra ngoài nặng nề g h mà té lăn trên đất nàng miệng phun màu tươi sắc mặt tái nhuận h ư có lẽ đã mất đi năng lực chiến đấu chương ba trăm năm mươi chín đàn chủ hiện thân chương ba trăm năm mươi chín đàn chủ hiện thân thấy cảnh này đ hắn thân mang một bộ trường bào màu đen trường bào phía trên t h e lên thần bí mà quỷ dị phù văn những cái tia phù văn tại như có như không tia sáng bên trong lóe ra ưu ám quan mang phảng phất tận chứa vô tận tà ác lực lượng khuôn mặt của hắn bị một cái dữ tận mặt nạ chỗ che lấp trên mặt nạ khắp đầy vặn vẹo đồ án khiến người nhìn mà phát khiếp chỉ lộ ra đôi mắt kia giống như đêm lạnh bên trong ngôi sao văng lãnh thâm thúy lại vô tình ánh mắt kia để lộ ra lanh gốc phảng phất có thể xuyên tấu người linh hồn để người không rét mà run tóc của hắn r ô i tung ra như màu đen như thác nước rủ xuống trên bả vai hai bên theo động tác của hắn hơi rung nhẹ tản ra một loại khí tức â m s â m da của hắn trắng bệnh như tờ giấy phản phất lâu dài không thấy ánh nắng càng tăng thêm trên người hắn loại kia thần bí quỷ dị khí chất đàn chùi hai tay thon dài mà khớp xương rõ ràng trên ngón tay mang theo mấy cái tản r a ưu quang chiếc nhẫn mỗi một chiếc nhẫn bên trên đều khảm nạm lấy kỳ dị bảo thạch tựa hồ tại hấp thu chung quanh đen năng lượng tối nhất cử nhất động của hắn đều mang một loại ưu nhãm à trí mạng vật luật, phản phất hắn chỗ thi triển mỗi quanh thân tản mát ra một loại áp lực vô hình loại áp lực này như là nặng nề mây đen để người cảm thấy hô hấp khó khăn sinh lòng tuyệt vọng thanh âm của hắn trầm thấp mà khẳng khản phảng phất là đến từ địa ngục chỗ sâu kêu gọi mỗi một chữ đều tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng không thể kháng cự hắn là cựu cúc nhất phái tà ác lực lượng biểu tượng là hát cám cùng sợ h a i hóa thân làm người ta nhìn tới sợ hãi nhưng lại không thể không đối mặt hắn kiết như là ác mộng cường đại tồn tại diệp chân thấy cảnh này hai mắt nháy mắt biến đến đỏ bừng lựa dận trong lòng giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn các ngôi nợ máu trả b diệp trần thấy đường tư nam s ắ c mặt như tờ giấy lớn tiếng giống g i ậ n lấy trực tiếp hướng cựu cúc nhất phái đàn chủ vọt tới đàn chủ cười lạnh một tiếng hai tay lần nữa múa một cô càng thêm lực lượng mãnh liệt hướng phía diệp trần đánh tới diệp trần cắn chặt răng dùng hết lực lượng toàn thân đi chống cự cố lực lượng này cơ thể của hắn căng cứng chán nổi gân xanh lên mỗi một tấc da thịt đều đang chịu đựng áp lực cực lớn ngay tại diệp trần đau khổ trèo c h ố n g thời điểm đường tư dĩnh cũng liều lĩnh phóng tới đàn chủ nàng nhỏ nhắn xinh sẵn thân thể bên trong buộc phát ra một cô hương ngạnh đầu trí đoạn kiếm trong tay lóe ra h hắn nhẹ nhàng một phất ống tay á o liền đem đường tư dĩnh cũng đánh bay ra ngoài đường tư dĩnh ngã dầm trên mặt đất nhưng nàng rất nhanh lại d â y rủi lấy bỏ lên lần nữa phóng tới đàn chủ lúc này diệp trần cảm giác mình lực lượng đã sắp hao hết nhưng hắn tín nhiệm trong lòng lại càng thêm kiên định hắn nhớ tới cùng đường tư nam cùng đường tư dĩnh cùng nhau đi tới từng ly từng tí nhớ tới mấy ngày nay phát sinh hết thể ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi đạt được diệp trần gầm t h é t đột nhiên diệp trần thể nội giống như là có một c ấ ngủ say lực lượng bị tỉnh lại hắn quanh thân tản mát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt diệp trần thừa dịp cỗ lực lượng này lên bỗ vậy mà đánh vỡ đàn chủ lực lượng trói buộc đàn chủ hơi kinh hãi trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thân s ắ c nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục chấn định hai tay nhanh chóng kết tấn chuẩn bị lần nữa phát động công kích diệp trần thừa dịp cái này khẽ hở phi thân nhào về phía t h ụ thương đường tư nam lo lắng hỏi thăm thương thế của nàng tư nam ngươi nhất định phải chống đỡ diệp trần thanh n â m mang theo vẻ run dày đường tư nam suy yếu mở to mắt nhìn xem diệp trần d á n g chống đỡ nói không cần quản ta đi đánh bại hắn diệp trần kiên định gật gật đầu đem đường tư nam nhẹ nhàng đặt ở đường tư dĩnh trong lực nhưng sau đó xoay người lần nữa đối mặt đàn chủ lúc này diệp trần, k ứng ứng hai người tại không gian thu hẹp bên trong triển khai một trận kinh tâm động phép sinh tử đọc sức t h u n g quanh cựu cúc nhất phái các đệ tử đều bị lồn sức mạnh mạnh mẽ này ba động chấn động đến liên tiếp lui về phía sau diệp t r ầ n cùng đàn chủ thân hành giao thoa quyền phong trưởng ảnh đụng vào nhau phát ra trận trận tiếng oanh minh toàn bộ không gian đều phảng phất đang run dậy bầu không khí hồi hộp tới cực điểm diệp chân cùng đàn chủ chiến đấu càng thêm kịch liệt không khí phảng phất đều bị bốc cháy lên đàn c h ù hai tay múa trong miệng nói l ầ m b ầ m nháy mắt chung quanh dâng lên một cỗ màu đen gió lốc trong gió sen lẫn quỷ dị p h ù văn hướng về diệp trần càn quét mà đi diệp trần ánh mắt kiên định không tối lui chút nào hai tay chấn động lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều phun trào chỉ thấy diệp trần hét lớn một tiếng từ lôi k ì n h trong chốc lát xung quanh thân thể của hắn lóe ra sấm xét màu tím lốp b ố t rung động lôi điện sen lẫn thành một chương tử sắc lưới điện đón màu đen gió lốc xuống tới gió lốc cùng lưới điện đụng vào nhau phát ra nổ thật to âm thanh hỏa hoa văng khắp nơi không gian chung quanh đều phản phất đang run dẩy đạn chủ thấy Cái nhưng à y cấp tốc ngưng đàn h chủ á c loại k n hình dạng, có giống dữ công g i t kích vẫn chưa đình chỉ hai tay của hắn vừa nhấc trên mặt đất đột nhiên dối ra vô số màu đen dây leo những này dây leo bên trên mọc đầy bén mọc gai hướng phía diệp trần chân quấn đi diệp t r ầ n phản ứng cấp tốc hai chân dùng sức đạp một cái vọt hướng không trung nhưng mà lúc này không trung cũng xuất hiện ngọn lửa màu đen hướng phía hắn vây quanh mà đến diệp t r ầ n gặp nguy không l o ạ n đem tử lôi kình lực lượng phát huy đến cực hạ n sấm xét màu tím tại chung quanh thân thể hắn hình thành một cái cự đại hậu thuẫn hòa diễm đụng phải hậu thuẫn phát ra xì xì tiếng vang bị lôi điện lực lượng dần dần suy yếu đúng lúc này đàn chủ trong mắt lóe lên một tia âm tản hắn chắp tay trước ngực trong miệng đọc lên một đoạn cực kỳ phức tạp chú ngữ một đạo hát sắc quang mang từ trong tay hắn bắn ra thẳng tắp phóng tới toàn thân tử lôi k ì n h ngưng tụ bên phải q u y ề n phía trên đón luồng hào quang màu đen k i a đánh tới h o anh một tiếng vang thật lớn quang mang bắn ra bốn phía toàn bộ không gian đều bị lực lượng cường đại xung kích đến dung chuyển bất an diệp trần cùng đàn chủ song song lui lại mấy bước sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhận nhưng ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũng tràn ngập đấu trí cùng sát ý chương ba trăm sáu mươi đối chiến đàn chủ chương ba trăm sáu mươi đối chiến đàn chủ tại quang mang k i a tiêu tán về sau diệp trần cùng đàn chủ đều miệng lớn thở hôn hẹn ánh mắt nhưng như cũng h ì n chằm chặp đối phương chiến đấu hỏa hoa trong mắt bọn hắn tiêu đốt đến càng thêm tràn đầy ta nói ai cũng không nghĩ ra lúc này đường tư dĩnh bỗng nhiên tuân ra một câu như vậy nghe nói như thế đàn chủ có chút không nghĩ ra ngựa khí cứng nhắc mà hỏi ai là tỷ phu nghe thấy lời ấy diệp trần chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến đen không nhịn được nói chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi nếu không ta liền làm không được tỷ phu ngươi ngươi thật muốn làm nàng tỷ phu sao càng khiến người ta nghĩ không ra chính là đường tư nam bỗng nhiên mở to mắt ngựa khí mảnh mai nói mà đường tư dĩnh thì là ở một bên đúng diệp trần đóng vai lên mặc quỷ một bộ xem kịch vui dám vẻ diệp trần thật muốn cho mình một bàn tay quên đường tư nam mặc dù thụ thường thế nhưng là cũng không có hôn mê bất tỉnh à. đàn chủ đột nhiên mở miệng nói các ngươi không phải đến nhận thân t h i c n ta diệp trần cố nén thể nội khí huyết bốc lên không biết là bị cô gái nhỏ bị tức vẫn là thật nổi giận lần nữa điều động lên từ lôi kình lực lượng sấm xét màu tím tại quanh người hắn càng thêm máy liệt l ố t bốp l ó e ra phản phất muốn đem chúng quanh hắc cám toàn bộ xô tan dưới chân hắn đông nhiên đạp một cái thân hình như như đạn pháo phóng tới đàn chủ mang theo một trận cuồng phong đàn chủ lạnh hừ một tiếng hai tay nhanh trong múa trong không khí xuất hiện từng đạo màu đen khẽ hở từ đó dội ra vô số màu đen xúc tu hướng diệp trần trộ tới diệp trần không sợ hai chút nào từ lôi k đem những cái kia xúc tu nháy mắt đánh nát hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán tại không trung nhưng mà đàn chủ tà ác thuật pháp tầng tầng lớp lớp trong miệng hắn nói lẩm bẩm trên mặt đất đột nhiên t u ô n ra màu đen dịch nhờn giống như thủy chiều hướng diệp trần dũng mánh lao tới loại chất lỏng này tản ra gây mùi ăn mòn mùi vừa tiếp xúc với mặt đất liền ăn mòn ra từng cái sâu cạn không đồng nhất cái hố chỉ thấy diệp trần thân hình nhảy lên thật cao tránh đi chất lỏng màu đen xung kích nhưng ngay tại hắn tại không trung nháy mắt đàn chủ lại thi triển ra pháp thuật mới vô số màu đen gai nhọn từ bốn phương tám hướng bắn về phía diệp trần để hắn không chỗ có thể trốn. thời khắc m ô chốt diệp trần hét lớn một tiếng tử lôi k i n h lực lượng nháy mắt bộc phát hình thành một cái cự đại lôi điện hậu thuẫn đem những cái kia gai nhọn nhau nhau bắn ra đồng thời hắn mượn phản lực gia tốc phóng tới đàn chủ lúc này đàn chủ cũng cảm nhận được diệp trần cường đại áp lực hắn chắp tay trước ngực trong miệng đọc lên một đoạn cổ lão mà tà ác chú ngữ xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng hát sắc quang mang quang mang bên trong lần lần có vô số thống khổ linh hồn đang r ã rủa cùng chu lên nhưng mà diệp trần không có bị cái này khủng bố cảnh tượng n g ã hắn thở sâu vọt tới đàn chủ trước mặt tử lôi kình lực lượng hát s á c quan mang cùng t ử sắc lôi điện đụng vào nhau phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc lực lượng cường đại sung kích để hai người đều lui về phía sau diệp trần khoe miệng tràn ra một tiên máu tươi nhưng ánh mắt của hắn càng thêm kiên định mà đàn chủ sắc mặt cũng biến thành â m trầm hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà có thể cùng hắn đối kháng đến trình độ như vậy làm sơ thở dốc về sau diệp trần lần nữa phát động công kích lần này hắn đem tử lôi kình dung nhập vào thân pháp của mình bên trong tốc độ nhanh như quỷ mị đàn chủ trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp bị diệp trần liên tục đánh trúng mấy quyền đàn chủ thẹn quá hóa giận hắn cùng hống một tiếng ch hai tay của hắn tại không trung vẽ ra một cái phức tạp phù văn một cái cự đại bộ xương màu đen đầu xuất hiện ở trước mặt hắn mở cái miệng rộng hướng về diệp trần tới t diệp trần không có lùi bước toàn thân hắn từ lôi kình hội tụ đến cùng một chỗ hình thành một đạo cự đại t ử sắc lôi điện của sáng trực tiếp bắn về phía đầu lâu cả hai đụng vào nhau b ộ c phát ra một cố năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động t r u n g quanh vách tường tại cố lực lượng này hạ n h a u n h a u sụp đổ bùi đất tung bay tại cái này trong hối loạn diệp trần cùng đàn chủ thân ảnh đều có chút mơ hồ không rõ nhưng bọn hắn ý trí chiến đấu lại vẫn không có mảy may yếu bớt đều tại đem hết toàn lực muốn đánh bại đối phương. tại kia hỗn loạn năng lượng ba động bên trong đàn chủ thân ảnh dần dần hiện hiện hai mắt của hắn lóe ra điên cùng qua n mang trong miệng không tuyệt vọng động lên phức tạp hơn tối nghĩa chú văn theo đàn chủ chú văn ngâm định toàn bộ không gian phảng phất đều bị một loại cực độ tả ác lực lượng bao phủ u ám không gian bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một vòng to lớn trăng máu trăng máu tản ra khiến người dùng mình qua n mang đem mặt đất n h u ộ m thành một mảnh tinh hồng cùng lúc đó mặt đất bắt đầu run dày từng đạo khe nước to lớn lan tràn ra từ khe hở bên trong leo ra vô số thân hình vặn vẽo ma v ậ bọn chúng dương nanh múa vớt hướng phía diệm trần đánh tới đối mặt kinh kh hắn hít sâu một hơi lần nữa điều động thể nội tử lôi kình đúng lúc này hắn ngạc nhiên phát hiện tử lôi kình tại trải qua trước đó chiến đấu cùng thôn p h ệ bảo vật sau mơ hồ trong đó phát sinh tiến hóa nguyên bản tử sắc lôi điện lúc này trở nên càng thâm thúy hơn bay biện ra một loại thần bí màu tím sậm diệp chân cảm thụ được cái này cố cường đại lại lực lượng thần bí lòng tin tăng gấp b ộ i hắn hét lớn một tiếng sâu sấm xét màu tím từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài hình thành một đạo cự đại lôi màn những cái kia đánh tới ma vật vừa tiếp xúc với lôi màn nháy mắt liền bị điện giật thành cho tàn nhưng mà đàn chủ thuật pháp vẫn chưa đình chỉ tr chiếu s ạ tại ma vật trên thân khiến cho thân thể của bọn chúng không ngừng bành trướng trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố đồng thời đàn c h ụ i hai tay vung lên một cấu ngọn lửa màu đen từ trong tay hắn bay ra cùng trăng máu quang mang d u n g hợp lại cùng nhau hình thành một đầu to lớn hỏa diễm cự long đầu này hỏa diễm cự long mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về diệp trần gào thét mà đến diệp trần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết hắn đem toàn bộ lực lượng rót vào tiến hóa sau tử lôi kình bên trong sau đó đ ỗ n g nhiên đấm ra một quyển sâu sấm xét màu tím nháy mắt ngưng tụ ở quả đấm của hắn cùng hỏa diễm cự long hung hang đ năng lượng cường đại sung kích để không gian chung quanh đều xuất hiện ngắn ngủi và mẹo trải qua một phen kịch liệt đối kháng h ỏ a diễm cự long rốt cục tại t ử lôi kình cường đại uy lực hạ dần dần tiêu tán nhưng diệp trần cũng bởi vì tiêu hao quá lớn uy một chân trên đất miệng lớn thở hồn hển đàn chủ thấy diệp trần lộ ra vẻ mệt mỏi coi là nắm chắc thắng lợi trong tay điên cuồng cười ha h a tiểu tử hôm nay là tử kỳ của ngươi dứt lời hắn lần nữa thi triển thuật pháp từ trăng máu bên trong dẫn xuất một cố cường đại đen liêm đao hướng về diệp trần chẹp tới diệp trần cắn răng khó khăn đứng dậy tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch. trong cơ thể hắn tử lôi kình phảng phất cảm nhận được chủ nhân nguy cơ buộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng sâu sấm xét màu tím nháy mắt che kín diệp trần toàn thân hình thành một tầng kiên cố lôi điện áo giáp khi màu đen liêm đao chém vào lôi điện trên khải giáp lúc phát ra trói hai tiếng va chạm diệp trần nổi giận gầm lên một tiếng dùng sức đẩy vậy mà đem màu đen liêm đao chấn bay ra ngoài đàn chủ thấy thế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hắn vạn vạn không nghĩ tới diệp trần tại như thế tuyệt cảnh hạ còn có thể buộc phát ra như thế lực lượng cường đại mà diệp trần thì thừa cơ hội này hướng về đàn chủ vào tới tốc độ của hắn nhanh như thiềm、điện. chương ba trăm sáu mươi một gió môn môn chủ chương ba trăm sáu mươi một gió môn môn chủ đàn chủ ngã trên mặt đất trong miệng không ngừng phun ra máu đen hắn dây rủi lấy muốn đứng dậy nhưng thân thể đã thụ trọng thường khó mà động đậy diệp t r ầ n trầm dại hương phía đàn chủ đi đến mỗi một bước đều mang kiên định quyết tâm trên người hắn sâu tự s ắ c lôi điện y nguyên lấp lóe chiếu sáng chung quanh ưu ám không gian lúc này đàn chủ ánh mắt bên trong toát ra tuyệt vọng cùng không cam lòng hắn thở hào hển ó i ngươi ngươi cho rằng dạng này liền có thể kết thúc sao cựu cúc nhất phái lực lượng vượt xa ngươi tưởng tượng diệp t r ầ n nhìn xuống hắn lạnh lùng nói nhưng hôm nay âm mưu của các ngươi chắc chắn bị vỡ nát đúng lúc này bốn phía trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười âm chầm ha ha, -ha, -ha tiếng cười kia để người dùng mình diệp trần cảnh giác ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy từng đạo bóng đen từ trong bóng tối chậm rãi đi ra ngôi lai、like, cựu cúc nhất phái cái khác cao thủ cũng đổi u tới nơi đây những người này từng cái khuôn mặt tâm trầm quanh thân tản ra tà ác khí tức một người trong đó đi lên trước nhìn xem diệp trần nói tiểu tử ngươi quả thật có chút bản sự nhưng ngươi cho rằng chiến thắng đàn chủ liền có thể đối kháng tất cả chúng ta sao diệp trần không sợ h ã i chút nào thẳng tắp s ố n g lưng nói có gì không dám đối phó các ngươi ta mới sẽ không sợ dứt lời hắn lần nữa thôi động từ lôi kình sâu sấm xét màu tím càng thêm m á h liệt phản phất muốn đem cái này mảnh hắc cám triệt để x é rách cựu cúc nhất phái các cao thủ thay thế liếp n h ì nhau n sau đó đồng thời phát động công kích các loại tà ác thuật pháp giống như thủy chiều hướng diệp trần vào tới có lục sắc xương độc màu đen băng thứ còn có quỷ dị chú phủ diệp trần thân hình c h ấ p động tại cái này dày đặc công kích bên trong xuyên qua tự nhiên hãn tử lôi kình hóa thành vô số đạo l ô i điện đón lấy những công kích kia lôi điện cùng thuật pháp va chạm tách ra quang man rực rỡ đồng thời nương theo lấy trận, trận tiến vang tại kịch liệt đối kháng bên trong diệp trần dần, dần, dần phát hiện những người này công kích phối hợp lẫn nhau cực kỳ ăn ý. để hắn trong lúc nhất thời khó mà tìm tới cơ hội đột phá mà lại thời gian dài chiến đấu để hắn thể lực cùng tử lôi kình lực lượng đều đang không ngừng tiêu hao nhưng mà diệp trần ý chí lại càng thêm kiên định hắn biết mình không thể đổ x u ố n g d ư ớ i không chỉ có vì đường tư nam ra ra còn có bọn hắn nhằm vào hoa hạ võ đạo âm mưu ta không thể thua diệp trần ở trong lòng h ò hét hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại điều chỉnh hô hấp của mình đem nội tâm tạp nghiệm toàn bộ thanh trừ khi hắn mở mắt lần nữa lúc trong mắt lóe ra càng thêm kiên nghị con mang diệp trần hét lớn một tiếng tử lôi kình lực lượng nháy mắt một phát hình thành một cái cự đại lôi điện vòng xoá cái này vòng xoáy điên cuồng hấp thu chung quanh tà ác lực lượng sau đó đem nó chuyển hóa thành năng lượng của mình cựu cúc nhất phái các cao thủ bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người bọn hắn ý đồ ngăn cản lại phát hiện đã không cách nào khống chế cục diện diệp trần mượn nhờ lôi điện vòng xoáy lực lượng hướng về cựu cúc nhất phái các cao thủ khởi xướng cuối cùng công kích thân ảnh của hắn như là t h i ể m điện chỗ đến địch nhân nao g n g a o đổ xuống rốt cục trải qua một phen chiến đấu kịch liệt cựu cúc nhất phái các cao thủ đều bị diệp trần đánh bại lúc này diệp trần vết thương chấm chất nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra nụ cười chiến thắ ngay tại lúc diệp trần cảm giác nhẹ nhàng thở ra thời điểm một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bóng tối bên trong n g ư ờ i là ai diệp trần nhìn chăm chú đối phương hỏi người kia lại là cười lạnh một tiếng nói ngươi không xứng biết tên của ta chỉ cần ghi nhớ ta là gió môn môn chủ lúc này diệp trần cùng cựu cúc nhất phái gió môn môn chủ đưa thân vào một tòa ưu ám t ĩ n h mịch đại điện bên trong bốn phía tràn ngập đậm đặc h ắ c ám phảng phất muốn đem hết thệ quang minh t h ố n vệ cao lớn cột cung điện đứng vững tại hai bên trên cây cột điêu khắc u ỵ dị vặn vẹo đồ án tại yếu ớt ánh nến chiếu g i i càng hiện âm trầm khủng bố trong không khí tràn ngập cổ xưa mục nát khí tức sen lẫn một tia như có như không huyết tinh b ị đạo gió môn môn chủ thân mang một bộ t r ư ờ n g sam màu đen góp cáo ở trong đại điện như có như không âm phong bên trong nhẹ nhàng phiêu động nhưng nó ánh mắt bên trong lại để lộ ra vô cùng hung ác nham hiểm cùng len h cốc hai tay của hắn ôm ở trước ngực thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại lại tà ác khí tức tại cái này ưu ám hoàn cảnh bên trong càng thêm khiến người sợ hãi diệp chân khuôn mặt c ư n g nghị ánh mắt kiên định nhìn thẳng gió môn môn chủ toàn thân cơ bắc càng cứng làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩy trong cơ thể hắn tử lôi k ì n h m a o ngoe muốn động phản p h ấ t không kịp chờ đợi muốn muốn xông ra c h ó i buộc thể hiện ra lực lượng cường đại giữa hai bên khí thế tại bên trong vùng không gian này không ngừng va chạm phản p h ấ t sinh ra vô số hỏa diễm đúng lúc này gió môn môn chủ dẫn đầu phát động công kích hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát một trận cuồng phong gào thét mà lên trong gió sen lẫn vô số sắc bén phong nhận cái này cuồng phong ở trong đại điện tứ ngược thổi đến ánh đến chập trấn bất định trong điện bóng tôi giống như quỷ mị múa diệm trần không sợ chút nào hét lớn một tiếng tử lôi kềnh phá cho ta sâu sấm x é t màu tím nháy mắt từ trong cơ thể hắn t u ô n ra tại trước người hắn hình thành một tia chớp hậu thuẫn phong nhận đập nện tại hậu thuẫn bên trên phát ra lốp bốp tiếng vang q u a n g mang lấp loe trong bóng tối chiếu sáng hai người ngưng trọng gương mặt gặp tình hình này gió môn môn chủ sầm mặt lại song trưởng đột nhiên đầy ra cùng phong trở nên càng thêm cùng bạo hình thành một cái c ự đại vòi rồng vòi rồng mang theo thế tồi khô là ạ hủ p h o n g tới diệp trần những nơi đi qua cuốn lên mặt đất bụi đất để trong điện nháy mắt cắt bụi tràn n g diệp chân dưới chân bộ pháp biến ảo thân hình giống như quỷ mị cấp tốc di động tránh đi vòi trong miệng hắn nghiệm động lấy cổ lao chú ngữ trên bầu trời vậy mà xuất hiện số đạo cự đại phong trụ từ bốn phương tám hướng hướng phía diệp trần đè ép mà đến phong trụ gào thét lên cao đến trong điện màn xé rách vỡ vụn tại không trung tung bay diệp trần cảm nhận được áp lực cực lớn nhưng hắn không có lùi bước hắn hít sâu một hơi đem từ lôi kình lực lượng tăng lên tới cực hạng chung quanh thân thể lôi điện trở nên càng thêm nồng đậm hình thành một cái lôi điện lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong diệp trần như là trưởng khống lôi điện thần linh hắn cơ xong quyền từng đạo sâu sấm xét màu tím hướng về phong trụ và o tới lôi điện quang mang tại ưu ám trong điện l v i r a đem hát cám tạm thời s ô tan mỗi một tia chớp đều ẩn chứa lực lượng cường đại đánh trúng phong trụ sau sinh ra liên tiếp bạo tạng phong trụ tại lôi điện công kích đến dần dần trở nên không ổn định bắt đầu lung lay sắp đổ bạo tạc sinh ra sóng xung kích để trong điện bày biện nhao nhao vỡ vụn một mảnh hỗn độn đúng lúc này gió môn môn chủ đột nhiên phi thân lên phóng tới diệp trần trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh sắc bén phong nhận đao trên thân đao lóe ra h à o quang màu xanh lục h i ệ n nhiên ẩ n chứa kịch độc diệp trần ánh mắt ngưng lại tại gió môn môn chủ tới gần nháy mắt n g h i ê n g người tránh khỏi hắn công kích đồng thời một cước đạp hướng gió môn môn chủ phần bụng gió môn môn chủ phản ứng cực nhanh dùng đao ngăn chở diệp trần một cước này hai người nháy mắt triển khai cận thân bắt đấu ngươi tới ta đi tình hình chi nhiều lần hóa giải gió môn môn chủ công kích mà gió môn môn chủ thì nương tựa theo q u ỷ dị phong hệ thuật pháp cùng x ả o trá đ ạ o thuật cho diệp trần chế tạo không ít phiền p h ứ c tại một lần kịch liệt sau khi va chạm hai người riêng phần mình t ố i lui diệp trần trên cánh tay xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương máu tơi ư thuận ống tay háo nhỏ xuống trên mặt đất trong bụi đất choáng mở một mảnh đỏ sầm mà gió môn môn chủ quần áo cũng bị từ lôi kình đốt ra mấy cái lô rách lộ ra chật vật không chịu nổi diệp trần vớt một cái vết máu ở khoe miệng ánh mắt càng thêm kiên định hắn lần nữa điều động thể nội từ lôi kình chuẩn bị phát động một hắn đem lực lượng toàn thân dốc vào phong nhận trong đao thân đao quan g mang đại thịnh một trận quyết phân thắng thua cuối cùng quyết đấu tức sẽ triển khai chương 362. h o a hạ phản đạo người chương 362, h o a hạ phản đạo người gió môn môn chủ thấy đánh lâu không xong sắc mặt càng thêm âm trầm phản phất cái kia có thể nhỏ ra mực đến mây đen phẫn nộ cùng không cam l ò n g tại hai con mắt của hắn bên trong xe lẫn hắn nổi giận gầm lên một tiếng thanh âm kia như là gào t h é t bánh thú tại cái này u ám tính mịch đại điện bên trong q u n quẩn chấn động đến bốn phía ánh nến kịch liệt chập trờn hắn quyết định làm ra bản thân đại chiêu hắn lúc này trong h hắn hắn. bóng tối từng đạo gió lốc dần dần hội tụ tại đỉnh đầu của hắn tia gió lốc giống như từng đầu giữ tợn hát long dây dưa cùng nhau không ngừng lăn lộn thời gian dần qua những ngày gió lốc ngưng tụ thành một cái cự đại màu đen phong cầu phong cầu bên trong lần lần truyền ra tiếng quỷ khóc s ó i tru khiến người dùng mình phản phất trong đó cầm tù lấy vô số ác linh tại thống khổ gào thét nương theo lấy gió môn môn chủ q u á t to một tiếng cái này phong cầu đông nhiên hướng diệp trần đập tới phong cầu tốc độ di động đ ư c nhanh những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt bén nhọn tiếng rít tràn ngập toàn bộ đại điện phản phất muốn đem hết t h ể đều nhấn g i át mà lúc này đường ra tỉ m ộ i thì là thần sắc hồi hộp chú ý hai người quyết đấu căng cứng cảm xúc đã ngay cả không dám thở mạnh tình trạng đối mặt cái này khí thế hung, hung công kích diệ mặt nghiêm túc lông mày của hắn nhũ chặt ánh mắt lại kiên định như hắn biết rõ một kích này uy lực không thể khinh thường nhưng trong lòng hắn không có chút nào lùi b ư ớ chi c ý thế là hắn hít sâu một hơi thể nội tử lôi kình như lao nhanh răng hà sôi trào mãnh liệt chỉ nghe diệp trần hét lớn một tiếng thanh â m như hồng trung vang dội tại trong đại điện tiếng vọng hắn s o n g trường đẩy về phía trước r a tử lôi kình từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra hóa là một m đạo tráng kiện lôi điện màu đen trùng sáng cái này đạo lôi điện trùng sáng giống như một đầu gào thét hắt long mang theo lực lượng hủy thiên dịa đ i ệ cùng chạm mặt tới phong cầu hung hang đụng vào nhau nháy mắt một đạo quang mang mãnh liệt ở trong đụng quan g mang này như thế l ó a mắt nháy mắt đem u ám đại điện chiếu lên giống như ban ngày quan g mang bên trong hai loại lực lượng cường đại đụng vào nhau c ă n xé giảng co không xong không gian chung quanh đều p h ả n phất đang run rẩy trong điện không khí bị cực độ áp súc sau đó lại đột nhiên bành trướng hình thành một đợt lại một đợt xung kích nhưng theo lực lượng va chạm không ngừng tăng lên những n à y vết dạng cấp tốc mở rộng hòn đá không đứt rời rơi to lớn cột đá cũng bắt đầu lay động tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ nhưng diệp trần hòa phong môn môn chủ đều hết sức chăm chú tại trận này đ ỏ sức không để ý chút nào chung quanh nguy hiểm thế giới của bọn hắn bên trong chỉ có lẫn nhau lực lượng tại lẫn nhau chống lại diệp trần cắn chặt răng trên c h á n mồ hôi như mưa nhỏ xuống hắn đem toàn thân kình lực liên tục không ngừng rót vào t ử lôi kình bên trong kinh mạch của hắn bởi vì quá độ lực lượng chuyển vận mà p h ư n g lên dưới làn da gân xanh như con dun n ú c ních t ử lôi kình quang mang càng thêm cường thịnh từ nguyên bản màu đen như mực trở nên càng thâm phí hơn phản phất muốn đem hết thể hắc á m thốt vệ từ lôi kình dần dần ngăn chặn phong cầu phong cầu bắt đầu xuất hiện vỡ thân ừ n g đạo k e hở h tại p thể ngoài lan tràn ra p của hắn bỗng nhiên đụng vào một cây cột cung điện cột cung điện phát ra không chịu nổi gánh nặng kết tâm thanh đột nhiên trong miệng phung ra một ngụm máu tươi tiêu máu tươi trong không khí vạch ra một đường vòng cung vẫy rơi trên mặt đất gió môn môn chủ sắc mặt tái nhợt ánh mắt bên trong để lộ ra một chút tuyệt vọng nhưng quật cường của hắn cùng bất khuất để hắn không cam tâm như vậy thất bại diệp trần thừa thắng x s n g lên thân hình tựa như tia chớp phóng tới gió môn môn chủ động tác của hắn nhanh như gió táp mang theo một trận khí lưu trong tay hắn tử lôi kình ngưng tụ thành một thanh sắc bén lôi kiếm trên thân kiếm lóe ra làm người sợ hãi màu đen hổ u a n điện khi diệp trần vọt tới gió môn môn chủ trước người lúc h ắ n không chút do dự hướng phía gió môn môn chủ bổ tới một kiếm này mang theo phá trúc chi thế phản phất có thể đem tiên đ i ệ đều bổ ra gió môn nhưng diệp trần lực lượng lúc này đã đạt tới được đ ỉ n h phòng lôi kiếm cùng phong nhận kiếm va chạm né mắt phong nhận kiếm liền như là yếu ớt pha lê gãy thành hai đoạn diệp trần lôi kiếm thuận thế mà hạ tại gió môn môn chủ trước ngực lưu lại một đạo thật sâu vết thương máu tươi lập tức từ trong vết thương phun ra ngoài nhuộm đỏ quần áo của hắn gió môn môn chủ kêu thả một tiếng thân thể hướng về sau khi u n ả o ngã dầm trên mặt đất nhưng hắn vẫn không cam tâm ngón tay của hắn thật sâu móc xuống mặt đất、gió、môn môn chủ vẫn không cam tâm n g ó tay của hắn thật sâu móc xuống mặt đất ý đồ đứng lên lần nữa pha kích trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất cứ việc thân thể đã thụ trọng thương nhưng ý chí của hắn nhưng như c ũ n ư ơ n g lạnh diệp trần l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại hắn biết nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình cùng chính nghĩa tàn nhẫn nhưng mà đúng lúc này đại điện bên trong đột nhiên chuyển đến một trận tiếng cười âm t r ầ m ha ha ha ha, diệp trần ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện thủ tháng sau thanh âm này p h á n phất đến từ địa ngục chỗ sâu lộ ra vô tận hàn ý diệp trần ngưng thần nhìn lại một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra không khỏi hỏi, ngươi lại là cái kia nhân khẩu khí âm lanh nói chỉ thấy toàn thân hắn bao phủ tại một tầng x ư ơ n g mù màu đen bên trong thấy không do khuôn mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn kia lóe ra quỷ dị quan g mang hai mắt theo sự xuất hiện của hắn toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống để n g ư ờ i như rớt vào hầm băng diệp trần trong mày cảnh giác nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí hắn có thể cảm giác được người này thực lực thâm bất khả chắc ở xa gió môn môn chủ phía trên nhưng loại khí thế này lại làm cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc người thần bí hai tay vung lên một cỗ cường đại hắc á m lực lượng hướng phía diệp trần đánh tới cỗ lực lượng này giống như màu đen thủ xôi trào mãnh liệt mang theo hủy diệt hết thẻ khí thế diệp trần không sợ h ã i chút nào quay người dùng lôi kiếm đón lấy cố lực lượng này khi lôi kiếm cùng hắc cám lực lượng va chạm nháy mắt phát ra một trận tiếng vang trầm nặng cường đại lực t r ù n g kích để diệp trần lui về phía sau mấy bước người thần bí thừa cơ phát động liên tiếp công kích hắc cám lực lượng ở trong tay của hắn biến ảo các loại hình dạng khi thì hóa thành sắc bén trường m âu khi thì biến thành bàn tay khổng lồ hướng diệp trần từng bước ép sát diệp trần tại cùng người thần bí đối kháng bên trong dần dần phát hiện lực lượng của đối phương quỷ dị khó lường mà lại tựa hồ có thể hấp thu hắn từ lôi kình mỗi một lần t ử lôi kình công kích đều sẽ bị người thần bí hắc cám lực lượng hóa giải một bộ phận phản phát bị hắc cám thốt vệ nhưng diệp trần vẫn chưa bồi dối hắn ổn định lại tâm thần không ngừng tự hỏi cách đối phó hắn đại nao cấp tốc vận chuyển phân tích người thần bí lực lượng đặc điểm cùng quy luật hắn đột nhiên nhạy cảm k h é động cải biến t ử lôi kình vận hành phương thức đem nó hóa thành vô số đạo nhỏ bé lôi điện sợi tơ từ các phương hướng công kích người thần bí những n à y lôi điện sợi tơ như là một đám linh động tiểu xả để người thần bí khó mà nắm lấy cùng phòng bị người thần bí nhất thời khó mà ứng đối bị diệp trần một chiêu này đánh cho trợ tay không kịp. phòng ngự xuất hiện lỗ thủng diệp trần thừa cơ tăng lớn công kích lực độ t ử lôi kình như như mưa to rơi xuống mỗi một tia chớp đều chuẩn sắc đánh trúng người thần bí yếu hại để hắn phát ra thống khổ gà o t h é t thần bí người thân thể tại t ử lôi kình công kích đến bắt đầu run dày hắc á m lực lượng cũng dần dần yếu bớt diệp trần mắt sáng như bước nắm chặt trong tay lôi kiếm chuẩn bị cho người thần bí một kích trí mệnh cuối cùng hắn bước về phía trước một bước khi thế trên người đạt tới đỉnh điểm đúng lúc này người thần bí đột nhiên phát ra một trận c ụ tiếu diệp trần ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao thân thể của hắn đột nhiên b ộ c phát ra một c hắn nói chuyện ngữ điệu rõ ràng là chính tông hoa hạ ngữ diệp chân nặng nề g h mà đâm vào một cây cột đá bên trên cột đá nháy mắt đứt gãy hắn từ dưới đất bỏ dậy khoe miệng tràn ra một tiêm n u tươi nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên kiên định hắn biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc nhưng hắn tuyệt không b h ư n g thà coi như không có lý do hắn cũng phải đem chiến đấu đến cùng lúc này đại điện bên trong bầu không khí càng thêm hồi hộp một trận kịch liệt hơn sinh tử đỏ sức tức sẽ triển khai chương ba trăm sáu mươi ba đưa ngươi giải thoát chương ba trăm sáu mươi ba đưa ngươi giải thoát ngươi cũng không phải là cựu cúc nhất phái người đúng không diệp chân nhìn chầm chầm đối phương. người kia、so, lạnh hư một tiếng nói không sai tính người đoàn đúng nhưng vậy thì thế nào cải biến không được ngươi lưu tại cái này kết cục diệp trấn nghe tới đối phương chính tông hoa hạ ngữ lắc đầu nói đáng tiếc ngươi tại sao phải bán quốc gia của mình không có gì bán không bán đi thế giới muốn cải biến cần từ các ngươi những này có năng lực đặc thù người bắt đầu người kia ngữ khí âm lãnh đáp diệp trần trầm mặc một lát sau nói thế giới cần cải biến nhưng không phải lấy hy sinh người bình thường làm đại giá nếu không vậy thì cùng t á n sát không có khác nhau kia người vẫn là khinh thường nói cái gì người bình thường chỉ bất quá đều là sâu kiến mà ta là trường k h ố n g bọn h ắ n thần nếu như thần chỉ là dùng năng lực để trà đạp người bình thường kia cùng người khác nhau ở chỗ nào diệp t r ầ n cảm thắn nói nghe nói như thế người kia lại lập tức kích động lên tức giận nói ngươi hiểu cái gì thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó dơm người sai kia là bị xuyên tạc qua kinh văn chính xác hẳn là thiên đ i ệ nhân không dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân, nhân không lấy bách tính vì chó dơm diệp trần hô xả dận thần s ắ c phức tạp nói không không có khả năng người mới là gần người người kia đột nhiên cùng l o ạ n kêu to lên phản g phất phát như đ i ê n diệp trần h ứ một tiếng tiếp tục nói ngoài miệng nói đại đạo lý thực tế là vì bản thân tư lợi sớm muộn sẽ bị thế nhân phỉ nổ phỉ nổ ừ chờ ta thành công thời điểm bọn hắn sẽ chỉ đúng ta quỷ b á i người kia tùy tiện cười ha h a tiếng cười tại trống r i ô n g trong đại điện quanh quẩn lộ ra phá lệ â n trầm diệp trần ánh mắt sắp bén trong dòng sông lịch sử những cái kia mưu toan lấy tàn bạo thủ đoạn đặt thành mục đích người cái kia không phải để tiếng xấu mua đời bọn hắn đã từng cho là mình cao cao tại thượng t r ư ở n g không hết thảy nhưng kết quả đây người kia sắc mặt tâm trầm kia là bọn hắn vô năng ta sẽ không d á m lên vết xe đổ diệp t r â n nhìn xem người kia gần như trạng thái điên cuồng thần s ắ c càng thêm ngưng trọng sự thật liền bày ở trước mắt ngươi lại lựa chọn làm như không thấy mắc thêm lỗi lầm nữa thanh âm của hắn trầm ồn mà hữu lực tại cái này tàn tạ trong đại điện rõ ràng q u e n quần người kia song tay thật chặt nắm tay toàn thân run rẩy nói vậy ta làm ra hết thảy đều là vì thành lập trật tự mới một cái từ cường giả trường không trật tự cặp mắt của hắn vằn tiêm máu thần xác dữ tợn diệp chân chính trật tự là để mỗi người đều có thể tại bình đẳng cùng công chính bên trong sinh hoạt mà không phải bị cái gọi là cường g i ả tùy ý chi phối bình đẳng công chính thế gian này nào có vật như vậy người kia gào thét thanh em gần như khẳng k h à n diệp chân ánh mắt kiên định chính là bởi vì thế gian còn chưa hoàn toàn thực hiện chúng ta mới càng hẳn là cố gắng theo đuổi mà không phải thông qua loại này phương thức cực đoan đi phá hư người kia cười lạnh một tiếng và ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta diệp chân thẳng tắp x ố n g lưng dù là liều lên tính mệnh ta cũng tuyệt không cho phép ngươi thương hại người vô tội ha ha, ha, ha người kia cùng tiếu không chỉ n g ư ơ i quá ngây thơ ngươi cho rằng ngươi cái gọi là chính nghĩa có thể chiến thắng tuyệt đối lực lượng diệp trần thần sắc không thay đổi mặc dù đến trễ chính nghĩa không phải chính nghĩa mà là d a n h giới cuối cùng nhưng ngươi chỗ truy cầu lực lượng cuối cùng sẽ đem n g ư ơ i thôn p h ệ thôn p h ệ ta ngược lại muốn xem xem hôm nay bị thôn p h ệ đến tột cùng là ai người kia quanh thân khí tức lần nữa bắt đầu cùng bạo áp lực cường đại khiến chung quanh đá vụn đều nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung diệp trần hít sâu một hơi toàn lực vận chuyển thể nội từ lôi kình kia liền thử một chút xem sao trong lúc nhất thời giữa hai người bầu không khí hồi hộp tới cực điểm một trận kịch liệt hơn quyết đấu sắp bộc phát diệp trần xóa đi khỏe miệng máu tươi lần nữa đứng thẳng người ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết hắn hít sâu một hơi một lần nữa hội tụ thể nội tử lôi kỉnh chuẩn bị nên đón người thần bí công kích mạnh liệt hơn người thần bí quanh thân hắc cám lực lượng càng thêm nồng đ ậ m còn như thực chất l a n lộn phun trào hai tay của hắn múa hắc cám lực lượng huyền hóa thành to lớn ma c h ả o hướng phía diệp trần hung hăng bắt tới diệp trần thân hình l o ạ lên linh hoạt tránh đi cái này lăng lệ m ộ c kích ma trào bắt trên mặt đất lưu lại thật sâu với cào diệp trần thừa dịp người thần bí công kích khe hở cấp tốc phản kích trong tay hắn lôi ki nhưng mà người thần bí hắc ám lực lượng hình thành một tầng kiên cố hậu thuẫn đem tử lôi quang mang đều ngăn cản song phương ngươi tới ta đi chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn đại điện tại bọn hắn lực lượng cường đại xung kích hạng đã lung lay sắp đổ vách tường đổ sụt thạch lương đứt gãy đá vụn không đứt rời rơi người thần bí đột nhiên phát ra một tiếng quay khiếu hắc ám lực lượng đột nhiên một phát hình thành một cố cường đại sóng xung kích đem diệp trần đẩy lui mấy trượng diệp chân nặng nề mà đụng ở trên tường bức tường nháy mắt xuất hiện khe nứt to lớn diệp trần hôm nay chính là tử kỷ của ngươi người thần bí đắc ý cùng tiếu diệ ánh mắt của hắn càng thêm k i ê n định tín n i ệ m trong lòng hào không dao động muốn lấy tính mạng của ta không dễ dàng như vậy hắn lần nữa điều động tử lôi kỉnh lần này tử lôi kỉnh tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một tầng lôi điện hộ thuẫn người thần bí thấy thế lần nữa phát động công kích hát cám lực lượng giống như thủy triều vào tới cùng diệp trần lôi điện hộ thuẫn kịch liệt va chạm mỗi một lần va chạm đều bắn ra hào quang chói sáng cùng năng lượng to lớn ba động toàn bộ đại điện đều tại cái này to lớn xung kích hạ không ngừng run dày ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm diệp trần đột nhiên phát hiện người thần bí lực lượng mỗi lần sử dụng lúc đều muốn tụ lực cũng chính là hắn không chút do dự tập trung toàn bộ lực lượng trở lấy đối phương kỹ năng chân không lúc khởi xướng một kích trí mạng lập tức một đạo tráng kiện tử lôi quang mang xông phá hắc cám lực lượng vây quanh trực kích người thần bí yếu hại người thần bí né tránh không kịp bị tử lôi quang mang đánh trúng thống khổ giống kêu lên hắn hắc cám lực lượng bắt đầu trở nên h ỗ n loạn dần dần mất đi k h ô n g chế diệp chân bắt lấy cơ hội này toàn lực thi t r i ể n ra mạnh nhất tử lôi k ì n h từng đạo tử lôi như là như cự long nhào về phía người thần bí người thần bí tại tử lôi liên tục công kích đến rốt cục chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất thân thể của hắn bị tử lôi kịch tứ ngực diệp trần đi đến người thần bí trước mặt lạnh lùng nhìn xem hắn các ngươi cựu cúc nhất phái v i ệ các cuối cùng sẽ có được trừng phạt mà ta đưa ngươi giải thoát nhìn xem người thần bí càng thêm hệ v h ả i khí tức diệp trần rốt cục mở miệng nói ra nhưng mà ngay tại diệp trần nhìn về phía đường ra tỉ mỗi lúc đột nhiên cảm giác được một cốt như có như không khí tức tạ ác chẳng lẽ cựu cúc nhất phái còn có ẩn dấu cao thủ diệp trần không dám xem t h ư ờ n g nắm chặt bàn tay tử quang lấp lóe cảnh giác quan sát đến bốn phía chương ba trăm sáu mươi b ố hang hổ thoát thân chương ba trăm sáu mươi b ố hang hổ thoát thân còn tốt chỉ là diệp trần mình thần kinh quái bước nhanh đi tới đường ra thì mọi bên người trong ánh mắt của hắn mang theo lo lắng nhìn chăm chú lên đường tư dĩnh nhẹ giọng hỏi tỉ t ỷ ngươi thế nào quá lợi hại thì phu ai cũng không nghĩ ra đường tư dĩnh mở miệng nói ra vậy mà là câu nói này giờ phút này nàng kia sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn đầy t i ể u tinh tinh lóe ra sùng b á i cùng kinh hỷ quan mang nàng kia hoạt bát bộ dáng phạm phất quên đi vừa mới trải qua nguy hiểm cùng hồi hộp liền ngay cả đường tư n à m kia nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy trên mặt đều bởi vì kích động hoặc là xấu hổ mà có chút huyết sắc nàng có chút rung động bờ môi chấm dãi nói còn tốt ta dùng thuốc chữa、thương. chỉ là có chút suy yếu thanh âm của nàng dù suy yếu lại lộ ra một tia sống sót sau tai nạn may mắn nghe vậy diệp trần nhẹ gật đầu nhữ mày trần ngâm nói ta cảm thấy các ngươi vẫn là chức lưu tại nơi này ta đi tìm một chút nhìn lao ra t ử bị bọn hắn quan cái kia n ữ khí của hắn kiên định lại q u ả quyết lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm vậy ngươi cẩn thận một chút đường tư nam gật đầu thanh âm suy yếu lại tràn ngập lo âu nói ánh mắt kia bao hàm lấy đúng diệp trần tín nhiệm cùng n g lại đường tư dĩnh cũng gấp nói theo tỷ phu đi ngươi đi nghe nói như thế diệp trần mất nước miếng lệch giờ điện bị s ậ đến hắn lắc đầu bất đắc dĩ trong mắt lóe lên vẻ cương chiều cùng bất đắc dĩ sau đó diệp trần không chút do dự q u a y người ba chân bốn cẳng tại các nàng trước mắt biến mất tiến vào hành lang sau cái thông đạo này tĩnh mịch mà ưu ám tràn ngập một cô âm lanh âm bất khí tức diệp trần cẩn thận đi về phía trước mỗi một bước đều phá lệ cẩn thận mặt đất g ồ ghề nhấp nô trên vách tường giọt nước thỉnh thoảng nhỏ xuống phát ra thanh thúy tiếng vang diệp trần tiếng bước chân tại cái này yên tĩnh trong dũng đạo lộ ra phá lệ rõ ràng tiến lên hơn một trăm mét sau diệp trần rốt cục tại dưới chân nhìn thấy một cái đạo lộ ra kẽ hở có thể rõ ràng mà nhìn thấy một cái đầy người chật vật lao nhân dùng xích sắt khóa tại thập tự trụ bên trên diệp trần ngồi sổn người xuống xuyên thấu qua kia chật hẹp khe hở từ quan sát kỹ lấy lao nhân tình trạng lao tóc người lộn xộn không chịu nổi như có khô rũ cục lấy khuôn mặt tiểu tụy đến t ự điểm thật sâu nếp nhăn bên trong tràn đầy thống khổ cùng mọi m ệ n h trên thân quần áo rách nước vết máu cùng vết bẩn x e n lẫn có địa phương thậm chí đã bị m à i hỏng lộ ra vết thương trồng chất da thịt hắn túi đầu thắt xuống không n ú c ních phản p h t đã mất đi ý thức diệp trần trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng thương hại sen hắn âm thầm phát t hệ nhất định phải đem lão nhân từ cái này như địa ngục trong địa lao cứu ra ngoài để những cái kia làm á c người trả giá phải có đại giới lấy lại bình tĩnh diệp trần bắt đầu tìm kiếm mở ra địa lao cái nắp phương pháp ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng manh mối thế nhưng là cũng không có khóa đầu loại hình cần chìa khóa đồ vật diệp trần không do dự nữa ánh mắt kiên định hai tay cầm thật chặt hai cây ống sắt trên cánh tay cơ bắp nháy mắt căng cứng nổi gân xanh hắn hít sâu một hơi nháy mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng t i n người cỗ lực lượng kia phản phất có thể xé rách hết thể trở ngại chỉ là hơi hơi dùng lực một chút tia xem ra nặng nề g h vô cùng mấy trăm cân sắt đóng liền phát ra kết tiếng vang bị hắn không tốn sức chút nào trực tiếp nhấc lên ngay sau đó thân hình hắn như điện không chút do dự thả người nhảy xuống tung tích quá trình bên trong hắn điều chỉnh dáng người tựa như một con nhanh nhẹn linh hoạt báo săn hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất không có phát ra một điểm tiếng vang láo tiên sinh ngươi thế nào diệp trần thử mở miệng hỏi thăm c ó c mày trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng đội vàng h ắ n biết rõ nếu như đối phương ý thức không thanh tỉnh rất có thể là gặp địch nhân cực kỳ tàn ác bức cùng thủ đoạn bị dùng loại nào đó mê miễn tình huống liền sẽ trở nên bạn phần phức tạp khó giải quyết ngay tại diệp trần hết sức chăm chú nhữ mày quan sát thời điểm lão gia tử rốt c ụ c cực kỳ khó khăn chậm rãi ngẩng đầu lên trong ánh mắt của hắn tràn ngập nghi hoặc cùng thật sâu đề phòng thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm ngươi lại là người nào ta sẽ không mắc lựa các ngươi diệp trần trung điệp thở dài chậm d ầ n nữ g tốc không nhanh không chậm lại chân thành nói l ã o gia tử ta là tôn nữ của ngài phái tới nghị cách cứu việc này nghe nói như thế ánh mắt của lão gia tử ý nguyên tràn ngập cẩn thận hắn tựa hồ muốn phải cố gắng bảo trì thanh tình âm thanh dun dậy lấy tiếp tục dò hỏi tô kiên nhẫn nói ngài có hai cái tôn nữ một cái gọi đường tư dĩnh một cái gọi đường tư nam ngài h ỏ i chính là cái kia cho đến lúc này lão gia tử kia thần kinh một mực căng thẳng mới thoáng đã thả l ò n g một chút cả người lại p h ả n phất lập tức bị rút đi tất cả khí lực lập tức thương g i à hơn rất nhiều vừa mới ngưng tụ k i a một điểm ương ngạnh tinh thần nháy mắt sụt xuống thấy thế diệp trần không còn dám có một lát trì hoãn hai tay như kìm sắt đồng dạng mánh vừa dùng lực chỉ nghe răng rắc một tiếng kia tráng kiện vô cùng xích sắt liền bị hắn ngạnh sinh t ú n đoạn、hắn、động tác g m ái đem lão gia tử cóng lên người sau đó lại lần thi t r i ể n ra khiến người sợ hai thản phục nhanh nhẹn thân thủ như là một trận như gió lốc nhảy ra địa lao tiếp lấy bước chân không ngừng nhanh chóng đi ra hành lang trở lại đường ra tỉ mội bên người trở lại đường ra tỉ mội phía sau người diệp trần nhìn thấy hai tỉ mội trên mặt kia lo lắng lại chờ mong thần sắc nháy mắt hóa thành vui sướng cùng an tâm ra ra đường tư dĩnh buông xuống đường tư nam vội vàng xông tới diệp trần nhẹ nhàng đem lao g i a tử buông xuống lao g i a tử bởi vì suy yếu thân thể có chút lay động ra ra ngài chịu khổ hai tỉ mội nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh lao ra tử suy yếu giơ tay lên sơ các chó gái đầu đường khóc ra ra không có việc gì lúc này t r u n g quanh lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán đ ị c h nhân hiển nhiên phát hiện tình huống bên này đang nhanh chóng x u ố n g lại tới diệp trần biến sắc các ngươi chiếu cố tốt lao ra tử theo sau lưng ta hắn che chở ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lối ra di động nhưng mà đ ị c h nhân càng ngày càng gần diệp trần không thể không dừng bước lại chuẩn bị n ê n địch chỉ thấy mấy cái bóng đen dẫn đầu lao đến diệp trần nghiêng người l ó a lên bay lên một cước đem một người đá bay ra ngoài ngay sau đó hắn quyền như do táp nháy mắt lại đánh bại hai người mắt thấy định nhân liên tục không ngừng mà vào tới diệp trần dần dần cảm thấy có chút khó giải quyết lúc này đường t ư nam giang chống đỡ lấy từ dưới đất nhặt lên một cây c u n gỗ chuẩn bị gia nhập chiến đấu diệp trần ta cũng qua đến giúp đỡ diệp trần vội vàng hô to cẩn thận ngay tại cái này hồi hộp thời khắc a thành mang theo một đám người hoa huynh đệ đổi tới diệp trần chúng ta đến đám người hợp lực rốt cục đánh lui đ ị c h nhân thành công chạy r a địch nhân xào h u y ệ t trở lại a thành vì bọn họ an bài đến một cái địa phương bí ẩn để bọn hắn tiếp tục dưỡng thương điều trị lão gia tử cảm kích nhìn xem mọi người nằm ở trên giường nói khá nhờ có các người a diệp trần xoa xoa mồ hôi trên mặt khẽ cười nói lão gia tử n g à i bình an liền tốt nhưng vào lúc này một thanh â m vang lên động gây nên mấy người chú ý t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi năm đuổi đi xài lang lại tới h ổ báo t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi năm đuổi đi xài lang lại tới h ổ báo nhưng liền tại bọn hắn còn muốn nói tiếp lúc một tiểu đệ vội vã đi tới tới gần a thành thai vừa nói lão đ ạ i chúng ta mấy cái đường khẩu nhận x u n g kích đối phương là ai a thành nữ mày lại hỏi tiêu nữ chặt lông mày phảng phất gánh chịu lấy gánh nặng ngàn cân lòng tràn đầy sầu lo lộ rõ trên mặt cái tia tiểu đệ chờ một lát sau vẫn là nói sân khẩu tổ nghe nói như thế a thành sắc mặt cũng là biến đổi vừa mới nhiệt tình nháy mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi ngược lại ngưng kết thành tinh mịn mồ hôi lạnh trong ánh mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc cùng sầu lo phản phất bị bất thình lình tin tức đánh t r u n g yếu hại chú ý tới trên mặt hàn biến hóa đường tư dinh tỏ mò hỏi làm sao a thành nàng kia thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn đầy n g h i hoặc không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì có thể để cho một mực ổn trọng a thành thất thố như vậy mặc dù nghe tới hỏi thăm thế nhưng lại a thành vẫn là mặt ủ mày t r a o không ngôn ngữ dù sao đường tư dĩnh vẫn là một cái tiểu cô nương hắn không nghĩ để nàng quá sớm tiếp xúc những n à y hắc bang ở giữa tàn khốc tranh đấu lúc này diệp trần không thể không mở miệng t r ầ m giọng nói sơn cầu tổ rất phiền phức sao thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực tựa hồ cũng không có bị cái tên này mang đến áp lực ảnh hưởng nghe tới diệp trần nói a thành một chút giật mình hắn không nghĩ tới diệp trần vậy mà một chữ không sót nghe quá khứ nhưng lại nghĩ một chút diệp trần vậy mà có thể từ đầm rồng hang hổ bên trong đem láo ra tử cứu ra vẫn còn có chút bản sự, nghĩ đến cái này a thành ý đ ổ r á n ra một chút trên mặt biểu lộ chỉ là sơn khẩu tổ cái này phiền thoái cực lớn dù sao ai cũng cảm thấy đau đầu cứng ngắc khuôn mặt trầm giọng nói chúng ta ngay tại chỗ cùng sơn khẩu tổ cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông không biết tại sao chúng ta mấy cái đường khẩu nhận sơn khẩu tổ xung kích địa bàn lập tức co vào một nửa lời của hắn bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng hoang mang đúng cái này không hiểu thấu xung đột cảm thấy vạn p h ầ n không hiểu nếu như cái phiền thoái này không giải quyết xem ra cũng không cách nào trở về mà lại lao ra từ cùng đường tư nam cần thời gian dưỡng thương hơi suy nghĩ một chút diệm trần rồi mới lên tiếng ta đi giúp thanh âm của hắn kiên định mà quả quyết phạm p h ấ t sớm đã đã tính trước vừa dứt lời thình l í n h nghe một người cười lạnh nói ngươi ngươi thì tính là cái gì ngươi biết sơn khẩu tổ có bao nhiêu khó c h c sao l i ê n bởi vì các ngươi chúng ta mới bị sơn khẩu tổ trả thù thanh âm kêu bén nhọn mà trói thai tràn ngập khinh thường cùng phẫn nộ a lực im miệng a thành đột nhiên lớn tiếng quát rừng khi toàn thân không ngừng run r ậ y a thành sắc mặt đỏ bừng lên trên c h á n nổi gân xanh hiển nhiên là bị a lực lời nói này trọc giận diệp chân ngầm đầu nhìn lại nói chuyện chính là a thành một cái thủ hạng hơn ba mươi tuổi một mặt bư hãn xem ra mười phần không dễ trọc hắn d á n g người khôi ngô và vỡ ánh mắt bên trong lộ ra một c ô hung ác cùng n ă n g ngược bất quá diệp trần cũng không tức giận còn vừa cười vừa nói nếu như ta không thể giải quyết ngươi cảm thấy ngươi có thể giải quyết sao nụ cười của hắn bên trong mang theo vài phần thong dong cùng tự tin phản phất không có chút nào đem a lực khiêu khích để vào mắt lời này vừa nói ra a lực hiển nhiên bị tức quá sức hắn mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chặp diệp trần hô hấp cũng biến thành rồn rập lên tiệu t ử ngươi đừng quá tùy tiện ta a lực tại trên đường hôn thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào hắn cơ nằm đấm tựa hồ muốn xông lên đi cùng diệp trần đọ sức một phen diệp trần vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt chỉ là ánh mắt trở nên sắc bén thẳng bức a lực nói ta vô ý cùng ngươi cãi lộn nhưng giải quyết vấn đề dựa vào không phải xúc động cùng mạnh miệng a lực bị diệp trần khí thế c h ấ n trụ một lát nhưng rất nhanh lại cứng cổ hô hử nói dễ nghe có bản lĩnh ngươi thật đem sơn khẩu tổ sự t ì n h giải quyết ta liền phục ngươi a thành vội vàng ra hòa giải đều chớ cái dày hiện tại mấu chốt là ứng đối như thế nào sơn khẩu tổ sự t ì n h diệp trần huynh đệ đã chủ động đưa ra hỗ trợ chúng ta không ngại tin hắn một lần đám người trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm ặ c diệp trần thì bắt đầu phân tích thế cục chúng ta t r ư ớ c được biết rõ ràng sơn khẩu tổ vì cái gì đột nhiên đối với chúng ta xuất thủ là có hiểu lầm gì đó hay là có người ở sau lưng dở trò a thành tao mày suy tư mấy ngày nay việc buôn bán của chúng ta một mực bình thường tiến hành không có đắc tội qua sơn khẩu tổ a diệp trần như có điều suy nghĩ nói k i a liền nhất định là có người để lộ tin tức của chúng ta ngay tại mọi người thảo luận lúc lại có tiểu đệ đến báo nói sơn khẩu tổ lại có hành động mới tựa h ồ tại tiến một bước từng bước xâm chiếm địa bàn của bọn hắn diệp trần quyết định thật nhanh không thể gợi thêm chúng ta trước đi dò xét một chút tình huống nói xong liền chuẩn bị khởi hành đường tư nam lo âu nói diệp trần ngươi phải cẩn thận diệp trần gật gật đầu cũng a thành a lực rất nhanh biến mất tại mấy người trong tầm mắt mấy người xe chạy tới hoa hạ đường phố gần nhất một chỗ đường khẩu mà giờ khắp này nơi này đang bị sơn khẩu tổ hai ba mươi con người xung kích một mở cửa xe a lực dẫn đầu liền xông ra ngoài mà diệp trần thì là đứng tại a thành bên người nhìn xem đường khẩu bên trong bốn năm mươi hào bị sơn khẩu tổ một cái xung kích liền bị đánh thất linh bắt l ạ xem ra đối phương cũng không phải là phổ thông sơn khẩu tổ thành viên a thành chỉ liếp mắt nhìn liền vạch ra đối phương kẻ đến không thiện sắc mặt của hắn âm trầm đến phảng phất có thể c h ả y ra nước nắm chặt nắm đấm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ a thành biết rõ đối thủ lần này tuyệt không phải hạ người bình thường sự xuất hiện của bọn hắn tuyệt không phải ngẫu nhiên phía sau tất nhiên có cấp độ càng sâu âm mưu diệp chân ánh mắt liếc nhìn đi qua cũng nhìn ra mánh khỏe đối phương không chỉ có khí tức hung hãn mà lại tiến thối có độ hiển nhiên từng có thời gian dài huấn luyện diệp chân ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng hắn ở trong lòng cấp tốc phân tích thế cục tự hỏi cách đối phó những người này thân thủ cùng phối hợp tuyệt không phải bình thường hắc bang lưu manh chỗ có thể sánh được bọn hắn càng gi mà lúc này a lực đã cùng sơn khẩu tổ thành viên giao thủ hắn vừa ra tay liền rất lão lạc thân thể như như báo săn tấn mánh tay phải như thiểm điện nô r a tinh chuẩn nắm chặt một cái sơn khẩu tổ thành viên cánh tay dùng sức u ố néo chỉ nghe răng r ắ c một tiếng kia thành viên cánh tay nháy mắt bẻ gãy tiếp lấy a lực chân trái bỗng nhiên phát lực một cái đáng nghiêng góp chân giống như trọng truy hung hăng nện ở một cái khác thành viên phân bụng đem nó đá té xuống đất thừa dịp cái này công phu a lực đúng d ị p trần phát ra một cái khiêu khích ánh mắt ánh mắt kia tràn ngập ngạo m ạ n cùng k i n h thường phản phất tại hướng diệ trần huyền diệu mình thực lực nhưng mà a lực xuất hiện cũng gây nên đối phương coi trọng một cái giống như là thủ lĩnh thành viên đi hướng a lực cái này thủ lĩnh thân hình cao lớn bắp thịt rắn chắc ánh mắt bên trong để lộ ra một loại l ã n h khốc cùng tàn nhẫn chỉ gặp hắn bộ pháp trầm ồn mỗi một bước đều mang lần lần cảm giác c áp bách bất quá a lực chỉ coi đối phương vũ lực giá trị đồng dạng có chút khinh thị hắn không nói hai lời một cái đấm thẳng liền hướng thủ lĩnh đánh tới thủ lĩnh nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát ngay sau đó một cái đấm móc phản kích tốc độ nhanh như thiểm đ i ệ a lực né tránh không t ị t phân bụng rắn rắn chắc chắc c h ị u một quyền cả người lảo đảo đảo thủ lĩnh lại là một cái quét chân đánh tới a lực bị luồn g sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp hất tung ở mặt đất ngay tại đối phương còn muốn hạ độc thủ lúc diệp trần không thể không ra tay diệp trần thân hình như quỷ mị loay lên nháy mắt liền đến thủ lĩnh trước mặt tay phải của hắn như kìm i sắt đồng dạng nắm chắc thủ lĩnh vung xuống năm đấm thủ lĩnh chỉ cảm thấy năm đấm của mình phán phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn không thể động đậy thủ lĩnh sắc mặt b ộ t biến muốn tranh thoát diệp trần lại không cho nó cơ hội chỉ thấy diệp trần thuận thế một cái nghiêng người k h u ỷ tay trái như, như đạn pháo đánh về phía đối phương phần bụ thủ lĩnh bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau mấy bước. nhưng diệp trần ép s á t không bỏ chân trái cao cao nâng lên một cái bổ xuống mang theo tiếng gió vun ô vút đánh tới hướng thủ lĩnh thủ lĩnh cuốn quýt giơ lên hai tay đón đỡ nhưng vẫn là bị to lớn lực chủng kích chấn động đến cánh tay run lên diệp trần ngay sau đó một cái hồi toàn cước đã trúng thủ lĩnh bên mặt thủ lĩnh bị cái này liên tiếp hung manh công đánh cho đầu vóc tròn váng khoe miệng tràn ra một tia máu tươi lúc này cái khác sơn khẩu tổ thành viên nhìn thấy thủ lĩnh ăn t h ị t thòi nhao nhao hướng phía diệp trần đánh tới diệp trần không sợ chút nào ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ thân hình hắn linh hoạt trong đám người xuyên qua khi thì ra quyền như gi mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng địch nhân yếu hại hoặc để nó ngã xuống đất không dạy nổi hoặc để nó đánh mất sức chiến đấu s ơ n khẩu tổ các thành viên chỉ cảm thấy trước mắt diệp trần như là chiến thần đồng dạng không thể ngăn cản đường khẩu bên trong thế cục bởi vì diệp trần gia nhập mà phát sinh n h chuyện a thành cùng bọn thủ hạ của hắn cũng nhận cổ vũ nhao n h a u tỉnh lại một lần nữa đầu nhập chiến đấu trải qua một phen kịch liệt vật lộn s ơ n khẩu tổ người dần dần ngăn cản không nổi bắt đầu cố ý rút lui chương ba trăm sáu mươi sáu bỏ qua cái kia nhào s ơ n khẩu tổ thủ lĩnh mắt thấy thủ hạ nhóm n h a u nhao bại lui l ử a g i ậ n trong lòng cháy lương thực hắn lần nữa hướng phía diệp trần b ộ i nhau qua lần này thủ lĩnh phảng phất xử xuất khí lực toàn thân mỗi một chiêu đều mang theo thanh â m xẻ gió n ă m đấm của hắn giống đạn pháo một dạng hướng phía diệp trần đánh đến diệp trần có chút như g người nhẹ nhõm tránh đi thủ lĩnh thừa cơm một cái tạo đường thối y đồ đem diệp trần trượt chân diệp trần nhẹ nhàng nhẹ lên nhẹ đến không trung thủ lĩnh ngay sau đó liên hoàn gia quyền muốn thừa dịp diệp trần tại không trung không chỗ mượt lực thời điểm đánh chúng hắn diệp chân lại tại giữa không chung một cái xoay chuyển lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ đá ra một c ước chính giữa núi thủ lĩnh bà vai thủ lĩnh t ụ lực lui lại mấy bước nơi bà vai chuyển đến đau đớn một hồi nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi nhưng hắn cắn răng lần nữa vọt lên lần này công kích của hắn càng thêm điên cuồng hoàn toàn là một bộ liệu mạng tư thế xem ra thân thể của đối phương trải qua cải tạo diệp chân hơi kinh ngạc trong lòng suy đoán coi như trải qua huấn luyện cũng là nhục thể s ắ c phản có thể ăn hắn một cách không có việc gì hiển nhiên có chút chỗ đặc biệt nhưng mà thủ lĩnh thì càng là giật mình hắn b ạ n vạn nghị không ra mình trải qua cường hóa thân thể miễn cưỡng ăn đối phương một cước sau x ư ơ n g cốt kém chút gây mất diệp trần bình tĩnh n h ư n g đối hắn nhắm ngay thủ lĩnh công kích khe hở một quyền đánh trúng thủ lĩnh tim thủ lĩnh kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhuận nhưng mà hắn vẫn không có từ bỏ cố nén thống khổ hai tay ý đ ồ bắt lấy diệp trần cánh tay diệp trần cánh tay hất lên tránh t h o á t thủ lĩnh trói buộc sau đó một cái hồi to à n cước lần nữa đánh trúng thủ lĩnh đầu thủ lĩnh mắt tối xâm lại kém chút ngã xuống đất đi nhưng hắn nương tựa theo ý trí kiên cường lực giáng chống đ diệp trần cũng bị thủ lĩnh loại này ưng ơ mạnh chỗ c h ọ c giận hắn quyết định tốc chiến tốc thắng tại thủ lĩnh lần nữa xông lại lúc diệp trần đột nhiên ngồi sổm người xuống sau đó đ ỗ n g nhiên đứng dậy dùng bả vai đâm vào thủ lĩnh phân bụng thủ lĩnh bị cố này lực lượng khổng lồ đỉnh bay ra ngoài nặng nề g h mà k é lăn trên đất diệp trần không cho thủ lĩnh bất luận cái gì cơ hội thở dốc nhanh chóng đuổi theo một cước g i ẫ m tại thủ lĩnh ngực lạnh lùng nói còn đánh sao thủ lĩnh ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lỏng nhưng hắn đã bất lực tái khởi thân phản kháng lúc này chung quanh s ơ n khẩu tổ thành viên đều bị diệp trần uy manh c h ấ n nhiếp trong lúc nhất thời lại không người dám tiến lên nữa đường khẩu bên trong tràn ngập không khí khẩn trương chỉ nghe thấy mọi người nặng nề tiếng hít thở thủ lĩnh nhìn chằm chặp diệp trần t h ở hồng h ộ ọ c nói ngươi chớ đ ắ c ý s ơ n khẩu tổ sẽ không bỏ qua ngươi diệp t r ầ n c ư ờ i khẩy có bản lĩnh liền để bọn hắn cứ tới đúng lúc này nguyên bản lùi bước s ơ n khẩu tổ thành viên bên trong đột nhiên có một cái thân hình mạnh mẽ ra hỏa và vật ra tay hắn nắm một thanh sắc bén đoạn đao hướng về diệp trần mạnh đốc tới diệp chân phản ứng cực nhanh nhưng người loay lên đồng thời diệp trần g i ậ n quát một tiếng nháy mắt xuất thủ một quyền đánh vào người k i a phần bụng trực tiếp đem hắn đánh cho có quắp ngã xuống đất lần này còn lại sơn khẩu tổ thành viên càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ a thành thay thế la lớn diệp trần huynh đệ cẩn thận có trá diệp trần k h ẽ gật đầu ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n c h ầ m c h ầ m trước mặt đ ị n h nhân thủ lĩnh thừa dịp diệp trần phân thần máy mắt đột nhiên phát lực muốn tránh thoát diệp trần áp chế diệp trần như thế nào để hắn đ ạ được hơi nhung chân dẫn đến thủ lĩnh cơ hồ không thở nổi hôm nay liền coi như các ngươi sơn khẩu tổ dốc hết toàn lực cũng đừng nghị chiếm được tiền nghi diệ thủ lĩnh cắn răng n g h i ế n lợi nói ngươi chờ sân khẩu tổ lựa giận không phải ngươi có thể tiếp nhận diệp trần cười lạnh một tiếng vậy liền để ta xem các ngươi còn có tài năng gì lúc này nơi xa truyền đến tiếng cọi cảnh sát sân khẩu tổ các thành viên lập tức sắc mặt đại biến thủ lĩnh biết hôm nay là không cách nào đạt được hung hăng nói lần này tính ngươi vận khí tốt diệp trần bông u ra c h â n nói cút nhanh lên đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi sân khẩu tổ người giống như thủy chiều cấp tốc rút lui a lực đi tới một mặt kính nể mà nhìn xem diệp trần diệp trần h u y n ệ ngươi thật sự là quá lợi hại nếu không phải ngươi hôm nay cục diện này còn không biết làm sao thu thở diệp trần vô v ô bờ vai của hắn trước đường b u n g lỏng còn không biết sơn khẩu tổ tiếp xuống sẽ có động tác gì a thành cũng đi tới trầm giọng nói chúng ta đến tranh thủ thời gian tăng cường phong bị không thể để cho bọn hắn lại có thời cơ lợi dụng nhìn về phía diệp trần ánh mắt tràn đầy bội phục đám người nao nhao gật đầu bắt đầu an bài đến tiếp sau phòng ngự làm việc diệp trần đứng tại đường khẩu trung ương tự hỏi sơn khẩu tổ lần này đột nhiên tập kích phía sau mục đích là đơn thuần địa bàn tranh đoạt vẫn là có cấp độ càng sâu âm mưu hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy trở lại chỗ ở diệp trần mệnh mọi ngồi ở trên ghế salon đ ư ờ n g tư dính bưng tới một chén nước quan tâm hỏi tỷ phu ngươi không sao chứ diệp trần vừa uống một ngụm liền suýt nữa phun ra miễn c ư ỡ n g cười cười ta không sao chỉ là cái này sơn khẩu tổ sự tình chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết đ ư ờ n g tư nam khe khẽ thở dài mặc kệ như thế nào ngươi nhất định phải cẩn thận trong những ngày kế tiếp diệp trần cùng á thành bọn người thời khắc bảo trì cảnh giác bọn hắn tăng cường đường khẩu bảo an tăng phái nhân thủ tuần tra nhưng mà s ơ n khẩu tổ lại phản phất mai danh nhận tích đồng dạng không có bất luận cái gì độc tính loại an tính này để diệp trần càng phát giác bất an hắn biết sân khẩu tổ nhất định đang nổi lên càng lớn âm mưu mà hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị nên đón tức sắp đến phong bạo một ngày trong đêm diệp trần đột nhiên thu được một phong thần bí thư tín nội dung trong bức thư để trong lòng hắn siết chặt trên thư viết ngày mai nửa đêm sân khẩu tổ đem đúng các ngươi tổng bộ khởi xướng một k í c h trí mạng chuẩn bị sẵn sàng đi không có ký tên chữ viết cũng mười phần viết ngoái diệp trần không cách nào phán đoán phong thư này nơi phát ra phải trang đáng tin hắn lập tức đem việc này cáo chi a thành đám người thương lượng đối sách là tin tưởng phong thư này sớm bố trí phòng vệ vẫn là cho rằng đây chỉ là địch nhân kế điệu hồ lý sơn mọi người tranh luận không n g t cuối cùng diệp trần hướng a thành đề nghị chia binh hai đường một đường thủ vệ tổng bộ một đường tăng cường đường khẩu phòng thủ ngày thứ hai nửa đêm tổng bộ chung quanh hoàn toàn tích mịch diệp trần cùng đám người căng cứng thần kinh chờ đợi nhưng có thể đến công kích nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng thủy trung không thấy sơn khẩu tổ xâm phạm thất ảnh ngay tại mọi người coi là đây chỉ là một trận sợ bóng sợ gió lúc đường khẩu phương hướng đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau diệp trần ám kêu không tốt bên trong địch nhân dương đông kích tây kế sách bọn hắn hỏa tốc chạy tới đường khẩu chỉ thấy đường khẩu đã lâm vào hỗn loạn tưng bừng ánh lửa ngốc trời diệ ra sức cùng địch nhân c h é m giết lúc này một cái thần bí thân ảnh xuất hiện tại nóc nhà hướng phía diệp trần bắn ra ám tiễn diệp trần bằng vào trực giác bén nhạy nghiêng người tranh thoát ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy thân ảnh k i a lóe lên liền biến mất trong chiến đấu kịch liệt A lực bất hạnh thụ thương ngã xuống đất diệp trần lòng nóng như lửa đốt l i ề u mạng muốn bảo vệ A lực bởi vì cái này dù sao cũng là a thành thủ hạ hoa hồng s o n g côn nếu như không có hãn tại a thành chủ trì hoa nhân băng sẽ tất nhiên ở đây lập không ngừng trợ cướp ngay tại cái này tiên quân thời điểm nguy kịch anh đạo cảnh sát đột nhiên đội tới sân khẩu tổ người thấy tình thế không ổn nha Mặc may nặng cũng dù Diệp tổn thất trụ Trân biết nghề, nhưng đường bảo rõ,、sơn、khẩu. sau ơ n không khẩu k tổ từ sẽ bỏ ý đồ, mà cái i thần bí thân ảnh cũng làm cho hắn cảm thấy thật ảnh cho hắn cũng bí â cảm làm s bất an. Sau đó thời gian a thành phái người bốn phía hỏi thăm cái kia thần bí thân ảnh lai lịch rốt cục từ một vị không biết tên hoa hạ lao nhân nơi đó biết được khả năng này là sơn khẩu tổ ẩ ậ n dấu cao thủ tên là ảnh tam lang am hiểu ám sát cùng ám khí chưa hề thất thủ đã từng là một n h ẫ n đạo cao thủ chuyên môn ám sát cao cấp chuyên viên diệp trấn minh bạch cùng ảnh tam lang quyết đấu không thể tránh được nhưng hắn cũng không lo lắng trừ phi đối phương phái ra võ thánh cấp bậc cao thủ nếu không hắn đều có lực đánh một trận cùng lúc đó a lực cũng trong bóng tối điều tra sơn khẩu tổ bức kế tiếp hành động một ngày diệp trần tiếp vào một cái lạ lẫm điện thoại đầu bên kia điện thoại chuyển tới một âm trầm thanh â m diệp trần muốn cứu bằng hữu của ngươi a thành chỉ có một người đến vứt bỏ nhà máy sau khi cúp điện thoại diệp trần không chút do dự tiến về địa điểm chỉ định đến nhà máy diệp trần phát hiện a lực bị trói tại trên cây cột chung quanh tre kín sơn khẩu tổ người mà ảnh tam lang liền đứng tại trung n g diệp trần hôm nay là tử kỷ của ngươi ảnh tam lang lạnh lùng nói di hư lệnh nói bỏ qua cái kia nhào nên có chuyện gì hướng ta đến một trận sinh tử đỏ sức tức sẽ triển khai chương ba trăm sáu mươi bảy tìm kiếm ngoại viện chương ba trăm sáu mươi bảy tìm kiếm ngoại viện diệp trần không sợ hãi chút nào thả hắn có cái gì hướng ta đến một trận sinh tử đỏ sức tức sẽ triển khai ảnh tam lang xâm nhiên cười một tiếng nói diệp trần ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát dứt lời phất tay ra hiệu thủ hạ hướng diệp trần vây đánh tới diệp trần ánh mắt run lên thân hình như điện nháy mắt xông vào đám người hắn khẩn thiết sinh phong mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại những cái tia sơn khẩu tổ bọn lâu la căn bả ngay tại diệp trần cùng địch nhân kịch liệt giao phong thời điểm ảnh tam lang đột nhiên xuất thủ số mùi ám khí l ó é hàng quang hướng diệp trần bắn nhanh mà đến diệp trần sớm có phòng bị nghiêng người né tránh đồng thời một cước đá bay một cái địch nhân đến gần mượn lực v ọ o hướng không trung hướng phía ảnh tam lang đánh tới ảnh tam lang không chút hoang mang rút ra bên hông trường đao lưới đ a o tại dưới ánh đèn l ờ mở l ó é ra băng l á n h hoang mang hắn h é t lớn một tiếng vung ra một đạo cương phong đón lấy diệp trần diệp trần nắm đấm như lôi đỉnh và quân mang theo tiếng gió vun vút đánh tới hướng ảnh tam lang ảnh tam lang nghiêng người tranh né đồng thời diệp t r ầ n phản ứng cấp tốc một cái lộn ngược ra sau tránh đi cái này lăng lệ một kích hai người nháy mắt lâm vào rằng có chiến đấu ảnh tam lang không hổ là nhẫn đạo hành luyện cao thủ hắn mỗi một chiêu đều cường mánh hữu lực mang theo kinh người phá phong chi thế trường đao trong tay hắn p h ả n phất có sinh mệnh khi thì như d a o long xuất hải đâm thẳng diệp trần yếu hại khi thì như linh xà múa xảo trá công kích diệp trần sơ hở diệp trần cũng không chút nào yếu thế công phu quyền c ư ớ c của hắn tinh xảo đến cực điểm hai chân như, như gió lốc đá ra mỗi một chân đều ẩn chứa thiên quân chi lực thân hình của hắn linh hoạt đa dạng còn giống như quỷ mị để ả n h tam lang công kích nhiều lần thất bại ả n h tam lang đột nhiên xoay người một cái trường đao đông nhiên hoành q u é t tới diệp trần cấp tốc chấm xuống hai tay c h ố n g hai chân đằng không m à lên đã hướng ả n h tam lang thủ đoạn ả n h tam lang bị đau trong lòng giật mình trường đao suýt nữa rời tay nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tư thái một cái hồi toàn cước thẳng đến diệp trần đầu diệp trần cấp tốc nâng lên hai tay đó nữa chỉ nghe phanh một tiếng diệp trần bị cái này lực lượng cường đại trấn lui lại mấy bước nhưng mà diệp trần vẫn chưa lui bước ngược lại càng thêm rúng mãnh hắn lần nữa xông lên phía trước cùng anh tam lang cẩn thân bắt đấu hai người quyền cước giao thoa mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng ảnh tam lang đột nhiên đánh một c ú a t r ỏ trực kích diệp trần lồng l ự c diệp trần kêu lên một tiếng đau đớn nhịn không được hò ra nhưng hắn cố nén đau đớn bắt lấy ảnh tam lang cánh tay một cái ném qua vai đem ảnh tam lang nặng nề mà té ngã trên đất ảnh tam lang cấp tốc đứng dậy trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc cùng tức giận hắn lần nữa vung v y trường đao khởi xướng càng thêm công kích máy liệt diệp trần thì bình tĩnh đường đối tìm kiếm lấy ảnh tam lang sơ hở đột nhiên diệp trần phát hiện ảnh tam lang tại liên tục công kích sau bước chân hơi có chân hơi có một quyền đánh trúng ảnh tam lang phần bụng ảnh tam lang đau đến không người xuống diệp trần ngay sau đó một cái đấm móc đánh cho ảnh tam lang lảo đảo lui lại nhưng ảnh tam lang vẫn chưa như vậy đổ xuống hắn cắn chặt r ă n g lần nữa nào h về phía diệp trần hai người chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập sinh tử nguy hiểm nhưng mà cái này cũng không có để ảnh tam lang lùi bước hắn ngược lại càng thêm hung á c s ử suất các loại âm độc chiêu thức diệp trần bình tĩnh nhưng đ ố i trong lòng yên lặng tính toán công kích của đối phương tiết tấu đột nhiên diệp trần phát hiện ảnh tam lang chiêu số chậm lại hắn bỗng nhiên phát lực một cái trọng quyền đánh trúng ảnh tam lang ngực ảnh tam lang kêu lên một tiếng đau đớn lùi về phía sau mấy bước nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình lần nữa hướng diệp trần đánh tới lúc này diệp trần thể lực cũng có chỗ tiêu hao nhưng ý chí chiến đấu của hắn không giảm chút nào hai người lại lâm vào một trận kịch liệt vật lộn ngay tại cục diện rằng có không xong thời điểm bị trói tại trên cây của ta lực tránh thoát dây thừng hắn thừa dịp địch nhân không chú ý nhặt lên trên mặt đất một cây côn gỗ đánh ngã mấy cái trông coi hắn sơn khẩu tổ thành viên a lực cử động gây nên địch nhân chú ý. một bộ phận sơn khẩu tổ thành viên xoay người đi đối phó á thành diệp trần lòng nóng như lửa đốt muốn đi cứu viện á lực lại bị ảnh tam lang chăm chú c u ố n lấy diệp trần đừng còn ta ngươi trước giải quyết ra h ỏ a này a lực la lớn diệp trần cắn răng lần nữa tập trung tinh lực ứng đối ảnh tam lang công kích của hắn càng thêm l a n g lệ ảnh tam lang dần dần có chút chống đỡ không được rốt cục diệp trần bắt lấy ảnh tam lang một sai lầm một cước đem hắn đạp ngã xuống đất ngay sau đó diệp trần một cái bước xa sông đi lên dùng đầu gối đứng vững ảnh tam lang n ự c nằm đấm như mưa rơi rơi xuống ảnh tam lang lại cũng vô lực phản kháng co diệp trần không để ý tới thở dốc quay người phóng tới a lực bên kia lúc này a lực đã vết thương chống chất nhưng vẫn ngoan cường mà chống c ự lại công kích của đ ị c h nhân diệp trần giống giận r a nhập chiến đấu cùng a lực kề vai chiến đấu rất nhanh còn lại sơn khẩu tổ thành viên bị bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chạy chạy trốn tứ phía a lực ngươi không sao chứ diệp trần lo lắng mà hỏi thăm a lực l e o đi khỏe miệng vết máu cười nói ta không sao nhờ có ngươi ngay tại hai người thở dài một hơi thời điểm nơi xa chuyển đến gào thét mà đến bánh xe âm thanh ngươi lai、like, tại trước khi lên đường diệp trần để ý sớm để a thành phái người tới tiếp ứng hoa hạ giúp thành viên cấp tốc đổi tới đem thủ thương a lực đưa đi bệnh viện cũng đúng sơn khẩu tổ còn x u ấ t lại phần tử tiến hành truy sát trải qua qua một đoạn thời gian trị liệu a lực thương thế dần dần khỏi hẳn bọn hắn biết rõ mặc dù cái này lần thành công đánh bại sơn khẩu tổ âm mưu như, nhưng tương lai đường còn rất dài vẫn cần thời khắc bảo trì cảnh giác sau khi xuất viện diệp trần cùng a thành quyết định tiến một bước mở rộng mình thế lực tăng cường thực lực để phòng ngừa sơn khẩu tổ lần nữa trả thù bọn hắn chiêu mộ càng nhiều cùng trung trí hướng hoa hạ h u y đệ tăng cường huấn luyện tại cố gắng của bọn hắn hạ thế lực phạm vi không ngừng mở rộng thanh danh cũng c Mà s ơ nhưng u tổ, tại trải trọng qua lần này ơ sau, thu tạm thời là i m phong như thế này một mực bị động phòng thủ hạ đi cũng không được biện pháp nhìn xem a thành cả ngày mặt mà thủ mày trau dán g vẻ diệp trần nhìn không được đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một ý kiến liền mở miệng nói như vậy đi ta cho hoa hạ võ đạo công sẽ gọi điện thoại để bọn hắn cho các ngươi p h á i mấy người cao thủ tới nghe nói như thế a thành đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức mặt lộ vẻ khó xử nói điều này có thể sao dù sao chúng ta thân ở hải ngoại Khoảng cách như thế phức như thành chất vấn thời điểm, thoại, uy, sao? bên này người nguyện đến Ngay vấn giúp cục xa ta A vậy, vậy, mà điểm, lại tạp tại ý đỡ diệp trần ở thanh r ư ớ c mặt ắ n Lăng điện trưởng bấm Tâm Lý là thoại, hội uy, s o Diệp t r ầ t a n h â m bên trong mang theo một k i a vội vàng cùng chờ mong đầu bên kia điện thoại lý lăng tâm thanh â m t r ầ m ổn mà hữu lực là diệp trần a làm sao lúc này gọi điện thoại đến diệp trần hít sâu một hơi sẽ tại anh đảo gặp được phiền phức k ỹ càng nói một lần hộ i trưởng chúng ta ở chỗ này tao n ộ sơn khẩu tổ công kích máy liệt bọn hắn phái ra cao thủ thực lực mạnh mẽ ta cùng a thành bên này ứng phó đến mười phần gian nan địch nhân liên tục không ngừng phong tuyến của chúng ta gần như sụp đổ bây giờ thế cục nguy cấp thực tế là không có biện pháp tốt hơn cho nên mới nghĩ đến hướng công hội xin giúp đỡ lý lăng tâm sau khi nghe trầm mặc một lát bối cảnh bên trong tựa hồ còn có người khác tại thảo luận thanh â m một lát sau mới nói từ hoa hạ hướng ngươi kia phái cao thủ không thực tế đường xá xa, xa xôi không nói các loại thủ tục cùng cân đối cũng cực kỳ phức tạp bất quá ngươi đừng có gấp ta cho tại hải ngoại tiên h địa môn hoa hạ tổ chức giúp các ngươi liên lạc một chút thử một chút sau khi c ú p điện thoại diệp trần bất đắc dĩ thở dài đúng a thành nói hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp khác chỉ có thể ký thác tại lý hội trưởng cường đại nhân mạch cùng tiên địa môn có thể thân xuất v i thủ a thành nhẹ gật đầu trên mặt ư u sầu nhưng lại chưa giảm ít hơn bao nhiêu ai hy vọng có thể có cái kết quả tốt đi không phải chúng ta thật không biết còn có thể chống bao lâu diệp trần v ô vô a thành bà vai đừng quá bi quan lý hội trưởng tại võ đạo giới lực ảnh hưởng rất lớn thiên địa môn cũng là rất có thực lực tổ chức nói không chừng rất nhanh liền sẽ có c h u y ể n cơ hai người đang lo lắng cùng trong chờ mong chờ đợi tin tức mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dàn g d ặ c diệp trần ở trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng lần này xin giúp đỡ có thể thành công để bọn hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh mà a thành thì không ngừng trong phòng giã bước bất an trong lòng khó mà che giấu thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp trần cùng á thành tâm tình càng thêm nặng nề l i ê n tại bọn hắn cơ hồ muốn lâm vào lúc tuyệt vọng diệp trần điện thoại đột nhiên văng lên kia tiếng trung vào lúc này lộ ra phá lệ thanh thúy p h ả n phất là trong bóng tối một tia ánh dạng đông chương ba trăm sáu mươi tám kế dụ địch chương ba trăm sáu mươi tám kế dụ địch diệp trần không kịp chờ đợi nhận điện thoại đầu bên kia điện thoại chuyển đến lý lăng tâm thanh em t r ầ m ổn diệp trần ta đã cùng thiên địa môn câu thông qua bọn hắn biểu thị đồng ý giút đỡ nhưng cần một chút thời gian chuẩn bị diệp trần trong lòng dâng lên một chút hy vọng liền vội sân khẩu i phải cần bao tổ tựa hồ phát giác được bọn hắn hướng ngoại giới cầu cứu kế hoạch bắt đầu không ngừng phái người quấy dối bọn hắn sân c h ẩ u tổ một chiêu này có thể nói là âm hiểm đến cực điểm bọn hắn như là trong đêm tôi u linh lạng yên không một tiếng động tới gần nhưng lại tại trong lúc lơ đãng nhấc lên một trận kinh đào hải lãng mỗi ngày vừa đến trong đêm tiếng mắng chửi cùng khiêu khích â m thanh tràn ngập bọn hắn cắp cái đường khẩu kia liên tiếp tiếng mắng chửi đánh vỡ ban đêm yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ trói thai bén nhọn hư thanh thô tục đ ụ c mạ cùng các loại khiêu khích tính ngữ như cùng một thanh đem sắc bén kiếm ý đồ đâm vào hoa nhân bang l ò n g của mọi người bên trong những âm thanh này tựa như một loại áp lực vô hình không ngừng mà đẻ xuống đám người thần kinh thế nhưng là khi bọn hắn người một lao ra đối phương ngược lại nhanh chóng rút lui không chút nào h ă n chiến sân k h u tổ người hiển nhiêm trình huấn luyện bọn hắn biết rõ mình nhiệm vụ chỉ là quấy d bọn hắn giống một đám r ả o hạt hồ ly tại thợ săn chưa xuất thủ trước đó liền đã chạy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi hoa nhân bang các huynh đệ mỗi lần khí thế hung hăng lao ra nên đón bọn hắn chỉ có trống r ỗ n g đường đi cùng dần dần tiêu tán bóng đêm lưu lại một lời không chỗ phát tiết lựa giận cái này khiến đám người khổ não không thôi mà lại hoa nhân bang thành viên bị tập kích quay dối đến trắng đêm khó ngủ ban đêm vốn nên là nghỉ ngơi thời điểm nhưng bây giờ lại thành một cơn ác mộng bắt đầu những cái kêu phiền lòng thanh â m ở bên thai q u a n quẩn tựa như từng cái con mỗi không ngừng đốt lấy thần kinh của mọi người khiến cho mọi người căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. từng cái đỉnh cái lấy một c bang phái lực lượng không chỉ quyết định bởi vũ lực càng quyết định bởi thành viên trạng thái tinh thần mà bây giờ tinh thần của bọn hắn phòng tuyến ngay tại một chút xíu bị ăn mòn diệp vĩnh đệ tiếp tục như vậy không phải biện pháp a a thành hai đầu mày dậm chăm chú nhũ chung một chỗ tựa như hai đầu xoắn suýt sâu gió trên mặt của hắn mang theo thật sâu sầu l o nguyên bản kiên nghị khuôn mặt giờ phút này cũng bị sầu khổ bá phủ hắn than thở đúng diệp trần nói thanh âm bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng mọi mệt mỗi một chữ đều phảng phất gánh chịu lấy ngàn cân áp lực nặng nề diệp trần cũng n g á p một cái nắm tay một đám nói ta có thể có biện pháp nào coi như tìm đối phương l i ề u mạng nhưng chúng ta liền đối phương hang ổ ở đ â u cũng không biết diệp trần hai mắt vằn vệ tiêu máu ánh mắt bên trong lộ ra một tiêu mê mang tại cố này áp lực vô hình hạ hắn cũng cảm thấy vô cùng bối rối hắn biết rõ dưới loại tình huống này mù quắng mà xuất kích sẽ chỉ làm cục diện tr không có mục tiêu chiến đấu tựa như là con ruồi không đầu đi loạn sẽ chỉ bạch bạch tiêu hao mình lực lượng thực tế không được thì thôi bên ngoài địa bàn đi a thành trùng điệp thở dài nói a thành câu nói này nhìn như là một loại rơi vào đường cùng thỏa hiệp nhưng nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật cũng không nguyện ý từ bỏ t i ê phiến bên ngoài địa bàn là bọn hắn vất vả kinh doanh mà đến mỗi một tấm đất đều thẩm thấu lấy các huynh đệ mồ hôi cùng tâm huyết mà giờ khác này tại hiện thực b ứ c bất h ạ hắn không thể không cân nhắc cái lựa chọn này tựa như một cái cùng đường mạt lộ tài công không thể không bỏ qua một chút hàng hóa đến bảo trụ cả con thuyền trầm mặc một lát sau diệp t r â n lắc đầu nói đây chính là đối phương m u ố n quả thực không đánh mà thắng liền nuốt mất chúng ta diệp t r â n trong ánh mắt lộ ra kiên định hắn biết rõ s ơ n khẩu tổ dụng tâm hiểm ác nếu như dễ dàng vung tha bên ngoài địa bàn đối phương liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một tước h như là nước gấm nấu hết xanh đồng dạng chậm rãi đem hoa nhân băng từng bước xâm chiếm hầu như không còn cái này không chỉ là mất đi một mảnh địa bàn vấn đề càng là một loại yếu thế biểu hiện sẽ để cho s ơ n khẩu tổ càng thêm không kiêng nể gì cả mà phía bên mình sĩ khí cũng sẽ rất xuống ngàn trượng nhưng coi như chúng ta có thể kiên trì thủ hạ thành viên cũng nhịn không được rồi a thành sầu mi khổ kiểm tiếp tục nói a thành nhìn xem t r u n g quanh những cái kia mọi mệnh không chịu nổi các huynh đệ trong lòng tràn đầy thương tiếc bọn hắn đều là theo chân mình xuất sinh nhập từ huynh đệ bây giờ lại bởi vì sơn khẩu tổ quay dối lâm vào khốn cảnh như vậy hắn cảm thấy mình chịu không thể trốn tránh trách nhiệm nhưng mà hắn nhưng lại tìm không thấy thoát khỏi khốn cảnh phương pháp tốt loại này cảm giác bất lực giống một tảng đá lớn một dạng chịu nặng ép trong lòng của hắn diệp trần hơi suy nghĩ một chút ánh mắt dần dần phát sáng lên như có điều suy nghĩ nói đ ã dạng này chúng ta không bằng dẫn xà xuất động thả ra mồi nhử diệ trần trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu tựa như trong b hắn bắt đầu trong đầu cấu tứ một cái kế hoạch tỉ mỉ ý đồ đem cục diện bị động chuyển thành chủ động mùi nhử cái gì mùi nhử a thành đang muốn nói tiếp phát hiện ánh mắt của đối phương nhìn mình chằm chằm đột nhiên minh bạch a thành trong lòng chấn động mạnh một cái hắn nháy mắt lý giải diệp trần ý nghĩ hắn biết kế hoạch này mặc dù có phong hiểm nhưng là trước mắt duy nhất có khả năng phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp a thành nghiêm túc nhìn xem diệp trần trong ánh mắt mang theo lo lắng cùng lo nghĩ diệp minh đệ ngươi cái này là muốn cho ta làm mùi nhử a đây có phải hay không quá nguy hiểm diệp trần vỗ vỗ a thành bà vai ánh mắt kiên định nói a thành ta biết cái này rất nguy hiểm. nhưng là hiện tại chúng ta không có biện pháp tốt hơn s ơ n khẩu tổ một mực dạng này quấy dối chúng ta chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích đánh vỡ cái này cục diện bế tắc ngươi mang theo chút ít huynh đệ bốn phía đi lại cố ý bại lộ hành t u n g để s ơ n khẩu tổ cảm thấy có cơ hội bắt lại ngươi cái này hoa nhân bang nhân vật trọng yếu ta sẽ trong bóng tối theo sát ngươi chỉ cần bọn hắn vừa độc thủ chúng ta liền đến cái bắt rụa trong h ũ a thành c a o mày rơi vào trầm tư hắn biết kế hoạch này phong hiểm cực lớn nếu như có chút sai lầm không chỉ có tính mạng mình khó giữ được còn có thể để hoa nhân bang lâm vào càng sâu nguy cơ diệp trần nhìn ra hắn lo lắng nói tiếp đi a thành ta hiểu sự lo lắng của ngươi nhưng là chúng ta đúng sơn khẩu tổ chức mắt hiểu quá ít nơi ở của bọn hắn vị trí cụ thể binh lực bố trí chúng ta đều không rõ ràng chỉ có dạng này chúng ta mới có thể buộc bọn họ lộ ra chân ngựa ta diệp trần lấy tính mệnh đảm bảo nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi a thành c ắ n răng kiên định nói t ố t diệp h u y n h đệ ta tin tưởng ngươi đã muốn làm chúng ta liền phải kỹ càng hoạch định một chút mặc dù trong lòng có chút hứa thất vọng nhưng hắn tin tưởng diệp trần năng lực tin tưởng bọn họ có thể cùng một chỗ ứng đối tức sắp đến cục diện diệp chân nhẹ gật đầu bắt đầu kỹ càng trình bày kế hoạch chúng ta chọn trước tuyển năm sáu cái thân thủ mạnh mẽ cơ linh huynh đệ đi theo ngươi hành động của các ngươi lộ tuyến muốn nhìn như không có quy luật chút nào giống như là tại khắp không mục đích đi dạo xung quanh nhưng trên thực tế muốn tại chúng ta trưởng không phạm vi bên trong ta sẽ dẫn lĩnh một chi tinh nhuệ ẩn dấu lực lượng dị g i ậ t đái lao ta quan sát qua sơn khẩu tổ hành động bọn hắn mặc dù rào hoạt nhưng gần nhất quay dối cũng cho thấy bọn hắn nóng lòng cho chúng ta một k á c h trí mạng tâm thái chỉ cần thấy được có cơ hội bắt lại ngươi bọn hắn khẳng định sẽ kìm nén không được vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động đâu a thành hỏi liền b ban ngày chúng ta lại càng dễ nắm giữ thế cục mà lại sơn khẩu tổ người muốn giữa ban ngày chiếm quyền điều khiển ngươi tất nhiên cũng sẽ có điều cố kỵ lúc này bọn hắn một khi đập thủ sơ hở cũng sẽ càng nhiều diệp trần hồi đáp chương ba trăm sáu mươi chín cương việt đến chương ba trăm sáu mươi chín cương việt đến ngày thứ hai a thành dẫn theo chọn lựa tốt sáu tên h u y n h đệ xuất phát bọn hắn cố ý nên ngang đi ra đường khẩu sau đó bắt đầu ở mấy đầu chủ yếu trên đường phố bồi hồi a thành mặt ngoài giả vợ như tâm sự nặng nề lo lắng bất an g á n vẻ phản phất đang tìm kiếm cái gì chạy trốn con đường Các của cũng cảnh giác lúc nào cũng có huynh hắn phối hợp thỉnh thoảng nhìn quanh, như thể xuất hiện nguy hiểm. trung xuất nguy ăn giống nào đệ ý với, tại là bọn hắn đi qua náo nhiệt p h i ê n trợ trong đám người a thành phá lệ làm người khác chú ý diệp trần thì dẫn theo hắn ẩ n giấu bộ đội lặng lẽ theo ở phía sau duy trì một đoạn khoảng cách an toàn diệp t r ầ n ánh mắt như chim ưng không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi dấu hiệu hắn biết rõ sơn khẩu tổ người khả năng liền ở t r u n g quanh trong một góc khác dòng nó tuy thời đều có thể phát động tập kích a thành bọn hắn tiếp tục hướng phía so góc vắng vẻ ngõ nhọ đi đến đây là trong kế hoạch một bộ phận để sơn khẩu tổ cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được Quả nhiên, s ơ n khẩu tổ nhãn tuyến rất nhanh liền phát hiện a thành một đoàn người hành t u n g tin tức cấp tốc chuyển đến s ơ n khẩu tổ tổng bộ s ơ n khẩu tổ thủ lĩnh nghe nói sau trong mắt l ó e lên một tia tham lam cùng h u n g á c đây chính là bắt lấy hoa nhân bang nhân vật trọng yếu cơ hội tốt không thể để cho hắn chạy thế là s ơ n khẩu tổ cấp tốc triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất lặng lẽ hướng phía a thành phương hướng của bọn hắn x u ố n g lại tới diệp t r ầ n phát giác được không khí chung quanh biến hóa vi diệu hắn ra hiệu các minh đệ để cao cảnh giác không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng không khí khẩn trương để người không thờ nổi a thành cảm thấy nguy hiểm tới gần nhưng hắn y nguyên chấn định tự nhiên mang theo các một đám thân mang quần áo màu đen sơn khẩu tổ thành viên từ các n g õ ngách c h u i ra đem a thành bọn người bao quanh vây quanh ở một cái cửa ngõ sơn khẩu tổ người mang trên mặt tươi c ư ờ i đắc ý nó bên trong một cái thủ lĩnh mô hình người như vậy l à lớn a thành hôm nay là tử kỷ của ngươi a thành ra v ẻ thất kinh hô các ngươi muốn làm gì chúng ta hoa nhân bang sẽ không bỏ qua các ngươi ngay tại sơn khẩu tổ người muốn động thủ bắt a thành thời điểm diệp chân nhìn đúng thời cơ ra lệnh một tiếng hắn dẫn đầu ẩ n giấu bộ đội như, như mũi tên rời cung phóng tới sơn khẩu tổ người a lực vũ khí trong tay vung vẩy đến h ổ h ổ sinh phong hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập lực lượng cùng sát ý đồng thời phát ra giận d ữ h ế t các ngươi sơn khẩu tổ ngày tốt lành đến cùng các h u y n h đệ của hắn cũng không cam chịu yếu thế từng cái rung manh dị thường trong lúc nhất thời tiếng la giết binh khí tiếng va chạm vang vọng toàn bộ ngõ nhỏ sơn khẩu tổ người vốn cho rằng dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới chúng mai phục lập tức trận cướp đại loạn diệp trần bay thẳng hướng cái kia kêu, kêu gọi thủ lĩnh tốc độ của hắn cực nhanh không đợi đối phương kịp phản ứng diệp trần bàn tay đã nhanh chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ gọi ngươi người bỏ diệp trần lạnh lùng nói thủ lĩnh hoảng sợ nhìn xem diệp trần bất đắc dĩ phất phất tay đúng lúc này t r u n g quanh đột nhiên lại t u ô n ra đại lượng sơn khẩu tổ thành viên nhân số vượt xa khỏi diệp trần dự tính diệp trần trong lòng run lên ý thức được tình huống không ổn bọn hắn tựa hồ là rơi vào địch nhân bố trí tỉ mỉ cảm ấy a thành cũng ý thức được nguy hiểm tính nghiêm trọng hắn tới gần diệp trần thấp giọng nói diệp huynh đệ xem ra bọn hắn sớm có dự mưu diệp trần ánh mắt lạnh lùng ánh mắt bốn phía quét qua đừng sợ chúng ta còn có cơ hội sơn khẩu tổ trong đám người đi ra mấy đại cao thủ bọn hắn dáng người khôi ngô trong đó một cao thủ s o n g tay cầm đao bước về phía trước một bước người lạnh nói diệp trần các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát lão đại của chúng ta đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ có một chiêu này cố ý để chúng ta chờ đợi ở đây đã lâu diệp trần trong lòng âm thầm buồn rầu nhưng mặt ngoài y nguyên chấn định tự nhiên hừ muốn lấy mạng chúng ta không dễ dàng như vậy Lúc lùi chú các mặc bước, chăm chung một chỗ, chuẩn tức này, nhân bang huynh nhưng không bọn hắn nên đón tức sắp đến yếu, quyết hoa thế do ai rửa biết bị đệ một dù t ở sắp diệp trần cùng a lực cùng các h i n h đệ ra sức chống cự nhưng là số lượng địch nhân quá nhiều mà lại cao thủ công kích cực kỳ lăng lệ a lực trên thân đã nhiều mấy vết thương tươi máu nhuộm đỏ y phục của hắn nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì lấy mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực ngăn cản địch nhân thế công diệp trần cũng lâm vào khẩu chiến chung quanh hắn tất cả đều là sơn khẩu tổ thành viên hắn một bên cơn nằm đấm một bên lớn tiếng la lên khích lệ các h i n h đệ mọi người chịu đựng chúng ta sẽ không cứ như vậy đổ xuống nhưng mà các h u n h đệ thương vong đang không ngừng gia tăng tình thế đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi ngay tại diệp trần cùng a thành cảm thấy lúc tuy nguyên lai、like、là thiên địa môn giúp đỡ rốt c ụ c đổi tới thiên địa môn người như một cố như gió lốc c u ố n vào chiến trường sự gia nhập của bọn hắn nháy mắt cải biến tình thế thiên địa môn mấy người cao thủ từng cái võ nghệ cao cường bọn hắn vừa lên đến liền phóng tới sơn khẩu tổ kia mấy người cao thủ trong đó một vị nữ tử áo đỏ càng là xuất thủ bất phàm diệp chân nhìn thấy viện binh đến mừng rỡ hắn cao giọng nói các minh đệ chúng ta cứu binh đến phản kích thời điểm đến hoa nhân bang các minh đệ giống như là bị rót vào lực lượng mới bọn hắn phối hợp với thiên địa môn người bắt đầu hướng sơn khẩu tổ khởi xướng mãnh liệt phản kích thiên địa môn một cao thủ sử kiếm cùng sơn khẩu tổ cầm song đao cao thủ chiến lại với nhau hai người chiêu thức biến ảo khó lường kiếm ảnh giao thoa mỗi một lần va chạm đều kích thích một mảnh hòa hoa thiên địa môn cao thủ thân hình linh hoạt hắn xảo diệu tránh đi sơn khẩu tổ cao thủ lăng lệ công kích sau đó đột nhiên p h ả n kích một chiêu đ â m thẳng đối phương nhất hầu sơn khẩu tổ cao thủ cốn u quýt tranh né lại lộ ra sơ hở bị thiên địa môn cao thủ một cướp đá bay ra ngoài một bên khác thiên địa môn hai người cùng hoa nhân bang các h u n h đệ kể vai chiến đấu vây quét sơn khẩu tổ thành viên mặc dù sơn khẩu tổ nhân số đông đạo nhưng ở hai phe hợp lực đã kích xu s ơ n khẩu tổ phổ thông thành viên bắt đầu chạy trốn từ phía mà bọn hắn mấy người cao thủ cũng bị thiên địa môn các cao thủ kiềm chế lại không cách nào tổ chức hữu hiệu chống cự diệp trần lúc này đã giết đỏ cả mắt hắn mang theo một cỗ phẫn nộ cùng sát ý phóng tới s ơ n khẩu tổ đám người hạ quyết tâm muốn cho bọn hắn một cái nặng nề giáo hấn a lực cũng theo sát phía sau hai người bọn họ phối hợp ăn ý tại trận địa địch bên trong như vào chỗ không người tại trận này kịch liệt trong chém giết song phương đều dùng hết toàn lực tươi máu nhuộn đỏ mặt đất tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại toàn bộ chiến trường trên không theo thời gian trôi qua sân khẩu tổ thế lực rốt cục bị áp chế xuống. bọn hắn thành viên chết chết thương thì thương còn lại cũng đều chật vật chạy trốn diệp trần cùng a thành cùng thiên địa môn người lấy được trận này gian nan chiến đấu thắng lợi diệp trần nhìn qua trên chiến trường một mảnh hỗn độn trong lòng tràn ngập cảm k h á i hắn đi hướng thiên địa môn mấy người chân thành nói đa tạ các vị huynh đệ kịp thời đổi tới không phải hôm nay chúng ta hoa nhân bang liền thật xong thiên địa môn lĩnh đội cười nói mọi người cùng thuộc về một mạch giúp đỡ cho nhau là hẳn là hiện tại sơn khẩu tổ nhận trọng thương trong thời gian ngắn hẳn là không còn dám đúng các ngươi có ý đồ gì ngay tại a thành coi là trong lòng một khối đá lúc rơi xuống đất một thanh âm lạnh lùng nói sự tình kết thúc chúng ta cũng muốn trở về nghe nói như thế a thành lập tức vội la lên còn không thể đi a không phải chúng ta lại phải gặp a diệp trần nhắc mắt nhìn đi nói chuyện chính là tên kia nữ tử áo đỏ nàng lại âm thanh lạnh lùng nói chúng ta không phải nghĩa vụ lao công không phải ai thủ hạn để các vị lưu lại cần gì điều kiện diệp trần cũng biết không có ai sẽ giúp không bận điệu kia liền ký thác tại cùng đối phương nói chuyện đi nữ tử áo đỏ đưa mắt nhìn sang diệp trần n ư ờ i lạnh nói điều kiện cũng rất đơn giản trừ phi ngươi có thể đánh thang ta lời này vừa nói ra A thành cùng mọi người nhất thời khẩn chương ba trăm bảy mươi hoa hồng song côn chương ba trăm bảy mươi hoa hồng song côn tiên địa môn thuộc về hoa hạ tại hải ngoại một cái khác tổ chức thần bí tổng bộ thiết lập ở minh châu đảo cái này minh châu đảo phảng phất một viên ẩn nấp tại hải ngoại phóng ánh minh châu gánh chịu lấy thiên địa môn rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng lực lượng cường đại nó phân bộ thì tại rất nhiều hải ngoại quốc gia đều tồn tại giống như một chương khổng lồ mà nghiêm m ậ t lưới đem thiên địa môn lực ảnh hưởng tản đến các nơi mà lại bên trong có rất nhiều võ đạo cao thủ những cao thủ này các thân phụ thật kỹ giống như trong trốn võ lâm tuyệt thế hữ khách t liên quan tới thiên địa môn lưu truyền cũng rất cổ lão nghe nói là hoa hạ thời cổ rất nhiều võ đạo lưu phái đệ tử đến hải ngoại truyền bá võ đạo tinh thần chỗ hội tụ thành một tổ chức tại cổ đại hoa hạ đại địa quần hùng cùng nổi lên võ đạo hưng thịnh các lưu phái giống như phồn tinh nhỏ ánh như thiếu lâm chi cương ánh võ đàng chi phiêu giận nga mi chi linh động trở lúc đó những này lưu phái bên trong một chút đệ tử mang đầy bầu nhiệt huyết cùng cao xa trí hướng viễn độ trùng dương đập lên hải ngoại thổ địa bọn hắn tại tha hương nơi đất khách dùng võ kết bạn đem hoa hạ võ đạo tinh thần như gieo hạt vung hướng các nơi theo thuế nguyệt lưu truyền cùng trung trí hướng người càng tụ càng nhiều cuối cùng hội tụ thành thiên địa môn cái này tổ chức khổng lồ bọn hắn truyền thừa lấy tiền bối võ đạo kỹ nghệ kiên thủ đặc biệt võ đạo tín n i ệ m trở thành hải ngoại hoa hạ võ đạo một tri đặc biệt lực lượng càng có chuyên luôn là tại thiên địa môn bên trong có võ thánh cấp bậc đại cao thủ tồn tại võ thánh hai chữ tại võ đạo thế giới bên trong như là thần linh tồn tại bọn hắn võ nghệ siêu phàm n h ậ p thánh đã đạt hóa cảnh cao thủ như vậy tọa c h ấ n thiên địa môn liền như là định hải thần c h â m đồng dạng để hải ngoại các phương thế lực đúng thiên địa môn nhìn mà phát hiếp đây cũng là tại hải ngoại không người nào nguyện ý t r e o trọc thiên địa môn một nguyên nhân dù sao cùng một cái có được cường đại như thế tiềm ẩn lực lượng tổ chức là địch không khác tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng anh đảo nhưng không có thiên địa môn phân bộ đây cũng là cần điều người tới một cái nguyên do anh đảo duyên chính trị cùng đặc thù văn hóa không khí cùng lịch sử bối cảnh khiến cho thiên địa môn chưa từng ở đây thành lập phân bộ lần này vị viện trợ hoa nhân bang không thể không từ địa phương khác điều phái nhân thủ tới đủ thấy lần hành động này không dễ cùng thiên địa môn đúng hoa nhân bang duy trì so với thiên địa môn hoa nhân bang thì là tương đối bình thường bang phái tổ chức bên trong thành viên phần lớn cũng là người bình thường bọn hắn ly biệt quê hương tại hải ngoại hai bên cùng ủng hộ cộng đồng đối kháng trong sinh hoạt gian khổ cùng bất công bọn hắn không giống thiên địa môn như thế có thâm hậu võ đạo nội tình cùng thần bí bối cảnh càng nhiều hơn chính là căn cứ vào đồng bào tình nghĩa cùng cộng đồng lợi ích mà tụ tập cùng một chỗ giống a lực loại kia cũng là từ tầng dưới chót dốc sức làm đi lên h ắ tại tầng dưới chót sờ soạt lần mỏ trải qua vô số gặp kinh nghiệm của hắn mặc dù tràn ngập phấn đấu sắc thái truyền kỳ nhưng cùng thiên địa môn cao thủ so sánh nhưng khác biệt mấy cấp độ thiên địa môn cao thủ thợ nhỏ tiếp nhận hệ thống mà nghiêm ngặt võ đạo huấn luyện tại võ nghệ cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện đều vượt xa khỏi giống á lực dạng này phổ thông bang phái thành viên giờ này k h ắ c này mọi người ở đây lấy là tất cả có bảo hộ thời điểm ai cũng không ngờ được vậy mà lại nói lời kinh người toàn bộ bầu không khí tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị đầu nhập vào một viên tự thạch nổi lên tầng tầng gợn sóng đám người nguyên bản bung lòng thần kinh nháy mắt lại căng thẳng lên hai mặt như nhau ánh mắt bên trong tràn ngập nghi ho diệp trần mỉm cười lạnh nhạt nói có thể đổi người khác sao cùng nữ hải tử đánh nhau ta sẽ mềm lòng diệp trần nói nhìn như nhẹ nhõm khôi hải lại để lộ ra hắn thực chất bên trong hiệp nghĩa cùng ôn nu trong lòng hắn cùng nữ tính giao thủ là vi phạm hắn đạo đức chuẩn tắc sự t ì n h dù là thân ở phức tạp như vậy mà nguy hiểm tình cảnh bên trong hắn y nguyên kiên thủ nguyên tắc của mình không nghĩ nữ tử áo đỏ đ ô n g nhiên bật cười yên như nói người chết là không hiểu ý mềm nữ tử nói như cùng một thanh băng lãnh truy thủ nháy mắt đâm rách diệp trần vừa mới tạo nên nhẹ nhõm k h khí nụ cười của nàng phía sau ẩn giấu đi chính là vô tận vô luận ai nghe được câu này nhìn thấy nữ tử nụ cười trên mặt đều sẽ lông tơ tạt lập nụ cười của nàng cùng lời nói hình thành tươi sáng tương phản đó là một loại khiến người dùng mình q u á dị tổ hợp tựa như mỹ lệ hoa anh túc về ngoài t i ể u diễm lại dấu d i ễ m bịch độc thế nhưng là cùng nữ tử đồng hành hai người lại là mặc kệ không hỏi ngầm đồng ý đây hết thệ phát sinh bọn hắn tựa như lạnh lùng người đứng xem đứng ở một bên l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thạy tựa hồ sớm đã đúng nữ tử tác phong làm việc tập mãi thành thói quen a thành còn muốn nói điều gì môi của hắn run nhẹ nhẹ muốn bị diệp trần giải thích hoặc là tranh thủ thứ gì nhưng mà diệ nên tiếp đối phương khiêu khích ánh mắt k i a ánh mắt kiên định mà bình tĩnh không có chút nào lùi bước nữ tử áo đỏ cùng khác nữ tử địa phương khác nhau càng ở chỗ một cỗ khí khái anh hùng h g n g cực cho người ta một loại lãnh n ạ o dễ hỏng mèo khen mèo dài đôi đặc biệt khí chất thế nhưng là nữ nhân ánh mắt k h ẽ run lên nàng tựa hồ không ngờ đến diệp trần sẽ chấn định như thế tại nàng tràn ngập sát ý ánh mắt hạ diệp t r ầ n lại tựa như một toàn ú i cao nguy ê nga n không có thể dung chuyển đám người biết không thể thay đổi gì liền dần dần rời khỏi sân bãi lưu cho hai người lập võ bọn h ạ niên lặng lui về phía sau bước chân nặng nghề mà chầm chậm m không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng đè nén để người không t h ở nổi mà lúc này đến từ thiên địa môn người mặc áo g a nam nhân thấp giọng nói xem ra t i ể u tử này thảm ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại diệp trần trên thân trong ánh mắt có một tia t i ế t hận phảng phất đã thấy diệp trần thảm bại kết cục trong mắt hắn nữ tử áo đỏ thực lực thâm bất khả chắc diệp trần cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng đúng vậy à bọn hắn làm sao biết ta m g ồ i mới là chúng ta phân bộ chân chính hoa hồng song côn một cái khác cũng thấp giọng hồi phục hoa hồng song côn tại thiên địa môn bên trong đại biểu cho cực cao vũ lực địa vị mang ý nghĩa nữ tử áo đỏ là thiên địa môn phân bộ bên trong đỉnh tiêm tay chân không chỉ có võ nghệ cao cường mà lại kinh nghiệm thực chiến phong phú nàng xuất thủ tàn nhẫn tại trong môn cơ hồ không người có thể địch lần này diệp trần muốn đối mặt khiêu chiến có thể nói là dị thường gian khổ diệp trần cùng nữ tử áo đỏ đứng đối mặt nhau chung quanh hoàn toàn yên tĩnh chỉ có hơi gió nhẹ nhàng thổi qua thanh âm diệp trần hít sâu một hơi hắn biết nữ tử trước mắt khó đối phó nhưng hắn cũng không có chút nào e ngại nữ tử áo đỏ cũng thu hồi nụ cười ánh mắt trở nên băng lanh sắc bén tựa như kiếm ăn trước như báo săn chuyên chú đột nhiên nữ tử áo đỏ động thân hình của nàng nhanh như t h i ề m điện như là một đạo hồng sắt c lên ảnh hướng phía diệp trần đánh tới diệp trần con người bỗng nhiên qua vào hắn có thể cảm nhận được nữ tử một kích này ẩn chứa lực lượng cường đại hắn cấp tốc nghiêng người t r á n h né nữ tử áo đỏ quyền phong s á t gương mặt của hắn sẽ qua mang theo một trận nhói nhói cảm giác diệp trần không d á m thất lễ hắn lập tức triển khai phản kích chỉ thấy bước chân hắn linh hoạt biến đổi phản kích chỉ thấy bước chân hắn linh hoạt biến đổi phân t h â ngay thể c tại hắn suy nghĩ lúc nữ tử áo đỏ đột nhiên cải biến chiến thuật nàng nhảy lên thật cao hai chân như cái kéo hướng phía diệp trần đầu cắt đến diệp chân thấy thế vội vàng hướng sau nhảy lên hai chân trên mặt đất dùng sức đạm một cái cả người hướng phía nữ tử áo đỏ phóng đi hai tay của hắn ôm lấy nữ tử áo đỏ hai chân dùng sức hướng về phía trước hắt lên nữ tử áo đỏ không nghĩ tới diệp trần lại đột nhiên đem chiêu này ra thân thể tại không trung mất đi cân bằng hướng về sau bay đi bất quá nữ tử áo đỏ dù sao cũng là thiên địa môn hoa hồng song côn nàng tại rơi xuống đất nháy mắt lăn mình một cái vững vàng đứng lên trong ánh mắt của nàng nhiều một vẻ kinh ngạc cùng phẫn nộ hiện nhiên diệp trần cái này một phản kích để nàng có chút trở tay không kịp nàng lãnh hư một tiếng lần nữa phát động công kích lần này chiêu thức của nàng càng thêm hung mãnh mỗi một chiêu đều mang theo tiếng gió gào thét diệp trần chỉ có thể toàn lực phòng thủ hai cánh tay của hắn không ngừng ngăn cản nữ tử áo đỏ công kích trên cánh t nhưng hắn cắn răng kiên trì lấy trong lòng không ngừng phân tích nữ tử áo đỏ công kích tiết đ ấ u tại ngăn cản quá trình bên trong diệp trần phát hiện nữ tử áo đỏ công kích mặc dù hưng ánh nhưng quá chú trọng lực lượng chiêu thức ở giữa dính liền hơi có vẻ cứng nhắc hắn nhắm ngay một sơ hở khi nữ tử áo đỏ một quyền bung ra thời điểm hắn đột nhiên nghiêng người dùng bả vai vọt tới nữ tử áo đỏ cánh tay nữ tử áo đỏ cánh tay bị đục lệch thân thể cũng đi theo một nghiêng diệp trần thừa cơm ộ t cái tào đường t ố i nữ tử áo đỏ không tránh kịu bị vấp ngã xuống đất diệp trần không có thừa thăng xông lên hắng đ trên mặt lúc đỏ lúc trắng nàng không nghĩ tới mình sẽ ở diệp trần trước mặt chật vật như thế nhưng vào lúc này một mực đứng ở bên cạnh quan sát thiên địa môn trong hai người một cái đột nhiên nói tam ă vội dừng tay đi nữ tử áo đỏ nghe nói như thế không cam lòng t r ừ n g diệp trần một chút sau đó ngừng lại trận luận võ này mặc dù không có phân ra thắng bại nhưng diệp trần thực lực đã được đến mấy người tán thành a thành thay thế vội vàng đi ra phía trước quan tâm hỏi diệp trần có bị thương hay không diệp trần lắc đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên địa môn đám người trong lòng đúng cái này tổ chức thần bí lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ chương ba trăm bảy mươi mốt trở về thiên hải t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt trở về thiên hải nữ tử áo đỏ mặc dù lòng tràn đầy không c a m lòng nhưng vẫn là nghe theo đồng bạn nói nàng hung hăng trường diệp trần một chút ánh mắt kia phản phất muốn đem diệp trần xem thấu đồng dạng mà diệp trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng phản phất vừa mới trải qua không phải một trận kinh tâm động phách luật võ mà là một trận bình thường luật b ả n a thành nhìn xem diệp trần trong lòng tràn đầy kính n g ệ diệp h u y n h đệ ngươi thật đúng là lợi hại đối mặt thiên địa môn hoa hồng s o n g côn đều có thể không rơi vào thế hạ phong diệp trần k h á t tay áo cười nói a thành ta cũng là may mắn vị cô nương này thực lực không thể khinh thường cho đến lúc này thiên địa môn hai người khác cũng đi tới vừa mới để nữ tử áo đỏ dừng tay nam nhân kia đi lên trước hắn dáng người khôi ngô ánh mắt bên trong lộ ra một loại trải qua thế sự tang thương cùng ổn trọng người trẻ tuổi ngươi rất không sai hắn nhìn xem diệp trần nói thanh âm trầm thấp mà giàu có t ư tính chúng ta thiên địa môn từ trước đến nay kính trọng người có thực lực hôm nay ngươi để chúng ta lau mắt mà nhìn diệp trần khẽ có người n g đa tạ khích lệ hôm nay có hạnh cùng cao thủ luật bản cũng cho ta được lợi rất nhiều lúc này nữ tử áo đỏ ở một bên lạnh hừ một tiếng hừ hôm nay tính là ngươi hảo vận diệp trần chỉ là cười cười cũng không thèm để ý thái độ của nàng theo bầu không khí dần dần hoãn ò a h mọi người bắt đầu thương thảo kế hoạch tiếp theo giờ phút này a thành trầm giọng nói trải qua lần này s ơ n khẩu tổ tập kích chúng ta hoa nhân bang tổn thất không nhỏ mặc dù lần này được đến các ngươi kịp thời viện thủ tạm thời đánh lui bọn hắn nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không ngóc đầu trở lại thiên địa môn khôi ngô nam nhân nhẹ gật đầu s ơ n khẩu tổ gia tâm mừng mừng hôm nay gặp khó chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên lý hội trưởng cùng đường chủ trò chuyện về sau lập tức phái chúng ta tới chi viện các ngươi diệp trần suy nghĩ một lát sau nói chúng ta không lâu liền muốn rời khỏi nơi này cho nên còn lại sự t ì n h liền nhìn các vị diệp trần biết rõ bọn hắn tại anh đảo sứ mệnh đã cơ bản hoàn thành mặc dù còn có rất nhiều tiềm ẩn uy hiếp nhưng hoa nhân bang đã có thiên địa môn bộ phận trợ lực mà hắn cũng có mình đến tiếp sau nhiệm vụ đ á m người nao h nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn lý giải diệp trần quyết định dù sao mỗi người đều có riêng phần mình con đường muốn đi nói đến đây a thành bỗng nhiên cười nói còn chưa thỉnh giáo các vị tôn tính đại danh tại cái này hồi hộp thế cục qua đi a thành đột nhiên ý thức được mọi người cùng nhau tác chiến hồi lâu lại còn không biết lẫn nhau tính、danh. cái này tại coi trọng tình nghĩa hoa nhân bang phái văn hóa bên trong tựa hồ có chút không ổn áo r a đại hắn cũng đi theo c ư ờ i nói ta gọi dương lỗi hắn cứ gọi vương phong thanh âm của hắn cởi mở mang theo một loại rộng rãi phản phất trước đó chiến đấu bên trong hồi hộp cùng mạo hiểm đều đã trở thành quá khứ thức nói xong lại chỉ vào nữ t ử áo đỏ nói đây là chúng ta đường hoa hồng s o n g côn độc cô đỏ hắn giới thiệu độc cô đỏ thời điểm giọng nói mang vẻ một tia tự hào dù sao có thể trở thành hoa hồng s o n g côn tại thiên địa môn bên trong là một loại vinh dự cực lớn t r á c không được mặc một thân hồng ý đâu a thành trong lòng âm thầm nghĩ tới tại rất nhiều võ đạo môn phái hoặc là giang hồ trong tổ chức a n mặc thường thường có đặc thù hàng nghĩa có lẽ độc cô đỏ cái này thân hồng y cũng là thân phận nàng cùng thực lực một loại biểu tượng đương nhiên thiên địa môn đường chủ phái bọn họ chạy tới còn có một cái khác mục đích chính là ở đây phát triển hoặc là thành lập thiên địa môn thế lực chuyện này tự nhiên là không thể đối ngoại tuyên bố thiên địa môn mặc dù tại hải ngoại đã có rất nhiều phân bộ nhưng anh đảo mảnh đất này bởi vì đặc biệt duyên vị trí cùng phức tạp thế lực phân bố một mực là thiên địa môn muốn tiến vào nhưng lại cẩn thận đối đại địa phương lần này mượn viện trợ hoa nhân bang thời cơ đường chủ hy vọng dưỡn lỗi vương phong cùng độ vì tương lai thiên địa môn ở chỗ này phát triển đặt vững cơ sở xế chiều hôm đó diệp trần cùng đường ra tỉ mỗi tre chở lao ra từ tại a thành an bài xuống rời đi anh đảo trở lại thiên hải thị thiên hải thị cái này tòa hiện đại thành phố lớn tràn đầy sinh cơ cùng sức sống cùng anh đảo có hoàn toàn khác biệt không khí diệp trần trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm lao ra tự an toàn trở về là lần hành động này trọng yếu nhất thành quả vừa rơi xuống đất diệp trần liền vội vàng trở lại bảy trăm bốn mươi chín cục đi báo cáo lần này nặng đại thu hoạch bảy trăm bốn mươi chín cục cái này thần bí mà tràn ngập lực lượng cơ cấu một mực tận sức tại bảo hộ hoa hạ an toàn cùng ổn định liên quan đến rất nhiều không muốn người biết sự kiện thần bí bởi vì lần này lão gia tử bị bắt trên thực tế cũng là bởi vì thấy rõ cựu cúc nhất phái âm mưu bọn hắn tại hoa hạ chín khu bố trí phi thường to lớn đồ long trận muốn đem hoa hạ quốc vận triệt để gây mất cựu cúc nhất phái cái này anh đ ả o tổ chức thần bí vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó đúng hoa hạ n h ì n c h ă m c h ă m bọn hắn mưu toan thông qua cổ lão mà tà ác đồ long trận đến phá hư hoa hạ quốc vận đây là một loại cực kỳ âm hiểm và ác độc thủ đoạn loại trận pháp này cũng không phải là phổ thông trận pháp nó dính đến phóng Huyền học rất nhiều cổ láo mà thần bí hoa u y hạ, hạ võ đạo truyền thương ngàn năm ẩn chứa vô số tiền bối trí tuệ cùng tâm huyết là hoa hạ văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận nó không chỉ là một loại tài nghệ lãnh lộn càng là một loại tinh thần dân tộc biểu tượng nếu như bị cựu cúc nhất phái đặt được vậy sẽ mang ý nghĩa hoa hạ võ đạo tôn nghiêm bị dấm đạp tại dưới chân cho nên khi diệp trần đi vào phó cục trưởng ngô thiết văn phong lúc lập tức nhìn thấy hai đạo vô cùng h hoán ánh mắt nhìn về phía mình dạng như vậy phản phất diệp trần thành phản bội tình nhân của bọn hắn mà thành người khác tiểu tam vậy mà là cao manh cùng lý chính dương đã từ thanh vân tông xuống núi đồng thời trở về thiên hải lúc này nô thiết phó cục trưởng ngồi tại sau bàn công tác hắn kia nhiễu chặt lông mày cùng bất mãn ánh mắt phản phất như nói hắn lo lắng cùng lo lắng diệp t r ầ n biết mình lần này mặc dù thành công giải cứu lao gia tử nhưng ở trong quá trình này bảy trăm bốn mươi chín cục tại tin tức nắm giữ bên trên xuất hiện to lớn lỗ thủng cái này khiến luôn, luôn nghiêm cẩn ngô thiết phó cục trưởng cảm thấy mười phần n o nao đồng thời diệp trần lần này hành động cũng thoát ly bảy trăm bốn mươi chín cục bộ phận k h ô n g chế cái này tại chú trọng kỷ luật cùng trật tự bảy trăm bốn mươi chín trong cục bộ là một loại không quá được cho phép tình huống nhưng diệp trần trong lòng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình dù sao tình huống lúc đó mười phần nguy cấp rất nhiều quyết sách đều cần trong nháy mắt làm ra không có quá nhiều thời gian hướng thượng cấp báo cáo cũng chờ đợi chỉ thị diệp trần hít sâu một hơi đi ra phía trước chuẩn bị kỹ càng hướng ngô thiết phó cục trưởng báo cáo lần này anh đạo chi hành chỗ có biến bao quát cựu cúc nhất phái âm mưu hoa nhân bang tình huống thiên đ i ệ môn viện trợ cùng cái tia thần bí khả năng đúng anh đạo thế cục sinh ra ảnh hưởng thần bí thế lực. hắn biết tiếp xuống báo cáo sẽ là một trận dài rằng giặc mà tỉ mỉ rằng thuật mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể quan hệ đến bảy trăm bốn mươi chín cục đúng toàn bộ thế cục phán đoán cùng tương lai sách lược ứng đối chế định chương ba trăm bảy mươi hai chuyện trọng yếu hơn chương ba trăm bảy mươi hai chuyện trọng yếu hơn nguyên lai cao manh cùng lý chính dương ở trên núi dưỡng thương nhiều ngày không thấy diệp trần xuất hiện liền hỏi thăm thanh vân tông đệ tử thanh vân tông đệ tử lâu nào ở trên núi các ngõ ngách bận rộn chính mình sự tình cao manh cùng lý chính dương tại dưỡng thương trong lúc đó lòng tràn đầy chờ mong diệp trần có thể đến xem bọn hắn thế nhưng là từng ngày trôi qua từ đầu đến cuối không thấy diệp tr rốt cục còn tốt có người nhìn thấy diệp trần thân ảnh liền nói diệp trần xuống núi tin tức này để cao mãnh cùng lý chính dương có chút thất lạc bọn hắn cảm thấy tại mình thụ thương trong lúc đó làm bằng hữu diệp trần tối thiểu hẳn là tới t h ă m một chút hai người phiền muộn đến cực điểm cho rằng diệp trần quá không đầy nghĩa khí liền vội vàng xuống núi chạy về bảy trăm bốn mươi chín cục tìm ngô thiết cáo trạng bọn hắn trên đường đi tức giận bất bình miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm diệp trần không phải bọn hắn nghĩ thầm tại thời khắc mấu chốt này diệp trần sao có thể b ỏ xuống bọn hắn một mình xuống núi đâu cứ cái này vừa chạm mặt bầu không khí lập tức có chút xấu hổ diệp trần nhìn thấy bọn hắn nổi giận đùng đùng dáng vẻ trong lòng cũng cảm thấy có chút thay n ấ y bất quá lúc này cũng không phải là quá nhiều so đo thời điểm diệp trần đem khoảng thời gian này trải qua đều kỹ càng nói ra hắn từ tại anh đào tao nộ g đủ loại nguy hiểm bắt đầu nói lên như thế nào cùng hoa nhân ban g kể vai chiến đấu thì làm sao đến thiên địa môn viện trợ còn có cựu cúc n h ấ t phái kia khiến người sợ hãi âm mưu cùng cái kia thần bí thế lực gần ẩ ậ n uy hiếp mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn tỉ mị giảng thuật thanh âm của hắn trong phòng quân cao mãnh lý chính dương cùng ngô thiết thằng lợi đến diệp trần nói xong trong phòng đều thời gian thật dài một đoạn yên tĩnh tất cả mọi người đang tiêu hóa diệp trần nói tới những n à y kinh người tin tức những chuyện này trình độ phức tạp vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn cao mánh trừng mắt nhìn đột nhiên mở miệng nói mấy cái kia muội tử tên gọi là gì tới hắn đánh vơ trong phòng yên tĩnh để nguyên bản nghiêm túc bầu không khí đột nhiên trở nên có chút b u ồ n c ư ờ i cao mạnh chính là một người như vậy tại không khí khẩn trương bên trong luôn luôn sẽ nói ra một chút ngoài dự liệu nói lập tức mấy đầu người bên trên một đoạn hát tuyến diệp trần không thể không tiếp tục nói cục trường phải nói ta cũng nói xong còn lại sự tỉnh ngươi định đi nô thiết đầu tiên là rút ra một điếu thuốc động tác của hắn chậm chạp mà chậm ổn giống như là đang suy tư cái gì hắn chậm rãi đốt thuốc sau hít một hơi thật sâu phun ra một đoàn màu làm sương mù tại diệp trần mấy người trước mặt dần dần quyết tán sương mù tại không trung chậm rãi phiêu động như là giờ phút này trong phòng k i a n g ư n g trọng mà nhìn không t ấ u bầu không khí xuyên tấu h qua tầng này sương ủ nô thiết từ diệp trần trên thân nhìn thấy một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. kia vầng sáng phảng phất là diệp trần trải qua sinh tử khảo nghiệm sau mang theo có một loại đặc thù khí chất mà từ cao mánh cùng lý chính dương trên thân cũng nhìn thấy lạnh nhạt bạch quang cái này bạch quang có lẽ là bọn hắn tại đau xót cùng trong rèn luyện trường thành vết tích cho đến lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng nói chuyện này tương đối nghiêm trọng không không phải tương đối là khá là nghiêm trọng thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc từng chữ đều giống như chữ nặng tảng đã đập xuống đất dừng một chút tiếp tục nói xem ra anh đạo tại chúng ta đối với bọn họ hành t u n g cũng không biết bao nhiêu nô thiết cao mày trong lòng tràn ngập lo lắng anh ảo phương diện nhân viên nếu như tại hoa hạ đại lục gần nút rất sâu vậy sẽ đúng hoa hạ an toàn tạo thành to lớn uy hiếp bọn hắn khả năng trong bóng tối siêu tập tình báo phá hư trọng yếu công trình thậm chí đang bày ra càng lớn âm mưu nô thiết nói hết lời trong phòng lại lâm vào thời gian dài trầm mặc mỗi người đều đang suy tư cách đối phó vấn đề này khó giải quyết trình độ để tất cả mọi người cảm thấy có chút kiềm chế lý chính dương đông nhiên khục một tiếng nói n ô c ụ ta cảm thấy luôn có thể đem bọn hắn móc ra chuyện này liền giao cho chúng ta Lý c h í ngay h d ư ơ n ánh sau đó còn nói các ngươi trở về chờ tin tức diệp chân là tạm thời điệu tạp tới hiện tại về vo đạo cũng sẽ quyết định này của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn cái gì nghe xong lời này cao manh cùng lý chính dương trên mặt đều lấy làm kinh hãi liền ngay cả diệp trần cũng hơi kinh ngạc tại thế cục này hồi hộp các phương thế lực quần quận sóng ngầm thời điểm giống diệp trần loại cao thủ này rõ ràng không thể thả diệp trần thực lực mọi người rõ như ban ngày h n tại anh đ ả o hành động bên trong cho thấy phi phạm năng lực vô luận là thực lực chiến đấu vẫn là năng lực ứng biến đều phi thường xuất c h u n g y đến mấy người biểu lộ nô thiết lúc này mới lên tiếng nói ta không thể không thả người bởi vì cả nước võ đạo đại hội tức sẽ bắt đầu diệp trần đem làm làm đại biểu có mặt đây cũng là lý hội trưởng sớm cùng nô thiết thông qua lời nói muốn đem diệp trần muốn trở về dù sao trước mắt không có việc gì có thể so sánh võ đạo đại hội càng quan trọng cả nước võ đạo đại hội là hoa hạ võ đạo giới thịnh sự mỗi một giới đều sẽ hấp dẫn đến từ cả nước các nơi đỉnh tiêm võ đạo cao thủ cái này không chỉ có là một trận hiện ra người võ nghệ sân khấu càng là các môn phái địa khu giao lưu kinh nghiệm võ đạo truyền thừa võ đạo văn hóa trọng yếu thời cơ tại cái này đặc thù thời kỳ diệp trần làm làm đại biểu có mặt ý nghĩa phi phạm diệp trần mặc dù trong lòng đúng đột nhiên triệu hồi hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng minh bạch cái này phía sau thâm ý cả nước võ đạo đại hội lực ảnh hưởng cực lớn nếu có thể ở trên đại hội thể hiện ra thực lực cường đại đối với tăng lên toàn bộ hoa hạ võ đạo giới sĩ khí sắp nổi đến to lớn thôi động tác dụng mà lại cái này cũng có thể là là một loại hướng tiềm ẩn địch nhân thị uy phương thức để những cái kia ngấp nghé hoa hạ thế l ự c biết hoa hạ võ đạo nhân tài xuất hiện lớp lớp không thể khinh thường cao minh cùng lý chính dương mặc dù lý giải ngô thiết quyết định nhưng vẫn còn có chút không bỏ cao minh đi tới vô vô diệp trần bạ bà vai nói lao đại vậy nhưng g ư ơ i n nhất định phải tại trên đại hội rực rỡ hào quang a diệp trần tự tin cười một tiếng yên tâm đi ta sẽ không cho chúng ta bảy trăm bốn mươi chín cục mất mặt mà lúc này võ đạo công sẽ cũng đang vì cả nước võ đạo đại hội loay hoay khí thế ngất trời các địa khu cao thủ tuyển chọn đã chuẩn bị kết thúc mà diệp trần làm đặc biệt đại biểu trực tiếp tiến vào cuối cùng chế độ thi đấu danh sách nghĩ đến muốn cùng khuôn mặt quen thuộc gặp nhau diệp trần trong lòng cũng không khỏi t h ầ n trương lên sau đó diệp trần rời đi bảy trăm bốn mươi trí cục đi tại về võ đạo công sẽ trên đường mà đúng lúc này đột nhiên đến một điện thoại xuất ra xem xét biểu hiện dãy số vậy mà là đường tư nam uy chuyện gì diệp trần thấp thỏm bất tán hỏi chỉ nghe đối diện có chút do dự nói diệp trần ngày mai là ta sinh nhật ngươi có thể tới sao chương ba trăm bảy mươi ba Thị sau người đó n Trường n ư g Thị Phu, đối n Nghe tới đ phương, trần trần phương, đó. Đó phương nói địa chỉ liền vội vàng cúp điện thoại thanh em bên đầu điện thoại kiên lộ ra một loại vội vàng cùng hư phấn phản phát sợ diệp trần đổi ý đồng dạng diệp trần cầm điện thoại di động nghe trong ống nghe chuyển đến âm thanh bận trong lòng còn đang suy tư chuyện này hãn tại nguyên chỗ xứng sờ một hồi lúc này mới ý thức được nếu là sinh nhật nên đưa cái dạng gì quả sinh nhật đâu tặng quà chuyện này nhìn như đơn giản nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều giảng cứu một phần phù hợp lễ vật không chỉ có thể biểu đạt chúc phúc còn có thể tăng tiến lẫn nhau quan hệ trong đó nhưng đối với diệp trần đến nói đây thật là một cái để người đau đầu vấn đề song phương thuộc về đã không phải quá quen lại không nhiều lạ lẫm quan hệ loại này vi diệu quan hệ để diệp trần càng thêm khó mà lựa chọn lễ vật loại hình nếu như là rất bằng hữu quen thuộc vậy hắn có lẽ có thể tùy tiện chọn lựa ra đối phương ngưỡng mộ trong lòng đồ vật nếu là mười phần lạ l ớ m người tùy tiện tuyển cái đại chúng lễ vật cũng nói còn nghe được nhưng hiện ở loại tình huống này hắn nhất định phải tìm tới một cái đã có thể biểu đạt tâm ý cũng sẽ không quá thân mật hoặc là xa lạ lễ vật mới được diệp trần nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối đành phải trở lại võ đạo công sẽ vì hắn an bài trong biệt thự võ đạo công sẽ biệt thự hoàn cảnh thanh l u công trình đầy đủ nhưng diệp trần lúc này lại không có, có tâm tư đi hưởng thụ hắn kéo lấy có chút mọi m ệ n thân thể đi vào phòng đầy trong đầu đều là liên quan tới quả sinh nhật sự tình. bởi vì khoảng thời gian này luôn luôn đánh nhau một mực không có đạt được nghỉ ngơi qua cho nên một giấc trực tiếp ngủ đến trong đêm mười giờ hơn diệp chân nằm tại mềm mại trên giường thân thể cảm giác m ệ t m ỏ i giống như thủy chiều vào tới nháy mắt đem hắn bao phủ ý thức của hắn dần dần mơ hồ rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp trong n động hắn còn đang vì lễ vật sự t ì n h phát s ầ u các loại kỳ kỳ quái quái đổ vật trong đầu hiện lên nhưng không có một cái có thể làm cho hắn hài lòng diệp chân vốn định tiếp tục ngủ thế nhưng là nghĩ tới còn không có phù hợp quà sinh nhật liền như thế nào cũng ngủ không được lấy hắn trên giường lật qua lật lại ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại nhưng trong lòng tựa như có con mèo nhỏ tại cào mở dạng bực bội bất an dứt khoát liền cầm điện thoại di động lên đăng nhập trò chơi nhìn xem vậy mà phát hiện có mới hoạt động trực tuyến mặc dù vẫn là rút thưởng nhưng là lễ vật phi thường không tầm thường đều là tiếp cận linh bảo loại pháp khí trong đó có hai kiện tốt nhất bảo vật theo thứ tự là huyền hoàng t h i ề n cương cùng hỏa phượng viêm vũ một cái chủ phòng ngự một cái chủ công kích được đến một kiện vừa vặn có thể làm lễ vật bây giờ trò chơi vì hấp dẫn người chơi thường xuyên sẽ đẩy ra một chút rất có lực hấp dẫn hoạt động những này linh bảo loại pháp khí không chỉ có tại trong thế giới game là hy hi hữu tồn tại mà lại tại thế giới hiện thực cũng là tuyệt vô cận hữu đồ vật bên trong ẩn chứa cường đại thuộc tính đặc biệt vô luận là vẻ ngoài vẫn là thực tế công năng đều để người kinh thắng không thôi bất quá vẫn có một cái để diệp trần đau đầu vấn đề chính là rút thưởng không có giữ gốc mà lại kim ngạch tăng lên tới một trăm triệu một lần rút thưởng quy định loại này rút thưởng cơ chế không thể nghi ngờ là phi thường tăng khốc một trăm triệu rút thưởng kim ngạch đối với đại đa số người đến nói quả thực là thiên văn sổ tự mà lại không có giữ gốc mang ý nghĩa khả năng đầu nhập đại lượng tiền tài cũng vô pháp rút đến muốn đồ vật cái này li phong h i ể m cực lớn còn tốt khoảng thời gian này tạ lao một mực cho mình đánh khoản trước mắt hắn đã có đem gần chục tỷ tài sản tạ lao đúng diệp trần phục vụ để hắn tại phương diện kinh tế không có nỗi lo về sau cái này chục tỷ tài sản cũng không phải một con số nhỏ tại hiện thực này thế giới bên trong có được dạng này một bút tài phú vô luận đi đến nơi nào đều sẽ vượt qua giàu có sinh hoạt thậm chí tại một ít địa phương chỉ bằng hiện hữu tài sản hiện tại vô luận diệp trần đi đến đâu đều sẽ trở thành một p ư ơ n g đại lão cái này không chỉ là bởi vì tài phú mức to lớn càng là bởi vì tài phú phía sau đại biểu tài nguyên cùng lực ảnh hưởng diệp trần không nghĩ nhiều nữa lập tức tiến vào rút thưởng hình thức đồng thời trong lòng cầu nguyện nhất định phải rút đến một kiện a hắn nhìn c h ă m c h ă m màn hình điện thoại di động ngón tay không ngừng nhấn vào rút thưởng núp ấm ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong mỗi một lần rút thưởng chuyển động đều giống như một lần vận mệnh lựa chọn tim của hắn đập cũng theo xả thưởng tiết tấu mà p h ậ p p h ồ n g gian phòng bên trong chỉ có màn hình điện thoại di động lấp loé ánh sáng cùng hắn hồi hộp tiếng hít thở giờ này khắc này hắn đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào cái này rút thưởng phía trên hy vọng thần may mắn có thể chiếu có mình để hắn có thể rút đến tia hai kiện bảo vật bên trong một kiện lấy diệp trần ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng nhấn bảo mỗi một lần rút thưởng ạ nghỉ i ệ lên đều dẫn động tới hắn tâm không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết chỉ có màn hình điện thoại di động phát ra u quan g tỏa ra hắn chuyên trú gương mặt một lần lại một lần rút thưởng diệp trần tài sản số lượng không ngừng hạ xuống nhưng tia hai kiện ngưỡng mộ trong lòng bảo vật lại vẫn không có xuất hiện trên trán của hắn dần dần c h ả y ra mồ hôi m ị n trong lòng lo nghĩ càng thêm mãnh liệt nhưng mà hắn không nghĩ từ bỏ trong đầu không ngừng hiện ra đưa hai món bảo vật này làm quà sinh nhật lúc đối phương vẻ mặt kinh hỉ cái này khu xử hắn tiếp tục rút thưởng khi tài sản đã ti đột nhiên màn hình lấp lánh ra một đạo hóng ánh kim quang một đạo c h ó i lọi đặc hiệu ạ nỉm ở trên màn ảnh triển khai diệp trần tâm đ ỗ n g nhiên s i ế t chặt con mắt t r ừ n g lớn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình chỉ thấy huyền hoàng thiên cương kia vài cái chữ to chậm rãi nổi lên hắn hưng phấn đến kém chút từ trên giường nhảy dựng lên rốt cục rút đến diệp trần kích động kêu lên hắn thở dài nhẹ nhõm hắn lúc này tựa như là một vị trải qua gian n g u y rốt cục tìm được bảo tàng b ạ o hiểm giả cái này huyền hoàng thiên cương không chỉ có là một kiện chân quý lễ vật càng giống là đối với hắn kiên chỉ một loại hồi báo có lễ v hắn cẩn thận đem huyền hoàng tiên cương trong trò chơi tiến hành một phen tỉ mỉ đóng gói khiến cho xem ra càng thêm hoa lệ mà thần bí ngay sau đó phóng tới tùy thân trong ba lô dạng này hắn tại thế giới hiện thực liền có thể tùy thời triệu hắn đi ra sau đó liếc mắt nhìn thời gian đã tiếp cận d ạ n g sáng hắn biết mình cần nghỉ ngơi một chút ngày mai còn có chuyện quan trọng sáng sớm ngày thứ hai diệp trần sớm rời khỏi giường hắn rửa mặt hoàn tất lại cả sửa lại một chút trang phục của mình hôm nay muốn đi tham gia sinh nhật tụ hội đương nhiên phải lấy tốt nhất hình tượng xuất hiện diệp trần cho tiểu võ gọi điện thoại dựa theo đối phương cho địa chỉ xuất phát trên i ể u võ một đ hắn hắn đường hắn nhìn thấy bên đường cửa hàng bên trong bày đầy đủ loại thương phẩm mọi người rộn rộn ràng ràng xuyên qua trong đó tràn ngập sinh hoạt khí tức cái này cùng hắn ngày bình thường tại võ đạo thế giới bên trong chỗ trải qua hồi hộp cùng nguy hiểm hình thành tranh lệch rõ ràng đến mục đích lúc diệp trần phát hiện đây là một cái tương đương khí phái trang viên trong trang viên cây xanh dâm mát phồn hoa như gấm các loại tinh mỹ kiến trúc xen vào nhau tinh thế c ắ n g đã đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang xem ra tới tham gia sinh nhật tụ người biết không phú thì quý hắn đi vào trang viên lập tức có người phục vụ tiến lên đón diệp trần báo ra tên của mình sau người phục vụ c u n g kính đem hắn dẫn hướng tụ hội sân bãi trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều lạ lẫm cùng trẻ tuổi tuấn lãng khuôn mặt bọn hắn hoặc đang thấp giọng trò chuyện hoặc đang thưởng thức chung quanh mỹ cảnh không xem qua quang đang rơi xuống diệp trần trên thân lúc đều có khinh thị cùng địch ý khi diệp trần đi vào tụ hội đại sành lúc náo nhiệt không khí đập vào mặt trong đại sành trang trí đến vàng son lộng lẫy to lớn thủy tinh đèn treo tản ra á c h í nhưng t r ư vào lúc này một thanh âm bỗng nhiên lạnh như băng nói nàng không cần lễ vật của ngươi diệp trần quay đầu nhìn lại chính là một cái anh vẫn người trẻ tuổi trên mặt mang khinh miệt biểu lộ nàng muốn hay không lễ vật là nàng sự tình ngươi muốn ta lại còn không cho ngươi đâu diệp trần mỉm cười ngữ khí lạnh nhật nói mà ngươi kết như cũng một bộ cao cao tại thượng khuôn mặt dù giọng dễ cận nói nàng là trung thiếu vị hôn thê người nói hắn chương ó k ô n g có, có t cách. Cái g ba trăm bảy mươi bốn nếu như ta không đi đâu chương ba trăm bảy mươi t ố n nếu như ta không đi đâu nơi này cãi lộn lập tức dẫn tới người chung quanh Nhưng vẽ mắt nguyên bản bình tĩnh không gian giống như là bị đầu nhập vào một cục đá mặt hồ nổi lên tầng tầng gọn sóng mọi người nhao nhao từ các ngao ngách xúm lại tới nháy mắt làm thành một vòng ăn dưa c o n chúng trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra hiếu kỳ cùng bắt quái qua mang mỗi người đều không muốn bỏ qua trận này tức sẽ triển khai trò hay chúng thiếu là ai à. có không biết lập tức t h ấ p giọng hướng người bên cạnh h ỏ i t h ă m cái này đặt câu hỏi người thoạt nhìn như là mới đến người mới đối với nhân vật nơi này quan hệ vẫn còn ngây thơ t r ạ n g thái trong ánh mắt của hắn tràn đầy n g h i hoặc trong đám người có vẻ hơi không hợp nhau ngay tại người k i a bên người liền có người lập tức đáp lại nói ngươi đây cũng không biết chúng thiếu thế nhưng là chúng ta thiên hải thị tứ đại gia tộc một trong công tử c ò người có xuyên quốc xuyên i nghiệp gia a xí n g trị, bình thường n thể chéo cao được. ư g sao cao có vậy. Vậy kia nói suy nghĩ thanh bên n âm o t e một chút tiếp tục nói hắn cau mày đối với đường ra cùng trung gia liên hệ cảm thấy mười phần không hiểu tại trong sự nhận thức của hắn đường ra tại thiên hải thị gia tộc hệ thống bên trong tựa hồ cũng không có đủ thực lực cùng chung gia đại gia tộc như thế tướng xứng đôi đáp lời người kia hơi hừ một tiếng giống như muốn cố ý khoe khoang một phen nói tiếp đường ra mặc dù mặt ngoài không tính nhất lưu thế ra nhưng là nội t ì n h cũng không phải bình thường gia tộc có thể so sánh hắn cố ý lên giọng muốn hấp dẫn càng nhiều người chú ý trên mặt của hắn mang theo thần bí biểu lộ tựa hồ biết được đường ra ẩn giấu rất nhiều bí mật những bí mật kia tựa như là bảo tàng mở dạng bị hắn cẩn thận từng ly từng tý thủ hộ đấy hiện tại bọn hắn nghị l ẫ lúc một cái tiểu cô nương cột hai cái đôi u sam nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đến diệp trần trước mặt m ở to mắt to một mặt nói nghiêm túc tỷ phu ngươi làm sao mời đến à. tiểu cô nương xuất hiện giống như là một đạo sáng tỏ ánh nắng đánh vỡ vừa mới có chút bầu không khí ngột ngạt nụ cười của nàng thuần chân ngây thơ hai cái đôi u sam theo động tác của nàng hất lên hất lên tràn ngập sức sống diệp trần khẽ mỉm cười nói ngươi đến đây là thật diệp trần trong tơi ư cười mang theo vẻ cương triệu hắn nhìn xem tiểu cô nương trong mắt tràn ngập ôn hòa đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương trong lòng của hắn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết cái gì thật giả ta nói ngươi là tỷ phu của ta ngươi chính là tỷ phu của ta đường tư dĩnh ngữ khí nghiêm túc nói nàng hai tay chống lạnh nhỏ ướt ngực lên bộ kia bộ dáng nghiêm túc để người buồn cười trong mắt lóe ra kiên định quan mang tựa hồ nàng nhận định sự tình liền sẽ không cải biến ngay vào lúc này một thanh âm khác có chút nghiêm khắc nói thử muội ngươi làm sao tùy tiện kéo người nhận tỷ phu đâu ta cần phải đánh cái mông người a thanh âm này như là nước lạnh đồng dạng dội diện đường tư dĩnh mang đến kia một tia nhẹ nhõm không khí đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái âu phục dày ra thanh niên từ xa mà đến gần đi tới hắn mua đi một bước đều mang một loại bẩm sinh tự tin cùng cảm giác yêu việt hắn ăn mặc tinh xảo mà khảo cứu k i a thân âu phục phảng phất là vì hắn lượng thân định chế hoàn mỹ dán vào thân hình của hắn đem hắn tôn lên càng thêm x o à y khí một thấy người này lập tức có người hoảng sợ nói đây chính là trung thiếu trung hàm mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc tràn ngập đối với hắn kính sợ sự xuất hiện của hắn để không khí hiện trường trở nên càng căng thẳng hơn nhìn người tới đường tư dinh thật có chút sợ hãi sợ hãi lấy thân thể muốn trốn đến diệp trần sau lưng mà đường tư nam sắc mặt cũng có biến hóa thân thể của nàng khe dun hai tay không tự giác nắm chặt cơ cáo bất quá không phải xấu hổ mà là có chút sợ hãi nàng biết rõ trung hàm thân phận cùng sau lưng của hắn cường đại thế lực nàng không muốn bởi vì mình hoặc là mội mội nhất thời xúc động mà cho gia tộc mang đến tai nạn trung hàm dạo bước đi tới mấy người trước mặt kia gần như yêu nghiệt tuân tiếu ngay cả diệp trần đều sắp nhịn không được nhìn nhiều vài lần hắn ngũ quan tinh xảo đến như là đ i ề u khắc đồng d ạ n g sống mũi cao thâm thúy đôi mắt có chút d ư ơ n g lên khỏe miệng mang theo một vòng như có như không mỉm cười mà đường tư nam càng là thật sâu túi đầu nàng không dám nhìn thẳng trung hàm con mắt sợ hai trong lòng giống như thủy chiều lan tràn ra ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi. đây cũng là xem ở ngươi bảo hộ qua ta vị hôn thê trên mặt núi trung hàm lạnh lùng nhìn về phía diệp trần tiếng nói trầm thấp nói thanh âm của hắn như là vụn băng một dạng đâm về diệp trần tại trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảnh cáo phản phất diệp trần là một con run r u chỉ cần hắn nhẹ nhàng k h ẽ động liền có thể đem liền nát diệp trần lại là nợ nụ cười t h a m dò nói nếu như ta không đi đâu diệp trần trong tơi ư cười mang theo một tia khiêu khích hắn cũng không có bị trung hàm khí thế hù dọa ngược lại dáng người của hắn thắng tóc đứng ở nơi đó tựa như là một gốc thương t h n g cứng cỏi mà bất、khuất. trung hàm nghe tới diệp trần đáp lại đầu tiên là hơi tựa hồ không nghĩ tới diệp trần d á m lớn mật như thế khiêu chiến quyền ủy của hắn sau đó trong mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận nhất miệng lên một vòng lãnh khốc ý cười ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì nếu không vậy ta lại đánh gãy chân của ngươi sau đó đem ngươi giống như chó chết ném ra trung hàm thanh âm càng thêm châm thấp băng lanh khí tức phản phất có thể để cho không khí chung quanh đều ngưng kết chung quanh ăn dưa q u ầ n chúng nghe nói như thế cũng không khỏi hít một hơi lanh khí bọn hắn biết trung hàm từ trước đến nay là nói được làm được người cái này không biết từ nơi nào xuất hiện diệp trần chỉ sợ muốn đại họa lâm đầu diệp chân lại vẫn chấn định như cũ tự nhi chậm rãi mở miệng nói ngươi thì tính là cái gì đã các ngươi là chưa lập gia đình quan hệ như vậy nàng liền có quyền lợi của mình ta hôm nay đứng ở chỗ này liền sẽ không dễ dàng lùi bước diệp trần lời nói t r ị c h địa hữu thanh trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định quan mang trung hàm l ệ n h hư một tiếng hắn nhìn từ trên xuống dưới diệp trần giống như là đang dò xét một cái không biết sống chết thằng hề ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì cùng ta đối kháng chỉ bằng ngươi cái này một thân không biết mùi vị trang điểm trung hàm trâm trọng nói diệp trần cúi đầu nhìn một chút m ì mặc mặc dù ngắn gọn một m ạ n nhưng lại sạch sẽ gọn gàng hắn vô tình cười cười một cái cường g i ả chân chính không cần dựa vào hoa lệ bề ngoài đến trang phục mình thực lực mới là trọng yếu nhất cường giả ngươi cũng xứng xưng là cường giả trung hàm tựa hồ bị tức cười ngay sau đó đưa tay từ trong ngực móc ra một vật lập tức dẫn tới vây xem đám người kinh hô cái gì hải dương c h i tâm kia là trên đời duy nhất cấp bậc bảo vật đi trung hàm n h ì n trăm trăm d i ệ p trần ý vị thâm trường nói thế nào nhà quê lấy ra được tới sao thế nhưng là vừa dứt lời một đạo quang mang trực trùng vật tiêu kinh hãi mọi người ở đây lặng ngắt như tờ có nhận ra người lúc này tắt tiếng nói kia là huyền hoàng thiên cương t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm cho ngươi vị hôn thê từ hôn t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm cho ngươi vị hôn thê từ hôn huyền hoàng thiên cương vừa xuất hiện lập tức dẫn tới đám người m à n h động nó vừa hiện thế liền tản mát ra một trận n u hòa mà thần bí quan g mang quan g mang tiếc như là nắng sớm xuyên t h ấ u t ầ n g mây mang theo một loại khó nói lên lời thánh khiết cùng minh nghiêm quan g mang bên trong huyền hoàng thiên cương bản thể như ẩn như hiện nó tạo hình cổ pháp phản phất tận chứa thượng của lực lượng thần bí không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của nó mà trở nên ngưng trọng lên phản phất thời gian đều tại thời khắc này đỉnh trệ đây chính là tiếp cận pháp bảo cấp bậc bảo vật trong thế giới này pháp bảo cấp bậc vật phẩm cực kỳ c h â n quý mỗi một kiện đều có vị thiên diện địa uy lực cực lớn mà tiếp cận pháp bảo cấp bậc huyền hoàng thiên cương mặc dù còn chưa đạt tới loại kia đ ỉ n h phong lực lượng nhưng cũng đủ làm cho vô số người điên cuồng vô luận là tu sĩ võ đạo khát vọng đem nó chiếm làm của riêng lấy tăng cường thực lực bản thân vẫn là tà đạo người mưu toan cướp đoạt về sau nghiên cứu trong đó lực lượng huyền bí huyền hoàng thiên cương đối với bọn hắn đến nói tựa như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng tản ra vô tận dụng h o ặ thấy cảnh này trung hàm sắc mặt nháy mắt trở nên thiết thanh phản phát bị một tầng mây đen bao ph tia nguyên bản gò má trắng non giờ phút này vặn b ẹ o có chút khó coi cơ h ồ tại đồng thời ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam tia tham lam như cùng một cái ẩn nút trong bóng tối rán độc nháy mắt t h ò đầu ra trong mắt bắn ra quang mang tựa như muốn đem huyền hoàng thiên cương toàn bộ thôn vệ tay của hắn không tự giác nắm chặt lại bông ra trong lòng đúng huyền hoàng thiên cương khát vọng như là thiêu đốt hỏa diễm cấp tốc lan tràn ra ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng cầm trong tay hải dương chi tâm vứt xuống đất tia hải dương chi tâm thế nhưng là có giá trị không nhỏ hiếm thấy chân bạo nó tinh thể như là thâm thúy giống biển cả xanh hầm nội bộ mỗi một đạo hoa văn đều giống như biển cả gợn sóng tản ra mê người quang trạch giờ phút này lại bị hắn như là rác rưởi đồng dạng vứt bỏ lập tức vô số hóng ánh mảnh vỡ bay bắn đi ra trở thành mấy đạo bay cầu vồng những cái kia mảnh vỡ tại ánh nắng chiếu rọi chiết xạ ra hào quang bảy màu giống như là mỹ lệ màu hồng kiều đứt gãy sau tản mát tàn phiến tại không trung xẹt qua từng đạo trói lọi quy tích thấy thế trong mắt mọi người không khỏi lộ ra đáng tiếc t h ầ n sắc phản phất bị n ã chính là mình đồ v ậ bọn hắn mở to hai mắt nhìn trơ mắt nhìn những cái kia mỹ lệ mảnh vỡ v ă n g từ phía có mấy lại c hắn ỉ có thể bất đ c dĩ h ì n ý đồ biểu n chúng t tán hiện h ra mình g rộng lượng thế nhưng là run nhẹ nhẹ ngón tay lại bán nội tâm của hắn hồi hộp cùng phẫn nộ không đợi người khác mở miệng hắn lại nói tiếp coi như trong tay ngươi có đồ vật nhưng cũng chưa chắc chính là thật b ấ trong quá ta cũng không thèm để ý, tựa vật tân t cũng cường cần không như ngươi nói, cường giả không giả để đổ ý, a n g t r giọng nói của hắn tràn ngập trào phúng ý đ ồ d è m pha huyền hoàng thiên cương giá trị đồng thời cũng muốn ở trước mặt mọi người vãn hồi mình vừa mới bởi vì thất thố mà mất đi mặt m ũ i diệp trần đầu tiên là cầm trong tay huyền hoàng thiên cương giao đến đường tư nam hai tay mặc dù nàng không m u ố n nhưng là bị diệp trần nhét mạnh vào trong tay diệp trần động tác rất kiên quyết hắn cầm thật chặt đường tư nam tay đem huyền hoàng thiên cương đặt ở lòng bàn tay của nàng ánh mắt bên trong tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ đường tư nam tay tiếp xúc đến huyền hoàng thiên cương một khắc này nàng cảm nhận được một cô ôn nhận lực lượng chuyển đến lực lượng kiếp như là tia nước nhỏ t h u ậ n cánh tay của nàng chạy vào thân thể của nàng để nội tâm của nàng một trận bối rối nàng muốn cự tuyệt nhưng là diệp trần không thể nghi ngờ thái độ làm cho nàng chỉ có thể tạm thời đem huyền hoàng thiên cương n ắ m chặt cho đến lúc này diệp trần mới mở miệng nói tiếp xuống liền nói một chút cho ngươi vị hôn thê từ hôn sự tình thanh âm của hắn trần ổn mà kiên định tại yên tĩnh giữa sân như là gó vang hồng chung mỗi một ch lời này vừa nói ra đám người rối loạn tư n g mừng mọi người bắt đầu trâu đầu g h é thai xì xào bàn tán một số người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp trần lại dám đưa ra yêu cầu như vậy đối với bọn hắn đến nói trung gia thế lực như là cao núi khó mà dung chuyển mà đường ra cùng trung gia hôn ước tựa như là một loại cố định quy tắc từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn đi đánh vợ nó ngươi nói cái gì trung hàm biến sắc đột nhiên g i ữ tợn cười hỏi hắn nghe răng cười như cùng đi từ địa ngục các quỷ bắp thịt trên mặt vận mẹo cực kỳ đáng sợ trong mắt che kín tơ máu ánh mắt kia phảng phất muốn đem diệp trần ăn s diệp trần đối đầu trung hàm muốn ăn thịt người ánh mắt gan từng chữ một giúp ngươi vị hôn thê từ hôn hắn không hề sợ h ã i đứng ở nơi đó dáng người thẳng tắp giống một gốc thương tùng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định phản phất hắn nói tới sự tình là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng ngươi hỏi một chút nàng dám từ hôn sao trung hàm chỉ vào đường tư nam âm thanh chất vấn thanh âm của hắn bén nhọn đến như là phá mảnh xứ vỡ vạch tại pha lê bên trên bộ dáng kia giống như là bắt lấy cuối cùng một n ọ n cỏ cứu mạng ý đồ từ đường tư nam nơi đó được đến một kia khẳng định đến ban hồi mình sắp vỡ v ụ n tô nghiêm diệp trần lập tức qu vẫn không khỏi được mất nhìn bởi vì đường tư nam ánh mắt nhìn về phía hắn tràn ngập cự tuyệt trong ánh mắt của nàng có bất đắc dĩ còn có sợ hãi thật sâu tại cái này lấy gia tộc lợi ích làm hạch tâm thế giới bên trong nàng biết hành vi của mình cử chỉ đại biểu không chỉ là mình càng là toàn bộ đường ra vi phạm cùng trung gia hữu nước khả năng này sẽ cho đường ra mang đến thai hỏa ngập đầu nàng không thể bởi vì t r ù n g động nhất thời mà đem gia tộc đưa vào hiểm đ ị a thế nhưng là diệp trần cũng không từ bỏ tìm kiếm nhìn về phía đường tư dĩnh đường tư dĩnh là đường ra một vòng linh động sắc thái tâm tư của nàng không có nhiều như vậy gia tộc g i n buộc nhưng giờ phút này nàng cũng bị cái này áp lực cực lớn bao、phủ. chỉ nghe đường tư dĩnh nhỏ giọng nói vi phạm hữu nước muốn móc ra đem gần chục tỷ bồi thường chúng ta móc không d ậ y nổi thanh âm của nàng như là mỗi văn nhỏ bé lại tại cái này an tĩnh gần như k i ể m chế bầu không khí bên trong rõ ràng có thể nghe cái này thiên văn sổ tự giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn vắt ngang tại trước mặt bọn hắn nghe vậy diệp trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn chằm chằm đường tư nam thấp đầu nói khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta thay nàng ra lời của hắn như là bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên đầu nhập cự thạch nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng cái gì đám người càng kinh cái này xem ra bình thường tiểu tử. vậy mà có thể cầm được ra đem gần t r ụ c tỷ bồi thường mọi người nhìn về phía diệp trần ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc chấn kinh cùng tham lam nghi hoặc chính là hắn đến tội cùng có lai、like、lịch gì có thể có như thế tài lực hùng hậu chấn kinh tất nhiên là không cần phải nói t r ụ c tỷ mức đủ để cho ở đây tuyệt đại đa số người ngưỡng vọng mà tham lam thì là g i ấ u ở một số người đ ấ y lòng âm u nơi hẻo lánh bọn hắn bắt đầu tính toán nếu như có thể từ diệp trần trên thân vớt đến chút gì chỗ tốt tốt biết bao nhiêu chung hàm quả thực bị tức điên sắc mặt dữ tợn cười nói tiểu tử nói mạnh miệm nhưng làm u ố n nát đầu lưỡi tiếng cười của hắm bên trong trần hắn thấy trên thế giới này có thể xuất ra chục tỷ tiền mặt người có thể đến được trên đầu ngón tay diệp t r ầ n dạng này một cái không có danh tiếng gì t i ể u tử làm sao có thể ủng cót như thế tài phú diệp t r ầ n lại không để ý đến trung hàm trào phúng hắn nhẹ nhàng vô vô đường tư năm tay tựa hồ tại cho nàng an ủi cùng cổ vũ sau đó hắn ngay trước mặt mọi người xuất ra một cái chữ vật giới chỉ chiếc nhẫn kia xem ra không chút nào thu hút chỉ là một cái cổ p h á t ngân hoàn nhưng khi diệp t r ầ n đem một tia chân khí rót vào trong đó lúc một đạo hào quang trói sáng lấp lóe mà ra diệp chân từ trong giới chỉ lấy ra từng kiện pháp khí cùng t ự c phẩm đáng h n dược đây đều là hắn h mỗi một phần đều đại biểu cho kết xù tài phú trong này tài sản đầy đủ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng hơn nữa còn có còn thừa diệp trần bình tĩnh nói phản p h ấ t hắn xuất ra không phải t r ụ c tỷ tài sản mà là một kiện không có ý nghĩa tiểu vật kiện mọi người thấy diệp trần thật xuất ra nhiều như vậy bảo vật không khỏi hít sâu một hơi nguyên bản ánh mắt hoài nghi nháy mắt biến thành k í n h sợ cùng nga ước trung hàm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi môi của hắn khe r u n muốn nói gì lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu kia nguyên bản vinh vang đắc ý thần thái biến mất không còn thấy bóng dáng t ă n hơi thay vào đó chính là một loại bị người trước mặt mọi người đánh mặt sau chật xấu hổ giận ngươi những bảo vật này từ đâu tới đây trung hàm thật vất vả biệt xuất một câu thanh âm bởi vì p h ẫ n nộ cùng c h ấ n kinh mà trở nên thản giọng diệp trần nhìn hắn một cái chậm rãi nói ai còn không có điểm nội tình thứ này lai lịch đều thanh bạch ngươi không cần hao tâm tổn trí phỏng đoán diệp trần thanh âm t r ầ m ổn hữu lực mỗi một chữ đều giống như trùng điệp truy gõ lấy trung hàm kia yếu ớ t lòng tự trọng chương ba trăm bảy mươi sáu để tỷ phu đánh nhừ từ hắn chương ba trăm bảy mươi sáu đ ệ tỷ phu đánh nhừ từ hắn nhìn thấy diệp trần đem nhiều như vậy đồ tốt lấy ra trấn mọi người ở đây lặng ngắt như tờ những cái kêu bảo vật lóe ra hào quang săn g chói mỗi một kiện đều tản ra cường đại m à khí tức thần bí có bảo vật chung quanh quanh quẩn lấy từng tia từng sợi linh khí giống như là linh động sợi tơ trong không khí phất phới có thì là bảo quang b ố n phía đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến ngũ thải ba n lan cái này một đống bảo vật giá trị quả thực vượt qua ở đây tưởng tượng của mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi t ĩ n h mịch đến chỉ có thể nghe tới đám người hơi tiếng thở hào hển mà trung hàm trên mặt càng thì lúc đỏ lúc trắng nội tâm của hắn giống như mãnh liệt biển cả phẫn nộ đố kỵ cùng không cam lòng đàn vào lẫn nhau giờ phút này còn tại cố giả bộ chấn định thân thể của hắn hơi có chút cứng nhắc kia ra vẻ chấn định bộ dáng tựa như là giấy đèn lồng đâm một cái liền phá trước đó bảo vệ cho hắn người lập tức n ả y ra chỉ vào diệp trần trách cứ cầm một đống phế phẩm lửa gạt hai đây ai biết đáng giá mấy đồng tiền giọng nói của người này bén nhọn mà trói thai trong lời nói tràn đầy ác ý hắn tại trung gia che chở cho diếu võ dương quay quen giờ phút này nhìn thấy diệp trần xuất ra nhiều như vậy đ ồ tốt trong lòng tràn đầy đố kỵ ngưu toan thông qua g è m pha diệp trần đến một lần nữa chiếm được trung hàm niềm vui trung hàm lập tức cho hắn một cái thưởng thức á cái ánh mắt này bên trong có một k i a âm tàn còn có một loại đúng quyền thế khoe khoang hắn thấy mình có dạng này một cái vì chính mình bán mạng thù hạng là đủ chứng minh mình cường đại cùng uy nghiêm hắn cảm thấy chỉ cần có những người này giữ gìn mình liền sẽ không mất đi mặt mũi dù là diệp trần xuất ra lại nhiều bảo vật thế nhưng là mọi người ở đây không không biết mấy thứ này vô luận xuất ra đi thứ nào đều là giá trị liên thành vô thượng trí bảo tia từng kiện bảo vật lai lịch đều thần bí phi phạm có người suy đoán là từng kiện bảo vật lai lịch đều thần bí phi phạm có người s u đ o n từng một vị nào đó cường giả tuyệt thế vật tùy thân bọn chúng ẩn chứa lực lượng cùng giá trị để mỗi、e、m ộ lại, lại trong cái được biết b vật âm thanh của hắn mang theo một tia nhàn nhạt bất mãn hắn vốn cho rằng xuất ra những bảo vật này về sau sự tỉnh có thể thuận lợi giải quyết lại không nghĩ rằng trung hàm bọn người còn đang cố ý làm khó dễ trong lòng của hắn minh bạch trung hàm là sẽ không dễ dàng buông tham ì n h mà hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục như vậy bị người gây khó khăn đủ đường xuống dưới trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta trung hàm trên mặt hiện lên một k i a mừng thầm đắc ý nói phải biết hắn hiện tại thế nhưng là đạt tới c h ú t cơ hậu kỳ thực lực cái này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã coi như là cực kỳ xuất chúng hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện lại có gia tộc vô số tài nguyên nghiêng mới đạt tới bây giờ cảnh giới tại trong sự nhận thức của hắn mình thực lực xa không phải những cái kia phổ thông tu sĩ có thể so sánh chớ nói chi là trong mắt của hắn cái này thoạt nhìn như là sơn dã tiểu từ diệm trần Hắn cảm thấy cảm diệp trấn ầ n b t một quá cái là b ằ g vào v ậ nghe khí chút được đến n vật bảo ư ờ i vô trì, c ỉ chỉ cần tại vũ lực có còn có bên trên đánh bại hắn, không mình nguôi, tại thể đoạt lại mình mất đi mặt ngui, còn có thể bại lại đi vũ đ m Diệp tới r riêng. Trần ầ n nghe bảo vật t chiếm làm của、riêng. Diệp làm trung hàm nói cũng không có biểu hiện ra mảy may bồi dối ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng nguyên lai、like、ngươi muốn thông qua vũ lực giải quyết cũng tốt dạng này càng thêm gọn gàng mà linh hoạt diệp t r ầ n ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tự tin loại này tự tin cũng không phải là mù quáng mà là bắt nguồn từ hắn đối với thực lực mình k ắ c sâu nhận biết hắn mặc dù xem ra bình thường không có gì lạ nhưng trên thực tế hắn trên võ đạo tạo nghệ viễn siêu thường nhân tưởng tượng t r u n g hàm nhìn thấy diệp trần kia nụ cười tự tin trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ dự cảm bất tường nhưng hắn rất nhanh liền đem loại cảm giác này ép xuống hắn cảm thấy mình nhất định là suy nghĩ nhiều lúc này một bên đường tư d ĩ n h từ diệp trần sau lưng nhô đầu ra nàng nhỏ giọng đúng diệp trần nói thị phu hắn rất lợi hại chúng ta vẫn là không muốn cùng hắn tranh đi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy lo lắng diệp trần nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng an ủi tiểu dĩnh không cần lo lắng ta từ có chừng mực đ ư ờ tư nam cũng không nhịn được ngẩm đầu lên nàng nhìn xem diệp trần ánh mắt bên trong nhiều một tia phức tạp cảm xúc có lo lắng cũng có vẻ mong đợi. nàng biết rõ trung hàm c ư ờ n g đại thế nhưng là diệp trần kia không sợ hai chút nào thái độ lại lại làm cho nàng trong lòng giấy lên một chút hy vọng l i ê n tại bầu không khí hồi hộp tới cực điểm thời điểm đột nhiên có một tiếng nói giàn mua chuyển đến tất cả d ừ n g tay ở đây ầm ĩ giống kiểu gì đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một vị lão giả tóc hoa dâm chậm rãi đi tới nhìn thấy vị lão giả này trung hàm sắc mặt hơi đổi một chút hắn cung kính nói lưu lão ngài làm sao tới lưu lão khẽ n h ữ n mày hắn nhìn một chút trung hàm lại nhìn một chút diệp trần chậm rãi nói trung hàm ngươi là công tử của đại gia tộc làm gì cùng một người trẻ tuổi như thế xó、so、đo hôm nay là đường ra tụ hội không nên ở chỗ này gây chuyện thị phi trung hàm có chút không tình nguyện nói lưu lão ngại khả năng không biết cái này diệp trần muốn phá hư ta cùng tư nam hô nước ta sao có thể tùy tiện bỏ qua hắn lưu lão nhẹ hừ một tiếng hô nước loại chuyện này giảng cứu ngươi tình ta nguyện dưa hái xanh không ngọt mà lại cái này phía sau sự tình ngươi cho rằng ta không biết sao nghe tới lưu lão nói như vậy trung hàm trong lòng giật mình hắn lần nữa quan sát tỉ mị diệp trần trong lòng bắt đầu hoài nghi diệp trần có phải là cùng lưu lão có cái gì không giống quan hệ bình thường diệp trần thì là một mặt thản nhiên đứng ở nơi đó hắn cũng không có bởi vì lưu lão nói mà có cái gì đặc biệt biểu hiện lưu lão quay đầu nhìn về phía diệp trần nói người trẻ tuổi ngươi cũng không cần quá xúc động trung g i a tại thiên hải thị thế lực không phải ngươi có thể tùy tiện chống lại sự tình hôm nay tốt nhất vẫn là hòa bình giải quyết diệp trần đối lưu lão có chút không n g ờ i lễ phép nói lưu lão tạ ơn h ả o ý của ngài ta vô ý chọn khởi sự đoàn nhưng ta cũng sẽ không bị người tự dưng uy hiếp nếu như trung hàm có thể từ bỏ hô nước ta tự nhiên cũng không nghĩ đối địch với hắn trung hàm nghe tới diệp trần nói trong lòng càng thêm tức giận hắn cảm thấy diệp trần là đang cố ý khiêu khích hắn tốt ngươi cái diệp trần ngươi cho rằng có lưu láo cho ngươi chỗ dựa ngươi liền có thể an nhiên không việc gì sao hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta trung hàm nói nắm chặt n ắ m đấm thân bên trên tán phát ra một cỗ cường đại khí tràng diệp trần cũng cảm nhận được trung hàm p h ẫ n nộ hắn âm thầm điều động lực lượng trong cơ thể chuẩn bị ứng đối tức sắp đến công kích t r u n g quanh ăn dưa q u ầ n chúng thấy thế nhao nhao lui về phía sau bọn hắn không muốn bị trận chiến đấu này lan đến gần đường tư nam nhìn xem sắp phát sinh xung đột hai người lòng nóng như lửa đốt nàng biết nếu quả thật đánh lên, đường ra đều tư nam lắc đầu kiên định nói không nếu như ngươi muốn đánh trước hết từ trên người ta bước qua đi trong ánh mắt của nàng tràn ngập kiên quyết mặc dù thân thể còn tại run nhẹ nhẹ nhưng là k i a tinh tế thân ảnh lại giống một lớp bình phong ngăn tại diệp trần cùng trung hàm ở giữa trung hàm nhìn chăm chú đường tư nam trong mày l ử a giận trong lòng cùng v ẻ bất nhẫn đan vào một chỗ tư nam ngươi vì sao muốn che chở hắn chẳng lẽ ngươi thật đúng cái này lai lịch không rõ tiểu t ử đ ộ n tâm trong giọng nói của hắn mang theo một tia thống khổ cùng không h i ể u đường tư nam cắn môi một cái nhẹ nói trung hàm ta biết giữa chúng ta có h ố nước nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý đả thương người diệp trần cũng chỉ là tới tham gia tụ hội khác nhân chúng ta không nên đối xử với hắn như thế diệp trần ở phía sau nhìn xem đường tư nam bóng lưng trong lòng dâng lên một dòng nước cấm hắn biết đường tư nam làm như vậy bước lên cực lớn phong hiểm vô luận là trung hàm l ử a dẫn vẫn là gia tộc áp lực đều có thể để nàng lâm vào khôn cảnh tư nam ngươi tránh ra đi chuyện này là ta cùng hắn ở giữa sự t ì n h ta không nghĩ liên lụy ngươi diệp trần đi lên trước nói đường tư dĩnh cũng chạy tới giữ chặt tỷ tỷ g ó c áo trên khuôn mặt nhỏ n h ắ n tràn đầy thần sắc khẩn trương tỷ tỷ chúng ta không cần quản tên bại hoại này để tỷ phu đánh nhừ từ hắn chúng ta đi có được hay không chương ba trăm bảy mươi bảy vùng vẫy chết chứ ba trăm bảy mươi bảy vùng vây dây chết đường tư n a m bị m ộ i mội đường tư dĩnh mạnh kéo cứng rắn túm mang rời khỏi hiện trường mặc dù trong mắt nàng tràn đầy rãy rủa cùng do dự nhưng nàng lại ngăn cản không được bất cứ chuyện gì phát sinh mặc dù nàng cũng nhìn thấy qua diệp trần thực lực nhưng thực tế cũng không có năm chắc liền có thể đánh bại trung hàm bởi vì trung hàm gia tộc vì bồi dưỡng hắn cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều dùng ở trên người hắn vì thế còn dẫn tới trong gia tộc người khác mãnh liệt bất mãn trung hàm thực lực bây giờ đạt tới cái gì cấp độ liền ngay cả nàng cũng không hết sức rõ ràng nhìn giữa hai người khí thế đã là dương cùng bà kiếm lưu lão không thể làm gì thở dài gật đầu nói tốt à, đã như vậy. Ta c ũ n g k h ô n g tiện ngăn cản, c hàm ỉ hy vọng các phân ra thắng bại tốt. Ừ, tiểu tử, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu như chờ một lát bị ta đánh cho không trách không cho hội. h bây dậy vọng vẫn ngươi liền ngươi còn nếu đứng cũng đừng ngươi Trung giờ các được, có cơ lát bại tiểu kịp, ra ta ta tốt. tử, một bị Ừ, lời nói tràn ngập khiêu khích lưu lão n h ư ợ n g bộ khiến cho hắn càng là đắc ý diệp trần lại chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn nói nhiều lời vô ích động thủ đi dáng người của hắn thẳng tắp như núi cả người khí chàng nháy mắt cải biến từ trước đó ôn hòa trở nên tràn ngập một loại lăng liệt sát phạt chi khí mọi người chung quanh nghe tới diệp trần không chút do dự tiếp nhận khiêu chiến không khỏi lại bắt đầu khe khẽ bàn luận cái này diệp trần có phải là đầu góc hư mất hắn chẳng lẽ không biết trung hàm thực lực sao có lẽ hắn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn đi dù sao hắn có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật đám người tiếng nghị luận tại trong sân ông ông t ắ c hưởng nhưng rất nhanh liền theo hai người khí chàng phát ra mà dần dần a n t ĩ n h lại trung hàm không còn nói nhảm hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn trong miệng n i ệ m động c h ú ngữ nháy mắt một đạo chân khí cường đại ba động từ trên người hắn phát ra xung quanh thân thể của hắn hiện ra một tầng nhàn nhạt lam sắc quan mang quan mang kiết như là xanh thảm nước hổ chầm chầm lưu động lấy chỉ thấy trung hàm hét lớn một tiếng hơi cả người như như mũi tên rời c u n g hướng phía diệp trần b ọ t tới động tác của hắn cực kỳ cấp tốc mang theo một trận tiếng gió gào thét kia phong thanh tạ i yên t ĩ n h giữa sân như là quỷ khóc sói gào trói thai theo hắn tới gần quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn chân khí màu xanh l a m quang mang càng thêm nồng đ ậ m giống như là thiêu đốt lam sắc h ỏ a diễm diệp trần lại không chút hoang mang ánh mắt bên trong lộ ra một loại tỉnh táo cùng tâm thúy ngay tại trung hàm sắp tiếp cận hắn thời điểm bước chân hắn nhẹ nhàng một sai thân thể lấy một loại cực kỳ xảo diệu góc độ nghiêng người tránh đi trung hàm công kích trung hàm thế chở tay chính là một quyền hướng phía diệp trần nghiêng người vung đi một quyền này ẩn chứa trung hàm trúc cơ hậu kỳ cường đại kinh lực quyền phong gào thét mà qua không khí phảng phất đều bị cố lực lượng này xé rách phát ra bén nhọn tê minh thanh diệp trần vẫn chấn định như cũ tự nhiên hắn đưa tay phải ra nhìn như chậm c h ạ m nhưng lại tinh chuẩn ngăn trở trung hàm một quyền này chỉ n g h e được q a n h một tiếng hai người tương giao chỗ buộc phát ra một trận mánh liệt chân khí sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán ra đến mọi người chung quanh ngay cả vội vàng lui về phía sau triệt tiêu dư ba những cái tiêu người thực lực hơi yếu bị cố này sóng xung kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. trung hàm trong lòng âm thầm tức giận hắn không nghĩ tới diệp trần lại có thể dễ dàng như thế đón lấy công kích của mình hắn bắt đầu nghiêm túc hai tay không ngừng điệu biến đổi tay ấn trong miệng nghiệm động chú ngữ cũng càng thêm gấp rút đột nhiên trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một thanh từ chân khí ngưng tụ mà thành lam sắc cự kiếm thanh kiếm này thân kiếm tản ra lạnh thấu xương hàng quang trên lưới kiếm phảng phất có dòng điện đang lưu động phát ra xì xì tiếng văng đi trung hàm gầm lên giận dữ cái k i a thanh lam sắc cự kiếm hướng phía diệp trần thắng tắt bổ xuống cự kiếm những nơi đi qua mặt đất bị đánh ra một đạo th nhìn xem cái kia thanh bổ về phía cự kiếm của mình trong ánh mắt của hắn không có chút nào e ngại chỉ thấy hai tay của hắn nhanh trong múa trước người vẽ ra một cái phức tạp phù văn cái này phù văn nháy mắt phóng đại tản mát ra một đạo hào quang màu tím thấm quang mang k i a như là như thực chất hậu thuẫn đón lấy lam sắc cự kiếm khi một tiếng vang thật lớn hào quang màu tím thấm hậu thuẫn cùng lam sắc cự kiếm nháy mắt đụng vào nhau phát ra thanh â m niết thái như góc hai loại thuộc tính khác nhau chân khí đan vào lẫn nhau va chạm bắn tung tóe ra hào quang trói sáng trong lúc nhất bọn hắn bị cái này kịch liệt tràn g diện rung động trung hàm tăng lớn chân khí chuyển vận muốn dùng cự kiếm xông phá diệp trần hộ thuẫn sắc mặt của hắn biến đến đỏ bừng chán nổi gân xanh lên mồ hôi không ngừng từ trên mặt t r ư ợ xuống mà diệp trần thì là một mặt bình tĩnh kinh lực của hắn liên tục không ngừng đưa vào phù văn hộ thuẫn bên trong hộ thuẫn mặc dù tại cự kiếm công kích đến run nhẹ nhẹ nhưng từ đầu đến cuối không có bị công phá hử nhìn ngươi có thể chống bao lâu trung hàm cắn răng nói diệp trần lại đột nhiên mở miệng ngươi liền chút bản lánh này sao hắn như là mũi tên nhọn đâm chúng trung hàm lòng tự trọng trung hà hắn thu hồi lam sắc cự kiếm hai tay nhanh chóng kết tấn thân thể bắt đầu ở không trung xoay tròn theo hắn xoay tròn không khí chung quanh điên c u ồ n g hướng lấy hắn hội tụ tới thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ bị một cái cự đại chân khí vòng xoáy bao phủ linh tuyệt phá trung hàm hét lớn một tiếng tia chân khí vòng xoáy hướng phía diệp trần càn quét mà đi ven đường hết thể đều bị cuốn vào trong đó nháy mắt hóa thành bụi miệng một, một chiêu này đánh bại rất nhiều thực lực không tầm thường đối thủ diệp chân nhìn xem phóng tới chân khí của mình vòng xoáy hắn hít sâu một hơi hắn biết một chiêu lợi hại này chỗ nhưng hắn cũng không có l chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực sau đó chậm rãi tách ra một đạo hào quang màu tím thấm từ hai tay của hắn ở giữa tuôn ra cỗ này quang mang cấp tốc biến thành một con to lớn phượng hoàng phượng hoàng ngửa mặt lên trời huyết dài toàn thân tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng hướng phía chân khí vòng xoáy bay nào mà đi cái này đây là chiêu thức gì trong đám người có người kinh ngạc kêu lên tất cả mọi người bị diệp trần sử xuất một chiêu này làm c h ấ n kinh bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy chiêu thức cám từ sắc phượng hoàng cùng chân khí vòng xoáy n h y mắt đụn vào nhau một trận cự nổ lớn ở đây trung ương bộ phát quan g mang mãnh liệt cùng sóng s u n g kích hướng bốn phía quyết tán đem chung quanh một chút kiến trúc đều chấn động đến lung lay sắp đổ đám người nao nhau, nhau thi triển thủ đoạn tránh né cái này cường đại s u n g kích khi quan g mang dần dần tiêu tán mọi người thấy diệp trần cùng trung hàm vẫn đứng tại sân bãi trung ương trung hàm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy chân khí của hắn đã nhanh tiêu hao hầu như không còn thân thể lung lay sắp đổ mà diệp trần mặc dù xem ra cũng có chút m ỏ i mệnh nhưng vẫn như c ũ đứng nghiêm ánh mắt bên trong lộ ra một loại người thắng thông do ngươi ngươi làm sao có thể trung hàm thanh nhâm mang theo một tia không cam lòng cùng khó có thể tin chương ba trăm bảy mươi tám hóa thần n h ậ p ma diệp trần chậm rãi đi hướng hắn mỗi một bước đều chậm ổn mà hữu lực p h ả n phất dưới chân đại địa đều tại vì bước tiến của hắn rung động trong ánh mắt của hắn không có chút nào khinh miệt chỉ có một loại bình tĩnh cùng lạnh nhạt tựa như một vị cao thủ tuyệt thế đúng thất bại đối thủ chỗ lo liệu cái t r ù n g loại kia rộng rãi trung hàm ngươi thua diệp trần thanh em không lớn lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai của mỗi người giờ phút này trung hàm trong lòng ngũ vị tập trần hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị bại triệt để như vậy mình khổ tâm tu luyện nhiều năm lại bằng vào gia tộc ưu thế có được đông đạo tài nguyên vốn cho rằng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong không người có thể cùng mình chống lại nhưng hôm nay lại bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện diệp trần đánh bại dễ dàng niềm i ê u ngạo của hắn tự tôn của hắn tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát tiêu tán trong gió mọi người chung quanh lúc này nhìn xem diệp trần ánh mắt hoàn toàn thay đổi trước đó kính sợ cúng ao ước bên trong càng nhiều trộn lẫn tôn kính cùng sùng bái tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong diệp trần dùng mình lực lượng chứng minh hết thảy những cái kia trước đó bởi vì e ngại trung ra quyền thế mà không dám lên tiếng người giờ phút này trong lòng cũng âm thầm may mắn chứng kiến dạng này một trận đặc sắc quyết đấu đồng thời cũng đối diệp trần thực lực cảm thấy kinh t h á n không thôi mà đường ra người nhất là đường tư nam cùng đường tư dĩnh trong mắt tràn đầy kinh hỷ cùng vui mừng đường tư nam nhìn xem diệp trần từng bước một đi tới thân ảnh trong lòng tình cảm như là vỡ đê nước lũ nàng nguyên bản lo lắng diệp trần sẽ bởi vì chính mình mà gặp trung hàm hãm hại nhưng là bây giờ diệp trần không chỉ có vì nàng giải quyết hô nước nan đề còn thể hiện ra thực lực cường đại như vậy đường tư dĩnh thì là hương phấn cơ nắm tay nhỏ nàng đã sớm tin tưởng diệp trần có thể thành công hiện tại sự thật bày ở trước mắt nàng diệp trần cũng không có bởi vì chàng thắng lợi này mà đắc chí hắn dừng ở trung hàm trước mặt nhẹ nói cuộc chiến hôm nay cũng không phải là muốn nhục nhã ngươi chỉ là muốn cho ngươi minh bạch thực lực cường đại cũng không phải là dùng để ước hiếp người khác mà lại tình cảm sự tình không thể cưng cầu diệp trần nói như thần trung mộ cổ để trung hàm thân thể hơi chấn động một chút hắn ngầm đầu nhìn xem diệp trần trong ánh mắt nhiều một chút phức tạp cảm xúc có không cam l ò n g cũng có một tia như có như không kính ý nhưng vào lúc này sự tình đột nhiên phát sinh biến hóa nguyên bản hết thệ đều kết thúc cục diện bị đột nhiên đánh vỡ tựa như bình tĩnh mặt hộ bị đầu nhập vào một viên cự chỉ thấy trung hàm trong mắt đột nhiên biến thành một mảnh huyết hồng kia huyết hồng s ắ c như là thiêu đốt h ỏ a diễm lại như vô tận cửu hận vực sâu vô cùng oan độc dễ ớ cận nói ta không có khả năng thua càng không khả năng thua ngươi loại này nhà quê lời của hắn bên trong tràn ngập án độc phản phất một đầu bị t r ọ c i ậ n dán độc tt ê ê phú lưới muốn em địch nhân trước mắt một thanh t h ô n p h ệ tại quan niệm của hắn bên trong mình đến từ đại gia tộc có được thân phận cao quý cùng thực lực cường đại sao có thể bại bởi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện xem ra không chút nào thu hút diệm trần đâu loại này thất bại với hắn mà nói không chỉ là trên chiến đấu thất bại, càng là đối với hắn lòng tự trọng cùng gia tộc vinh dự cảm giác trầm trọng đa kích thấy cảnh này lưu lão càng là thất thanh nói không tốt hắn muốn hóa thần nhập ma lưu lão tại võ đạo giới chìm đắm nhiều năm đối với các loại người tu luyện trạng thái dọ như lòng bàn tay hắn biết rõ hóa thần nhập ma ý vị như thế nào đó là một loại đem tự thân thần hồn hoàn toàn đắm chìm trong tà ác trong sức mạnh lấy đánh mất lý trí làm đại giá đổi lấy lực lượng cường đại nguy hiểm hành vi một khi lâm vào loại trạng thái này người tu luyện liền sẽ trở thành một cái chỉ biết giết chóc cùng phá hư của ma lục thân không nhận cho đến sẽ mang đến vô tận tai nạn quả nhiên liền sau đó trung hàm toàn thân bị chân khí màu đỏ ngòm tốn p h ệ phảng phất một cái từ địa ngục đi ra ác ma kia chân khí màu đỏ ngòm như là mánh liệt hòa diễm tại xung quanh thân thể của hắn thiêu đốt nhảy lên phát ra chi chi tiếng vang tóc của hắn cũng tại chân khí s u n g kích hạ tùy ý bay múa cả người xem ra tựa như là từ sâu nhất trong cơn ác ngộng đi ra ác quỷ tản ra khiến người sợ h ã i khí tức thân thể của hắn cũng tại chân khí quán chu không ngừng bành trướng cơ bắp sôi sục nổi gân xanh xem ra tràn ngập lực lượng kinh khủng thấy thế, thế diệm trần khẽ nhữ mày trong lòng thầm nghĩ loại này con em của đại gia tộc xử lý thật sự là có hơi phiền thoái bất quá dạng này liền có thể giải quyết triệt đề tại diệp trần xem ra trung hàm loại này bởi vì thất bại liền lựa chọn hóa thần nhập ma cách làm là cực kỳ ngu xuẩn nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại trung hàm trở nên càng thêm nguy hiểm nhưng mà hắn cũng không sợ hai chút nào ngược lại cảm thấy đây là một cái giải quyết triệt đề vấn đề cơ hội tốt nếu như không thừa cơ hội này đem trung hàm triệt đề đánh bại về sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều phiền phức ngay sau đó trung hàm toàn thân khí thế không ngừng kéo lên đã vượt qua võ đạo tồng sư cấp độ liền muốn nửa bước võ thánh tu vĩ lúc r hắn lực lượng như là mãnh liệt như thủy triều tăng lên không ngừng không gian chung quanh phảng phất đều bởi vì khí thế của hắn mà v ặ n v è o biến hình cảm giác gác bách mạnh mẽ từ trên người hắn phát ra khiến cho mọi người chung quanh đều cảm thấy hô hấp khó khăn phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của bọn hắn tiểu tử đây đều là ngươi tự làm tự chịu ta hôm nay liền muốn đưa ngươi triệt để xóa đi trung hàm phảng phất nhìn xuống diệp trần nói ra mang ra trận trận lôi âm mỗi một chữ đều như là thực chất đạn tháo trong không khí nổ vang trong âm thanh của hắn tràn ngập tuyệt đối tự tin cùng xác ý phảng phất diệp trần ở trước mặt hắn đã là sợ trung hàm lựa dẫn phát tiết đến trên người mình trên mặt của bọn hắn tràn ngập h o ả n g sợ thân thể run lầy bầy trong mắt toát ra đối tử vong sợ hãi tại loại này lực lượng cường đại trước mặt bọn hắn cảm giác mình tựa như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé bất lực diệp chân lại là một điểm không sợ không quan trọng nói nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ ăn chắc ta hắn nhìn như hời hợt nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu nhanh chóng tính toán cách đối phó đề nghị của ngươi không sai hiện tại liền để ta ăn hết ngươi trung hàm lạnh hư một tiếng nhìn chằm chằm diệp trần lấy môi bộ dáng kia tựa như là một đầu sói đói nhìn thấy màu mỡ cự non ánh mắt bên trong tr diệp t r ầ n mỉm cười lạnh nhạt nói liền sợ ngươi không chỉ có ăn không trôi sẽ còn giữ cửa r ă n g sập rơi mấy cái nói nhảm quá nhiều để lao tử làm thì ngươi lời còn chưa dứt trung hàm thân hình l ó a lên nháy mắt đến diệp trần trước mặt cái này tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng h ắ n phản phất hóa là một m đạo tia chớp màu đỏ ngỏm trong không khí chỉ lưu lại một đạo mơ hồ t ả n ảnh đưa tay chính là một quyền một quyền này giống như lưu tinh truy mang theo lực lượng hủy thiên diệt đ ị ệ quyền phong gào thét mà qua không chỉ có đem không khí đánh thành chân không còn dẫn phát một trận khí lưu cường đại chung quanh tạp vận bị cỗ khí lưu này cắm quét h diệp trần con ngươi đột nhiên r ụ t lại thầm nói thật nhanh so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ đồng thời trên người hắn h à o q u a n g màu tím thấm loay lên tử lôi kình âm thầm vận chuyển thân thể của hắn tựa như một đạo linh hoạt huyết ảnh hơi hơi nghiêng người một cái vậy mà lấy chỉ trong gang t ấ p tránh đi trung hàm cái này l ă n g lệ một quyền trung hàm quyền phong sát diệp trần quần áo mà qua lực lượng cường đại vẫn là đem diệp trần góc áo xé thành m ằ n h nhỏ